Trước một cái hung thần á c sát giám mục giờ phút này thế nhưng da kỳ ôn hòa chủ yếu là bọn họ số lượng không nhiều triển hiện giống như một cái bình thường người thời điểm thầm lãng tay bên trong cầm chính mình tại ngục giam mười năm qua còn sót lại một điểm vật phẩm thậm chí không đủ chứa đầy một cái túi du lịch hơn ba mươi tuổi tuổi tác tia khuôn mặt dài đến tuyệt đối có thể được xưng là hung ác nhưng tại này mười năm g i ữ a đã bị dần dần mài mòn góc cạnh hiện tại xem đi lên chỉ là có một điểm băng lanh thôi thẩm lãng cùng mấy tên giám n g ụ c con đường quen thuộc đánh cuối cùng chào hỏi ca mấy cái rút lui như vậy nhiều năm cũng đã tạ chiều cố bởi vì thẩm lãng là người xử sự, sự thập phần hào phóng cho nên này mười năm tại bên trong cũng không bị tội ngược lại lưu lại một cái không sai thanh danh cho nên n h ấ t hung thần á c sát giám n g ụ c cùng hắn bình thường quan hệ cũng rất tốt nói xong liền sải bước rời đi ngục giam đại môn đương đi ra tia gian lồng giam lúc sau hắn cảm giác chỉnh cái thế giới không khí đều tươi mát không thi giờ này k h ắ c này hắn thu hoạch được một loại danh gọi tự do chân quý vật nhưng một lát sau hắn mặt bên trên liền chỉ có một vện c ư ờ i khổ kỳ thật hắn là nhất danh xuyên qua người này danh gọi thẩm lãng nguyên chủ nhân tại một cái tháng phía trước cũng đã chết chính mình đánh bậy đánh bạ thu hoạch được hắn thân thể hiểu biết này cái thế giới sự tình chỉ có thể nói chính mình vận khí thực sự là quá kém nhân ra không là xuyên qua cái phú nhị đại liền là cái vương ra cái gì kém nhất cũng là cái bình thường người đến chính mình chỗ này như n g hảo trực tiếp thành kia cái gia ngục lao động cải tạo phạm này tính như thế nào hồi sự nhi a mà tại ngục giam đại môn khẩu đã có mười mấy cái đứng ở nơi đó chờ đợi bọn họ là thẩm lãng đã từng huynh đệ càng là hắn này mười năm có thể tại ngục giam giữa quá phong sinh thủy khởi chủ yếu nguyên nhân n à y đó huynh đệ bình thường thường xuyên cấp thẩm lãng lấy tiền làm hắn tại ngục giam giữa quá đến phi thường thoải mái hiện giờ thời gian qua đi như vậy dài thời gian lại lần nữa gặp nhau trong lòng cũng có chút cảm khái rốt cuộc hắn đã thừa kế nguyên chủ nhân sở hữu ký ức tại g i a n luyện trong lúc cảm tình cũng không ngừng dung hợp này mười mấy danh huynh đệ đều là năm đó quá mệnh giao tỉnh thẩm lãng hướng bọn họ đi qua mười mấy người cùng nhau tiến lên lập tức đem thẩm lãng g ơ lên trực tiếp cấp mang tới xe van bên trong lão đúng thế hôm nay nhất định phải không say không nghỉ ta nhớ đến lao tam hảo giống như mở cái quán cơm nhỏ chúng ta liền đi hắn kia nhi ăn đi còn tự tại m ộ t ít thầm lãng xem bọn họ mồm năm miệng m ộ ư ơ i bộ dáng hảo giống như một chút về tới trí nhớ bên trong m ộ ư ơ i năm phía trước không bao lâu xe liền dừng đến một cái quán cơm nhỏ cửa ra vào chỉ bất quá so với này quán cơm của hắn mà nói này lộ ra đến đặc biệt vắng vẻ mười mấy người xuống xe h ô phần phật đi vào một cái nam nhân từ phía sau bếp bên trong ra tới như thế nào như vậy dài thời gian nếu là lại không trở lại ta liền muốn đi tìm các người thịt rượu đã sớm chuẩn bị tốt mau tới đi t h ẩ m lãng ánh mắt nhìn về phía t r u n g quanh giờ phút này đã là giờ cơm cũng không có một bản k cá nhân xem tới này bên trong sinh ý cũng không tốt lắm bất quá vẫn là tại một đám người chen chúc chi hạ tiến vào bao p h ò n g cái bàn bên trên bảy đầy hai mươi mấy cái đồ ăn còn có chỉnh chỉnh mười thùng địa xem ra hôm nay là muốn quyết nhất tử chiến bọn họ thói quen là trước khi ăn cơm uống trước chai bia thấu đ ô n g thấu bất quá hôm nay phá lệ cao hứng uống liền ba bình mới bắt đầu ăn cơm rượu quát một tiếng mở máy hắt liền đánh mở t h ẩ m lãng sắc mặt đỏ lên hỏi các vị huynh đệ ta đi vào này mười năm các ngươi quá như thế nào dạng a có hay không có kết hôn hoặc là có hài tử. để ta làm cái đại gia cái gì lời này vừa nói ra nguyên bản thân thiện không khí lập tức lạnh xuống sở hữu người đều không nói lời nào thầm lãng nhìn thấy một đám đều cùng xương đánh quả cả đồng dạng liền biết chỉ sợ huynh đệ nhóm nhật tử cũng đều không dễ chịu muốn học lịch không học lịch có sở trường không sở trường bất quá cuối cùng còn có cái tin tức tốt kia chính là chính mình này đó huynh đệ tất cả đều h ò a lương có làm lên nông dân công có làm lên tiểu sinh ý bất quá thực hiển nhiên sinh hoạt đều chẳng ra sao cả đại đạo diễn hệ thống lắp đặt bên trong bản hệ thống c ó thể căn cứ cảm xúc giá trị tiến hành đổi đ ổ i điện ảnh chế tác phương án dư thừa cảm xúc trực tiếp có thể chuyển hóa thành tiền tài mời ngài thích đáng sử dụng chúc mừng ngài thu hoạch t â n thủ gói quá lớn xin hỏi hay không mở ra thầm lãng trong lòng chấn động mãnh liệt nhưng là mặt bên trên lại bất động thanh sắc mở ra chúc mừng ngài thu hoạch được cổ hoặc tử nguyên bộ quay chuộc phương án chúc ngài sử dụng vui sướng hắn nhanh lên xem xét này cái, cái gọi là cổ hoặc tử nguyên bộ quay chuộc phương án đến tuột cùng là cái gì đồ vật kết quả đánh mở vừa thấy làm hắng nhất thiết phân kính quay c h ụ p quá trình thậm chí nhân vật chỉ đạo đều có tất cả mọi thứ thế mà toàn bộ đều tại nói cách khác chỉ cần có này cái kịch bản lúc sau cho dù là một cái nhất khiếu bất thông ngốc tử đều có thể chụp điện ảnh muốn biết nơi này là một cái song song thế giới tiếp trước những cái đó lửa nóng tác phẩm nơi này là một cái đều không có thầm lãng rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài quả nhiên trời xanh không phụ ta này mười năm đại lao không là bạch ngồi tỉnh táo lại thầm lãng vô mạnh một cái cái bàn ta quyết định chúng ta là một phiến đại đều đi với ta chụp điện ảnh lời này nói xong sở hữu người đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn hướng thầm lãng giống như là tại xem thái vật bản chương xong chương hai ta muốn liền lá các ngươi thầm lãng bị bọn họ nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên cười mắng các ngươi nhìn ta chằm chằm xem làm cái gì lao tử mặt bên trên lại không có tiền ta là muốn mang các ngươi đi kiếm tiền này lúc được gọi là lao tam kia cái ra hỏa nói chuyện đồng thời cũng là quán ăn nhỏ này nhi chủ nhân lãng ca ngươi làm chúng ta đi tranh cường hiếu thắng này đều không là sự tình nhưng chụp điện ảnh này loại văn nhã sống nhi chúng ta này đó ra hỏa nơi nào sẽ nhà trừ phi ngươi muốn chụp này loại dùng dưa hấu đao chém người đ i ảnh vậy chúng ta nhưng là tương đương chuyên nghiệp lời này vừa nói ra chung quanh huynh đệ tất cả đều ha ha cười to nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến thẩm lãng sắc mặt thập phần nghiêm túc làm sao n g ư ơ i biết ta chính là muốn chụp chúng ta này loại nhiệt huyết điện ảnh còn muốn đánh ra chính chúng ta phong cách lao tam giờ phút này càng là há to miệng lao đại tại n g ụ c giam giữa bị tù m ộ ư ơ i năm không nghĩ đến toát ra như vậy không hợp thói thường ý nghĩ bất quá vẫn lắc đầu một cái tiếp tục k h u y ê n bảo tại bọn họ mắt bên trong thẩm lãng bất quá là quá dài thời gian không có tiếp xúc xã hội có chút tách rời hơn nữa vài chục năm không có dốc sức làm quá nghĩ muốn cấp làm ra một phen thành tích mang huynh đệ nhóm cùng một chỗ phát tài điểm xuất phát là hảo nhưng đây cũng không phải là mười năm phía trước rất nhiều chuyện đều trở nên thập phần gian nan hơn nữa các loại khôn sáo cũng càng thêm khắc nghiệt bọn họ kiếm tiền sở hữu thủ đoạn cơ bản tất cả đều bị hạn chế lại và không cũng không sẽ quá giống như hiện tại như vậy thê thảm thậm chí mở cái quán cơm nhỏ lập tức liền muốn nhập không đủ suất huynh đệ có câu lời nói lãng ca nghe ngươi đừng sinh khí thầm lãng vung tay lên tỏ vẻ cứ nói đừng lại ai này mười năm tới rất nhiều sự tình đều tại cấp tốc biến hóa thậm chí ngay cả ảnh ngành nghề cùng tivi kịch ngành nghề đều tại gia tốc biến hóa chúng ta kia cái niên đại đều thích xem một ít k h trang đánh võ nhưng hiện tại thị trường là tiểu thị tươi chiếm lấy thiên hạ. chỉ cần chụp những cái đó tuấn nam tịnh nữ tuyệt đối một con đường chết lãng ca ngươi điểm xuất phát là hảo nhưng bằng chúng ta này mấy khối liệu không dám nói dài đến không đứng đắn tia tối thiểu cùng tuấn nam tịnh nữ xác thực phải không thượng quan hệ căn bản cùng hiện tại thị trường cách cách không vào lao tam vốn tưởng rằng chính mình này phiên lời nói có thể khuyên bảo ra thầm lãng nhưng chưa từng n g h ĩ trực tiếp khởi phản hiệu quả thầm lãng nghe nói cả người nhất thời hưng phấn lên tới cái gì này cái thế giới thế nhưng tất cả đều là tiểu thịt ư ơ i làm làm chủ đạo nói cách khác những cái đó nhiệt huyết điện ảnh hoàn toàn là một phiên chống trải lam biển chờ đợi chính mình đi đỏng ó c có hệ thống duy trì chính mình đối hắn tới nói này hoàn toàn liền là một phiến chưa khai thác kim mỏ nếu là từ bỏ lời nói chỉ sợ hắn chính mình đều sẽ nhìn không nổi chính mình hắn lực lượng không chỉ là tới tự với hệ thống càng là tới từ khắc một cái thế giới thượng trăm năm vô số người tích lũy ra tới trí tuệ sở mài r i ũ a ra tới xuất sắc tác phẩm thầm lãng cũng không tin thượng trăm năm kinh nghiệm mài r i ũ a ra tới tinh anh điện ảnh liền chơi không lại một ít chỉ dựa vào sốc nội diễn kỹ bác người t r ồ n g mắt thì tươi người sống một thế bất kể như thế nào đều phải sống ra cái bộ dáng bất quá hệ thống sự tình tự nhiên không thể nói cho bọn họ dứt khoát biên cái lý do đối bọn họ nói, nói. này là ta tại n g ụ c giam giữa suy nghĩ mấy năm thành quả hơn nữa còn gặp được một cái bởi vì quy tắc ngầm đi vào thâm niên biên kịch các ngươi nghe một chút lại làm kết luận sau đó thẩm lãng liền đem cổ hoặc tử kịch bản cùng bọn họ nói một lần không đến hai phút sở hữu người đều mê mẩn thẩm lãng thanh âm trầm đồng du dương hảo giống như làm bọn họ lại nghĩ tới kia đoạn kích tình tiêu đốt năm tháng có người nghe n h i ệ t hết u y xôi trào có người nghe lệ nóng danh o tròng đương hắn chuyện xưa nói xong rất nhiều người còn không có tỉnh táo lại thẩm lãng ngắm nhìn một phía đối với này loại hiệu quả hết sức hài lòng lại cũng chưa từng nghĩ đến chính mình chuyện xưa nói như vậy hảo là một đám mánh nam đều là rơi lệ. như thế nào dạng ta tự nhận là này cái chuyện xưa cũng khá các ngươi suy nghĩ thêm một chút đ ỗ n g nhiên lão tam v ô mạnh một cái cái bản liền hướng ngươi này cái kịch bản ta không cần cân nhắc dù sao lão tử đạp mã này cái nhà hàng cũng không kiếm tiền tiếp qua hai năm chỉ sợ tiền quan tài đều phải bồi đi vào còn không bằng cùng ngươi đ u a một bà lao tam này người nhìn như trầm ổn kỳ thực tính t ì n h nhất là tính như l i ệ t hỏa hơn nữa thập phần giảng nghĩa khí năm đó thẩm lãng một người đỉnh sở hữu tội lỗi bảo huynh đệ nhóm bình an vô sự đối với cái này sự tỉnh lao tam trong lòng vẫn luôn mang hổ thẹn đối với cái này sự tỉnh hiện tại cũng rốt cuộc có thể hoàn lại địa phương Mà à n、so、chương ba thông báo tuyển dụng trợ lý bị do khóc khi ngày buổi tối bọn họ uống hôn thiên hấp điệu cũng tương tự phun hôn thiên hấp đ ị ệ u thậm chí nhà vệ sinh đều bị chắn bất quá ngày thứ hai sở hữu người cũng đều đồng dạng cường đánh tinh thần bởi vì từ hôm nay trở đi bọn họ liền không giống bình thường thay đổi muốn từ hiện tại bắt đầu hiện tại chụp điện ảnh kịch bản có đạo diễn tự nhiên không cần phải nói khẳng định là thầm lãng nhưng còn yêu cầu rất nhiều mặt khác nhân tài thì như đạo cụ sư thợ trang điểm trợ lý c h i loại từ từ mà hiện tại liền phi thường yêu cầu một vị trợ lý bởi vì hiện tại bên cạnh đều là ngoài nghề không có khả năng dựa vào thầm lãng một người toàn bộ nâng lên cần thiết muốn có mặt khác một cái bên trong đi người trợ giúp phân gánh áp lực kết quả là bọn họ liền tại nhân tài thông báo tuyển dụng phần mềm phía trên tuyên bố quảng cáo vì tiết kiệm mở hội viên tiền bọn họ mười mấy người liên tục tại mặt trên không ngừng đánh quảng cáo liền vì gia tăng tỷ lộ diện nhưng mà công phu không phụ lòng người rốt cuộc làm bọn họ thành công tìm được một vị danh giáo tốt nghiệp muốn biết bọn họ này loại gánh hát r o n g có thể lừa dối đến danh giáo tốt nghiệp kia nhưng là tương đương khó khăn sự tình kỳ thật cái này sự tình cũng phi thường t r ư n g hợp thân là ma diễn học viện này cái cả nước thứ hai ưu tú điện ảnh trường học tốt nghiệp ngô dài dài nói là cao tài sinh tuyệt không lạc quá nhưng trời có mưa gió thất thường không may nàng t ạ i nhận lấy bằng tốt nghiệp thời điểm đúng lúc chuyển nhiễm bệnh truyền nhiễm ngạnh sinh, sinh tại nhà nghỉ ngơi nửa năm nhưng mà đương nàng sau khi khỏi bệnh mới phát hiện một cái phi thường hố tra vấn đề trường học tuyển dụng hội cũng sớm đã đi qua chính mình thuộc khóa này tốt nghiệp danh tiếng cũng mất đi không thiếu hiệu、quả. mặc dù không đến mức không tìm được việc làm nhưng là trong lòng ngưỡng mộ công tác cương vị tổng là phi thường khan hiếm liền này dạng lại quá nửa năm vẫn là không có tìm được việc làm đã đi qua một năm n ô g i a i g i a i lòng nóng như lửa đốt cần thiết phải nhanh tìm cái công tác ổn định lại k h ắ p hảo t h ẩ m lãng bọn họ tuyên bố quảng cáo liền phi thường phù hợp n ô g i a i g i a i yêu cầu tiền lương mặc dù không cao nhưng là phi thường tự do công tác cũng phi thường c ó giãn hơn nữa công ty mới vừa cấp bước nghiệp vụ cũng không nhiều vừa lúc có thể lấy ra luyện tập có kinh nghiệm lúc sau về sau đi ăn máng khác cũng thực thuận tiện liền ôm như vậy thái độ lô dai dai thân tình hôm nay phỏng vấn bất quá khi ngô d i a i d i a i đến phỏng vấn địa điểm lúc sau trong lòng đ ố n g nhiên có loại cực kỳ bất an dự cảm này không là một điều quả vật may sao mặc dù trước mặt này cái địa phương viết thẩm thị truyền hình điện ảnh xí nghiệp nhưng xem bộ dáng lại hết sức vội vàng thậm chí hai bên đại môn thủy tinh bên trên còn dán xào giao lưu xào chữ này thật là một công ty sao bất quá có câu lời nói đến hảo tới đều tới ngô d i a i d i a i dậy thật sớm cố ý hảo hảo rửa mặt một lần vẫn luôn tại chạy tới nơi này chung vào một chỗ trọn vẹn dùng thời gian năm tiếng nếu là liền như vậy trở về lời nói sợ rằng xe tươi sống tức chết mà này cái địa phương kỳ thật liền là lao tam mở tiệm cơm bọn họ hôm qua buổi tối suốt đêm tìm công ty quảng cáo định chế bảng hiệu một đại buổi sáng liền cấp lắp đặt lên bao phòng cũng đều đổi thành văn phòng bất quá này đó văn phòng tất cả cũng không có phòng cửa chỉ có một tầng hơi mỏng màn trúc tử sau đó đem sở hữu địa phương toàn bộ sửa lại một chút sở hữu cái bàn ghế toàn đều ném hết tỉ mỉ thu thập một đ ê m thượng mặc dù vẫn còn có chút không chạy khỏi tiệm cơm thân ảnh nhưng so trước đó đã muốn hảo thượng rất nhiều nộ dai dai niết a y nắm chân đi vào tìm được một cái g á n đạo diễn văn phòng tiêu chí gian phòng nghị muốn gõ cửa lại cũng không có chỗ lúc sau tại gian phòng bên ngoài nhẹ dọn g hô ta là tới phỏng vấn ngô dai dai xin hỏi hiện tại thuận tiện đi vào sao thẩm lãng tại gian phòng giữa một cái cơ linh tối hôm qua m ệ n h trực tiếp tại công tác giữa ngủ thậm chí lao tam cũng tại bên cạnh xem hắn kêu một thân hung hãn quá vai long một chân liền cấp hắn đạp lên tới đại gia nhanh lên t ỉ n h t ỉ n h nhân ra phỏng vấn người tới n g ư ờ i này cái hôn bộ dáng lại đem nhân ra dọa chạy lao tam minh mê trừng trừng đem quần áo mặc lên thẩm lãng này mới lên tiếng vào đi ngô dai dai kéo ra rèm đi vào nhưng mới vừa vừa tiến đến đã nghe đến một cổ trùng thiên mùi rượu kích thích nàng cái mũi lập tức mũi nay cũng quá không chuyên nghiệp lập tức sinh ra một loại muốn đi ý nghĩ t h ẩ m lãng vẫn còn không n g ầ n đầu chỉ là xoa h u y ệ t thái dương nhẹ giọng hỏi đại học mới vừa tốt nghiệp đi trên người có tiền sao nô dai dai bị hỏi s ứ n g sở nàng ra là nông thôn này lần xuất hiện ở trên người cũng không mang bao nhiêu tiền cần thiết phải nhanh một chút tìm được việc làm bất quá rốt cuộc mới vừa đi vào xã hội nô dai dai cũng không hiểu như vậy chút con con quấn phi thường ngốc manh lắc lắc đầu không có chỉ có không đến ba trăm khối t h ẩ m lãng vô bàn một cái rất tốt ta liền thích các ngươi này loại phi thường có tài hoa nhi lại nghèo rất m ù n tơi sinh viên tới ta chỗ này công tác đi Ta có nhưng này lúc bên ngoài những cái đó huynh đệ bị thẩm lãng vô bản thanh n h â n hấp dẫn qua tới còn tưởng rằng ra cái gì sự tình lại tăng thêm tối hôm qua uống mới vừa tình rượu rất nhiều người trần trùi bà vai mặt trên xăm đủ loại hình xăm ngăn tại kiệt khẩu n ô dai dai mắt xem chính mình thật là rơi vào đàn sói lập tức hai vành mắt đỏ lên hoa một tiếng khóc lên tiếng khóc kia gọi một cái thê thảm thầm lãng thật là bất đắc di lắc đầu lão tử rõ ràng làm là đứng đắn điện ảnh sinh ý như thế nào làm đến cùng bức lương làm kỵ nữ đồng dạng bản chương xong chương bốn bắt đầu lừa dối công ty quay bài đừng khóc thầm lãng n h í u lại lông mày nói nói n ô dai dai bị dọa đến lập tức dừng lại thanh â m một mặt hoảng sợ xem thầm lãng không muốn tổn thương ta ta không có tiền hơn nữa dáng người cũng rất bình thường này phiên lời nói trực tiếp đem hắn khí cười theo túi bên trong lật ra hai ngàn khối tiền vỗ vào nô d a i d a i tay bên trong chúng ta này là chính cách buôn bán hoan n g h ê n ngươi này dạng cao tài sinh này một ít tiền ngươi trước cầm thuê cái phòng ở mua hai bộ quần áo ngày mai đến báo danh không có vấn đề đi nô d a i d a i lấp lóe tràn ngập lệ q u a n g mắt to lập tức cảm giác trước mắt nam nhân hảo giống như cũng không có chính mình nghĩ như vậy xấu lao tam khẽ vươn tay đem nô d a i d a i lôi dậy dùng chính mình mang tiếng địa phương vui v ừ a này cô nương thế nào này gầy đâu đến ăn nhiều một chút cửa ra vào mấy vị nhìn đến đây không cái gì việc lớn cũng liền ai đi đường nấy bận bịu chính mình Nô dai dai giờ phút này rốt cuộc lấy dũng khí hỏi nói t h ầ m t h ầ m tiên sinh vì cái gì n g ư ờ i này bên trong nhân viên đều như thế đặc biệt thẩm lãng cúi đầu suy tư một chút nay cái vấn đề nếu như trả lời không tốt chỉ sợ trước mắt này cái cao tài sinh sẽ quay đầu rời đi sự nghiệp cất bước giai đoạn nhất yêu cầu là cái gì đương nhiên là nhân tài tại là nhớ tới kiếp t r ư ớ c lão bảng cấp h ắ n họa bánh nướng kia bánh họa là vừa lớn vừa tròn nhưng liền là không thể ăn bất quá phỏng đoán lừa dối này cái mới vừa ra xã hội đại học nữ nhi hẳn không phải là vấn đề ngươi vấn đề hỏi thật hay đương nhiên là vì phá vỡ này cái đã bệnh trạng truyền hình điện ảnh vòng Ta c ù người h hiện hùng tại gia nhập chúng ta liền là công ty tương lai ngữ lão truyền hình điện ảnh ngành nghề tự đầu quan minh tiền đồ tại hướng ngươi chiêu thủ tái tạo truyền hình điện ảnh vòng trật tự liền từ hôm nay trở đi gia nhập chúng ta sẽ là ngươi một đời nhất chính xác lựa chọn lộ dai dai nghe mắt mạo kim tinh nguyên bản tốt nghiệp lúc sau liền tại nhà nhàn rất lâu trên người nghẹn một cổ kính hiện tại lại nghe được thẩm lãng một đốn lừa dối lập tức cảm giác chính mình tiền đồ vô lượng một khẩu liền đáp ứng xuống ta cảm thấy q u ý công ty thập phần phù hợp ta kỳ vọng công ty nếu như vận hành khó khăn lời nói tiền lương thấp một ít ta cũng là có thể tiếp nhận trọng chấn mới điện ảnh vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử một bên l á o tam giống như xem quái vật xem thẩm lãng chính mình này cái đã từng sẽ chỉ dùng dưa hấu đao cùng vòng đại ca hiện tại lừa gạt khởi người tới như thế nào một bộ một bộ còn có này cô nương hảo giống như cũng không quá thông minh bộ dáng liền này loại trí lực cũng liền là gặp bọ như là đụng phải một đám lưu đồ bất q u ý chỉ sợ bị bán đều phải giúp kiếm tiền xem hưng ơ phấn vô cùng nô dai dai thầm lãng trong lòng cười thầm chẳng trách lao bản phía trước đều nguyện ý cấp người họa bành nướng này loại cảm giác xác thực định thoải mái vì thế ta tiến lên vô vô nàng bà vai hiện tại liền có một cái quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi nô dai dai hưng ơ phấn gật gật đầu xin mời ngài nói tìm cái phòng ốc môi giới ta muốn bán nhà cửa lời này nói xong không chỉ có nô dai dai xứng sở ngay cả lão tam đều là xứng sở đầu bên trong đống nhiên nghĩ đến một cái sự tỉnh vội và ngăn lại lão đại ngươi nói muốn bán phòng ở sẽ không phải là ngươi ra kia cái phá rỡ tổ t r ạ n h đi đem phòng ở bán ngươi ở chỗ nào nha đối với cái này thẩm lãng không ngần ngại chút nào đập nồi dìm thuyền không biết sao không phá thì không xây được chứ ta phá rỡ phòng tại thành phố trung tâm có thể bán cái giá tốt có thể đáng cái mấy trăm vạn trừ cái đó ra các ngươi hay còn có biện pháp thấu mấy trăm vạn lao t a m bị n ẹ n nói không ra lời nhưng là nửa ngày thẩm lãng đưa điếu thuốc tới manh hít một hơi chậm rãi nói nói ta không đánh không định trận nếu như các ngươi trong lòng đối ta hổ thẹn kia liền cố gắng gấp đội học tập như thế nào diễn kịch này là đối ta tốt nhất trợ giút Hán、tại hút thuốc thời điểm không ngừng quan sát lao tam biểu tình huynh đệ chi gian cảm tình cũng là yêu cầu xáo lộ kinh doanh dù sao chủ tiền cái này sự tình làm đến cuối cùng trừ bán đi thẩm lãng phòng ở bên ngoài không có mặt khác biện pháp còn không bằng bắt đầu liền rộng lượng một điểm ra vẻ chính mình làm đại ca có khí lượng thuận tiện còn có thể thu mua nhân tâm có thể nói nhất cử lước tiện mà ngô dai dai mắt bên trong lộ ra bội phục không nghĩ đến công ty l á o hầu hết đã luân lạc tới bị ép bán phòng tình trạng nhưng cho dù này dạng còn là trước tiên đem tiền cấp chính mình làm nàng đi thuê phòng này loại có tỉnh có nghĩa lao bản quá khó tìm nàng nghĩa chính ngôn từ nói, nói lao bản ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng công tác chỉ muốn công ty không đ ổ i ta đi ta nhất định kiên trì đến cuối cùng thẩm lãng xem trong lòng cười thẩm còn thật là một cái nhóc con rất dễ dàng cảm động dứt khoát lại từ túi bên trong lấy ra năm trăm l i h g i tiền đây cũng là hắn còn sót lại tiền mặt thuận tiện đem phòng ở chìa khóa ném cho ngô dài dài thuận tiện nàng tìm phòng ố c môi giới tới xem phòng ở thẩm lãng cha mẹ đi sớm hôn cũng tại rất nhiều năm trước cũng đã cách phòng ở vẫn luôn là lao tam hỗ trợ chống n o n về phần bọn họ còn có quan trọng nhiệm vụ t i ê liền là đem này cái nhà hàng chế tạo cảng giống công ty một ít rốt cuộc muốn chụp điện ảnh kế tiếp còn có rất nhiều người yêu cầu thông báo tuyển ảnh dụng không có khả năng sở hữu người đều giống như nô dai dai cũng dễ bị lừa mà này lúc bên ngoài đ ố n g nhiên một trận thu xếp mấy người đi ra ngoài vừa thấy cư nhiên là đưa h g à n h phi mặt trên viết thẩm thị ảnh nghiệp bốn chữ lớn một đám người luôn cống tay chân đem này phụ lên mọi người thấy chính mình lao động thành quả trong lòng cảm thấy tự hào chỉ cần lại đem kế tiếp công ty đăng ký hợp đồng văn kiện làm xong bọn họ liền triệt để là giới giải trí người n à y một bức cũng không khó mấy ngày thời gian liền có thể giải quyết liền này dạng thẩm lãng bước đầu tiên thành công bước ra bản chương xong chương lòng dạ hiểm độc môi giới đại lao ngươi hảo đông đông đông đông đông đ ô nghe n g phòng cửa không ngừng bị góp vang còn không có theo ngủ mơ bên trong tỉnh qua tới hắn c h o mày vốn dĩ liền có rời giường khí này một chút trong lòng càng là nén giận đánh mở điện thoại vừa thấy buổi sáng bảy điểm cái nào người tốt buổi sáng bảy điểm rời giường mẹ nó là tên hôn đản nào tại bên ngoài bất quá hắn cũng không lập tức đi mở cửa mà là trước đi phòng vệ sinh dùng nước lạnh hướng hướng, làm chính mình sắc mặt h à o xem một ít tối thiểu không như vậy dọn người lại nhìn một chút trên người mãn lương thanh long hình xăm có chút cơ khổ nếu để cho bình thường người xem thấy nói không chừng sẽ trực tiếp báo cảnh sát tìm kiện đen tuyển áo thun xuyên thượng này mới đi mở cửa kết quả đánh mở cửa mới nhìn đến cư nhiên là nô dài dài bên người còn mang một cái trải lấy l ư n g đầu toàn thân tây trang giày ra chung như người n xem đi lên như cái bán bảo hiểm thầm lãng lông mày nhữ lại dài dài này vị là nô dài dài nhanh lên giải thích n à y không là ngày hôm qua cấp ta chìa khóa làm ta đi tìm một cái bất động sản môi giới tới xem phòng ở s a u liền là hắn ta cảm thấy trực tiếp đi vào không lễ phép còn là gõ cửa tương đối hảo hóa ra là môi giới t hơn ẩ m l g mặt nữa g dịu đi m còn là tại trung tâm khu vực này bên trong phòng ở năm tháng không ngắn bất quá bên trong xác thực phi thường mới cùng một chỗ buổi đấu giá giá trị cái giá tốt hắn làm sao biết này là bởi vì thẩm lang phía trước đi vào ngồi sổm một mươi năm n à y một mươi năm gian này bên trong căn bản liền không mở quá hỏa n à y thường bên trong chỉ là đơn giản thu thập một chút căn bản không có sử dụng dấu vết làm sao có thể không mới đâu không chỉ có như thế n à y cái môi giới càng là thế mà trực tiếp đi d ạ y đi đến n à y một màn làm thẩm lãng xem c h o mày này còn là lao t ử nhà đâu đi d ạ y liền đi vào không biết là có hay không là này cỗ thân thể nguyên chủ nhân tính tình tương đối táo bạo duyên cớ nguyên bản tính tình coi như không tệ thẩm lãng cũng có chút chịu đến ảnh hưởng khi sâu một hơi làm tâm tình bình phục một ít tổ chức ra một cái cứng ngắc cười mặt buổi môi giới xem phòng ta này phòng ở còn tính tương đối không sai tối thiểu tám thành mới tà hữu tuy nói đắp có vài chục năm nhưng cơ bản chưa từng dùng tới hơn nữa có thể mang trang trí cùng một chỗ bán ra chủ yếu là cấp môi giới nghe xong càng là cao hứng cần dùng gấp tiền k i càng muốn đem giá tiền đ ể thấp sau đó chính mình ăn ngon hai đầu vì thế thái độ càng thêm không kiên nhẫn thầm lãng tự cho rằng chính mình ngữ khí còn tính là không sai nhưng chưa từng nghĩ này cái dầu mỡ môi giới quay đầu viết hắn liếc mắt một cái ngươi nói tám thành liền tám thành ta xem nhiều lắm là sáu thành mới hơn nữa ngươi này bên trong gia cụ tất cả đều là đời cụ thức mua phòng ốc người không nhất định có thể xem đến thượng cho nên ngươi này đó đồ vật mang hay không mang theo thượng ý nghĩa không lớn hơn nữa n g ư ờ i này đó lớp sơn đều đã tinh phai màu gạch men s ứ kiểu dáng cũng quá mức khó coi hơn nữa còn giống như có không cổ cách cục công phi thường x u ẩ n nhân gia mới nghiệp chủ khả năng muốn sửa chữa chợt chợt chợt chợ, chợ, thật là không đành lòng nhìn thẳng môi giới cũng tại kia nhi nói say x ư ơ n g n g o n lành t h ẩ m lãng huyết áp tại không ngừng tiêu t h ă n g cho nên nói hắn nhưng có thể biết môi giới vì công trạng sẽ ép giá nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương như thế v i n h vang đắc ý cố nén dùng chính mình nắm đấm cùng hắn khuôn mặt thân mật tiếp xúc ý nghĩ hạ thấp giọng hỏi ngài hay nói ta này phòng ở quái bao nhiêu tiền thích hợp chỉ cần không là quá không hợp thói thường ta liền cùng、ý. môi giới vừa thấy lập tức sẽ đạt được âm thầm đắc ý kỳ thật sớm tại hắn tới phía trước cũng đã tìm hảo một cái người mua lập tức sẽ kết hôn muốn mua một cái tiện nghi hai tay phòng cưới này loại tình huống hơi chút lạm phát một ít cũng vấn đề không lớn mà thẩm lãng phòng ở tình huống hoàn toàn thỏa mãn hơn nữa chủ phòng hiện tại là cần dùng gấp tiền trạng thái chỉ cần chính mình nói vài lời đi tuyến hạn hai người trên l ệ n h giá chi gian tiền thuê k i ế p nhưng là rất nhiều đặc biệt là này loại mấy trăm vạn phòng ở chính mình động động miệng nhi liền có thể kiếm được mười mấy hai mươi vạn thật hy vọng này loại ngốc tử sinh ý nhiều tới một ít môi giới rõ ràng trong lòng cười nở hoa mặt bên trên lại giả vờ làm rất khó khăn. ngươi này cái phòng ở quá bình thường này dạng hai trăm năm mươi vạn đi hơn nữa ta xem ngươi cần dùng gấp tiền liền giúp ngươi cái bận điệu tuyến hạ vừa vặn có cái người nghĩ khẩn cấp phòng ở ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút đều là việc nhỏ n h ì không cần đến cám ơn ta thầm lãng nghe xong này cái giá tiền lập tức liền vui thật coi hắn là hai trăm năm chính mình phòng ở ít nói cũng có thể bán ra ba trăm vạn trở lên vì chính mình công trạng hướng chết lựa ta thầm lãng tả hữu hô néo một chút chính mình cổ đ ỗ n g nhiên nói, nói ai nha hôm nay thật oi bức hai vị không ngại ta liền đem áo c h i n k ở i môi giới không quan trọng nói, nói. k i a vị nữ sĩ chỉ cần không để ý ta cũng không để ý lời nói nói ngươi hẳn là chạy nhanh quyết định môi giới quay đầu xem đến thẩm lãng trên người c h í ít mười mấy nơi đều tổn thương sau lưng còn x ă n g mãn l ư n g thanh long lập tức dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì nói chuyện đều bắt đầu cả lăm thẩm lãng mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh ánh mắt cũng dần dần lạnh lên tới không cái gì chỉ là có chút nhiệt lời nói nói vừa rồi báo giá cả ta không quá nghe rõ có thể lại nói một lần sau bản chương xong chương sáu truyền thuyết bên trong tam hợp thắng toàn viên đáp nhân lộ dai dai phía trước liền thấy quá thẩm lãng trên người mặc dù vẫn còn có chút dữ t ậ n khủng bố nhưng rốt cuộc thừa nhận lực cao không thiếu không có như vậy kinh ngạc này đen môi giới chẳng qua là một bình thường người bình thường gặp phải tất cả đều là một ít cấp bán nhà cửa nơi nào thấy qua thẩm lãng này loại n g o n nhân lập tức bị dọa đến có chút nói lắp bất quá dù sao cũng là dựa vào miệng ăn cơm môi giới rất hiểu mượn gió bẻ măng xem đến thẩm lãng đã từng là đường bên t r ê n hốn nhỏ giọng sợ hai dò hỏi tiểu lệ vĩnh viên không biết thái sơn nay vị đại ca hình xăm rất xinh đẹp trước kia là tam học thắng thẩm lãng phun ra ba chữ môi giới lập tức chỉnh cá nhân như bị xét đánh mặt bên trên biểu tình trực tiếp cứng ngắt trụ vạn b ạ n không nghĩ đến chính mình thế mà chọc đến này cái tổ chức người một cái vượt ngang hai đạo mấy ngàn người đại gia tộc đến tột cùng có nhiều a cường lực lượng không người biết nghe nói này cái địa phương đã truyền năm đời có thượng trăm năm lịch sử nói là mánh khóe thông thiên không quá đáng chút nào đắc tội t a m hợp t h ắ n g người rất nhiều người liền chết như thế nào đều không biết nghĩ đến chỗ này môi giới nuốt ngụm nước miếng run run dày dày nói nói. vừa rồi là một đợt h i ể u lầm nha ta bất quá là cùng ngươi mở một cái nho nhỏ vui đùa này cái phòng ở ta tuyệt đối dụng tầm bán tối thiểu nhất có thể bán bốn trăm vạn hơn nữa ngươi yên tâm ta tuyệt đối không thu lấy một phân tiền tiền thuê sở hữu tiền đủ số hoàn trả môi giới chỉnh cá nhân đã bị dọa đến có chút tinh thần dối loạn hắn phía trước liền nghe nói quá rất đạt được nhiều sai lầm tam hợp thắng người trực tiếp bị trầm cảng để ở mãn là s i mang sang thùng bên trong hắn cũng không muốn đụng phải này loại lãnh ngộ dọa đến đầy mặt đều là mồ hôi lạnh thầm lãng tuy rằng đã lui ra m ộ ư ơ i năm có thửa nhưng là đã từng đúng là bên trong cũng lăn lộn vài chục năm thậm chí sông già không nhỏ thanh danh bất quá hắn cho tới bây giờ không lấy này loại sự tình kiêu n g o tương phản cảm giác đến có chút sỉ đục nếu là lại cho bất quá đối phó này đó cái gọi là tiểu nhân vẫn là vô cùng hào dùng một bên ngô g a i g a i xem ánh mắt bên trong mãn là nghi hoặc giữa giới đi sau này mới tiến đến một bên nhỏ giọng hỏi nói lãng ca t a m hợp thắng là cái gì a kỳ thật phía trước ngô g a i g a i muốn gọi thẩm lãng chủ tịch nhưng thực sự quá biến ưu kết quả là làm nàng đổi giọng gọi lãng ca thẩm lãng nghe vậy liếc nàng một cái nên hỏi thì hỏi không nên hỏi đừng hỏi t a m hợp truyền hình điện ảnh công ty biết sao kia liền là t a m hợp thắng đông đảo xí nghiệp một trong hơn nữa chỉ có thể hàng thượng bọn họ đông đảo xí nghiệp giữa nhị lưu ngô giai mở to hai mắt nhìn có chút không thể、tin. ngài là nói kia cái được vinh dự thần viêm quốc thập đại truyền hình điện ảnh công ty một trong t a m hợp truyền hình điện ảnh công ty như vậy cường đại công ty thế mà còn là t a m hợp thắng trong vòng nhị lưu xí nghiệp bọn họ thể lượng đến tột u cùng có nhiều l ớ n nha thầm lãng lắc đầu không có nói chuyện cái này sự tình kỳ thật cũng là hắn năm đó trà trộn tại thể chế bên trong mới hiểu biết đến nay cái đại đoàn thể bên trong lực lượng cường đáng sợ có chính khách phú hào các giới danh lưu nhân sĩ đều tại này bên trong có một chỗ cắm rủi thầm lãng lúc trước chỉ là tại này bên trong tầng dưới chót hôn ra một điểm nhũ danh đường chỉ bất quá về sau ý thức đến nơi này nước thực sự quá sâu hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ vạn k i ế p bất phục lúc này mới bị bách rời đi bất quá cũng bởi vậy hoạch hình mười năm cái này là rời đi đại giới sợ hãi chạy mất môi giới cũng xác thực cầm cái này sự tình đương thành chính mình quan trọng việc lớn không đến hai ngày công phu thế mà tìm đến người mua ngay cả thẩm lãng đều thực kinh ngạc cũng không biết này hôn đản l ạ như thế nào lừa dối một cái hơn ba trăm vạn phòng ở chính là làm hắn lừa dối đến bốn trăm vạn tuy nói này người có chút mắt cho coi thường người khác nhưng là bán nhà cửa bản lánh xác thực là nhất lưu liên hệ người mua lúc sau liền bắt đầu xem phòng không đến một tuần công phu liền đem sở hữu chương trình đi đến xem chính mình tạp thượng bốn trăm vạn Thẩm Lãng còn có c kế kết quả đến mới biết được hóa ra là thẩm lãng muốn mua đạo cụ các bọn họ này đó người mua một ít điện ảnh bên trong quần áo mặc dù liên hệ một ít nhà máy trang phục sẽ càng tiện nghi một ít nhưng thẩm lãng hiện tại tài chính không đủ cần thiết tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ ra tới một bộ điện ảnh hoàn thành tài chính vận chuyển chỉ cần mắt xích tài chính vận chuyển lại lúc sau hết t h ể đi lên quỹ đạo sự t ì n h đều hào nói vạn sự khởi đầu nan nói ngay tại lúc này này lại o tình huống lao t a m bọn họ dẫn dắt một đám h i n h đệ đi tới trung tâm thương mại cửa ra vào khi biết là tới mua đồ cũng đều tùng khẩu khí rốt cuộc hiện tại này cái thế đạo có thể không động thủ tận lực còn là hòa bình vì hảo n à y một quyền hai mươi vạn công lực cản không chống đỡ được kết quả là một hàng mười mấy cái ác nhân bình thường ra hỏa trùng trùng điệp điệp vào trung tâm thương mại chung quanh người xem thấy tất cả đều không tự chủ nhường ra một con đường thầm lãng mặt bên trên quải một m ặ t c ư ờ i khổ nguyên bản không nghĩ như vậy cao điệu ra tới nghề hà chính mình này còn huynh đệ trên người sát khí thực sự quá nặng trên người tổng mang một k h ẩ người sống chớ gần khí thức cho dù căn bản không có bất kỳ địch lý nào bị người xem đến cũng tổng sẽ cảm thấy một trận sợ hãi kia bọn họ trùng trùng điệp điệp đi vào sau cửa ra vào giấu tại bên cạnh nhi bảo vệ rốt cuộc đ ổ i ra cầm tay bên trong bộ đ ả m có chút run âm nói nói. giám đốc giám đốc đi vào cửa mười mấy cái tựa như là nháo sự ra hỏa ngươi mau dẫn huynh đệ nhóm ra tới xem một chút đi bản chương xong chương bảy trung tâm thương mại nháo kịch chờ mặt tuyệt giám đốc chính tại cùng bảo vệ đội trưởng tại gian phòng giữa đánh nào đó vinh diệu trò chơi lập tức liền muốn đem địch quân căn cứ san bằng thời điểm đột nhiên bộ đàm truyền đến thanh â m dọa hắn nhảy một cái giám đốc n h í u lại lông mày nghe c ư nhiên là có người muốn tới náo h sự khi đến hắn không cao hứng đáp lại nói ngươi là bảo vệ phụ trách bảo vệ trung tâm thương mại có người gây sự ngươi không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa ngươi hắn nương không liên hệ ta làm cái gì mà bảo vệ nói lời nói lại càng làm cho thanh lý không còn gì để nói không là ta không ngăn cản bọn họ là kia quần da hỏa ngươi không nhìn thấy thực sự quá dọn người ta sợ ta đến sau hôm nay buổi tối liền muốn ở tạo ý cờ、Ú. Giám đốc lập tức mắng, đốc tức lập vì ô dụng, dõi, nơi này trung thương như nhiều người mại, lại là mấy vậy tâm trăm theo có v ngươi chứng, hắn còn dám động làm dám thế ủ hay sao? Ta cũng không tin, ban ngày ban mặt, lanh lành cắn khôn, phạm h sao? Ta ban ban ngày này loại tin, mặt, tội phạm tồn tại. t cũng cắn còn có Vì thế cùng một bên bảo vệ đội trưởng nói nói ngươi đi xuống xem một chút rốt cuộc là cái gì tình huống thuận tiện phê bình một chút hôm nay xem cửa bảo vệ mấy người đem hắn bị dọa như thế được rồi ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi bất luận là ai bảo đảm bãi bình sắc mặt thập phần mình nọt không biết đến còn tưởng rằng là điều chó sủ bảo vệ đội trưởng thu hồi điện thoại cầm lấy chính mình bộ đàm cái giám điên nhi cái giám điên nhi đi ra ngoài chỉ bất quá mới vừa ra giám đốc gian phòng sắc mặt kia lập tức một thay đổi hất cằm lên bênh vang đắc ý không biết đến còn tưởng rằng là lãnh đạo nào xuống tới thị sát công việc đâu tìm được xem đại môn bảo vệ bên cạnh nhẹ nhàng đá hắn một chân người đâu ở đâu xem nơi g ư kia phế vật bộ dáng làm hại lao tử ta xuất mã dám náo h sự toàn cấp hắn đánh ngã nhớ năm đó ta một người đơn đấu hai mươi mấy tên côn đồ đều không tung h quá mười mấy người liền đem ngươi dọa thành này cái điều dạ tử xem cửa bảo vệ chỉ chỉ lầu bên trên bọn họ đi hai lâu tựa như là đi mua quần áo mỗi người dài đến đều thực hung h tốt nhất còn là nhìn một chút bảo vệ đội trưởng gật gật đầu gật gu đắc ý rời đi xem cử a nhi bảo vệ thấy này đi sau trực tiếp gắt một cái thầm nghĩ cái gì đồ vật hiện tại làm ngươi trăng b ư ớ c một lát nữa đợi nhìn thấy chính chủ làm ngươi khóc đều tìm không ra đ i ề u đội trưởng không vội không trầm thượng thang máy thầm lãng một hàng mười mấy người tại trong thương trường hết sức rõ ràng mặc dù tận lực bảo trì đ ệ u thấp nhưng nghề hà khí chất thực sự quá vì hiện chung quanh người thấy thế tất cả đều đi vòng qua thầm lãng đi tại nhất trung gian đ ô n nhiên có người một phép hắn bà vay làm hắn chỉnh cá nhân x ứ sở có chút kinh ngạc quay đầu tại bọn họ này nghề bên trong dám làm như thế chỉ có hai loại người một loại là quan hệ vô cùng tốt anh em thân thiết hoặc là cấp trên tục xưng chính mình người lại một loại liền là địch nhân khiêu khích nhưng này loại tình huống khiêu khích kỳ thật càng nhiều mặt khác h u y n h đệ làm vì đã từng thẩm lãng thủ hạng nhìn thấy này loại tình huống phản ứng đều tương đối kịch liệt thẩm lãng cũng không nhận ra trước mặt này vị xuyên chế phục dầu mỡ nam nhân hỏi ngược lại có cái gì sự tình sao nhưng mặt khác h u y n h đệ cũng không như vậy nghĩ nhiều năm t ố i quen còn có chút không sửa đổi tới đặc biệt là lao tam này cái táo bạo ra hỏa lao tam hắn bản danh gọi lưu cương tính tình táo bạo tính cách như liệt hỏa đã từng mỗi lần chiến đấu đều là xông vào trước nhất bởi vậy bị thương cũng là nhiều nhất theo bên t hai quán thông cổ vẫn luôn có một đạo thật dài với đau may hơn ba mươi trâm hôm nay lại xuyên lộ ra ngực áo sơ mi mặt trên xăm một cái hung ác h ắ c lan g đầu nghiêng cổ quay đầu nhìn bảo vệ đội trưởng k h á c một chỉ tay vịn chặt hắn b ả v a i y h ế p mắt xích lại gần ngữ khí thập phần nguy hiểm nói nói chúng ta lãng ca hỏi ngươi lời nói đâu không nghe thấy sao còn là nói ngươi muốn kiếm cớ lời này vừa nói ra m ặ t k h á c h i n h đệ phần phật tất cả đều đi tới mỗi người, trên người đều phát ra ra một loại nóng nảy khí t ứ c bảo vệ đội trưởng liền là cái ăn mềm sợ cứng rắn đi sau cửa ra hỏa bình thường mắng một mắng thủ hạ bảo v nhưng đối với này đó đã từng thấy qua máu lưu manh tới nói liền hoàn toàn không đủ dùng đặc biệt là bị bao vây lại này loại áp bách cảm giác quả thực tăng lên gấp b ộ i hắn giàu mỡ mặt bên trên mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g lập tức linh quang t r ậ t lóe kia cái cái gì ta xem mấy vị là mới cô khách nếu là có cái gì không biết đến phương có thể kịp thời hỏi ta ta là này bên trong bảo vệ đội trưởng thầm lãng không biết phát sinh cái gì còn tưởng rằng này bên trong bảo vệ thật rất nhiệt tình bất quá vẫn là khoát khoát tay nói nói. không cần phải ta cùng minh đệ nhóm tùy tiện dạo chơi ngươi bận ngươi cứ đi đi bảo vệ đội trưởng như nhặt được đại xá liền chạy mang điên rời đi một bên chạy một bên dùng bộ đàm nói nói lao đại ta cũng không giải quyết được à đối phương quá đạp mã dọa người tại lầu hai t r a n g phục khu giám đốc bất đắc dĩ thu hồi điện thoại một bang phế vật c h ú t chuyện này còn muốn cho ta xuất mã ta đi xem một chút cái gì tình huống hắn vì nhanh lên giải quyết sự t ì n h trở về tiếp tục đánh trò chơi kết quả là sao cái gần nói từ nội bộ thông đạo lên lầu hai kết quả bởi vì đi ra quá vội vàng thật vừa đúng lúc ra tới sau thế mà trực tiếp cùng thẩm lãng bọn họ một nhóm người đụng cái đối diện nâng lên đầu xem đến hơn m ư ơ i đạo ánh mắt bất tiện sau đó liếp mắt xem thấy tránh tại mặt bên bảo vệ đội trưởng không ngừng mà nháy mắt lập tức biết nguyên lai、like、liền là này băng ra hỏa chẳng trách kia quần bảo vệ ngăn đều không dám ngăn một chút lời nói nói chính mình nếu là tại này bên trong nói năng lô mãng lời nói bọn họ có thể hay không đem chính mình đánh cho như tử tính ném người liền ném người đi còn là mạng chó quan trọng vì thế giám đốc cũng thi triển ra bảo vệ đội trưởng trở mặt việt chiêu các vị các ngươi tại chúng ta trung tâm thương mại mua sắm còn vui sướng sao ta là này giám đốc các ngươi có không cũng hiểu có thể hỏi ta à. t i ế n định đoạt biểu tình quả thực cùng phía trước bảo vệ đội trưởng không có sai biệt hảo giống như điều cầu bản chương xong chương tám đặc thù thông báo tuyển dụng tin tức lang tính toàn đội đầu tiên là bảo vệ đội trưởng lại là giám đốc hơi có chút ánh mắt người đều có thể nhìn ra là như thế nào hồi sự bất quá khám phá không nói toạc nếu tới cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi chính s ầ u như thế nào dạng có thể tiết kiệm chút chi phí thẩm lãng tiến lên sắc mặt quái cười nói nói nếu giám đốc như vậy nhiệt tình vậy thì do ngươi đại đường đi bằng ngươi mặt mũi mua đồ vật có chút mất giá hẳn không phải là vấn đề đi giám đốc kỳ thật rất muốn nói không nhưng là xem đến thẩm lãng kia nguy hiểm ánh mắt chỉ sợ nếu là nói không lúc sau đối phương sẽ trực tiếp trở mặt chỉ có thể so với khóc còn khó coi hơn nói, nói có thể nhất định có thể một là một đám người trực tiếp đem giám đốc quay chung quanh trung gian cái này khiến vóc dáng bản liền không cao giám đốc lập tức áp lực như núi bất quá cũng không dám nhiều nói cái gì giám đốc tại trong thương trường kỳ thật cũng có không nhỏ quyền lợi t h như nói cửa hàng vị trí quyết định cấp ngươi trang trí dẫn đạo từ t ừ sự t ì n h đều có quyền lợi mặc dù nói quyền lợi không lớn nhưng lại có thể đối cửa hàng sản sinh không nhỏ ảnh hưởng cho nên rất nhiều cửa hàng lão bản xem đến giám đốc lúc sau đều nghĩ bán cái mặt m ũ i thẩm lãng này một tay hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chơi phi thường xinh đẹp bọn họ hôm nay tại trung tâm thương mại cơ hồ tất cả mọi thứ cao nhất đều là lấy chiếc khấu bảy mươi mua sắm rẻ nhất thậm chí có bốn màn rời đi phía trước thẩm lãng ôm giám đốc b ả vai nhỏ giọng nói nói ngươi thật là đủ ý tư à, chúng ta lần sau lại đến còn đến là ngươi t i ế p đãi giám đốc đều nhanh khóc thập phần n h ấ t cả chứng gật đầu trong lòng đem bảo vệ đội trưởng những cái đó phế vật mắng một trăm lần muốn không là những cái đó hôn chương chính mình về phần luân lạc tới này loại hoàn cảnh sao ra trung tâm thương mại lúc sau thẩm lãng xem chính mình bao lớn tiểu khỏa bất Ta lời à m nói làm c nói g ta t phía trước làm người tại phần mềm bên trên tuyên bố kịch tổ nhân viên tuyển bộ quảng cáo như thế nào dạng buổi sáng thẩm lãng phát tin tức làm nô dai dai này cái tiểu nhi từ viết thiên văn chương tuyên bố tại thông báo tuyển dụng phần mềm bên trên rốt cuộc công ty điện ảnh có nhất định cũng muốn tổ cái cự tổ Bằng không bằng hắn một người m ệ n h chết cũng không cách nào chụp điện ảnh nói đến đây kiện sự tình n ô i dai dai đối chính mình thông báo tuyển dụng văn án vẫn là vô cùng hài lòng câu văn thành khẩn hơn nữa phi thường ngắn gọn nẩng g lên đầu nhỏ chờ đợi tiếp nhận khích lệ nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến thẩm lãng nhìn thấy lúc sau c h o m à y thậm chí liên tục lắc đầu ngươi này cái viết không được à mặt trên viết thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp nhân tài đổi vị suy nghĩ nếu như ngươi là nhân tài lời nói sẽ gia nhập một cái không có cái gì danh tiếng tấm ảnh nhỏ thị sao n à y loại phương thức chẳng những không sẽ thông báo tuyển dụng đến nhân tài ngược lại sẽ khuyên lui rất nhiều bản thân có năng lực nhưng lại không dám người tiến vào đem ngươi văn á n sửa lại chúng ta không cần những cái đó cái gọi là tự xưng nhân tài ta càng yêu thích sắp chết đói sinh viên đối tiền tài có đầy đủ khát vọng có mở ra trong lòng khát vọng ý tưởng liền như là lúc trước ngươi đ ồ n g dạng tập trung tinh thần nghĩ kiếm tiền qua hâm mộ người khác có cái gì dùng chính mình muốn hành động đem những cái đó đã từng xem thường ngươi người toàn bộ dẫm tại lòng bàn chân nỗ dai dai nghe nhận huyết xôi t à o kỳ thật không riêng gì nàng ngay cả một đám huynh đệ cũng giống như thế mặc dù bọn họ đã từng s ô n g s á o giang hồ cũng kiếm lời không thiếu nhưng là tại bằng h ư u thân thích mắt bên trong vẫn như c ũ là hạ lưu giống nhau nhân vật mặt ngoài lấy lòng sau lưng lại hết sức xem thường ai còn không có cái làm dạng dỡ tổ tông mộng tưởng kết quả là thẩm lãng đối ngô dai dai nói nói ngươi dựa theo ta nói viết ngươi hiện tại thập phần nghèo khó sao Rất Rất tốt, lập tức gia nhập thẩm thị ảnh nghiệp, ngươi còn tại thẻ tín tốt, lập tức gia nhập thẩm thị lập lập nhập nhập nghiệp, phiền còn gia ngươi giờ dụng gia sao? ảnh nào mà ả bây vì danh vọng xinh đẹp bạn lữ hôm nay ngủ sàn nhà ngày mai làm l ã o bản hết thảy hết thảy đều tại thẩm thị ảnh n g h i ệ p đại gia đình lộ dai dai trước mặt nghe con hảo đằng sau càng ngày càng cảm giác này phiên lời nói xáo lộn h ư thế nào như vậy quen thuộc nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi tới bất quá xác thực có một loại cảm giác khó hiểu nàng làm sao biết đây chính là nào đó tiêu quen dùng thỏa t h u ậ t dùng đến tìm kiếm những cái đó có được cường đại đấu trí người kỳ thật không thể tốt hơn chỉ bất quá bị một số người dùng đến tà môn ma đạo thơ thôi thầm lãng sở dĩ muốn làm như thế có hắn mục đích chính mình này đó huynh đệ một đám chừng mắt chừng mắt nếu là thông báo tuyển dụng tới một ít phổ phổ thông thông mặt hàng khẳng định không cách nào bình thường ở chung cần thiết thông báo tuyển dụng tới một ít có bá lực có dẻo dai nhân viên đại gia hỏa mới có thể hòa b ì n h chờ đến tổ thành kịch tổ lúc sau còn muốn tại một cái nổi bên trong quay gáo tích lũy tháng ngày ở chung nếu là kháng áp năng lực kém khẳng định không chịu nổi bọn hắn này cái kịch tổ mà cấp hắn dẫn dắt cái này sự t ì n h không thể không nhắc tới tiểu lý tử phố hoan Chi lang cái gọi là có trọng thưởng tất có d u n u nếu hắn minh đệ nhóm đều là sói kia liền dứt khoát đem lang tính văn hóa tiến hành tới cùng sói đi ngàn dặm ăn thịt muốn ăn thịt kia liền đến bọn họ thẩm thị ảnh nghiệp Chương thẩm c tổ vào chỗ, khai thông tự truyền thông. Này loại quảng cáo tuyên truyền sát thực phi thường ít, rất nhiều tân nhân đều kỳ vọng tới này loại công ty tiến t vào vọng Này này loại cáo báo loại chỗ, có công khai phi hữu danh không nhiều nhân hành h kỳ người quảng dụng, rèn luyện. đều lãng cũng, cũng không ngại chỉ bất quá có một điểm tới phỏng vấn người cần thiết muốn có nhất định thực tế thao tác kinh nghiệm bởi vì bọn họ này bên trong dù sao cũng là muốn chụp điện ảnh kiếm tiền bất quá cũng không cần đến quá tinh thông thẩm lãng bây giờ có được chụp một bộ điện ảnh sở hữu thao tác toàn tinh thông năng lực có thể một bên chỉ đạo bọn họ một bên tiến hành quay phim thậm chí không sẽ rơi xuống tiến độ này dạng không chỉ có tiết kiệm một nhóm lớn chỉ tiêu còn vì bọn họ công ty mang ra nhóm đầu tiên nguyên lão cấp bậc nhân vật về phần bọn họ đi ăn m a n g khác thầm lãng có một trăm loại hợp pháp thủ đoạn làm bọn họ lưu lại thầm lãng xem trước mặt mười mấy cái hơi có vẻ ngây ngô hơn nữa có chút khẩn trương là đám thanh niên theo túi bên trong lấy ra một gói thuốc lá lần lượt phân đi lên lại ném đi qua mấy cái bật lửa hắn ngồi tại chủ vị phối hợp điểm yên đối này mới tổ thành đạo diễn tổ nói, nói các ngươi các tự chức trách tại thông báo tuyển dụng thời điểm cũng đã hiểu biết mà ta đã là này nhà công ty chủ tịch. đồng dạng cũng là đạo diễn tổ tổng đạo diễn cộng thêm biên kịch đồng dạng cũng là các ngươi lão bản mười mấy cái sinh viên hai mặt nhìn nhau hảo g i a hỏa làm lão bản thế mà còn là toàn n ă n g tay này sẽ không phải là cái bao già công ty đi giờ phút này đã có người sản sinh giao động nhưng lập tức thẩm lãm nhẹ nhàng phun ra một vòng khói đối bọn họ nói nói các ngươi có phải hay không cảm thấy ta này bên trong đặc biệt không đáng tin cậy nhưng là ta lấy một cái người từng trải thân phận nhắc nhở các ngươi con mắt có đôi khi là nhất biết cả người làm ta tới hỏi các ngươi một cái vấn đề lời này nói xong sở hữu người đều nâng lên tinh thần còn tưởng rằng thẩm lãng muốn hỏi ra cái gì xảo trá vấn đề chuyên nghiệp nhưng sau đó nói lời nói nhưng lại làm cho bọn họ tất cả đều xưng sở các ngươi tại sao phải đến công tác thẩm lãng tử tồn nói vì sao ra làm việc thật là cao thâm vấn đề lý tưởng khát vọng tiền đồ mười mấy người trong lúc nhất thời thế mà không ai có thể trả lời đi lên thẩm lãng thần sắc vi d i ệ u xem mấy người mặt bên trên mang cổ quái tươi cười ta liền biết các ngươi đem vấn đề nghị phức tạp thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like. thiên hạ nốn náo đều là lợi hướng nói hết rồi bất quá là một cái chữ tiền Các người này bên trong làm rất tốt sẽ được đến các người nghĩ c o i được hết thảy tiền tài danh lợi thậm chí công ty cổ phần tiền thuộc về các người tương lai đồng dạng thuộc về các người cho nên các người hiểu không một đám mới vừa tốt nghiệp ra hỏa nơi nào thấy qua này loại tình huống phỏng vấn thứ nhất thiên cư nhiên liền nói muốn phân cổ phần này lúc có thông minh người đã đứng dậy vỗ bộ ngực nói nói về sau công ty liền là ta nhà ai dám ngăn trở ta tăng ca thứ nhất cái cùng hắn không qua được đúng chúng ta nhất định toàn lực ứng phó làm công ty toàn lực phát triển ta cũng là ta cũng là nói chuyện lúc sở hữu người đều bị kích thích cực kỳ ngầm cao đấu trí giống như một đám mới vừa ra hoa lang tể từ đồng dạng phấn khởi thầm lang đối với bọn họ hiện tại này loại trạng thái hết sức hài lòng như thế nào làm nhân viên cố gắng làm việc tốt nhất phương thức liền là lấy tiền nhưng là quang lấy tiền còn không đủ cần thiết muốn để bọn họ phụ trách đem bọn họ trói đến này điều chiến thuyền phía trên làm bọn họ biết chính mình nhất cử nhất động sẽ ảnh hưởng chính mình lợi nhuận nhân viên chi gian tiến hành bản thân giám sát đại gia cùng một chỗ nhiều làm nhiều đến ngược lại bớt đi lão bản chính mình tâm lực này dạng bọn họ mỗi ngày không cần chính mình bốc xúc cũng sẽ điên cùng tăng ca đồng thời còn bớt đi tiền làm thêm giờ quả thực nhất cử hào mễ đến nô d a i d a i ôm văn kiện đứng tại thẩm lãng sau lưng vừa mới bắt đầu phỏng vấn thời điểm không cảm giác được nhưng là một khi cũng công ty thị giác xem này mấy cái mới tới ra họa lập tức liền cảm giác đến thẩm lãng đến tột cùng có nhiều có thể lừa dối trong lòng yên lặng thán khẩu khí nghe nói chủ tịch phía trước ngồi sùng quá có phải hay không liền lại như vậy đi vào bất quá mặc dù trong lòng như vậy nghĩ nhưng cũng không dám nói thẩm lãng đột nhiên quay đầu nhìn hướng nô d a i d a i bản thân liền có chút c h t dạng này hạ càng là dọa nhảy một cái cái cái gì sự tỉnh chủ tịch xem nàng kia phó chột dạ bộ dáng thẩm lãng meo mắt lại tới gần nói, nói. lộ người, người、so、dai dai lập tức một thân mồ hôi lạnh trước nói này cái chủ tịch cũng quá tinh chính mình nghĩ cái gì đều biết đầu nhỏ liên tục gật đầu nhanh chóng chạy ra đi nàng cần phải nhanh tỉnh táo một chút nàng làm sao biết thầm lãng tại ngục giam lợi một mươi năm nếu như là không sẽ nhìn mặt mà nói chuyện lời nói không biết phải ăn nhiều nhiều ít đau khổ kiêu nhãn lực có thể nói tương đương g ấ c gắt giống như ngô dai dai này loại đối phương ôm cái gì tâm tư liết mắt một cái liền có thể xem cái tám chín phần mười thầm lãng lại quay đầu nói nói mấy người các ngươi còn không có chỗ ở đi ta giúp các ngươi liên hệ đến một cái hàng đẹp giá rẻ địa phương dứt lời liền đẩy thông điện thoại ta một hồi nhi theo điện thoại bên trong thay đổi chuyển tới một không kiên nhận thanh âm hào đại đại phòng ốc môi giới xin hỏi có cái gì sự n h ư sao thầm lãng cười ha hả nói như vậy nhanh liệt bên trước mấy ngày ngươi còn giúp ta bán quá một bộ bốn trăm vạn phòng ở đâu điện thoại đối diện trầm mặc ba giây đồng hồ hóa ra là lãng ca nha hôm nay lại có gì chỉ giáo tiểu đệ sông pha khói lửa tại sở không chối từ bản chương xong chương mười hợp đồng ký tên toàn viên đáp nhân môi giới từ lần trước biết thẩm lãng là tam hợp thắng thành viên liền đối này sợ chi như lang hồ ngươi có cái gì sự nhi chỉ cần nói một tiếng ta có thể làm được khẳng định tận tâm tận lực thẩm lãng cũng không nguyện ý cùng này loại ra hỏa tốn nhiều miệng l ư ỡ i trực tiếp nói ra chính mình mục đích cho ta tìm mười mấy bộ hàng đẹp giá rẻ phòng ở muốn cao tính giá so này loại tuyệt đối không nên lừa gạt ta này điểm ngươi cũng biết môi giới toàn thân run lên cho dù không nhìn thấy người hắn vẫn như cũ thập phần sợ hai thầm lãng đầu tại điện thoại khác một bên như cùng chống lúc lắc bình thường không ngừng gật đầu liên tục nói là đương điện thoại cúp lúc sau hắn này mới lau mồ hôi lạnh này cái ôn thần sống nhất định phải làm rất tốt nếu là tìm hắn gây phiền phước hắn nhưng không chịu được nổi nhưng trên thực tế này cái môi giới s á c thực chính mình xem trọng chính mình thầm lãng lại thế nào không tốt hiện tại cũng coi là mở công ty căn bản khinh thường tại cùng hắn này loại tiểu nhân vật tính toán thầm lãng một mặt mỉm cười nhìn đám người nếu là còn có mặt khác vấn đề cũng có thể nói cho ta hoặc giả ai hiện tại cần dùng gấp tiền ta cũng có thể dự chi cấp các nếu như không có vấn đề chúng ta một hồi sẽ đi làm rốt cuộc thời gian là rất quý giá từng giây từng phút đều lãng phí không được đám người không nghĩ đến ngày vị lão bản cư nhiên như thế nóng nổi đồng dạng bọn họ cũng thực yêu thích này loại có liều lão bản vừa nghĩ tới ngày sau nếu là chính mình làm rất tốt thậm chí có thể cầm tới công ty cổ phần trở thành cổ đông một viên này loại hương phân c ó thể nào làm bọn họ cầm giữ được thầm lãng mắt xem đám người cảm xúc l ạ n không sai biệt lắm nên cấp bọn họ tới một chậu nước lạnh ba ba ba c h ụ ba lần tay giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta diễn viên tổ cũng là chúng ta công ty n g u lão bất quá tại diễn ký thượng cũng là người、mới. g i ố nếu g người. cưng người như đoàn lưu các cái i Sau đó lưu cưng một đoàn người một t p một cái chậm hôm cái cố dãi đi họ vào. Bọn họ hôm nay cố ý x y ê thêm n hiện đến càng đặt cơ sở áo, là o ạ i giấu khó khí. thể che giấu phỉ có Nếu l một cái hai cái còn hảo mười mấy người cùng lúc xuất hiện này loại áp bách lực tự nhiên không cần nhiều nói là người có chút không dám nhìn thẳng đặc biệt là giống như bọn họ này loại mới vừa ra trường học cửa sinh viên kia gặp qua chân chính ác thế lực là cái gì dạng tại bọn họ mắt bên trong uống rượu đều cũng đã có thể được xưng là ác nhân nhưng là bọn họ mắt bên trong ác nhân tại thầm lãng lưu cương bọn họ mắt bên trong liền như là thiện lương con gà con đ ồ n dạng chủ n bản k ô n cùng đăng Này đó, sinh viên bị dọa đến liên run run nhìn hướng lãng. g góc, là lui cấp. chí có co c một thậm thầm tiếp tại đó phía quắp dày dày sau, h về bị dọa tịch này đó chẳng lẽ liền là chúng ta diễn viên sao lưu cương nghe lời nói bên trong có lời nói một mặt cười tài nhìn sang như thế nào ca môn nhi không giống sao nói chuyện này vị lập tức hoa cúc nhất khẩn chuột thân run lên liên tục có lắc đầu thầm l ã n g đứng lên nói nói không cần phải sợ về sau đại gia liền là một cái công ty công tác người đi lên nắm cái tay liền đường nhận biết kỳ thật chúng ta công ty cũng có chút tẩn hình phúc lợi nếu là các ngươi bị khi dễ cũng có thể tới công ty Ta này chút t này i ể ui đệ ngạch là d ễ dễ n viên nhóm, cũng không là dễ chơi Co là đ ầ ui rút t cổ ạ góc cùng ngạc. một mặt loại sinh viên, mặt vô cùng kinh sắp vô ui ui ui, chủ tịch vừa rồi có phải hay không nói tiểu đệ hai cái chữ bọn họ này bên trong quả nhiên không là đứng đắn công ty đi dựa vào này lúc nô g dai dai theo bên ngoài đi vào tay bên trong ôm một sấp văn kiện chủ tịch này là ngài làm ta đóng dấu hợp đồng sở hữu người toàn tại này bên trong còn có chúng ta tự truyền thông hào đã khai thông tùy thời có thể thượng truyền t h ầ m lãng điểm một cái ra hiệu nô dai dai đem hợp đồng phát đến đám người tay bên trên lưu cương bọn họ một nhóm người còn hào không chút do dự liền ký vào chính mình tên sau đó đặt tại khởi g i a o đi lên khác một đám cắn răng một cái dứt khoát cũng k ý vào hợp đồng bên trên cũng không là đặc biệt lợi hại ba vương điều khoản chỉ là 5 năm năm khê ước liền tính lại hố cùng lắm thì chơi lên năm năm liền tính đi ăn máng khác lúc sau chính mình cũng không đến ba mươi tuổi cùng lắm thì lại tìm việc làm thôi nhưng mà chủ yếu hơn là nếu như hôm nay bọn họ không ký hợp đồng l ờ i nói rất có thể đi không r a n à y cái phòng bởi vì lưu cương một nhóm người ký xong hợp đồng lúc sau liền nhìn chằm chằm bọn họ mặc dù một câu lời nói đều chưa nói nhưng lại hình như cái gì đều nói tiết trương gương mặt bên trên rõ ràng viết là Các á người d một cự tuyệt thử m xem. Thử xem đám i thử người đi tới sở tiêu đeo đương nhiên này cái địa phương cũng là lâm thời tiến hành cải tạo bất quá mặc dù hoàn cảnh bình thường nhưng thiết bị cũng không bình thường chỉ riêng một đài ca mê ra liền hoa gần ba mươi vạn như vậy đắt đỏ máy móc mà khác người còn chưa quen thuộc thẩm lãng chỉ hào tự mình thực t h ủ bất quá sở t i ê u đi ô tương đối nhỏ dung nạp ba mươi mấy người thực sự có chút cố hết sức chỉ hào phân thành hai lần tiến hành quay t r ụ bất quá cho dù là n à y dạng mỗi một nhóm người cũng cần có một nửa người ngồi xuống còn lại người đứng lên tới mới có thể dung nạp được vì thế lưu cương một nhóm người một nửa ngồi xuống một nửa đứng thẩm lãng đem ảnh trụ quay t r ụ ra tới sau chăm chú nhìn năm phút đồng hồ càng xem càng quen thuộc nay đạp mã quả thực toàn viên đ c nhân cái cái ánh mắt sắp bén một bộ người khác thiếu lao từ một ngục giam đại tụ hội đâu này đồ vật phát ra ngoài có thể hay không không xét duyệt nhà thầm lãng như thế lo lắng nói b ạ n chương xong chương m ộ ư ơ i một chúng ta quay c h ụ báo trước itm mở báo cảnh dùng di động phần mềm đối đối quay được video tiến hành một ít gia công xử lý trực tiếp phát đi lên thuận tiện lại mua điểm lưu lượng tính toán xem xem hiệu quả kết quả cái này sự tình hắn cũng không để ở trong lòng trực tiếp đem tài khoản tất cả đều giao cho ngô giai giai tiến hành xử lý nhưng kết quả một ngày trôi qua ngày thứ hai bọn họ video lại có mấy chục vạn phát phóng ngay cả điểm tán đều phá mười vạn phấn ty cũng đã tăng tới tám nhất không hợp thói thường là bình luận giữa hoàn toàn ở vào một phiên chiến tranh khói lửa bên trong đến không hết giang tinh tại không ngừng đà kích trào phúng n ô dai dai vội vàng cầm điện thoại đến đây báo cáo kỳ thật cái này sự tình nếu là tại phía trước thẩm lãng phỏng đoán sẽ không t ứ c giận rốt cuộc này cái thế giới giang tinh rất nhiều nay loại giang chủ yếu là tại nhận biết và văn hóa khác biệt thượng ngươi không có khả năng làm cho tất cả mọi người nhận biết đều cùng ngươi lạp tại một cái cấp độ thượng cho nên g i a n g cũng đã rất bình thường nhưng là hắn phát hiện chính mình này cái video mặt giới giang tinh cẳng vì không hợp thói thường tràn ngập phi thường cường công kích tính hào g i a hỏa ta có phải hay không ngủ mặt trên thế mà viết là truyền hình điện ảnh công ty đã sớm nghe nói quá này đồ vật liên quan đến rất nhiều nhưng hiện tại cũng đã không có người sao nay v à i vị đại ca ánh mắt quá dọa người n ta l y băng người từ chỗ này quá đều phải ai một cái vàm i ệ n g t ừ lại đi liên n à y còn có thể đạp mã chụp điện ảnh n à y loại rác rời đoàn đội đánh ra điện ảnh nếu là có thể hỏa lão tử trực tiếp dựng ngược đất cức lâu bên trên lão tử xin x ó t đến lúc đó chân hỏa cũng đừng quên ngươi hứa hẹn không đứng c h ồ n g ngược ăn chúng ta cũng không để ý một một thầm lăng đốt đ ế u thuốc nay là hắn gặp được sự tình thói quen vô luận chuyện, tốt, chuyện xấu đều yêu thích đánh lên mật khẩu chỉ bất quá gặp được chuyện xấu thời điểm. hắn hút thuốc phương thức có chút độc đáo tại mặt trên tắt điểm bạc hà áp súc dịch hít sâu một hơi manh một khẩu đem nhất chỉnh điếu thuốc toàn bộ hút đi vào sau đó thoải mái hắn chỉnh cái thân thể đều có chút r u n r ơ dày bất quá này cũng có thể áp lực hắn phẫn nộ cảm xúc sau đó tiếp tục hướng hạ phiên bình luận phát hiện cũng không ít người giúp bọn họ nói chuyện chỉ bất quá rất rõ ràng phương hướng có chút chạy ú t c h thiên nhân ra cải tạo nhân sĩ ra tới sau chẳng lẽ liền không thể làm diễn viên sao các ngươi đừng dùng có sắc ánh mắt đi đối đãi người khác liền cấp nhân ra mới cơ hội liền là nhân ra đã hối cải để làm người mới các ngươi còn muốn như thế nào ngồi sổn quá không có ngh không chờ ta không có nghĩa là nhân phẩm hảo thì như kia q u ầ n g i a n g tinh nay q u ầ n đại ca trên người khí chất không sai chỉ bất quá này ánh mắt quả thật có chút hung này đó bình luận xem thẩm lãng quả thực dở khóc dở cười trong lúc nhất thời cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở tính tùy bọn hắn đi thôi buổi sáng là môi giới mang mới nhập chức đạo diễn tổ đi phòng ở tại trước giữa chưa liền có thể giải quyết bọn họ buổi chiều muốn chính thức mở công chỉ bất quá muốn trước quay chụp báo trước video trước tuyên bố đi ra ngoài làm chờ mong đến lúc đó phòng bán vé mới có thể càng cao hắn đã tính toán trực tiếp chụp thứ ba bộ mánh long quá giang đồng thời cũng là cổ hoặc tử giữa kinh điển nhất một bộ đông đảo danh tràng diện tất cả đều tới tự với này bên trong treo lơ k i a m ộ t đoạn thẩm l ã n g tính toán quay chụp tại vứt bỏ lâu bên trong quả đen hành hung tiểu đệ k i a m ộ t đoạn đã biểu hiện ra làm người tàn nhẫn cũng biểu hiện ra bọn họ này bộ d i ệ n bán điểm chính là muốn nhiệt huyết chính là muốn k í c h t ỉ n h giang hồ ân đoán tình cựu huynh đ ệ đi theo cùng phản bội một cái có máu có thịt thế đạo còn có không thể p h ò n g đoán người nghĩ đến nơi này làm người mở ra bọn họ giá thấp thu mua tới ba đài năm lăng thần xa chuẩn bị xuất phát mặc dù này hai đài chạy lộ trình thêm lên tới so hồng quân năm đó được chỉnh đều mua xa nhưng cái này cũng không hề chậm chế hẳn đám người bọn họ đối năm lăng thần xa tín nhiệm hàng đẹp giá rẻ dán chắc nhìn thảo mang camera một đám người chuẩn bị xuất phát nay trận diễn cũng không cần diễn viên toàn bộ điều động cho nên đạo diễn tổ cùng hắn huynh đệ nhóm chỉ mang theo một nửa vừa vặn bọn họ sở tại thành thị có một tòa đắp đến một nửa lạn vĩ lâu không cần lại ngoài định mức xây dựng sở t u đi ô thay bọn họ bất đi không thiếu sự tình ba chiếc năm lăng trùng trùng điệp điệp mở đến địa phương thầm lãng lưu cưng bọ hút thuốc theo xe bên trên xuống tới bở từ lưu cương biểu diễn quạ đen này một nhân vật này ra hỏa dài đến sắc mặt g i ữ thợ hơn nữa thập phần phép lối phi thường thích hợp quạ đen này cái nhân vật đóng vai vì để cho bọn họ tìm cảm giác thẩm lãng tại xe bên trên cùng bọn họ nói một đường diễn thậm chí đánh lên yên làm bọn họ trước tiên tiến vào nhân vật xuống xe lúc lưu cương còn đắm chìm tại diễn bên trong ánh mắt kia gọi một cái làm cản phép lối vì trang giống như một ít bọn họ còn cố ý mang theo rất nhiều khảm đau còn có quan công tượng một đôi người để khảm đau lên lạng vĩ lâu nay cái địa phương kỳ thật phi thường vắng vẻ bình thường thời điểm không có người tới cho nên thẩm lãng bọn họ cũng không có chú ý nhưng hôm nay hảo chết không chết lại có một cái ra hỏa từ nơi này đi ngang qua vừa vặn xem thấy bọn họ một mặt phách lối theo xe bên trong lấy ra khảm n ạ o chỉnh cá nhân trốn tại góc bên trong nhìn cả người phát r u n ta nương n g ồ i trao đây là muốn tiến hành liều mạng không được làm vì một cái công dân tốt tuyệt đối không thể để cho này loại sự tỉnh phát sinh lấy điện thoại di động ra cấp tốc bấm điện thoại báo cảnh sát thẩm lãng bọn họ một nhóm người tại mặt trên chính tại bố trí kết quả lầu bên dưới bỗng nhiên vang lên cọi cảnh sát thanh âm tiếp liền nghe thấy một cái đại loa tại không ngừng hô bỏ vũ khí xuống dừng lại vô vị tranh luận nếu không chúng ta đem khai thác đặc thù thủ đoạn lại nói một lần nhanh lên bỏ vũ khí xuống thầm lãng nhanh lên chạy đến cửa sổ bên cạnh nhìn xuống dưới bọn họ thế mà cảnh sát cấp vây quanh hai tay phẫn nộ đấm vào tường xi măng mẹ nó lao t ử chụp cái đ ị a ảnh ai hắn nương báo cảnh sát bản chương xong chương mười hai một đợt hiểu lầm bản sát bộc lộ thầm lãng xem lạn vĩ lâu hạ dừng hai chiếc xe cảnh sát mặt bên trên biểu tình kia gọi một cái đặc sắc vốn dĩ cho rằng chính mình đoàn người đi đã đủ bí ẩn chính là sợ có người hiểu lầm kết quả ngàn tính vạn tính còn là không nghĩ đến bị người xem đến lưu cương cùng một đám h u n h đệ xông tới mặt bên trên mang lo lắng. đại ca chúng ta bị phát hiện rút lui đi t h ẩ m lãng đi lên liền cấp hắn cái hót một cái xem chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói nói chạy cái rắm chúng ta trụ đ i ệ n ảnh hợp tình hợp lý hợp pháp lại không là làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình chạy cái rắm sợ này đó giấy nợ làm cái gì lưu cương mấy người gãi gãi đầu trong lòng tự nhủ giấy nợ còn không phải tiếng lẫn bọn họ dứt khoát dừng xuống tới đem này bên trong thu thập xong chờ đợi cảnh sát đi lên không có người sẽ xuẩn đến nghĩ muốn cùng cảnh sát chính diện đối chỉ cho dù bọn họ hiện tại toàn thân là lý bảy tám cái cảnh sát đi lên phía trước mấy người còn đem tay đặt tại bên hông một khi xem tình huống không đúng rất có thể lập tức liền muốn công kích kỳ thật này cũng tại tình lý bên trong bình thường cỡ nhỏ hậu đả khả năng liền tại đầu đường cuối ngõ nhưng nếu là tại này loại âm ủ ẩn nấp lạn vĩ lâu giữa rất có thể có việc lớn phát sinh thậm chí tiến hành một loại nào đó không muốn người biết tà ác giao dịch người tới nơi này cần thiết đả khởi mười hai phân tinh thần thẩm lãng đương nhiên biết này đó cho nên sớm sớm đem này bên trong tất cả đều thu thập xong sở hữu người ngồi tại một loạt chờ đối phương đi lên kiểm tra hơn nữa người tới nơi này đồng thời cũng là này một phiến cảnh giác tiếp vào báo cáo lúc sau lập tức cảm thấy cái này sự tình không đơn giản vội vàng kêu gọi sở bên trong nhanh lên lại gọi ra tới một ít người liền là sợ hãi này bên trong tiến hành giao dịch nào đó tiến hành giao dịch người đều là tâm oan thủ lạc hàng người một không cẩn thận khả năng liền sẽ mất mạng tại này từ đại mạc dẫn đầu hắn đã hơn bốn mươi tuổi tính là kinh nghiệm lao đạo cùng rất nhiều tội phạm đều đã từng quen biết cho nên đi ở trước nhất lập tức đến m a i nhà thời điểm làm cho tất cả mọi người g á n t ư ờ n g đi nếu là đối phương thật là cùng hung cực các tri đồ có thể lập tức cẩn nấp trong lòng mặc niệm ba hai một sau đó một cái bước xa vào da móc súng đối sở hữu người hô giơ tay lên không được nút ních tiếp vào báo cáo này bên trong có người tiến hành không tốt hoạt động các n g ư ờ i vì cái gì đem quần áo đều khởi từ đại mạc làm vài chục năm cảnh sát tự nhận là sóng to gió lớn đều gặp qua nhưng giờ phút này trước mắt tình huống cũng làm cho hắn có chút một bước ai bảo bọn họ tất cả đều khởi tinh quang chỉ còn một cái cửa lót hai tay nâng cao xếp thành một hàng t r u n g quanh còn b ả y biện một ít camera chính là vì ngay lập tức cho thấy bọn họ không có để ý có thể nhanh lên kết thúc sự tình đương nhiên cũng sợ đối phương có tân thủ tại bên trong vạn nhất khẩn trường chi hạ nổ súng nhưng là xảy ra chuyện rồi muốn biết tại này loại mấu chốt thời khắc chốt an toàn đều là trước tiên đánh mở từ đại mạc cho tới bây giờ không gặp qua này loại tình huống con mắt lại nhìn về phía chung quanh chụp ảnh thiết bị mặc dù hắn không có từ sự tỉnh quá này loại n g à n nghề nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao này rất rõ ràng là tại quay chụp cái gì đồ vật từ đại mạc xem này đ ó người mỗi người trên người đều xăm loạn thất bát tao hình xăm biết không là tiến hành này loại giao dịch đem chính mình thương thu vào mặt khác người nhìn thấy này một màn ánh mắt cũng hết sức phức tạp n à y còn người sợ không là biến thái đi từ đại mạc đi phía trước xem bọn họ hỏi dò chụp điện ảnh thầm lãng gật gật đầu chỉ có một nam một nữ tình tiết rất đơn giản này loại Hắn không còn gì để nói, chẳng lẽ bọn họ liền như vậy không còn nói, bọn liền giống người gì để lẽ vậy thầm ố t t sao? lãng xem mắt một liếc cái, i hảo g ố nghe n ư xác thực. Sơ chúng ta là chính quy hợp pháp thực. chúng chính công ty, địa chỉ ta ty, tại hợp A địa sơ là quy q u vậy t ngai, ba hảo. lường i c ô ty điện n ả hắn mở tại quà vật ngai bên trong. Thầm lườm tại vật trong. ngai quà vậy bên lãng nghe h một cái có quy định công ty điện ảnh không thể mở tại quả vật nhai bên trong sao còn giống như thật không có từ đại mạc dẫn dắt người kiểm tra một lần hảo giống như xác thực không có bất luận cái gì nghi điểm này mới thở dài một hơi vừa rồi tiếp vào báo cáo đem hắn dọa đến quá sức Còn tưởng rằng ngày lần có một cái ác trên muốn đánh nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận lần sau lại chụp điện ảnh điệu thấp một điểm làm đến hưng sư động chúng như vậy chúng ta cũng bề bộn nhiều việc thầm l ã n g mấy người chỉ có thể liên tục nói xin lỗi ngàn tính và tính không nghĩ đến bị người cấp điểm t h á o bất quá bọn họ đã đủ điệu thấp lại điệu thấp chỉ sợ cũng muốn quỷ dạp tại mặt đất bên trên đi tại đưa tiễn cảnh sát lúc sau mấy người ngồi tại cái ghế bên trên thở dài ra một hơi lưu cương hắc hắc cười n g n ô nay cái hảo giống như còn là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cảnh sát toàn thân trở ra thầm lãng khinh thường nói xem ngươi kia điểm tiên đồ ngươi có tin hay không Ngày sau chúng ta chụp ta đó i khi tới, ệ n ảnh lên hòa một đ chính là hắn nhóm trọng là đám i đối Tiếp lợi, liền tới, biên tập lúc sau tiến ể m hôm bảo treo hộ chụp, như thuận tranh thủ chụp hành thượng sau đó đ tượng. tục tập truyền. nếu nay lúc quay quay sau Sau ra lơ người sửa lại một chút dáng vẻ lập tức tiến vào quay chụp khâu lưu cương đứng tại góc bên trong không ngừng hít sâu đánh nhau hắn tại hành này loại sự tỉnh còn là đại cô nương lên kiệu lần đầu thầm lãng tại đằng sau không ngừng thúc giục các diễn viên cấp tốc tiến vào trạng thái lập tức bắt đầu này lúc có nhất danh sinh viên hảo tâm nhắc nhở chụp một chút lưu cương bà vai muốn nói cho hắn một tiếng lập tức bắt đầu nhưng nhưng chưa từng nghĩ lưu cương quay người một bà đập xuống hắn tay thập p h ầ n phách lối nói nói ngươi tờ mờ không biết lớn nhỏ chụp ai đây biết hay không biết ra tới hôn muốn tôn trọng đại ca muốn chết ra ngươi bản chương xong chương mười ba chân thực diễn kỹ kinh ngạc đến ngây người lắm người chụp lưu cương bà vai người danh gọi vương vũ la thẩm lãng này lần gọi trở về tới quay phim đã từng tại cấp tỉnh thi đấu thượng cầm q u a giải nhì này mấy ngày cùng lưu cương quan hệ nơi cũng tương đối hảo bằng không cũng không sẽ tiến lên nhắc nhở nhưng là nhìn thấy đối phương hiện tại này phó hung áp bộ dáng bắp chân cũng có chút r u lên mặt bên trên tơi cười trực tiếp cứng đờ có chút nói lắp nói nói lưu lưu ca ngươi này là làm gì nha ta có lời nói h ả o h ả o nói thôi nói chuyện lúc còn đem ánh mắt nhìn về phía thẩm lãng này bên trong cầu viện ý tứ hết sức rõ ràng nhưng mà thẩm lãng lại phi thường cao hứng v ô tay mắt bên trong có một ít khen ngợi lao tam biểu hiện rất tốt muốn liền là này loại hung ác sức mạnh vương vũ ngươi đừng thất thần nhanh lên khai mạc thừa dịp hiện tại hắn chính tại đình phong vương vũ cũng này mới phản ứng lại đây hóa ra là lưu cương nhập hí đây cũng là không biện pháp sự tỉnh giống như bọn họ này loại tân thủ diễn viên không có cách nào làm đến như lao hí cốt bình thường thu phóng tự nhiên chỉ có thể trước tiên tiến vào trạng thái. hảo bảo đảm chính mình lúc sau d i ễ n kịch mặc dù phương pháp cũng không thông minh nhưng lại hết sức hảo dùng lưu cương cởi xuống chính mình thượng thân quần áo lộ ra cường tráng cơ bắp n g ư c bên trên ác lang đầu hình xăm càng là bá khí mượi phần nhưng mà thẩm lãng xem luôn cảm giác kém chút gì theo bao bên trong một đốn quay cuồng tìm ra một điều hai nguyên cửa hàng mua dây xích sắt này loại đồ vật đặc biệt giống như này loại cao trung sinh trụ u ni bị u mang đồ vật mặt trên còn có một cái ở đâu này dây chuyển nếu để cho bình thường người đeo lên khẳng định sẽ bị người nhà bán bởi vì căn bản khống chế không trụ nhưng bị hung ác lưu cương mang lên nhưng một điểm không hài hòa cảm gi ngược lại càng tăng thêm một loại hung hãn ngang ngược khí t ứ c theo thẩm lãng một tiếng bắt đầu tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái đóng vai tiểu đệ người trên mặt đất khóc sức ngướt nói chuyện bên trong lộ ra sợ hãi đại ca ta thật thực hối hận thực hối hận gia nhập chúng ta xã đoàn ta cầu ngươi giúp ta đi thôi ta sợ ngày sau ta cũng sẽ đột từ đầu đường liệu cương đứng tại trước mặt mặt bên trên vải một mặt cười t à ba phần k i n h thường bảy phần c h à o phúng ngôi x u ố n g xuống, xuống nghẹo đầu một mặt phách lối biểu diễn ân nói nói ngươi tờ mờ năm đó phát quá thề độc cùng ta hiện tại nói không cùng liền không cùng a nói xong còn mánh này lên tới thập phân t á bạo sau đó tiếp tục nói nói hôm nay n g ư ơ i như nói đi là đi kia ta về sau còn thế nào mang người đâu gia pháp hầu hạ diễn tiểu đệ kia cái người đột nhiên theo cái bàn bên trên s a o khởi một bả dưa hấu đao hướng lưu cương liền bổ tới tốc độ chi nhanh thậm chí ngay cả thẩm lãng trong lòng đều là run lên sau đó một đao hung hăng bổ vào cái bàn bên trên lưu cương dọa nhảy một cái cũng không biết kia phản ứng là dạ v ờ còn là thật bị dọa nhảy một cái sau đó mặt khác người đi lên đem tiểu đệ ân xuống lưu cương cầm đạo cụ dưa hấu đao bên trên phía trước nhắm ngay chói túi máu hai tay hung hăng chém xuống đi lập tức hết tương văng khắp nơi một bên quay chụp người kia gặp qua này loại t r a n g diện tất cả đều sau lưng có chút b ư ớ c lên khí lạnh sau đó lưu cương đi đến quan công pho tượng trước mặt trực tiếp đem này tạp vỡ nát lại lần nữa phách lối kêu gào nói quan lão già bái ngươi có cái cái dám dùng à. hiện tại làm tiểu đệ cũng dám cầm đao chém đại ca cờ nợ mờ ra tới hôn không có một cái giả nghĩa khí ngươi kia bộ quá hạn đều đạp mã xem cái dám đem cái kia hôn đảng cấp ta khiêng đi ra thầm lãng hô này cái ống kính chụp rất không tệ đại ra trước nghỉ ngơi một chút đám người này mới phản ứng lại đây nguyên lai、like、vừa rồi là quay phía nhà do đến bọn họ hô hấp đều tiểu không thi vừa rồi tràng cảnh thực sự quá mức rất thật không biết đến còn tưởng rằng thật muốn phát sinh dùng b i n h khí đánh nhau đâu bọn họ làm sao biết n à y đó sự tình đã từng đều là thật sự phát sinh trước mắt huyết lâm lâm một màn hiện tại còn khắc vào đại não bên trong chỉ bất quá khi đó sau bọn họ không là này đó nhân vật chính tôi chỉ là một ít tại bên cạnh của chúng người tại giang hồ thân bất do kỷ này câu lời nói từ tới không làm ở vui bừa hàng năm ra nhập người rời đi người đều đặc biệt nhiều thầm lãng liền là một cái rất tốt ví dụ rời đi về sau mặc dù không có gãy tay gãy chân nhưng lại đi vào đời mười năm cái này là đại g i i hết thể đều là chính mình lựa chọn bọn họ bất quá là đem chính mình đã từng xem đến sự tình tại biểu hiện ra ngoài thôi đám người phản ứng qua tới lúc sau ngu ngơ vài giây đồng hồ hiện trường vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay sở hữu người đều bị lưu cương diễn kỹ sở thuyết phục liền tính là mới vừa rồi bị mắng một trận vương v ũ giờ phút này cũng căn bản không kế lúc trước h i ể m khích ngược lại đối lưu cương càng thêm bội phục một cái không là chính quy xuất thân diễn viên thế mà có thể tại trận thứ nhất diễn liền diễn đến này loại trình độ quả thực là một cái kiểu thiên tài tuyển thủ chẳng trách chủ tịch nói bọn họ công ty tất cả đều là lang tính văn hóa tất cả đều là một đám có được rất lớn tiềm lực sói nguyên bản còn cho là chính mình này cái đến quá cấp tỉnh đại tái giải nhì người tại này bên trong có chút nhân tài không được trọng dụng kết quả xem tới này bên trong diễn viên tổ cũng không tầm thường quả thật làm cho vương vũ theo đáy lòng bên trong cảm thấy bội phục quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên biết lưu cương là tại tìm trạng thái mới vừa rồi bị mắng tâm tình cũng đều tan thành m â y khói lưu cương cũng qua tới xem xem vừa rồi hắn quay chụp đến tột cùng như thế nào dạng đám người đều cho rằng vừa rồi biểu diễn hết sức ưu tú lưu cương xem lại có chút tạp ba miệm cảm giác bình thường năm đó này cái thời điểm lôi lao đại n h ư n g so với ta hung ác n h i ề u nay phiên lời nói nói xong làm bọn họ trong lòng càng là g i ậ n mình thế nào hợp vừa rồi diễn đều là thật sự phát sinh bản chương xong chương mười bốn báo trước tuyên bố hỏa lên tới tiếp lại bổ t r ụ một ít đoạn ngắn giống như này cái video thời trưởng rút được bốn mươi giây tả h ư u tiếp lại thông qua một ít biên tập thủ pháp sen kẽ một ít văn tự chuyên trường sau đó làm video xem lên tới càng có cấp độ cảm giác kỳ thật còn có mặt khác một cái mục đích chính là vì thêm dài thời gian xem lên tới càng đầy đặt một ít trở về biên tập thời điểm mặt khác người tất cả đều đục lên tới quan sát nghĩ biết hôm nay quay chụp treo lơ đến tột cùng như thế nào kết quả đương xem đến thành phiến lúc sau cơ hồ sở hữu người đều đối lưu cương giơ ngón tay cái lên cái này khiến bình thường đại đại liệt liệt lưu cương ngược lại có chút xấu hổ ra như vậy lớn cái gì thời điểm tiếp thụ qua như thế nhiều chính diện tán thưởng đã t ừ n g kia viên bị hung ác cùng hát cám ăn hoàn tâm giờ phút này cũng thư hoán không thiếu nguyên lai、like、chính mình cũng có thể bị như vậy tán thưởng sao hắn như là nghĩ đến làm vì đạo diễn đồng thời làm vì đại ca thẩm lang phi thường bận tâm hinh đệ nhóm ý tưởng quay đầu nhìn hướng lưu cương lấy tuổi trò thọc hắn giống như cười mà không phải cười nói nói lần thứ nhất tiếp thu như vậy nhiều khích lệ có chút xấu hổ đi ngươi về sau muốn thói quen nói không chừng một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị vạn chúng chú m ụ tại vô số ca mê ra cùng mặt khác minh tinh chú mục h i hạ cầm tới cao nhất ảnh đế danh hiệu thân là một cái đã từng lưu manh lưu cương không có như vậy cao mục tiêu chỉ cần có thể tận chính mình toàn lực liền hảo tận lực không cấp mặt khác người kéo chân sau thẩm lãng đem n ô dai dai k é o đến chỉ vào màn hình nói, nói đem chúng ta mới làm hảo treo lơ tuyên bố đến chính mình tự truyền thông nhiều lần nói lại nhiều mua điểm lữ lượng nếu như có người tại video phía dưới giang kia liền lại mua l ư ớ t nước quân sản sinh điểm nóng chủ đề vận doanh này chút chuyện không cần ta dạy cho người đi nỗ dai dai gật gật đầu rõ ràng liền là nhiệt độ như thế nào cao làm sao làm đ ố i đi thầm lãng đưa tới một cái trẻ nhỏ dễ dạy cũng ánh mắt mặc dù này loại chiêu thức cũng không cao mình nhưng là tại hiện tại này loại hoàn cảnh tri hạ là dùng rất tốt có thể hấp dẫn đại lượng trong mắt hơn nữa còn có thể rất lớn trình độ tiết kiệm tuyên phát phí tổn hiện tại bọn họ còn không cách nào làm đến tinh chuẩn đại số liệu địa vị tiến hành điệu thảm thức tuyên phát nếu nói như vậy mấy trăm vạn đừng nói chụp điện ảnh chỉ sợ đánh quảng cáo đều chỉ là nhiều nước tuyên phát không đủ tình huống mặc dù nói có khả năng dẫn đến phòng bán vé không lý tưởng nhưng là kia đôi tại này cái điện ảnh có sung túc lòng tin hơn nữa nhất chủ yếu là thầm lãng cũng không tính toán dựa vào này một bộ cổ hoặc tử hoàn toàn xoay người mà là tiến hành nhất cơ bản nguyên thủy tích lũy bất quá như vậy h ả o một cái ấp i tuyệt đối không thể từ bỏ cùng lắm thì về sau chờ bọn họ có tiền một lần nữa quay chụp một bộ thiết lập lại bản thỉnh một ít minh tinh thai to mặt lớn nhi cùng một chỗ trợ trận đến lúc đó lại có thể một lần nữa kiếm b ụ n không đến một cái giờ công phu nô dai dai liền trở lại đứng tại thẩm lãng bên cạnh tay bên trong cầm điện thoại nói nói tất cả đều làm xong ngài xem qua một chút thẩm lãng tiếp nhận vừa thấy n à y cái báo trước hiệu quả có thể nói tốt vô cùng không đến một cái giờ công phu điểm t á n cũng đã phá năm vạn ư ợ t qua v đến lúc đó chỉ cần lại hoa ít tiền mời một ít đại v tuyên truyền một chút khẳng định sẽ đưa đến phi thường hảo hiệu quả thậm chí liền bình luận đều đã vượt qua một điều muốn biết này đó đồ vật tất cả đều tính tại video chất lượng trong vòng Các loại đối với này điểm thẩm lãng hoàn toàn không lo lắng hiện tại nhiệt độ đã có chỉ cần bình thường tại đóng phim thời điểm phát ra một ít quay chụp bình luận cùng phiên g hoa làm nhiệt độ duy trì liền có thể liền tính rất xuống tới một ít đến lúc đó cũng có thể làm những cái đó nổi danh nhân sĩ tuyên truyền trực tiếp kéo lên n à y đó đều là chuyện nhỏ mà thôi cùng n à y so sánh thầm lãng càng t ạ i ý là xem qua này đó báo t r ư ớ c v i d e o người danh tiếng cùng hứng thú chỉ cần này hai điểm có thể đắn đo gắt gao đến lúc đó liền không sợ bán không ra phiếu nhưng là này một điểm ai cũng không dám nói rốt cuộc này cái thời đại chủ đạo là t i ể u thì tươi bọn họ này loại ngạnh h á n phong cách xuất đạo mặc dù là hắn trong lòng có một ít lòng tin ai cũng không bảo đảm sẽ xuất hiện biến cố không có một trăm phần trăm sự tình thấm lãng giờ phút này trong lòng cũng là có chút thấp thỏm đánh mở bình luận bất quá h ả o t ạ i đập vào mi mắt tất cả đều là liên tiếp khen ngợi cùng chờ mong làm hắn treo lấy tâm để xuống xem đến này loại phá vỡ ngày xưa d ạ p phim thể nghiệm treo lơ làm cho tất cả mọi người chờ mong cảm giác tất cả đều kéo căng này là ta gặp qua nhất đ i ề u video không có cái thứ hai quá bình dân ta liền yêu thích này loại đơn giản t h u bạo này đạp mã mới là nam nhân nhưng cái đó gầy trơ xương mấy là q u ầ n cái gì đồ chơi ta có loại dự cảm nay bộ phim chỉ cần có thể thành công phát phóng tuyệt đối sẽ bạo hỏa đặt câu hỏi bởi vì là tiểu thành bản chế tác bọn họ cũng không có khả năng giống như này loại mấy cái ước đại dự toán điện ảnh đồng dạng trực tiếp tìm thượng tầng lãnh đạo tiến hành thành thị phong đường chỉ có thể tại thành thị giữa tiến hành quay trụ bất quá hảo tại lưu cương tại này điều quả vật nhai bên trong hỗn coi như không tệ tính toán lấy cảnh quay t r ụ thời điểm rất có thể ảnh hưởng đến nhân gia sinh ý bất quá phía trước đều chào hỏi thế mà không ai để ý thậm chí rất nhiều người đều nghĩ muốn đi lên miễn phí hỗ trợ nghĩ muốn tại này bên trong lộ cái mặt hơn nữa càng ý tứ là tại này điều nhai bên trên có một cái phi thường nổi danh quá ba lãng mạn vừa lúc có thể cung bọn họ tiến hành quay t r ụ bên trong có rất nhiều bồi rượu công chúa liền tìm tiểu thái mỗi thời gian đều b ấ t đi mặc dù không có này loại đại chế tác nhưng là đối với cổ hoặc từ này loại điện ảnh tới nói này loại quay chụp h ư ơ n g th tràn ngập một cổ yên hỏa khí đáng nhắc tới là n à y bộ điện ảnh giữa chân chính nhân vật chính vai diễn trần hạo nam lão ngũ d a n h cứ gọi bùi văn hạo cũng là bọn họ huynh đệ giữa số lượng không nhiều đầu góc thập phần linh qua người không chỉ có như thế dài đến cũng rất xoáy trên người cơ bụng s á u m ú i còn có hai khối gợi cảm cơ ngực hơn nữa quan trọng nhất là lan lộn như vậy dài thời gian trên người thế nhưng một đạo vết sẹo đều không có n à y tiểu tử nhất tam hiệu liền là làm đánh lẽn yên lặng chui vào đám người giữa sau đó tìm được địa phương nhất có uy h i ế điểm đi lên liền làm một mực côn không có liền dùng chai rượu không là đánh sau đầu góc liền là đánh người ta thật tóm lại là cái thập phần h è n hạ gia hỏa bất quá này gia hỏa xuyên thượng một thân màu trắng âu phục xác thực thập phần nhân mô cầu dạng phi thường thượng tính hơn nữa còn có một loại nam tính h o r m o n đều có khí t ứ c đối với tiểu cô nương có được phi thường lớn sát thương lực rất có một loại bảnh vô yến ý tứ bất quá này tiểu tử mặc dù hạ thủ rất đen nhưng làm người còn là thực giảng nghĩa khí hơn nữa thực chính phái này lời nói nói ra thực c h â m trọc một cái đã từng lưu manh làm sao có thể chính phái nhưng sự thật xác thực như thế so với bình thường lưu manh bùi văn hạo càng giống là tiểu thuyết giữa hiếp khách sẽ dùng chính mình phương thức lo lắng chuyện bất công của thiên hạ trợ giúp quá rất nhiều người bởi vậy hắn trên người có phi thường nồng hậu giang hồ khí t ứ c cách xa vừa thấy liền có một loại làm người phi thường an tâm cảm giác cơ hồ là tại thẩm lãng xem thấy hắn thứ n h ấ t mắt liền đã xác định cái này là hắn cảm nhận bên trong trần hạo nam đương thẩm lãng đem cái này sự tình nói cho hắn biết thời điểm hắn chỉnh cá nhân đều là s ứ c sở bất quá rất nhanh liền nhảy cấm hoan hô lớn lên đẹp trai người kia có không muốn vào vào giới giải trí nhi chỉ tiếc hắn mặc dù dài thật sự s o á nhưng nhưng căn bản không có tài nguyên cùng cạnh tranh tri hạ căn bản chơi không lại những cái đó tiểu hơn nữa phía trước hắn cũng từng tham gia cái gọi là tuyển tú tiết mục kết quả phát hiện tất cả đều là ngầm thao tác ngay cả thứ nhất đều là dự định hảo một mạch c h i hạ hắn lên đài lúc sau giận mắng ban giám khảo thậm chí đem bọn họ đánh cho một trận kết quả trực tiếp bị bảo vệ đánh ra n h ư không phải người ta tiết mục cấp khả năng hắn liền muốn đi vào hiện tại có như vậy một cái cơ hội hắn khẳng định phải biết quý trọng đương hạ thẩm lãng cấp hắn nói một chút này cái nhân vật cần thiết tiết mục cơ bản liền là năm đó thẩm lãng vị trí vẫn luôn cùng hắn huynh đệ đều hiểu quá rõ bùi văn hạo càng là mấy cái thân cận nhất huynh đệ một trong biểu diễn lên tới giống như lúc, thẩm lãng hơn nữa còn có một điểm thực có ý tứ kia liền là bùi văn hạo này tiểu tử cùng lãng mạn nhà lao bản nương cũng coi như tình nhân cũ đến lúc đó tìm người ta khách mời cái gì cũng dễ nói một ít nếu là có thể cùng một chỗ diễn cái đối thủ diễn k i ế p nhưng thật là bản sắc biểu diễn đến buổi tối trời đã dần dần l ê n lại bởi vì hôm nay buổi tối muốn dùng đến lãng mạn có ba cho nên trước tiên làm q u ả i không tiếp tục kinh doanh xem tại bùi văn hạo mặt mũi thượng chỉ là thu một ngàn khối cơ sở phí tổn rốt cuộc nhân viên cùng thủy điện đều là phải bỏ tiền đám người bắc hảo kameza lao bản nương đứng tại thẩm lãng đằng sau nay là một cái tuổi tắc có ba mươi tả hữ tỷ bất quá bảo dưỡ mặc dù cách quá một lần hôn nhưng là trên người lại tăng thêm thêm một loại tuổi trẻ nữ hài nhi không có thành thục khí c h ấ t giống như một cái quả tao chín mặc dù thực khắc chế nhưng là thẩm lãng cũng có thể phát hiện này vị cửa hàng trường ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng đ u ổ i văn hạo này hai người chi gian tuyệt đối có một chân bất quá này loại sự tình thẩm lãng không tâm t ì n h biết không chậm chế bọn họ diễn kịch liền hảo l i ê n đương hết thệ đều chuẩn bị hoàn tất lập tức sẽ khai mạc thời điểm quán ba đại môn bỗng nhiên bị cực kỳ thô bạo đập mạnh trong lúc nhất thời sở hữu người ánh mắt toàn đều nhìn về đằng sau sau đó lại nhìn về phía ngự tị cửa hàng trường nàng đôi mi thanh tú cao lại, ai tại này cái thời điểm tới gõ cửa chẳng lẽ xem không đến bên ngoài quải bảng hiệu sao này cái thời điểm cái dối không là đánh nàng mà sao có chút tức giận cấp một bên phục vụ viên xử cái ánh mắt làm hắn nhanh đi mở cửa mới vừa đánh mở cửa liền nghe được phục vụ viên dò hỏi thanh âm không tốt ý tứ chúng ta hôm nay không khai trường ai ai ai các ngươi làm cái gì nhà chúng ta hôm nay không khai trường các ngươi không muốn hướng bên trong sớm các ngươi muốn như vậy ta nhưng phải báo cảnh sát ba một cái thanh thúy cái tát thanh âm văng lên sau đó liền nghe được một cái thanh âm bén nhọn nam nhân cười lệnh thanh âm Lao nay tử quản ngươi không mở nghiệp, hôm hay mở mở đem các ngươi lão bàn kêu đại i giống tiền. ngươi ra. doa Bàn chương xong. Chương 16, giống làm tiền. Đem các làm láo Đem đ gọi tới thầm l ã n g người nghe được này quen thuộc thanh â m mặt bên trên chẳng những không có phẫn nộ ngược lại có một tia nghiền ngấm tươi cười tại hồi lâu phía trước bọn họ cũng cùng rất nhiều thương gia như thế nói chuyện chỉ bất quá bây giờ đều cải tả quy chính bất quá ngự t ỷ chủ quán nhưng ngồi không yên còn một chút chạy ra ngoài liền thấy tự nhà phục vụ viên bị đập ngã tại nửa bên phải mặt đã sưng lên thật cao váy mắt đã hỏng đều là nhà bên trong con một tia trải qua quá này loại đánh đập lập tức cảm thấy thập phần bị khuất ngự t ỷ chủ quán đem phục vụ viên dịu dắt đứng lên mặt lập tức gâm chầm xuống xem trước mặt ba cái liếc mắt một cái liền biết không là người tốt g i a hỏa các ngươi muốn làm cái gì chúng ta hôm nay nảy bên trong không kinh doanh cầm đầu là một người dáng dấp giống như hầu tử đồng dạng gầy nam tử tại quầy ba lạc cái ghế ngồi xuống ta biết các ngươi không kinh doanh nhưng là cùng ta không cái gì quan hệ ta là tới lấy tiền cái gì tiền cửa hàng trưởng không vui hỏi ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mặt bên trên cửa khẩy đừng già b ỗ n ố c quản lý phí nha hiện tại hỗn đ ả n như vậy nhiều vạn nhất ngươi này bên trong g a sự tỉnh còn không phải muốn chúng ta hỗ trợ Giao điểm nhi quản phí lý không quá chỉ như thế lấy tiền này bang lãng ra hỏa còn cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt tương lai vừa có việc liền sẽ đến ngươi này bên trong cãi lộn sinh ý còn có làm hay không đồng thời chủ quán phía trước cũng không có thu được bất luận cái gì tiếng gió, kết luận này băng người tuyệt đối không là cái gì lợi hại g i a hỏa dứt khoát n lạnh cương rốt cuộc các ngươi mau chóng rời đi nếu không ta liền phải báo cảnh sát kết quả này ba cái g i a hỏa giả bộ như thực s ợ hai bộ dáng a i ô ô? ngươi nhưng tuyệt đối không nên hù dọa chúng ta này năm tháng ai còn không h i ể u chút nhi pháp luật chúng ta một trộm hai không đ o ạ n ngươi liền tính nói chúng ta dọa dẫm làm tiền chúng ta cũng không cầm tới tiền đâu lại nói ngươi có chứng cứ sao hơn nữa ngươi phải suy nghĩ kỹ chúng ta ngày sau phương giải hiện tại này cái thế đạo chúng ta mặc dù không thể bắt ngươi như thế nào nhưng lại có thể để ngươi cái gì đều làm không được ngươi tin hay không tin lão bản nương kiềm nén l ử a giận quả nhiên cùng nàng nghĩ không sai bị lắm này băng người liền là một đống lớn du côn vô lại ỉ vào chính mình ngày ngày chơi bời lêu lỏng kéo bẹ kết phái cấp người quấy dối bọn họ nói xác thực không sai ngay ngay tới quấy dối phi thường ảnh hưởng quán b a sinh ý ra tới chơi người tìm cái vui vẻ một khi tổng xuất hiện này loại tình huống khác h nhân đem sẽ xói mòn vô cùng nghiêm trọng hối hộ bọn họ cũng không phải là tiến hành cái gì phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động liền tính báo cảnh sát lúc sau nhiều lắm là miệng phê bình một phen cũng coi như chỉ sợ đều không sẽ đem này mang về nghĩ đến cái này lão bản nương bất đắc dĩ thán khẩu khí gặp được này loại sự tình cũng thật là không may thế nhưng không biện pháp ai bảo này đều nhai bên trên chúc nàng ra sinh ý hảo vì thế cưỡng chế tức giận nói nói các người muốn bao nhiêu tiền có thể không tới tà chỗ này quấy dối dẫn đầu nam nhân suy tư một chút so một cái sổ mỗi cái nguyệt mười hai nghìn ta bảo ngươi này bình an không nhiều lắm đâu lão bản nương lập tức mở to hai mắt nhìn phẫn n ộ quát cái tên vương bắt đảng ngươi tại sao không đi đoạt lão bản nương cũng không là cái gì thiện nam tì nữ bị buộc cấp há miệng liền mắng này lúc thẩm lãng mấy người cũng bị ầm ĩ chi thanh hấp dẫn ra tới nguyên bản cho rằng này cái thiết nương tử có thể đem sự t ì n h xử lý xem tới lần này là tới một ít thuốc cao da chó t h ẩ m l ã n g đi tại phía sau cùng bùi văn hạo cùng lưu cương hai người hai tay đ ú t túi miệng bên trong còn ngậm nhiều thuốc trực tiếp đi đến mấy người sau lưng này ba người rất rõ ràng không nghĩ đến gian phòng bên trong thế mà còn có hảo mấy cái cho tới bây giờ không gặp qua nam nhân bọn họ tới này bên trong phía trước đều đã kinh n g h ngang quá này bên trong chỉ có một cái nữ tại này bên trong trèo trống hơn nữa cũng không có cái gì chỗ dựa cho nên bọn họ này đó người mới dám không kiêng nể gì cả tại này bên trong đều là ra tới hỗn lẫn nhau chi gian tựa như có một loại cảm ứng tới ba người liếc mắt liền nhìn ra thẩm lãng bọn họ mấy cái cũng không phải bình thường hàng người trên người mang một bọn cấp khí các ngươi là ai n à y vấn đề hỏi thẩm lãng bọn họ xứng sở sau đó mặt bên trên mang hí ngược tươi cười ngươi tới chúng ta điệu bản nhi hỏi chúng ta không cảm thấy này lời nói có cái đánh d á m giống nhau sao ngươi tới ba người dám giận không dám nói bởi vì bọn họ nghe được bên trong còn có âm thanh phỏng đoán còn có không ít người tại bên trong ôm hào hán không ăn thiệt t ỏ i trước mắt ý tưởng tổng sẽ chờ đến cơ hội bất quá thua người không thua trận mặt lập tức trầm xuống từ lạnh một tiếng liền muốn đi nhưng là nói đi là đi kia có như vậy tốt sự tình lưu cương hai cái tay ấn tại phía sau hai người b ả vai bên trên một c u c ự lực chuyển đến hai người đau nhai răng n ế t miệng nhưng nhưng căn bản không dám động thủ chỉ có thể cố nén muốn biết lưu cương này tiểu t ử hai ngón tay liền có thể kẹp thoái hạt đ ả o không bao lâu bọn họ b ả vai tím xanh một phiến phía trước thanh âm tiêm tế nam nhân mặt bên trên càng thì lúc đỏ lúc trắng bởi vì bùi văn hạo đem miệng bên trong tàn thuốc trực tiếp ấn tại hắn q u ầ n bên trên d ậ p tắt thầm lắng từ phía sau không đội không chậm đi lên phía trước lưu cương cùng bùi văn hạo này mới k h i n mở đứng ở bên cạnh cái gọi là binh đội binh tướng đôi t đem các ngươi có thể nói lên lời nói gọi tới ta xem các ngươi cũng không quá chịu phục nếu là liền mấy người các ngươi ra hỏa đều giải quyết không được lão tử còn chụp cái gì của hoa tử bản chương xong chương mười bảy sự tình càng phát không thích hợp lên tới thử nương nương khang thất thần làm cái gì thanh â m tiêm thế người lập tức xứng sở bởi vì chính mình thân thể thiếu hụt hắn vi thường chán ghét người khác gọi hắn nương nương khang còn là tử nương nương khang hắn chỉ vào thẩm lãng phát ngôn bừa bãi nói nói n g ư y ê cấp ta chờ đều đứng chạy lập tức lấy ra điện thoại đẩy đánh lên tới đi đến góc bên trong xì xào bà tán thỉnh thoảng còn quay đầu xem liếc mắt một cái kia bộ dáng là sợ thẩm lãng bọn họ sau lưng hạ một côn nhưng bọn họ như n g lời n h ắ c cùng này loại tiểu lâu l à chấp nhận vì này loại người làm chậm trễ chính mình chụp điện ảnh kế hoạch thực sự là quá mức không đáng giá nay cái nương nương khang đối điện thoại t h ậ p phần hèn m ọ n cho dù là cách rất xa cũng vẫn như cũ toát ra kia tiểu nhân bộ dáng lão đại nay đụng tới cái kẻ khó chơi còn đem đại lưu cùng vương năm cấp đánh ngươi nếu là không đến cái này là trời ân nay qua vật nhai bên trong còn có này loại nhân vật thấy do bọn họ là ai sao đừng hắn nương lại đã đến đuổi ngựa bên trên nương, nương khang có chút lư không là cái gì đại nhân vật cũng không là những cái đó đường bên trên cho tới bây giờ đều không gặp qua hơn nữa bọn họ này còn người tựa như là một ít chụp điện ảnh hẳn là phi thường có tiền đây chính là một con dê to béo điện thoại đối diện nghe xong đến này là một cái phi thường có chất béo địa phương lập tức ánh mắt nhất lượng n ử a khí cũng trở nên rồn rập lên các ngươi ngàn vạn cấp ta ổn định n à y loại dê béo ngàn vạn không thể để cho bọn họ chạy ta lập tức liền đến một hồi nhi các ngươi liền trực tiếp nằm mặt đất bên trên chụp điện ảnh người k i ệ nhưng là tương đương có tiền ta sớm có nghe thấy không nghĩ đến hôm nay có thể bị ta đuổi kịp không tại bọn hắn trên người đe dọa cái mấy hôm nay này sự nhi cũng không tính là xong dù sao huynh đệ chúng ta nhóm có thể hao tổn đến khởi bọn họ khẳng định hao không nổi nương nương khang mặt bên trên cũng lộ ra thâm trầm tươi cười xem bọn họ này phó bộ dáng lao bản nương đi nhanh lên đến thẩm lãng bên cạnh nàng biết này vị mới là huynh đệ nhóm người tâm phúc phi thường hào tâm nhắc nhở các người đi nhanh đi này đó người vừa thấy liền là một đám lưu manh lại cóc bát mu bàn chân không cắn người cách cứ người n g đến lúc đó các ngươi chụp điện ảnh khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn nếu là ngày này tới các ngươi điện ảnh cũng sẽ không cần chụp thẩm lãng lại không thèm để ý chút nào tỏ vẻ như vậy sao được chúng ta nếu mượn dùng ngươi địa phương ra vấn đề cũng có chúng ta một phần trách nhiệm không có ném xuống không quản đạo lý lại nói chúng ta như liền như vậy đi lao đùi kêu bên t r o n g cũng không thể nào nói nổi nha nói xong còn nháy mắt ra hiệu xem liếc mắt một cái lao bản nương chính mình trong lòng này điểm tính toán đều bị người nhìn ra tới bất quá rốt cuộc không là tiểu cô nương không có này loại ngượng ngủng mà là cực kỳ phong v ậ n xem liếc mắt một cái bùi văn hạo một đám huynh đệ đều phát ra phi thường hèn mọn tiếng cười một đám n h â n tâm tình thập phần vui sướng không có chút nào muốn ứng đối sắp đến tới nguy hiểm bộ dáng nương khang x lập tức cười lạnh một tiếng làm các ngươi hiện tại cười một hồi có các ngươi khóc lưu cương gật gù đắc ý ngồi tại ghế bên trên hút một hơi thấp kém hương khói phun tại bọn họ mặt bên trên thập phần hôn bất lận nói nói là sao hù chết ta ta rất sợ hãi nhà một hồi nhi các ngươi tuyệt đối không nên khi dễ ta nói đến đây thời điểm hắn chính mình cũng nhịn không được ha ha cười to nương nương khang bọn họ xem chính mình bị đối phương như thế chế dễ ớ trong lòng quả thực giận không kèm được nhưng người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý bọn họ còn là rõ ràng đợi thêm mười phút mười phút lúc sau liền muốn bọn họ này còn người hảo xem. n à y mấy phút đồng hồ thời gian bọn họ cảm giác chính mình chịu đến n à y đời lớn nhất cốt n ụ c bất quá càng là n à y dạng bọn họ trả thù tâm liền càng mạnh trong lòng mong m ọ i tự gia lao đại cấp bọn họ ra mặt chỉ trong chốc lát bên ngoài tới một chiếc xe van theo bên trong thưa thất xuống tới mười mấy người hơn nữa nhìn bộ dáng kẻ đến không thiện nương nương khang mang kia hai tên ra hỏa giống như xem đến thân cha đồng dạng liền xông ra ngoài hưng ơ phấn giống như một con khỉ chỉ vào phòng bên trong không biết tại nói chút cái gì xem kia biểu tình liền biết chắc không là lời hữu ích cầm đầu nam nhân hai tay nút túi xuyên một thân màu đen quần áo xem lên tới thập phần tr quan trọng nhất là mặt bên trên còn mang một cái có thể che khuất nửa bên kính râm lớn không biết đến còn tưởng rằng là chỗ nào tới đại l a o mười mấy người đẩy cửa đi vào gian phòng giữa nương nương khang bọn họ mấy người lập tức trang hết sức yêu ớt kia bộ dáng không biết đến còn tưởng rằng lâm đại ngọc phụ thể nha cầm đầu nam nhân thập phần giả bộ như bình tĩnh nói nói, ai muốn thấy ta còn có là ai đem ta huynh đệ đánh thành này dạng đứng ra cho ta bởi vì hai bên nhân số không sai b i ệ t lắm nương nương khang này một bên người cũng là không giả thầm lãng thầm lãng theo đám người giữa đi ra mặt đối mặt cùng hắn ngồi tại quầy ba trước mặt mặt bên trên mang nhàn nhạt, nhạt ý cười là ta này bên trong ta phụ trách còn không có chỉ giáo này là thẩm lãng bọn họ năm đó tại tam hợp thắng thói quen chuẩn bị ra tay phía trước đều phải muốn hỏi một chút đối phương tên vạn nhất thật ra sự tình lúc sau muốn phân chia trách nhiệm người đồng dạng cũng là vì để cho đừng người ta b u ô n g lòng cảnh giác đến lúc đó đánh đối phương một trở tay không kịp nhưng mà đối diện này ba người rất rõ ràng không cái gì kiến thức còn tưởng rằng thẩm lãng bọn họ hoàn toàn là sợ tại bọn họ ấn tượng giữa này đó diễn viên công ty chẳng qua là một ít làm công tác bình thường người nhắc c á thực xem thấy bọn họ này đó du côn vô lại khẳng định muốn dọa xước trong lúc nhất thời càng thêm phách lối chỉ vào hắn kêu ba cái huynh đệ nói nói cũng không tại này một phiến hỏi thăm một chút dám đụng đến ta trương văn tài người ngươi là có nhiều l ớ n m ậ t chúng ta huynh đệ để mắt các ngươi mới khiến cho các ngươi ra ý tiền bảo các ngươi bình an thế mà còn dám không biết điều độc thủ nói đi hôm nay này sự nhi các ngươi muốn làm sao giải quyết thầm lãng cố nén không để cho chính mình cười ra tiếng tại đối phương này ba người mới vừa tiến vào thời điểm hắn đơn giản quét liếc mắt một cái liền biết là cái cái gì trình độ quần bó đậu dày một đám dài đến cùng cái tế cầu đầm dạng liền này đức hạnh còn dám ra đấy hỗn cũng không sợ có một ngày gặp được kẻ khó chơi đột từ đầu đường muốn không là bọn họ đã thoái ẩn giang hồ hôm nay cao thấp muốn cấp này b ă n g ra hỏa một điểm nhan sắc xem xem thầm lãng bọn họ ra tới hôn thời điểm này b ă n g ra hỏa phỏng đoán còn tại thượng tiểu học vì thế hắn hỏi ngược lại các ngươi muốn làm sao giải quyết n à y nói vừa xong trương văn tài mặt bên trên lập tức lộ ra một loại âm mưu nụ cười như ý ta này người tốt nhất nói chuyện ngươi đem ta ba cái huynh đệ đạt tường tiền chữa trị tiền nằm bệnh viện tinh thần tổn thất phí an toàn bảo hộ phí chúng ta cũng không nhiều mớn cầm hai mươi vạn chúng ta lập tức đi ngay về sau còn bảo các ngươi bình an lưu cương thực sự nhịn không được thổi phu một tiếng vui ra tới n à y loại c h à n g cảnh bọn họ đều là trải qua quá không thiếu nhưng là lấy được thu tiền người này loại thân phận xác thực còn là lần đầu lưu cương một bên cười một bên nói vậy chúng ta nếu là không cấp đâu các ngươi có thể làm sao trương văn tài cười lạnh một tiếng nếu như không cấp nhưng liền đừng trách chúng ta hắn lời còn chưa nói hết một bên n ư ơ n g n ư ơ n g khang nhanh lên níu lại hắn g ố p áo có điểm nhi trột dạ nói nói đại ca ngươi xem xem chung quanh sự tình hào giống như có điểm gì là là ạ bản chương xong chương mười tám trên người có vết đạn ngươi quản này gọi diễn viên trương văn tài cảm giác chính mình đại ca khí chất bị phá hư khí trực tiếp cấp nương nương khang một tủ trọ miệng bên trong còn hùng hùng h ổ h ổ không đối với ngươi đại gia không nhìn đến đây đã bị ngươi đại ca ta đắn đo sao nhanh lên diễn hảo ngươi diễn không thể thiếu ngươi tiền nương nương khang lại tại hắn bên thai nhỏ giọng nói nói không là ạ á đại ca ngươi mang kính dâm thấy không rõ lắm ngươi đem kính mắt hái chung quanh hảo giống như xác thực không thích hợp trương văn tài đem kính dâm lớn lấy xuống nay lúc hắn mới nhìn rõ ràng nguyên lai thẩm làm bọn họ huynh đệ một đám người đã xông tới hơn nữa bọn họ sợ một hồi nhi thật đánh lên đem mua quần áo làm bẩn muốn biết này đó quần áo nhưng là t h ầ m lãng tỉ mỉ giúp bọn họ chọn lựa ra hơn nữa còn đều là chút danh bài nhi nếu là làm hỏng lời nói còn phải lần nữa dùng tiền hiện tại này cái giai đoạn bọn họ nhưng là thập phần tiết kiệm vạn vạn không b ỏ được cho nên một đám mình trần ra trận cởi hết quần áo lộ ra chính mình trên người cường tráng cơ bắp muốn biết bọn họ phía trước chiến đấu đối tượng đều là những cái đó thập phần anh dung thiện chiến kẻ ra đời thậm chí còn có không ít vong mệnh đồ một đánh nhiều cái bản liền là việc nhà cơm g a o dưa thân thể không được căn bản chịu không được bởi vậy trên người đều là mình đầy thương tích. đều có to to nhỏ nhỏ vết đao có người sẽ ngại chính mình trên người thương thế khó coi cho nên xăm thượng một ít hình xăm tiến hành che chắn xem đi lên còn thuận mắt một ít trương văn tài xem bọn họ không ngừng tới gần con mắt cũng không có nhàn rỗi tại bọn họ trên người ngắm loạn xem đến bọn họ trên người kia đếm không hết vết sẹo vừa thấy liền là vết đao thậm chí vết thương cũ bên trên bao trùm mới tổn thương nhất không hợp thói thường hắn thế mà còn chứng kiến hai cái vết đạn ta cái nương ôi t r a o này là tham gia qua bắn nhau đại ca hơn nữa nhìn bọn họ trên người này khí chất này thể trạng hoàn toàn liền là tương đương lợi hại đa thủ chính mình sau lưng này ba người đều là một ít nửa đường bỏ học hai máng tổ chức bình thường khi dễ những cái đó thành thật tiệm cơm lao bản còn có thể nhưng thật gặp được này loại chuyên nghiệp đạ thủ chỉ sợ chính mình này một đám người đều không đủ nhân ra một người đánh húng chi đụng tới một đám trương văn tài kéo qua nương nương khang l ô thai nhỏ dọn mắng ngươi cùng ta giải thích giải thích này đạp mã rốt cuộc l à như thế nào hồi sự nhi ngươi không là cùng lão tử nói đây đều là một ít n h ễ n đàn diễn viên sao ai diễn diễn viên trên người có vết đạn nhà ai diễn viên trên người xăm thân ác lan đầu nhất không hợp thói thường lại có cái ra hỏa trên người chí ít có mấy chục vết đau chém hắn là tuần thái đi n g ư ơ i đạp mã nói cho ta này là diễn viên nương nương khang bị dọa đến quá sức hắn chính mình cũng chưa từng thấy qua này loại tràn g diện trong lúc nhất thời thế mà bị dọa ra khóc nước n ở đại ca ta cũng không biết ta ban đầu ta chỉ biết là này là một cái quán bar bọn họ nói chính mình là trụ điện ảnh liền là ban đầu mặt bên trên cười ha hả kia cái nam nhân nói Bằng không ta cũng không sẽ cho là bọn họ là quần quà hưng mềm hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu đại ca trương văn tài rốt cuộc còn là h ố n quá một ít năm tháng mặc dù không có cái gì thực lực nhưng cũng gặp qua một ít việc đời này cái thời điểm liền là có thể kéo một hồi nhi tính một hồi hắn tráng là gan chỉ vào thẩm lãng nói nói chúng ta đều là làm đại ca có loại chúng ta đơn đấu lời này vừa nói ra t r u n g quanh hình người là xem quái vật xem trương văn tài muốn biết tại bọn họ sở hữu người giữa thẩm lãng chiến đấu lực là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất mặc dù tại một đám huynh đệ bên trong hắn tuổi là lớn nhất hơn nữa còn ngồi sồn quá mười năm lao nhưng nói khởi tự thân lực lượng cùng chiến đấu tố chất không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại ngay cả lưu cương cũng không thể không thừa nhận chính mình này cái đại ca là thật cường đã từng tại thang máy bên trong bị người vây chặt một người làm rơi đối phương mười một cái đạ thủ mặc dù bị thương không nhẹ nhưng đối phương sợ nỗ lực đại giới càng thêm thê thảm đau đớn lúc sau càng la băng vào này nhất chiến thành danh rất nhiều người nghe xong đến hắn tên tuổi căn bản không ai dám trêu chọc rốt cuộc ai sẽ nghĩ trêu chọc một người đến đâu thầm lãng nghe được này câu lời nói đều có chút hoài niệm bao nhiêu năm không có người muốn cùng hắn đ ơ n đấu hắn chậm rãi cởi quần áo lộ ra chính mình mãn lưng bàn lòng hình xăm b ấ t quá mặt bên trên vẫn như cũ mang hiền lành ý cười trương văn tài nhìn đối phương từng bước một hướng chính mình đi tới quyết định trước tiên ra tay ba giây đồng hồ lúc sau trương văn tài ngựa đầu nhìn lên trần nhà mắt bên trong m vừa rồi phát sinh cái gì sơ sơ cái mũi một dòng nước nóng ngất sũng mà giờ k h ắ c này thẩm lãng đã đem chính mình quần áo mặc lên bất đắc di lắc đầu này loại thực lực liền tính món ăn khai vị cũng không tính nhiều lắm là tính là xúc miệng nước đồng thời hắn vẫn luôn là thu lực dùng không đến năm thành lực lượng hắn sợ hơi chút dùng sức trực tiếp đem này người đánh vào trọng chứng giám hộ phòng một lần nữa ngồi vào vị trí bên trên xem lương lương khang bọn họ mấy người đem ngã xuống đất trương văn tài luôn cuống tay chân nâng đỡ tia chật vật bộ dáng ngay cả lao bản nương đều nhịn không được bật cười trương văn tài bọn họ biết chính mình ném đi m ặ to nhưng có câu nói tốt thua người không thua trận Các người dám đạp mã đánh người mã đạp ta. bùi i biết biết Nói quài kiêu biết người lại nghi mười tại này bên trong. Tự nhiên không biết này cái cái ế đến t tử mặt trên thần tưởng thân Bất thẩm mặt trong, tự thần thánh. hay không nhưng nhận hổ không hắn cha hoặc, hắn không không hổ phương lao ca. ca này này này xong bên còn ngạo còn rằng lãng năm bên nào gọi là là lộ là là sắc, đâu. đã quá vẻ văn hạo xem đến thẩm lãng có chút không làm rõ ràng được mau tới phía trước nhỏ giọng nói nói này cái hổ ca là mấy năm trước mới ra tới một cái áp bá tại chúng ta này mấy cái nhai bên trên hoành hành bá đạo bốn phía lừa bịt tiền bất quá bây giờ đã rời đi rất lâu không nhìn thấy hắn đi vì cái gì l ư u cương dành t r ư ớ c trả lời bởi vì hắn có một lần thu được ta cửa hàng hắn liền cùng hắn tiểu đệ bị ta đánh một trận thầm lãng có chút khinh thường nhà rãnh như vậy phế vật bị đả kích một lần liền như vậy thất bại nhật túng nói khởi cái này sự tình l ư u cương liền có chút đ ắ c ý đương nhiên không như vậy đơn giản kia g i a hỏa còn ỷ vào chính mình nhận biết một số nhân mạch ngày thứ hai thế mà còn muốn cùng ta hẹn đánh nhau kết quả ta đi lúc sau một người lại đem hắn bạo truy một trận lúc sau ta báo cảnh sát bởi vì ta là một người đi đối phương lại là trước tiên độc thủ kết quả nói chúng ta chi gian không là đánh lộn ta là chính đương phòng vệ hắn bị tan lệ một trận bẻ gây bốn cái x ư ơ n g sườn còn cầm tám nghìn khối tiền thuốc men thầm lắng nghe đến đó thực sự là có chút nhịn không được nguyên bản phía trước hắn vẫn luôn tại nhẫn mại lấy chính mình ý cười bởi vì hắn nhưng là chuyên nghiệp trừ phi nhịn không được hắn đi vào này mười năm gian chẳng lẽ lại lưu manh này cái ngành nghề đều biến thành đ ấ u bờ ca bị đánh một trận không đủ còn muốn ai hai đốn biệt khuất nhất là bị đánh một trầu về sau còn muốn bồi nhân ra tiền này mặt đã khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi chẳng trách muốn chạy trốn đâu lương lương khang nghe thấy bọn họ như vậy nói còn tưởng rằng là tại thổi ngữ bức t、so、ạ chỉ chỉ nói nói, xem xem chương mười chín trăm vạn võng hồng vũ hoan hãm hại lương lương khang quay đầu nhìn sắc mặt tráng bệnh trương văn tài trong lòng đồng dạng mánh nhảy một cái bọn họ nói thế mà tất cả đều là thật đồng thời cũng nhận thức đến một cái chuyện cực kỳ kinh khủng kia chính là chính mình này ba người rất có thể gặp được một đám không chọc nổi người vì thế đem ánh mắt nhanh lên nhìn hướng chính mình đại ca còn có chút khẩn trương dò hỏi đại ca chúng ta bây giờ nên làm gì à trương văn tài hiện tại đầy mặt m ồ hôi lạnh phía trước hổ ca rời đi sự tình hắn có nghe thấy cái gọi là núi bên trong không láo hổ hầu t ự xương ba vương bằng không hắn cũng không dám ra tới gây sóng gió đã từng nếu là trương văn tài xem đến hổ ca đều phải đi vòng qua vạn nhất người ta tâm tình không tốt còn đến cấp hắn hai quyền giờ phút này trương văn tài chơi chết này ba cái khở hóa tâm đều có ngươi nói chọc ai không tốt chọc này đó cái ra hỏa hiện tại thế mà còn đạp mã có mặt hỏi chính mình làm sao bây giờ hắn nào biết được làm sao bây giờ nếu là có biện pháp chính mình đã sớm chạy n à y mấy cái phế vật bị đánh chết chính mình đều không mang theo xem liếc mắt một cái nhưng thiên hạ không có bán thuốc hối hận sự tình đã đến nước này hắn trái lo phải nghĩ còn là thân thể thoải mái quan trọng một điểm ra mặt cái gì mặc dù cũng rất quan trọng nhưng kháng đánh á kết quả là trương văn tài cơ hội là dây đổi một bộ sắc mặt trở nên vô cùng bình l u đại ca cái kia có điểm hiểu lầm mở cái cho đội nhỏ các ngươi không là diễn viên a kỳ thật ta cũng có cái diễn viên nộng vừa rồi liền là n g ẫ hứng biểu diễn các ngươi xem giống như không n à y lời nói nói chính mình đều muốn cho chính mình hai cái miệng thầm lãng ngồi tại quậy ba cái ghế bên trên bắt chéo hai chân mặt bên trên còn là không có chút nào rung động mỉm cười ta còn là các ngươi vừa rồi kêu căng khó thuần bộ dáng muốn không lại khôi phục một chút trương văn tài đi chợ có thể theo túi bên trong lấy ra một hộp tinh phẩm hoàng hạc lâu ra tới hết sức ân cần điểm thượng một cái nhưng trên người tìm biến thiên lại không hỏa xem một bên ngây ngốc nương nương hàng một chân đá vào mông bên trên m ắ n g đ ạ p mủ thượng hỏa có yên không hỏa khó thành chính quả nói liền là ngươi này loại đồ đẩn đốt thuốc lúc sau trương văn tài mắt ba ba xem thầm lãng hy vọng đối phương không muốn lại tính toán thẩm lãng đối hắn ngoắc ngón tay cái sau thành thành thật thật qua tới đột nhiên thẩm lãng vừa ra tay níu lại hắn l ô thai dùng sức kéo kéo đ a o trương văn tài n h e răng trận mắt nhưng một tiếng đều không dám lên tiếng hôm nay sự tình liền tính như vậy lão bản nương bị các ngươi hủ đến các ngươi xem làm làm sao bồi thường lão bản nương định đoạt còn có đến nay bị các ngươi quấy nhiêu quá thương hộ mỗi cái thương hộ cầm tiền tất cả đều lùi cho ta tại ngoài định mức bồi thường hai đầu tinh phẩm hoàng hạ lâu bên ngoài mang hai bình rượu ngon các ngươi không ý kiến đi a trương văn tài mặt đều n h a n khóc này được bao nhiêu tiền a này đó đồ vật thêm lên tới một phần liền tiệu một n g à n t h ố i bọn họ chỉ ít thu mấy chục nhà thương hộ tiền n à y nhất ba ít nhất phải bồi lên mấy vạt đâu thầm lãng xem trương văn tài thế mà không trả lời ánh mắt hơi n h a o lại ngựa khí dần dần lạnh xuống như thế nào có khó khăn không không có ta liền tính bán thận đều phải cấp hắn có đủ thầm lãng hài lòng gật gật đầu vậy được rồi ta liền cấp ngươi b ả y n g lệch hai ngày thời gian nguyên bản cho rằng thầm lãng có thể cho hắn bảy ngày thời gian kết quả thế mà liền cấp hai ngày bất quá cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận còn phải làm bộ một bộ cao hứng bộ dáng thầm lãng xem bọn họ mặt mang ý cười ra quá ba cũng vì chính mình cảm thấy vui mừng nguyên lai、like、dùng đạo lý để thuyết phục đối phương là như thế vui vẻ một cái sự t ì n h a đám người nghe được cảm thấy không còn gì để nói này theo một ý nghĩa nào đó thật không tính đe dọa a trương văn tài ra lãng mạn mặt bên trên biểu t ì n h t ự a n h ư chết lao cha đồng dạng mấy vạn khối a so giết hắn đều khó chịu quay đầu vừa thấy nương nương thang tất cả đều á n này cái thối ép bờ đi lên đối xương hông liền là một chân đã bay ra ngoài xa hơn hai mét đều đạp mã là ngươi muốn không là ngươi là kia là một đám quả ầm mềm lão tử có thể đi sao hổ ca đều bị đối phương một người cấp giải quyết nay dạng người đối phương có mười mấy cái. ta mẹ nó ta thật muốn đem ngươi thận tháo xuống bán chắn thượng này cái đại lỗ thủng không biện pháp chỉ hào tìm ta biểu ca nghĩ một chút biện pháp nhiều năm không liên lạc qua nghe nói hắn hiện tại đương v o n g hồng có hơn một trăm vạn phân thi đương v o n g hồng thực kiếm tiền a n ư ơ n g n ư ơ n g khang giống như xem quái vật xem trương văn tài có chút khó tin nói nói lão đại này năm tháng còn có so v o n g hồng càng kiếm tiền ngành người đâu không chỉ là kiếm tiền hơn nữa ảnh hưởng lực rất lớn một số đại chủ b nó có rất nhiều não tàn phấn chỉ cần dẫn đạo một chút liền sẽ trở thành cường hữu lực vũ khí hôm nay chúng ta ăn như vậy lớn cái thua thiệt nói không chừng chỉ cần nhờ ngươi biểu ca xuất mã liền có thể cấp bọn họ một cái đại giáo hấn bọn họ là chụp điện ảnh danh tiếng cùng thanh danh liền làm mệnh cát tử chỉ cần thêm điểm m á n h liệu bảo đảm bọn họ chịu không nổi trương văn tài nghe xong hiện thực gật gật đầu sau đó chiếu hắn cái hót liền là một bàn tay có này hảo c h ủ ý không nói sớm hiện tại tìm ta biểu ca đi liền tính đánh không lại bọn hắn cũng phải hào hào buồn nôn buồn nôn bọn họ các ngươi gần nhất mà thôi khiêm tốn một chút buồn nôn bọn họ lúc sau nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận ta định tìm đến biểu ca lúc sau liền đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian chờ danh tiếng quá trở lại các ngươi cẩn thận một nam tiểu đ nghĩ đến quán ba bên trong những cái đó trên người mang vô số vết thương ra hỏa bọn họ liền một trận không rét mà run quá dọa người trương văn tài tại siêu thị bên trong mua điểm quà tặng đi tới một cái tinh phẩm tiểu khu này là bọn họ thành thị giữa số một số hai tiểu khu vô luận là giá cả còn là hoàn cảnh đều là rất không tệ bất quá trương văn tài mới vừa tới cửa liền bị bảo vệ ngăn lại đi đường lý do là hắn giải không giống người tốt hơn nữa không là bản tiểu khu trụ hộ tự tuyệt tiến b ả o hắn xem liếc mắt một cái chính mình quần bó phối dày không dây xác thực kém chút ý tứ mới vừa nghĩ tiếp cùng bảo vệ hung hăng càn quậy thời điểm sau lưng một thanh em phản phất có chút kinh ngạc Văn、tài. trương à i t văn tài quay đầu đứng nhưng còn không phải là chính mình biểu ca trương cẩm trình a xuyên một thân xem liền bất tiện nghi không nhận thức danh bài tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ xem khi chất liền không giống nhau trong lòng tự đ ủ nương nương khang nói quả nhiên không giả xem tới thật không ít kiếm tiền v o n g hồng sắc thực thực kiếm a vì thế hắn nhanh lên cởi mặt đoạt lấy biểu ca ta này không là tới xem xem ngươi a rất dài thời gian không thấy nhớ ngươi có trương cẩm trình dẫn đường bảo vệ cũng không tốt lại ngăn đón tránh ra đường thả bọn họ đi vào đi tới biểu ca g i a phòng trương văn tài thập phần giật mình này bên trong cũng có đại tiểu hai trăm mv ít nói mấy trăm vạn trương cẩm trình quay đầu phản phất thập phần thưởng thức người khác giật mình bộ dáng làm chính mình hư vinh tâm được đến rất lớn thỏa mãn bất quá hắn cũng không phải là ngốc tử biết chính mình này cái biểu đệ tới khẳng định là có sự tình muốn nhờ bất quá bây giờ hắn tâm tính tốt n g h e một chút cũng không sao ngươi hôm nay tới không riêng gì tới xem ta đi trương văn tài ngượng ngùng cười một tiếng đem chính mình sự tình nói một lần sau đó cẩn thận xem chính mình biểu ca rốt cuộc chính mình hiện tại có việc cầu người trương cẩm trình nghe xong nguyên lai、like、liền là vu oan h ã n hại này chút chuyện quả thực chút lòng thành hắn năm đó quay chụp dò xét cửa hàng video liền là như vậy lập nghiệp nhất chủ yếu là nghe nói đối phương là đạo diễn tổ lập tức mang cùng trương văn tài đồng dạng tâm tư nghĩ muốn kiếm một món tiền muốn không nói không là một m nhà người không vào một nhà cửa đương hạ vỗ ngực bảo đảm này sự tình liền bao ta trên người bản chương xong chương hai mươi theo dõi trục lén sợ kệ ra quần Trương vì ă n đến chính Tài xem m n này ráng, liền h phó biểu bộ b i ca ế thế c í n mình này đó đồ vật không h bệnh h mua. Vì đó đồ có vật t vội và nói g n kia sự tình liền giao cho biểu ca có người này cái siêu cấp đại võ n g hồng xuất mã tuyệt đối mã đáo thành công chờ sự thành lúc sau ta tất nhiên còn tới cảm tạng trương nói nói, ta ta văn tài thấy thế liền không dừng lại lâu không biết vì sao hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác bất an càng là xem chính mình biểu ca như vậy lợi thế so sát hắn trong lòng bất an thì càng mãnh liệt bởi vì hắn biểu ca này phó bộ dáng như thế nào xem như thế nào đều giống như phía trước chính mình bất quá vẫn là muốn lưu điều được lui ba mươi sáu kế chạy là thượng sách ngày thứ hai trương cẩm trình liền đến đến lãng mạn cửa quán b a chỉ bất quá hôm nay thẩm lãng bọn họ quay chụp địa điểm cũng không ở nơi này mà là quay chụp nhai cảnh địa phương cũng không khó tìm bởi vì tại này nhất đại công ty điện ảnh chỉ có một nhà có thể đem chụp điện ảnh công ty mở tại quả vặt nhai trong vòng có thể có này dạng đảm lượng người chỉ sợ cũng chỉ có thẩm lãng này bên trong cơ bản thượng đã bị thanh tràng có chỉ là công ty công tác nhân viên trương cẩm trình nhìn thấy bọn họ quay chụp liền biết chính mình háo cơ hội tới mặc dù không biết đối phương chụp là cái gì diễn nhưng bất luận đối phương là tại làm cái gì k h lên lên bởi vì này một màn cứ nhiên là tại cửa hàng bên trong da tay đánh nhau hơn nữa bọn họ biểu diễn thực sự là có chút quá chân thực cửa hàng lao bản run bần bật bộ dáng quả thực một điểm không làm bộ chương cẩm trình làm sao biết này cái thế giới thượng còn có cổ hoặc từ này loại kinh điển điện ảnh tồn tại trực tiếp vào t r ư ớ c là chủ cho rằng là kịch tổ vì quay c h ụ c thuận tiện cưỡng ép uy hiếp cửa hàng lao bản vì thế đem này một màn hung hăng ghi xuống thầm lãng bọn họ ở phía trước quay phim c h ụ c hừng hực khí thế nhưng lại không biết sau lưng có cái vương bắt đ à n cũng tại quay thập p h ầ n vui vẻ rốt cuộc bọn họ tài chính không nhiều hơn nữa này một cái ngai rất nhiều người còn muốn làm s i nghĩ không có khả năng tất cả đều phong lên tới cũng liền cấp này cái hôn đản khả thử chi cơ Này trận cảnh rất nhanh liền chủ xong, sau đó nhanh lên thu dọn một rất thu chủ đạc, chu sau đó đồ vật về tới nhà bên trong. đánh mở chính mình biên tập phần mềm tính toán đối hôm nay quay c h ụ tiến hành một ít nghệ thuật gia công nói trắng ra liền là cái gọi là vu hoan h ã m hại nay loại tình huống kỳ thật cũng không là ác ý với đồ mà gọi là làm ác ý biên tập thông qua đem một vài quan trọng sự tình biên tập rơi chỉ để lại những cái đó tà ác không tốt đồ vật làm rất nhiều người hiểu lầm đây cũng là hắn quen dùng thủ đoạn một trong nay loại sự tình hắn đã thanh thanh sờ sờ không đến một giờ thời gian cũng đã đem biên tập quá video làm ra tới chính mình xem xong lúc sau hài lòng gật gật đầu chỉ thấy video giữa liền là một đám ác bá tại uy hiếp một cái cửa hàng la bản hơn nữa thái độ thập phần phách lối vừa thấy liền không là cái gì người tốt thuận tiện còn chụp được bên cạnh một cái kịch tổ tiêu chí này dạng hơi chút có tâm dân mạng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới đến lúc đó nếu là t h ầ m lãng liên hệ hắn kia liền thừa cơ dọa dẫm thu tiền lúc sau lại xóa bỏ video sau đó cùng người xem nhóm nói lời xin lỗi liền vạn sự ok dù sao internet này cái đồ vật căn bản không có ký ức nghĩ cái này sự t ì n h đem này cái video chuyển đến chính mình từng cái tài khoản phía trên nhưng mà liền tại này cái video thượng truyền không đến năm cái giờ thời điểm phát phóng lượng cũng đã đột phá hơn trăm vạn Cái chú phát tại Internet phi bởi này tỉnh trên dẫn thường lớn sự ý bởi vì hiện thế ạ i cái này t ờ thường i đại phi thường chú trọng an toàn, có chút gió thổi liền đại. loại minh đại i hạn phóng chú chút chính h trọng toàn, an này quang có có lay Mà uy sẽ bị vô p quả thực là sở hữu thực thể nhịp, giống như này, loại ác ý tồn tại, cần thiết tiến không nhịp, như hành lộ ra ánh cũng ác cần là loại lộ này sở sáng. người giống ý ra vô ì thế v số tự cho rằng chính nghĩa dân mạng đối cái này sự tỉnh tiến hành cùng phong bình luận điểm tán cất giữ chuyển phát thậm chí có tự cho rằng cẩn thận người cũng sớm đã rơi vào t r ư ơ n g cẩm trình bố trí xuống cạm bẫy bên trong trong h chí ậ m tại bên lúc nhất thời thẩm lãng công ty quả thật là tiểu hỏa một chút chỉ bất quá này là hắc hỏa một trăm cá nhân giữa có chín mươi tám cá nhân làm mắng bọn hắn đại khái chỉ có thể còn lại cực thiểu sổ dân mạng cho rằng cái này sự tính khả năng có tiền căn hậu quả tạm thời miễn bàn luận thầm không thiếu người nộp mạ thẩm lãng bọn họ là lòng dạ hiểm độc nhà tư bản cho rằng bọn họ là phi thường lê tởm giới giải trí hắc gác thế lực cần thiết muốn tiến hành diệt trừ trương cẩm trình xem chính mình thành quả trốn tại nhà bên trong dương dương đắc ý sự tình đã đến này loại trình độ ngay cả hắn cũng không nghĩ tới không nghĩ đến chính mình tiện tay biên tập kia cái video thế mà có thể tại mạng bên trên lấy được như vậy lớn tiếng vọng không chỉ có như thế hắn chính mình cũng bằng vào cái này sự t ì n h trướng mấy vạn phân thi có thể nói là nhất tiễn song đ i ề u chỉ bất qua sự tình phát triển rất rõ ràng có chút vượt q u á hắn dự kiến hắn nguyên bản cho rằng ngày thứ hai đối phương liền không sẽ phát tin tức tới hòa giải trả tiền xóa bỏ video kết quả chính là chờ bốn ngày đều không có bất luận cái gì động tĩnh hắn có chút ngồi không yên chẳng lẽ lại sự t ì n h còn sẽ hướng một cái hướng khác phát triển sao vì thế hắn đi ra khỏi nhà lại lần nữa tìm hiểu đơn giản do hỏi một chút liền biết thẩm lãng bọn họ hôm nay quay c h ụ địa điểm rốt cuộc chung quanh cũng chỉ có như vậy một cái truyền hình điện ảnh công ty nghĩ muốn h ỏ i tham gia tới cũng không là cái gì hóc đúa vấn đề biết được bọn họ hôm nay thế mà muốn tại một cái vứt bỏ nhà máy bên trong quay phim hắn lặng lẽ tới gần lúc sau phát hiện này bên trong thế mà bãi như là một tòa linh đường hắn lại lần nữa trốn tại trong khắp ngách tính toán lại lần nữa chụp ảnh bọn họ một ít chứng cứ đến lúc đó đem cái này sự tỉnh nào đến c cũng k hắn, hắn, hắn, đến, đến hắn hơi hơi không nhận t ló đầu ra vừa thấy một đạo huyết tương thẳng bay tới dọa đến hắn nhanh lên ngồi xuống gian phòng bên trong người đã đánh thành một phiến má ơi nay đạp mã chỗ nào là quay phim nhà nhà ai quay phim có thể đánh thành này dạng đây rõ ràng là đội c h i gian bạo lực hiện trường liên t ạ i hắn này dạng nghĩ thời điểm gian phòng bên trong càng là chuyển đến t h ê lương kêu thảm thanh e m cùng đủ loại kiểu dáng huyết tương về da càng làm cho hắn trong lòng mãnh run lên trong lòng đem hắn biểu đệ trương văn tài mắng một vài lần đây rốt cuộc là một đám cái gì người đâu chính mình lại có lá gan chọc bọn hắn không được ta muốn đuổi mau báo cảnh sát ai có thể nói cho ta điện thoại báo cảnh sát là nhiều ít b ạ n chương xong chương hai mươi một nhật cái cầu như thế nào lại là các ngươi hắn nhanh lên chạy đi sợ bị phát hiện cách xa lúc sau nghĩ nửa ngày rốt cuộc nghĩ đến điện thoại báo cảnh sát trương cẩm trình đẩy thông điện thoại dùng tay che lại sợ thanh â m quá lớn bị phát hiện không lâu lắm điện thoại được kết nối hắn đệ t h ấ p thanh â m cấp nói nói uy ta muốn báo cảnh điện thoại khác một bên là một cái trung niên nam nhân thanh â m có chút khàn khàn hỏi nói cái gì sự tình địa điểm tại chỗ nào tây ngoại ô vứt bỏ nhà máy này bên trong có bang phái liều mạng đều đạp mã xảy ra án mạng đại động mạch máu bay lời trời hủ chiếc ta các ngươi nhanh lên tới đi lời này vừa nói ra có thể rõ ràng nghe thấy đầu bên kia điện thoại người tinh thần xác định a đối phương có nhiều ít người hiện tại cái gì tình huống trương cẩm trình đều nhanh lửa cháy đến nơi vội vàng nói ta nào biết được cái gì tình huống hiện tại còn thập phần kịch liệt ta sợ bị phát hiện t r ố n xa các người mau tới đi người tại nơi nào nhỏ tâm chúng ta lập tức liền đến điện thoại buông xuống từ đại mạc chỉnh cá nhân đều tinh thần không nghĩ đến tại hắn quản hạt khu còn có này loại đại án bất quá bản địa còn có như vậy lợi hại ban g phái a hắn như thế nào cho tới bây giờ không nghe nói quá chẳng lẽ lại là bên ngoài tới người a bất quá này đó không là bây giờ nghị thời điểm nhanh lên triệu tập sở bên trong có thể điều động người lập tức đi tây ngoại ô vứt bỏ nhà máy này bên trong lâu dài không người sử dụng là một cái quỷ bãi tuyệt tại này bên trong đánh nhau cũng tại lẽ thường bên trong bất quá liền đương từ đại mạc chuẩn bị hảo lập tức sẽ xuất phát thời điểm đột nhiên có cái trẻ tuổi người nhắc nhở mắc lúc này lần sẽ không phải lại là ô long đi giống như lần trước không phải là nhân ra chụp cái điện ảnh còn tưởng rằng h ò a đ u a từ đại mạc t r ừ n g mắt liếc hắn một cái không vui nói nói này thế giới thượng kia có như vậy nhiều trường hợp hai lần đều nhìn lầm làm sao có thể có này loại tỷ lệ chúng ta liền có thể đi mua vé số còn nữa nói liền tính thật là ô long chúng ta cũng cần thiết muốn đi không thể cầm mọi người tính mạng mở vui vừa đã hiểu à trẻ tuổi người rất rõ ràng không thích nghe thuyết giáo nhưng mặt ngoài còn là không có trở ngại bộ dáng ngồi lên xe cảnh sát c o i cảnh sát là vang lập tức trở thành đường cái bên trên nhất tỉnh xe vô số người quăng tới ánh mắt không biết lại ra cái gì sự t ì n h thế mà một liền xuất động ba chiếc xe cảnh sát vậy mà lúc này tại vứt bỏ kho hàng bên trong thẩm lãng chờ người còn không biết tình huống này trận diễn là đại kết cục giết q u ả đen kia một đoạn vốn dĩ nghĩ thượng súng phun lửa kết quả kia đồ vật quá khó làm liền đ ổ i thành càng nhiệt huyết bang phái huyết chiến còn tìm không thiếu q u n diễn đều là chút tiểu lưu manh này đó người đều là bị lưu cương giáo hơn quá phi thường sùng bái này cái đơn đâu vương tới thời điểm nói cái gì cũng không cần thù lao thẩm lãng thực sự là không đành lòng liền cấp mỗi người một hộ p t i ê n cộng thêm một đốn cơ h ộ p quả thực là tiết kiệm tới cực điểm bất quá bởi vì này trận diễn là cao trào cộng thêm đều là đánh nhau này phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ thẩm lãng sinh ra một cái cùng lớn mật ý tưởng kia liền là không cần kịch bản làm này đó ra hỏa dựa theo chính mình ý tưởng tiến hành đem mỗi người nhân vật nói một lần kết quả khai mạc thời điểm hiệu quả cực kỳ tốt lẫn nhau quyền quyền đến thịt kia cũng không là giả hoặc nhiều hoặc ít mang một ít cá nhân tình tự thậm chí có người thật đem chính mình làm hưng hưng muốn không là thẩm lãng cuối cùng tạm kịp thời nói không chừ xem đám người chật vật bộ dáng thẩm lãng quyết định không ăn cơ m hội làm điểm giao hàng ăn cũng coi như khao này đó huynh đệ nhưng là không bao lâu không đợi được giao hàng ngược lại là một trận tiếng còi cảnh sát làm bọn họ lập tức cảnh giác lên tới cái gì tình huống ngược lại là lưu cương bọn họ không quá đương hồi sự rốt cuộc đã trải qua một hồi thập phần bình tĩnh cùng đám người nói không có việc gì liền là bị báo cáo đoán chừng là lại bị một vị nào đó n h i ệ tâm t cư dân bị dọa cho phát sợ cũng không phải lần đầu tiên đại gia bình tĩnh tuyệt đối không nên làm ra quá khích hành vi chứ hắn mấy cái trải qua quá huynh đệ ngoại trừ mặt khác người đều là sắc mặt đều hết sức kỳ quái nay vị đạo diễn tựa hồ thập phần không đơn giản a xem này phần khí độ này thong dong cảm giác vừa thấy liền là không phải lần đầu tiên trải qua phía trước cũng không ít bị cảnh sát thăm này là lao thủ a này nhà công ty điện ảnh thật là hợp pháp sao t h ẩ m lãng tới gần cửa sổ phía trước thấu quá vô cùng b ẩ n thủy tinh xem đến cái quen thuộc thân ảnh lập tức liền vui này không là lần trước gặp qua từ đại mạc cảnh sát a bên cạnh kia mấy người cũng đều là người quen nay lúc thầm lãng xem đến theo nhà máy mặt bên chạy ra một người xa lạ đối bọn họ này bên trong khoa tay m ú chân hơn nữa thập phần khẩn trương không cần phải nói cũng biết khẳng định là này vị báo cáo sau đó mang một bọn cảnh sát khí thế hung hăng đi tới kia bộ dáng một cỗ cáo n g ư ự n oai hùng khí thế một bên bùi văn h ả o xem trương cầm trình đông cảm giác có chút quay mặt thì thào tự nói nói nói này ra hỏa có điểm quen mặt ta tựa như là này bên trong một cái vóng hồng thầm lãng sướng sở vóng hồng còn là bản xứ nghi hoặc hỏi nói ngươi biết bùi văn h ả o thấy chính mình đại ca hiếu kỳ vội và nói n chưa nói tới nhận biết gặp qua vài lần mạng bên trên có điểm nhật khí hảo giống như gọi trương cầm trình kia hắn dùng hộ danh gọi cái gì ngươi có ấn tượng a bùi văn hạo cũng không phải người ngu lập tức liên tưởng đến gần nhất bọn họ tự dưng bị mạng bên trên bạo phá ánh mắt trở nên lạnh xuống đại ca ngơi ư ý tứ là này vương bắt đàn âm chúng ta thẩm l ã n g gật gật đầu lưu cương chờ người nghe được này lời nói nháy mắt bên trong liền tạt m a u chúng ta cũng không nhận ra này tô tử làm gì cùng chúng ta không qua được trương cẩm trình trương văn tài nói không chừng bọn họ là thân t h í c h đâu chúng ta đoạn nhân ra tài lộ cũng không nên chơi ngáng chân đâu minh không qua được liền chơi á m bất quá đáng tiếp thủ đoạn đều chẳng ra sao cả ta đã nghĩ hảo tẩy soát chúng ta thanh danh phương pháp các ngươi một hồi chờ xem hảo bất quá vì để phòng này hỗn đản lại cho chúng ta chơi n g a n g chân buổi tối đem hắn thỉnh qua tới uống chén t r à thuận tiện cấp huynh đệ nhóm x ử cái ánh mắt mọi người nhất thời ngầm hiểu trương cẩm trình mang cảnh sát dùng sức tạp nhà máy đại môn mở cửa các ngươi đã bị vây quanh mặt khác cảnh sát không còn gì để nói còn không có xác định tình huống như vậy làm có khả năng chọc giận bên trong người từ đại mạc trừng mắt liếc hắn một cái ngậm miệng này lúc hắn bỗng nhiên chú ý đến đặt tại cửa ra vào hai chiếc năm lăng xe thập phần nhìn quen mắt lập tức một cổ không tốt dự cảm sông lên đầu cửa lớn mở ra thấm lãng giả bộ như kinh ngạc nói nói từ cảnh sát ngươi có cái gì chỉ g i o à? quả nhiên lại là thẩm lãng này quần quay phim n h ậ t cái cậu tại sao lại là bọn họ â m hồn bất tán a thẩm lãng xe nhẹ đường quen khói tan xem kia bộ dáng còn tưởng rằng là nhiều hảo bằng hữu đâu nay một màn nhưng đem trương cẩm trình xem trận tròn mắt cái gì tình huống không là l i ề u mạng hiện trường à, vừa rồi côn luận đâu lời nói nói bọn họ thế nào cùng này đó cảnh sát như vậy t h ủ c a ta sát chính mình này không là đụng họng súng a nghĩ đến này hắn liền muốn lòng bản chân bôi dầu nhanh lên chạy bất quá từ đại mạc lại trực tiếp gọi hắn lại ngươi đứng lại đó cho ta về sau đem sự tình điều tra rõ ràng lại đến có nghe hay không nói xong còn xem liếc mắt một cái thẩm lãng yêu ý tứ rất rõ ràng này sự t ì n h cùng chúng ta không quan hệ là tiếp vào báo cáo mới đến nhiều lần hiểu lầm liền tính là bọn họ cũng có chút xấu hổ hơn nữa nhân ra không có một điểm sinh khí bộ dáng ngược lại thập phần hiền lành r a mặt dù dày cũng chịu không được a nói xong cũng muốn đi nhưng lại bị thẩm lãng ngăn lại từ cảnh sát ngươi khoan hãy đi ta này có cái hợp tác sự t ì n h ngươi xem chúng ta thương lượng một chút như thế nào dạng bản chương xong chương hai phản hắc video sử thi cấp họa bành nướng hợp tác từ đại mạc trong lòng hết sức tò mò làm như vậy nhiều năm cảnh sát c xem xem. Ta, thể thể ta, ha ha, ta, ta là nghĩ giúp chúng ta cảnh sát cục quay chụp một bộ phổ pháp phản hát video ngươi thấy thế nào miễn phí hơn nữa còn có thể để ngươi làm nhân vật chính đâu phản hát video từ đại mạc nghe xong lập tức tới hứng thú chính mình như thế nào không nghĩ đến như vậy hảo c h ủ ý phía trước đoạn thời gian mặt trên cấp bọn họ không thiếu nhiệm vụ bên trong một cái liền là đại quy mô hiệu suất cao phổ pháp tuyên truyền đặc biệt là phản h c này một phương diện c à n quét băng đảng hành động lúc sau vẫn cứ có một ít biên duyên nhân sĩ tại sinh động đối nhân dân an toàn tạo thành ảnh hưởng cho nên mặt trên mới có thể tăng lớn cường độ tiến hành tuyên truyền làm càng nhiều người biết này đổ vật nguy hại đồng thời gặp phải nguy hiểm biết hẳn là như thế nào chính xác xử lý nghe đơn giản nhưng là muốn tiến hành phản hồi này là phiền phải nhất, là phải thượng cái h phản hồi ỗ nào làm này sự tình nếu như xử lý hảo nói không chừng còn có thể làm làm chính diện đ i ệ n hình đi khắc cảnh đội tiến hành d i ễ n thuyết trao tặng vinh dự huân trường kia nhưng là lớn lao vinh dự a nghĩ đến này từ đại mạc có chút kích động lôi kéo thẩm lãng tay nói nói ngươi nói là sự thật ngươi nguyện ý miễn phí vì chúng ta quay chụp h ả n hắc video thẩm lãng cười nói này là đương nhiên toàn bộ miễn phí chỉ có một điểm nho nhỏ yêu cầu ngay xong đến nho nhỏ yêu cầu từ đại mạc trong lòng trầm xuống tục ngữ nói hảo miễn phí mới là đắt nhất nếu như thẩm lãng nghĩ muốn nói cái gì không hợp t ố i thường yêu cầu liền tính cái này sự tình lại có dụ h o ặ c lực từ đại mạc cũng sẽ một nói từ chối cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng chúng ta nghĩ tại video phía sau cùng tăng thêm chúng ta công ty điện ảnh tuyên truyền có thể sao chúng ta phiến tử cùng chúng ta phản h ắ t chủ đề không như mà hợp không thể a liền này sự tình a nếu như chỉ là này dạng kia hẳn là vấn đề không lớn từ đại mạc nguyên bản còn tưởng rằng là nhiều không hợp t ố i thường yêu cầu không nghĩ đến liền này chốt chuyện bất quá đạo cũng không có trực tiếp đáp ứng cái này sự tình vẫn là muốn t h báo cái này sự tình chúng ta còn muốn trở về thương lượng một chút bất quá ta r ắ c được vấn đề không lớn chờ ta tin tức tốt đi nếu quả thật yêu cầu các ngươi quay t r ụ kia liền vất vả các ngươi này lời nói thẩm lãng vội vàng tiếp được mặc thúc ngươi như vậy nói liền khách khí có thể làm chúng ta quay t r ụ phản hắc video kia cũng là chúng ta vinh hạnh từ đại mạc càng xem thẩm lãng này cái hậu sinh càng thích thật biết nói chuyện mỗi câu lời nói đều nói đến tâm khảm thượng làm người nghe như vậy thoải mái nhìn, nhìn lại chính mình sở bên trong những cái đó đầu gỗ n g ấ đáp này người trên lệnh thế nào liền như vậy lớn đâu xem bọn họ càng trò chuyện càng ăn ý chương cẩm trình nghị chạy đi lại bị thẩm lãng gọi lại ngươi chờ một chút tia cái trương văn tài là ngươi cái gì người trước mấy ngày phát video h ã m hại chúng ta cũng là ngươi phải không đội chúng ta công ty tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng cùng tổn thất kinh tế nói đi n à y hạng mục công việc như thế nào giải quyết từ đại mạc lập tức đem ánh mắt nhìn lại nói hiệu nói vượn làm bọn họ toàn sở xuất cảnh sự tình còn không có tìm hắn tính sổ thế mà còn có vu hoan h ã m hại tiền qua n à y loại sự tình nếu là chỉ là ảnh hưởng không tốt mở một con mắt cũng liền đi qua nhưng nếu như tạo thành kinh tế ảnh hưởng tia liền khác nhau rất lớn ngươi đừng đi cùng ta trở về đi làm ghi chép a ta sai thầm u y ệ t bắt ta đối đừng à, u cầu cầu lãng,、so、lãng này bên trong điện ảnh còn thoát thân không ra không như vậy nhiều người vừa vặn làm trương văn tài trương cẩm trình này mấy cái ra hỏa đi trụ phản hắc video miễn phí lao động lực không dùng thì phí một đám giải cùng tế cầu đồng dạng vừa thấy liền không giống người tốt đương từ đại mạc dẫn dắt người đi sau đ ù i văn hạo cùng lưu cương bọn họ đều giơ ngón tay cái lên lãng ca này chiêu cao thật cao à có cái gì so quan phương tán thành xã đoàn điện ảnh c à n g có sức thuyết phục đâu này ba mánh lưới vô địch thầm lãng mặt bên trên cũng xuất hiện t ư ơ i cười nói là phản hắc điện ảnh chỉ cần tại phiến đuôi tăng thêm một ít khiến người tỉnh nộ canh gà liền ok nguyên phiến cơ bản không cần cả i biến này căn bản là điện ảnh vòng thưởng thức tại dạp chiếu phim tiêu thượng cái mười bốn tuổi trở xuống hải tử tại gia trưởng đổi cùng hạ quan sát tiêu chí liền không có vấn đề nhiệt huyết điện ảnh này loại đồ vật tiểu ít một chút cũng không thành vấn đề chụp x o n g diễn cùng ngày buổi tối tìm đến trương văn tài lưu cương mang người tìm qua này ra hỏa kém chút bị dọa đến kẻ ra quần bất quá khi nghe được muốn tìm hắn quay phim thời điểm kém chút cấp này tiểu từ đầu góc làm cho ngắn đường rốt cuộc cho tới bây giờ không gặp qua này xáo lộ không thể không nói từ đại mạc hiệu suất là thật nhanh không đến ba ngày công phu điện thoại liền đánh tới sự t ì n h đã thỏa đàm n g ư ờ i cái này sự t ì n h phi thường chính năng lượng mặt trên cho cao độ đánh giá nếu như cái này sự tỉnh xử lý hảo đem sẽ thêm đại mở rộng cường độ nếu có thể ở gần đây bắt đầu liền càng tốt thẩm lãng nghe xong nghĩ nghĩ hồi phục hậu tiên liền có thể diễn viên vấn đề mạc thúc ngươi có thể tại các ngươi sở bên trong tuyển nếu là không người ta ra người cũng không thành vấn đề từ đại mạc đều không nghĩ đến thẩm lãng hiệu suất như vậy cao lập tức đồng ý làm bọn họ sở bên trong ra mấy người tiến hành hiệp trợ lại thương lượng một chút cơ bản sự tình liền lạc quay chụp đội ngũ cùng đạo diễn cái này sự tình hắn cũng có sở suy tính chỉ cần thuê một ít thiết bị liền có thể cũng không quý mấu chốt là này ba lại bớt đi không thiếu tiền quảng cáo làm bọn họ kinh phí càng rộng dai đến vu đạo diễn hắn cũng quyết định hào nhân tuyển chính là phía trước bị lưu cương mắng quá vỡ vũ này tiểu tử đến quá lớn thưởng lại cùng hắn một đoạn thời gian họ không ít thứ quay chụp cái nửa cái giờ tả hữu phim nắn g cũng không thành vấn đề không bao lâu vương vũ chạy tới mặt bên trên có điểm thấp t h ỏ g còn tưởng rằng là chính mình làm không tốt muốn bị mắng kết quả nghe tới làm chính mình một mình đ ả m đương một phía mang người đi chụp điện ảnh còn là cùng cảnh sát hợp tác như vậy lớn sự t ì n h giao cho chính mình một người mới nhưng mà cái này cũng chưa hết lúc sau thẩm lãng l ờ i nói càng là nói hắn váng đầu hồ hồ ta chẳng những đem này cái nhiệm vụ giao cho ngươi nếu là ngươi hoàn thành hảo ta giút ngươi tổ kiến một cái công tác phòng ngày sau chuyên môn phụ trách này loại cùng quan phương hợp tác hơn nữa hiện tại phim mạng ngày càng hứng khởi ta muốn tạo một cái phim mạng công ty bất quá ngươi đến theo cơ sở làm lên có lòng tin a vương vũ nghe nói quá đi làm lúc rất nhiều lão b ả n sẽ hỏa b á n h nướng nhưng là cho tới nay không nghĩ quá chính mình lão b ả n sẽ lấy ra một cái bột mì nhà máy tới tạm chính mình là tại nằm mơ a bản chương xong chương hai mươi ba phách lối nữ cùng yếu đối tiểu đáng thương thẩm lãng đem cảm động đến nước mũi một bà nước mắt một bà vương vũ đưa tiễn nay tiểu tử thẩm lãng phi thường xem hảo hắn tiềm lực phi thường có điện ảnh thiên phú tăng thêm bồi dưỡng khẳng định là cái tân tinh đương mượn liền làm lưu cương đi theo hắn đi tìm trương văn tài cùng trương cẩm trình hai huynh đệ cùng một chỗ thương thảo quay t r ụ p sự t ì n h thầm lãng cũng cho hắn đưa ra rất nhiều quay t r ụ p đề nghị còn làm hắn có không h i ể u tùy thời tới hỏi chính mình rốt cuộc cổ hoặc từ quay t r ụ p tiến trình vẫn là muốn đ u ổ i không thể r ứ t lại phía sau phản hc video quá nhiều nếu không tuyên truyền ảnh hưởng lực thì sẽ hạ xuống không thiếu n á n một cái nửa tháng trôi qua hai bên quay c h ụ thế mà đồng thời kết thúc thầm lãng p i ế n tử không cần phải nói chất lượng phi thường cao mà khắc một bên vương vũ p i ế n tử đồng dạng phi thường đặc s quay chụp ra tới tuyệt đối tình chân ý thiết có một đoạn trương văn tài bị trả p h â n diễn khóc kia gọi một cái tê tâm liệt phế thẩm lãng cũng hoài nghi con hàng này có phải hay không nghĩ khởi đã từng không tốt sự tình về phần phía trước bị trương cẩm trình nói xấu sự tình hắn cũng công khai làm sáng tỏ bất quá hiệu quả có hạn bởi vì rất nhiều người chính là vì phun mà phun thông tin đồn nhảm một chiếc miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân bất quá thẩm lãng bọn họ cũng không lo lắng có cảnh sát liên hợp tuyên truyền đến lúc đó phiến tử vừa tuyên bố như vậy quyền uy chứng nhận chỗ nào còn sẽ có người hoài nghi bọn họ công ty nhân phẩm đâu điện ảnh cơ sở quay chụp đã hoàn thành còn lại liền là biên tập sau đó đem biên tập hảo điện ảnh nộp lên tiến hành xét duyệt sau đó tuyên bố đến v i ệ c tuyến liền có thể ngồi đợi lấy tiền xét duyệt kia phương diện chính mình đã hỏi một lần có quan phương bảo đảm quá thẩm căn bản không là vấn đề bất quá bây giờ bọn họ còn có một cái càng quan trọng sự tình kia liền là nhanh đi buông l ò n g một chút bởi vì bọn họ đều không là chuyên nghiệp diễn viên tham gia biểu diễn thời điểm áp lực trong lòng đều phi thường lớn mãi mới chờ đến lúc đến điện ả cần thiết muốn đi buông l ò n g một chút đại uống một bữa phong thích áp lực bọn họ trước một ngày liền định toàn thành phố nhất lưu bức p h ò n g ăn danh gọi thiên thực quốc phủ nghe nói rất nhiều công ty mở tiệc chiêu đãi nước ngoài cao quản toàn đều ở nơi này nghe nói bao phòng thấp nhất tiêu phí đều yêu cầu ba vạn cất bước lớn nhất bao phòng càng là muốn năm vạn cất bước thẩm lãng xem giá cả mặc dù không thấp nhưng là nghĩ đến huynh đệ nhóm này đó ngày thực sự là vất vả khẽ cắn môi liền đính lớn nhất bao phòng bất quá không muốn bọn họ diệm đế mà là đổi thành ngang nhau giá cả bịa lúc này mới có thể uống thật sảng khoái nhưng mà liền tại bọn hắn đến thiên thực quốc phủ phong ăn l i ê n tại thẩm lãng một đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên chuẩn bị đi bao phòng thời điểm bên ngoài cũng tới một đoàn người người có bảy tám cái thân xuyên hộ vệ áo đen đem một cái trang điểm yêu diệm nữ tử vây vào giữa như vậy tử giống nhau một cái t i ê u ngạo không tước nữ nhân đi đến đại s ả n h giám đốc trước mặt ngẩng lên cái c ầ m nói nói cấp ta tới một cái các ngươi này bên trong lớn nhất bao phòng giám đốc mặt lộ vẻ khó xử nhìn hướng thẩm lãng bọn họ sau đó đối yêu diệm nữ tử nói nói này vị khách nhân thực sự là không tốt ý tứ chúng ta hôm nay đem cuối cùng một cái bọc lớn phòng dự định cấp này vị khách nhân muốn không ngại xem xem chúng ta bên trong bao cũng có thể dung nạp rất nhiều người yêu d i ệ m nữ t ử liếc mắt thẩm lãng bọn họ xem bọn họ ăn mặc đều rất bình thường lập tức khinh thường hừ một tiếng ta hôm nay có sự tình phòng ngăn của các ngươi ta m u ố n ta ra gấp đôi tiền tiện nghi các ngươi nhanh lên số thẻ nói cho ta ta đổi thời gian thẩm lãng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía này cái nữ nhân không ngừng thượng hạ đánh giá nữ nhân phảng phất đã thành thói quen này loại cậu ngưỡng càng cao bộ dáng thập phần kiêu căng phảng phất toàn thế giới đều phải nhận biết nàng đồng dạng nhưng mà thẩm lãng nhìn hồi lâu cuối cùng b i ệ xuất một câu lời nói kém chút đem nữ nhân tức đến méo núi trang bức phạm ngươi đạt mãi nha ta hôm nay tâm tình đừng ép ta còn ngươi c ú t đi nói xong liền muốn dẫn h u y n h đệ đi bao p h ò n g yêu diệm nữ nhân một b ư ớ c vệ sĩ cũng một b ư ớ c còn là có lần đầu có người dám như vậy cùng nàng nói chuyện đáng chết nam nhân thật không biết nàng là ai à nữ nhân tức đến run dậy cả người cũng dám m a n g ta ta ba đều không m a n g quá ta ngươi ngươi đứng lại đó cho ta nói xong liền nâng nắm đấm đuổi đi lên đi tại phía trước thẩm lãng đ ỗ n g nhiên đốn một chút nghe được đằng sau có người tại truy h ắ n hắn một cái như người thuận tiện đưa chân trộn lẫn một chút kia cái nữ nhân chi gian dựa vào chính mình lực lượng thuận thế bay đi ra ngoài tại bóng loáng sàn nhà gạch bên trên ngã một cái ngã gục Trung t quanh người lập ứ chung a ha, ha cười to, nữ nhân chật hiện không phản cười cũng tại tại to, vật mặt đất trên, nữ bên đến ứng đổ q a sau tới, một lát i g ố như, như bị điên người nha, người đánh, người không đến Trung chết bị bị đều đều la là ta sao. to. Vệ sĩ, các các xem quanh bảy tám cái vệ sĩ này mới phản ứng lại đây khi thế hung hăng liền muốn tìm thẩm lãng bọn họ p h i ề n phức nhưng mà bọn họ vừa đi qua tới lưu cương bùi văn hạo bọn họ cũng đi tới một đám vệ sĩ nhìn đối phương người đông thế mạnh hơn nữa một đám hung thần đắt x á t trong lòng cũng có chút rủi ro ẻ thế mà trực tiếp vòng qua bọn họ đi hướng đổ tại mặt đất bên trên nữ nhân bên cạnh đem này phù lên tới sau đó nhỏ giọng nói thầm mấy câu khí nữ nhân càng là giống như nổi điên đồng dạng trực tiếp đánh bên trong một cái vệ sĩ một bàn tay mà này lúc bên ngoài vội vã chạy tới một cái nữ nhân trang điểm có chút thổ lý thổ khí mang một cái chất gỗ một bên g ọ n kính bất quá thẩm lãng lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra được này cái nữ hải tử nội tình phi thường hảo chỉ cần thêm chút trang điểm tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ so trước mắt này cái họa mày dậm diễm m ặ t yêu diệm nữ nhân cường hơn trăm lần bất quá lúc này lại không ai có thể phát hiện nàng mỹ quê mùa mội tử mặt bên trên tất cả đều là xin lỗi thân sắc đi đến yêu diệm nữ nhân bên cạnh, như muốn nâng đỡ. lại trực tiếp bị đ ẩ y ra chỉ vào nàng cái m ũ i hung tận mắng đều là ngươi này cái phế vật là ngươi trước tiên đính bao một cái phòng thế mà đều đính không đến còn đến làm ta tự mình qua tới và không ta làm sao có thể tao này loại tội ngươi là ta xử lý truyền hình điện ảnh ngành nghề từng ấy năm tới nay như vậy gặp qua ngu xuẩn nhất một trợ lý hiện tại ta minh xác nói cho ngươi ngươi bị đuổi việc sau đó yêu d i ệ m nữ nhân mang chính mình bảo tiêu nổi giận đùng đùng rời đi lâm đi lúc còn hung tận t r ư ờ n g bên trong cũng làm cho bọn họ p h ả n phất muốn đem bọn họ bộ dáng khắc sâu khắc ở chính mình đại nào bên trong mà quê mùa mọi tử cũng ngây n g ngồi tại mặt đất bên trên vạn vạn không nghĩ đến Chính mình m ộ trong sai biết mới tới, lầm, là phần mà mình Muốn thế tống táng tác. tác, thật vất chính nhưng này nàng công công được vả ấ t thường mắt, nhiều người đều phi thường đỏ mắt, nàng chính mình cũng vì sau này phi điều đều sau đỏ vì a ữ nhân n chịu h k ô thiếu khổ, không nghĩ đến cuối đến cùng vẫn lúc à bị đổi việc. Trong l nhất thời không từ buồn theo bên trong tới v á n h mắt lập tức liền hồng bất quá từ tại chung quanh nhiều người nàng còn không tốt ý tứ làm chính mình khóc ra thành tiếng kia phó ủy khuất lại kiên cường bộ g á n g xem làm người có chút tan nát cõi lòng đương nàng lấy xuống kính mắt lau nước mắt kia một khắc kia lê hoa đái vũ kinh diễn bộ g á n g quả thực trực kích thẩm lãng nội tâm đương nhiên hắn cũng không là hoa tâm đại khởi mà là cảm thấy này nữ hài nhi nếu như diễn kịch lời nói khẳng định nhiều đất d ụ n g võ liền tính không có diễn kỹ dựa vào một t r ư ơ n g mặt hào hào trang điểm một chút cũng là có thể miễu sắt quần tinh tồn tại thầm lãng cũng không quản giám đốc có đồng ý hay không trực tiếp theo hắn túi giữa đem khăn tay rút ra giữ tại tay bên trong cố gắng bày ra một cái chính mình cho rằng nhất người vật vô hại bộ dáng dạ o bước đi hướng ngồi tại mặt đất bên trên ngội tử đầu tiên là đưa khăn tay đưa tới sau đó dùng này đ ờ i nhất hiền lành giọng điệu nói, nói mỹ nữ ta có thể phù ngươi đứng lên sao bản chương xong chương hai mươi b ố tiếp lừa dối t i n h huy truyền hình điện ảnh công ty mỹ nữ là tại gọi chính mình a đường sở sở có chút kinh ngạc dài như vậy lớn đến nay còn là thứ nhất bị người gọi là mỹ nữ từ nhỏ đến lớn bởi vì trang điểm đều thực quê mùa vẫn luôn là như trong suốt tồn tại đừng nói bị người bắt chuyện gọi mỹ nữ ngay cả nhiều l i ế p nhìn nàng một cái người đều không có cho nên trong lúc nhất thời có chút sửng sốt ngốc ngốc xem thầm lãng quá hảo một hồi tại phản ứng qua tới tiếp qua khăn tay cẩn thận xoa xoa nước mắt c ò n mũi thanh nói nói cảm ơn ngươi thầm lãng cười nhạt một tiếng giữ chặt nàng tay nhẹ nhàng đem này phù lên tới tiếp nhẹ giọng dò hỏi ngươi gọi cái gì tên đường sở, sở ta tên gọi đường sở sở hắn hài lòng gật gật đầu thật là h à o ngựa phối tốt tiên mỹ nữ phối tốt danh bất quá hắn cảm giác này tiểu nhi tử có chút quá nội hướng thế mà đều không dám cùng thẩm lãng đối mặt nói chuyện thanh â m càng là giống như con môi đồng dạng không lắng nghe đều nghe không được nói là cái gì nay đã không thể nói là yếu đuối phải nói là nhắc gan nếu là không đem này cái mà bệnh sửa lại lời nói vô luận như thế nào cũng không có khả năng thành công hắn nhưng không đành lòng làm này loại ngọc thô theo chính mình trước mắt liền này dạng biến mất tổn hại vì thế liền phao ra chính mình cảnh ô liệu vừa rồi bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến ngươi vứt bỏ công tác này bên trong cũng có ta một bộ phận nguyên nhân nếu như ngươi không chê có thể đến chúng ta truyền hình điện ảnh công ty làm việc chúng ta này bên trong phi thường thiếu này phương diện nhân tài n à y vừa mới dứt lời đường sở sở còn không có như thế nào dạng bên cạnh ngô dai dai lại nhịn không được nàng hiện tại là công ty duy nhất trợ lý nếu là tới một người cùng nàng cùng một chỗ đoạt bản thân không nhiều công tác liền lại muốn phân đi ra một nửa như vậy nàng bản liền không cao địa vị chỉ sợ cũng lại muốn hạ xuống xem đến này tiểu nhi tử một bộ cấp bộ dáng thầm lặng cười ha hạ vô vô nàng đầu xem cấp ngươi dọa này cái bộ dáng yên tâm không người có thể giành được ngươi trợ lý vị trí có một trợ lý hoàn toàn đủ t a d ù n g đường sở sở nghe được này lời nói liền có chút không hiểu chính mình trừ làm trợ lý bên ngoài còn có thể đảm nhiệm khác công tác sao nhưng mà thẩm lãng một phen lại làm cho đường khắp nơi triệt để s ư n g sở tại tại chỗ ta muốn để ngươi tới chúng ta công ty đương nữ chính có hay không hứng thú vừa rồi kia cái nữ nhân giống như vũ nhục một cái côn trùng đồng dạng kia b ả n vũ nhục ngươi chẳng lẽ ngươi liền không có một tia một hào sinh khí sao chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thẳng cao khí ngẩm đứng tại nàng trước mặt dù chính mình thành tích tới đánh nàng mà sao muốn dùng ngươi chính mình thành tích cùng phòng bán vé g dẫu tại kia cái nữ nhân đầu chống án nàng ngươi mới là tương lai truyền hình điện ảnh q u ầ n nhất lần lánh kia viên sao mà nàng chẳng qua là ngươi thành công đường bên trên bàn đạp muốn thành công sao nghĩ lộ t x á c sao kia liền gia nhập chúng ta thẩm thị ảnh nghiệp sẽ cấp ngươi một cái không giống nhau tương lai đường sở sở nghe há to miệng dạ như vậy lớn đến nay không có bất kỳ người nào xem hảo nàng thậm chí cho đến bây giờ chính mình đều cho rằng là một cái thất bại giả chính mình dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể cho người ta làm một trợ lý kết quả còn bị sa thải nhưng là nàng không nghĩ tới tại trên thế giới này thế mà còn có người như thế xem hảo chính mình c ò này có người yêu cầu người n yêu n trong nàng, n g coi à là o ạ i giác quy trúc cảm l bao mua nhiêu tiền cũng mua không đường ợ c tức nước che cố cho chính mình khóc đồ đỏ để đ vật. lập mắt mắt theo mắt trật tay thành Vành Này là bừng, không ngừng xuống, miệng gắng không mình tiếng. khỏe hai lại, ư sở sở từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cao hứng như thế nguyên lai bị người tán thành cảm giác là tuyệt vời như thế giờ này khác này thẩm l ã n g liền như là một vầng mặt trời ngạnh s i n h s i n h xâm nhập đường sở sở nội tâm giữa hát cám thế giới chiếu sáng đại địa vạn vật khôi phục khóc hảo một hồi đường sở sở này mới dùng sức gật gật đầu ta nguyện ý vô luận ăn bao nhiêu khổ nhiều ít mệnh Chuyết k ô nhưng g sẽ p à nàn n nhất định sẽ không n một ta câu, cho để sẽ g ờ i thất v ọ Hai màn ắ t trong nhiên đã xuất hiện tiểu tinh tinh, bên nhiên nghiễm hiện kia đã l so s ù g bái c à này g tầng ngưỡng mộ chi tình. Thầm lãng trong lòng cười thầm, giống cao chi nhất tình. như n Thầm thầm, cười mộ loại là lừa hào tiểu nhi tử còn thật là hào lừa dối. tử thật còn Nhưng mà này, một à này m màn tại mặt khác người mắt bên trong lại có khác một phen phong vị đặc biệt là ngô dai dai cùng vương vũ hai người ánh mắt càng là cực kỳ phức tạp này cái chàng cảnh không muốn quá quen thuộc bởi vì bọn họ đương thời liền là bị như vậy lừa dối qua tới bọn họ lão bản không nói những cái khác tẩy não năng lực tuyệt đối là nhất lưu hoa bánh nướng cho hay không cho k h á c nói nhưng là này loại lây nhiễm lực đủ để cho bất luận cái gì một người đi theo hắn cùng một chỗ đi tới hắn tổng sẽ cấp n g ư ơ i một loại tương lai vô cùng quang minh cảm giác hiện tại trong lòng cũng là như thế mà lưu cưng bọn họ xem kỳ thật càng thêm thấu triệt tại thẩm lãng bắt chuyện kia nháy mắt bên trong bọn họ liền biết này cái gọi đường sở sở bội từ chạy không thoát thẩm lãng nhìn thấy đường sở sở đồng ý trong lòng cũng thập phần vui sướng cũng không quản nhân ra nguyện ý hay không nguyện ý kéo hắn tay liền đi hướng bao phỏng hơn nữa thập phần hào phóng nói, nói. hoan nên chúng ta đồng nghiệp mới nhập chức hôm nay là chúng ta thứ nhất bộ điện chúng ta không say không về phía sau hưng phấn thanh â m liên tiếp thẩm lãng xem chính mình không ngừng lớn mạnh đội ngũ nhịn không được một trận đắc ý đây đều là ta lừa gạt nghĩ hết biện pháp mời đến tiềm lực ca vậy mà lúc này cách bọn họ cách đó không xa một nhà mặc lìn hai sao phòng ngăn bên trong mới vừa rồi bị thẩm lãng giận mắng k i a cái nữ nhân chính thập phần tức giận cắt lấy một khối năm phần chín b ò bít tết t r u n g quanh còn ngồi mấy cái đã đầu chọc thành địa trung hải nam nhân chính là đạo diễn tổ nhà sản xuất cẩn thận ở một bên h ỏ i nói lệ lệ cái gì sự tính đem ngươi tức thành này cái bộ dáng nay cái nữ nhân danh gọi độc lệ nhưng là tinh huy truyền hình điện ảnh công ty nữ số một chụp quá mấy bộ nữ số một điện ảnh có nhất định danh khí rất nhiều người có danh khí lúc sau tính tình tự nhiên cũng nước lên thì t u y ờ i lên diễn kỹ chưa hẳn xứng với danh khí nhưng không chịu nổi ngầm thao tác này cái đ ồ n g lệ liền là này bên trong đ i ệ n hình không đề cập tới cái này sự tình còn hảo vừa nhắc tới tới này cái đ ồ n g lệ trong lòng liền một bông hỏa khi trực tiếp đem tay bên trong dao nĩa một ném tiếp đem chính mình gặp được sự tình nói một lần đạo diễn nghe được nàng nói cái này sự tình lập tức rơi vào trầm tư có chút phối hợp nói nói ngươi nói này cá nhân ta hảo giống như có chút q u e n h a i nghe nói bọn họ là mới mở một nhà truyền hình điện ảnh công ty chỉ bất quá địa chỉ tuyển tại mỹ thực nhai gần đây đỉnh k ô i hải ta liền không có làm thành một hồi sự t ì n h bất quá xem tới hắn thế mà chọc đến chúng ta tinh huy công ty đầu thượng liền cần thiết muốn hảo hảo giáo giáo hắn cái gì gọi ngành nghề quy tắc các ngươi yên tâm đi hạ bộ điện ảnh chiếu lên chúng ta tổ chức phóng viên buổi họp báo công khai công kích này nhà mới thành lập truyền hình điện ảnh công ty đến lúc đó bọn họ bức bách tại dư luận áp lực nhất định sẽ hướng chúng ta xin lỗi ngươi liền ngồi chờ hắn không đúng tại ngươi trước mặt bộ d á n g đi này lời nói nói xong đồng lệ sắc mặt này mới tốt hơn nhiều xem đạo diễn bọn họ ánh mắt bên trong lại tràn ngập chút mặt khác hương vị đạo diễn tổ mấy người lẫn nhau đều lộ ra ngầm h i ể u ánh mắt chỉ bất quá mặt bên trên tươi cười dần dần hèn bọn lên tới nhưng là bọn họ hiện tại còn không biết nay lúc tùy ý làm này cái quyết định đem sẽ cấp bọn họ công ty mang đến ngập đầu t a i họa bản chương xong tại tinh huy công ty lầu sáu nơi này là bọn họ chuyên môn tiến hành buổi họp báo địa phương mỗi lần đều sẽ mời một đống lớn phóng viên đến đây vì chính mình phim mới tạo thế mà hôm nay như cùng thường ngày đồng lệ xuyên một thân hơi có vẻ bại lộ lễ phục màu đỏ lộ ra không sai sự nghiệp t u y ế n mặt bên trên q u o ả n chức nghiệp giả cười phía d ư ớ i trường thương đoàn pháo không ngừng lấp lóe đồng lệ thực hưởng thụ này loại bị chúng tinh p h ù n g nguyệt cảm nhận Này lúc đạo diễn tổ cùng đầu tư người tất cả đều đánh trảng, lúc cả đạo đầu đều tới tổ tư tất vậy phấn nguyên nói đột phá không tốt ý tứ chúng ta đồng lệ diễn kỹ đã vô cùng ưu tú mặc dù còn có rất lớn tiến bộ không gian nhưng cho dù là duy trì hiện trạng cũng có thể miễu sắt chín mươi chín trở lên nữ diễn viên nay lời nói nói có thể nói thập phần c u a c vọng bất quá kỳ thật đối với này loại chân chính lợi hại người là không sẽ cùng ngày tính toán cũng khinh thường tính toán phía dưới một cái mắt sắp phóng viên nhìn ra tại chỗ ngồi bên trên đồng lệ cảm xúc hảo giống như có chút không tốt lắm lập tức đứng lên hỏi nói đồng lệ tiểu thư cảm xúc hảo giống như không cao là quay phim quá mức mệnh bậc ca phía trên đồng lệ trong lòng cười thầm l ã o nương đều trang đường này liền chờ ngươi như vậy hỏi đâu lập tức giả trang ra một bộ yếu đuối bộ dáng bắt đầu lên án kia ngày tại phòng ă n bên trong đ ụ n g phải thẩm lãng h u n g á c không chỉ có đem căn bản không phát sinh sự tình thêm mắm thêm mối nói một lần còn đem chính mình đóng gói thành một cái bị hại người cuối cùng thế mà còn đem thẩm lãng công ty phía trước tại mạng lưới bên trên bị vu hã công nhân tiến hành chửi bới đồng lệ càng nói càng hăng say nói đến một nửa ngay cả đạo diễn tổ người đều gia nhập này bên trong cộng đồng lên án này cái thẩm thị ảnh nghiệp mặt trên nói nước bọn bay tứ tung ký giả phía dưới cán bút cũng không ngừng quá ẩu đả nữ tinh tiến hành nam nữ đối lập tin tức lại tăng thêm công ty tri chi gian chiến đấu còn có cái gì so đây càng có thể dẫn khởi chú ý chủ đề a tăng thêm phóng viên xuân thu bút pháp lại khoa trường một điểm vốn dĩ không nhiều lắm sự tình vấn đề lập tức liền lại biến thành một cái xã hội điểm nóng tinh huy công ty thậm chí còn có thể hấp thu nhất ba hảo c à n độ làm mới điện ảnh phòng bán vé càng cao cái này sự tính rất nhanh liền tại mạng lư nô giai giai biết cái này sự tình ngay lập tức lập tức liên hệ thầm lãng có chút cấp cầm máy tính thả đến cái bàn bên trên điểm mở nào đó bác tin tức trang chủ còn có đầu âm bọn họ đã bị p h u n lên hot sợ ấp tiêu đề liền là vô lương dã man truyền hình điện ảnh công ty ẩu đả danh nữ tinh ước hiếp thưng ơ gia quả thực toàn viên tác nhân thầm lãng điểm mở video tia cái khóc giả mù sa mưa nữ nhân không là kiêng ngày đụng tới điên nữ nhân đ ồ n g lệ lại là ai đây bất quá cũng không quá bối rối chỉ là nhữ n g mày xem đến tự gia lão đại bình tĩnh như thế nô giai cũng bình tĩnh lại nhưng vẫn còn có chút lo lắng hỏi chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho bọn họ nói h này dạng xuống đi sẽ đ ố i chúng ta mới điện ảnh thập phần bất lợi thầm lặng ánh mắt kỳ quái xem liếc mắt một cái nô dai dai ngươi n à y đầu tiên nhập c h ứ c a ta cái gì thời điểm thua thế qua chỉ bất quá bây giờ còn không phải chúng ta phản kích thời điểm mạng lưới không tin tưởng nói xung giải thích nếu đối phương lấy ra cường hữu lực chứng cứ chúng ta liền cần thiết lấy ra càng thêm kình bạo đồ vật tiến hành phản kích đối phương lại muốn dùng dư luận tới đánh chúng ta ta liền muốn làm bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nô dai dai mắt xem lão đại như thế có lòng tin cũng tùng khẩu khí bất quá đối với này loại lung tung chửi với người thực sự là quá mức sinh khí đối phương liền là bắt lấy là mới thành lập không có tài nguyên này cái n g ắ n trôi hướng chết công kích l i ê n tại ngô g a i g a i muốn đi ra ngoài thời điểm t h ẩ m lãng đột nhiên hỏi đúng kia cái tinh huy công ty mới điện ảnh là cái gì loại hình hào xem a cái gọi là biết người b i ế t t a bách chiến bách thắng này là làm vì một trợ lý ứng có tố chất ngô g a i g a i gật gật đầu bất quá lại một mặt ghét bỏ nói nói, bọn họ điện ảnh ta xem là một cái đ á nửa giờ chí ít có một cái giờ bán thịt quả thực liền là quả đầu dê bán thịt chó nhưng coi như thế thế mà còn có không ít người tính tiền tức chết cá nhân Càng càng n tử tử ta bởi vì những phạm hữu tú phim kinh dị đều là phi thường tiêu hao nhân vật chính đặc biệt là nữ chủ các loại buồn nôn đồ vật đều muốn hướng trên người làm thập phần buồn nôn về phần ngươi truy tung quại đầu dê bán thịt cho bán thịt kia liền là tại tự tạp chiêu bài xem lô dai dai tức giận bộ dáng thầm lãng đông nhiên nghĩ trêu chọc này cái tiểu nhát đầu vì thế giả vờ giả vì nói kỳ thật này bộ điện ảnh vẫn có một ít ưu điểm đáng giá ngươi học tập cho giỏi nô giai giai xứng sở đáng ra chính mình học tập nói đùa cái gì chính mình mặc dù không là cấp cao nhất học bá nhưng cũng là cao đẳng điện ảnh học phủ gia tới cao tài sinh nay loại rác rưởi điện ảnh còn có thể có làm chính mình học tập đồ vật nàng không tin tưởng có chút không phục nói nói, mặc dù ngươi là ta lão bản nhưng liền cái này sự t ì n h ta không phục thầm lãng xem nàng này bộ dáng bỗng nhiên lời nói chuyển hướng tối thiểu kia cái đồng lệ là cái gì có liệu không phải sao chật chật chật lại xem mắt ngô giai tiểu hùng t h a n khẩu khí nàng trong lưu ú c có Cái có chính cái câu chán nhất thời không phản ứng mình muốn này phản ứng lại đây. Mặt nhỏ đằng liền hồng, mang câu chán ghét quỷ liền thời thở hảo hồi, ghét thở phì phì tới, một mặt rời liệu? liệu? dài? mới lại đi. gì gì qua Quá quỷ l vì Xem đây, lại thẩm lãng tại gian phòng bên trong ha ha cười to đùa dỡ này n loại tiểu nữ h à i là thật thú vị a này n lúc hắn điện thoại đột nhiên vang lên vừa thấy cư nhiên là từ đại mạc sau khi tiếp thăm dò dò hỏi mặc thúc đêm hôm khuya khoác có cái gì chỉ giáo từ đại mạc biết này tiểu tử là có lời nói muốn hỏi vì thế trực tiếp đâm thủng ngươi tiểu tử cái gì sự tỉnh ngươi trong lòng còn không có sổ a bất quá còn có một cái tin tức tốt chúng ta đem biên tập hảo phản hát video nộp lên được đến cao độ tán thành tính toán làm sở hữu phân cục tại chính mình mạng lưới t à i khoản tiến tới hành phát phóng không thể không nói n g ư ơ i phái qua tới kia cái gọi vương vũ trẻ tuổi người còn thật không tầm thường lãnh đạo xem hắn phiến tử đều hết sức hài lòng đâu thầm l ã n g nghe trong lòng không khỏi có chút đắc ý chính mình ánh mắt còn là thực chuẩn vì thế hắn hỏi ra chính mình để ý nhất vấn đề chúng ta phản hát tuyên truyền cái gì thời điểm phát phóng có thể chính thức thượng tuyến mạng lưới a từ đại m ạ suy nghĩ một chút còn là thực bảo thủ nói nói nh chậm nhất một tuần liền có thể chiếu lên t h ầ m lãng tại điện thoại khác một bên ánh mắt nhắm lại trong lòng cười lạnh tinh huy công ty các ngươi nông phu ba quyền đánh xong đi nên đến p h i ê ta bản chương xong chương hai mươi sáu hung hãn phản kích chúng ta trách quan ngươi tinh huy công ty bên trong đồng lệ nằm tại đạo diễn giường bên trên nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói nói chúng ta hạ bộ diễn nữ chính còn là ta đối đi địa trung hải đạo diễn hèn mọi người một tiếng vậy phải xem ngươi có thể hay không làm hạ bộ diễn đầu tư người hài lòng nay bộ diễn mặc dù là phim kinh dị nhưng vẫn là muốn phát dương chính năng lượng tổng thể tới nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn n g ư ơ i kỹ thuật diễn về sau phải chú ý điểm quá mị thái không đủ chính năng lượng đồng lệ m ị nhãn như tơ cấp hắn này hôn gió xem nàng này bước bộ dáng mới vừa nghĩ mới hào hào cùng nàng nói một chút diễn nhưng bị đồng lệ ngăn lại sắc mặt lập tức trở nên đú hoán lên tới đúng ngươi không là nói muốn giúp ta chơi chết kia cái gì thẩm thị công ty à, hiện tại như thế nào dạng ta muốn nhìn bọn họ bỏ qua tới cầu ta nói khởi cái này sự tình bọn họ căn bản không đem đương hồi sự theo bọn hắn nghĩ nay chủng loại tựa như xưởng nhỏ đ ồ n dạng công ty còn không phải bị bọn họ tinh huy công ty nhẹ nhóm đắn đo chỉ cần sử dụng một điểm nho nhỏ thủ đoạn làm hắn nằm sấp liền phải nằm sấp làm hắn quỷ liền phải quỳ rốt cuộc công ty thể lượng kém chút q u á xa căn bản không tại một cái l ự a cấp căn bản không tại bọn hắn mắt bên trong nghe đạo diễn như vậy nói đồng lệ lại lần nữa liếc mắt đưa t ì n h hai người vui sướng đánh lên bài bộ kẹ nhưng mà tại bọn họ sơ ý chủ quan thời điểm thẩm lãng bọn họ nhưng không có nhàn rỗi cũng sớm đã triệu tập hào t h ủ y quân chỉ cần chờ đợi quan phương tài khoản đã tuyên bố bọn họ phim ngắn liền lập tức đuổi kịp tiến hành soát bình phong thẩm lãng phía trước trải qua chương cầm trình hãm hại sự kiện lúc sau liền lưu thêm cái tâm nhãn tại làm vương vũ bọn họ cắt phiến từ thời điểm. t h u ậ nhưng tiện đem p í a t r ớ c chụp cổ hoặc quay kia o tử đ ạ bị h lại nhưng chưa m từng ít lý, ra c nghĩ gặp tinh huy công ty như vậy cái thao đàn địa phương thế mà làm hắn thao tác có đất rụng võ kỳ thật mỗi cái địa phương sĩ quan cảnh sát phương đều có một ít chính mình mạng lưới tài khoản dùng tới tiến hành một ít phổ cập khoa học cùng phổ cách sống động phi thường có lợi cho dân chúng hàng ngày sinh hoạt nhưng là bởi vì bọn họ bình thường muốn tiến hành rất nhiều nặng nề g h công tác quay được video đa số lấy ngắn g ọ n xứng cũng không có cái gì giải trí tính công hiệu cho nên mặc dù nói có rất nhiều phân thi nhưng là quan sát lượng lại vẫn luôn thượng không đi tạo thành phổ cách sống động gian nan quay chụp này cái phiến tử cố ý bàn giao muốn tại này bên trong gia nhập một ít hài hước nguyên tố tốt nhất là một ít màu đen khôi hài phong cách có thể châm chọc một ít hiện đại tình huống tia liền càng có thể hiện ra chủ đề hơn nữa bên trong tăng thêm không thiếu chân chính cảnh sát đồng chí tiến hành khách mời tuyệt đối thuộc về quan phương chỉnh sống nhi hệ liệt n à y loại đề tài thường thường là mọi người thích n h a n ó n g nghiêm túc quan phương tăng thêm khôi hài diễn dịch có thể tổ hợp và chạm ra ngoài dự liệu kinh hỉ mãi cho đến giữa trưa ngày thứ tháng hai năm một hai giờ bọn họ khẩn trành màn hình chờ đợi quan phương tuyên bố video bởi vì từng cái địa phương tuyên bố đoạn thời gian không giống nhau cho nên nói sẽ chuyển hướng đây cũng là vì phòng ngừa tại cùng một lúc đoạn ác tính tranh đoạt lưu lượng sở triển khai rốt cuộc mỗi cái địa phương mỗi người sở chú ý điểm đều là bất đồng chuyển hướng đoạn thời gian có thể làm càng nhiều người xem đến bọn họ video thầm lãng nhìn mình t r ầ m trăm biểu đột nhiên ngẩng đầu nói nói video ban bố nhanh lên thông báo thủy quân sông đi lên nhớ ký mặt trên tiêu đề công ty của chúng ta tài khoản sở hữu người điểm tán điều thứ nhất bình luận cấp ta chống đi tới ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết này là chúng ta công ty ký tác video là hái dùng video ngắn tam đoạn kết cấu tuyên bố hết thể đại khái là hai khoảng mười mấy phút phân thành tam đoạn m u i đoạn đại khái là bảy tám phút n à y loại video càng có thể phù hợp hiện đại người đối giải trí truy cầu nếu là quá dài lời nói chỉ sợ đến một nửa liền sẽ rời đi rất nhanh một đoàn thủy quân sông đi lên lúc sau hiệu quả nổi bật mấy ngàn cái điểm tán trực tiếp đem bọn họ công ty tài khoản t ắ t bình luận đ ỉ n h tại thứ nhất vị mà n à y loại có rất nhiều sinh động độ video rất nhanh liền sẽ bị truyền thông quan phương vùi đầu vào lưu lượng ao giữa làm càng nhiều người quan sát từ đó tiếp nhận càng nhiều lộ ra ánh sáng thủy quân u y lực là phi thường c ư ờ n g đại rất nhanh tốc độ liền đem bọn họ video điểm tới đứng đầu mấy chục vạn hơn trăm vạn người đều xem đến này đó video đương xem đến video mặt trên t ặ t tài khoản lúc sau cùng với này bên trong đoạn ngắn làm rất nhiều người nháy mắt bên trong liên tưởng gần nhất chính mình tham dự lưới báo kia nhà cũng không nổi danh truyền hình điện ảnh công ty đặc biệt là xem đến những cái đó quen thuộc đoạn ngắn lúc sau thế mới biết nói nguyên lai、like、này đó đoạn ngắn là bị mặt khác người cắt câu lấy nghĩa mà sau khi được quá biên tập tuyên bố ra tới thế mà liền cảnh sát quan phương tài khoản đều sử dụng này nhà công ty tiến hành hợp tác bọn họ tuyệt đối không có khả năng có vấn đề nhất chủ yếu là thẩm lãng công ty chế tác này đó v i d e o cư nhiên là toàn bộ miễn phí khi tất cả người xem đến này một màn thời điểm trong lòng áy náy cảm giác thêm thêm hiện ra tới tại này cái bị tư bản thống trị niên đại có thể có này dạng lương tâm công ty không nhiều lắm nháy mắt bên trong liền bị đương thành bên ta đồng đội bởi vậy vô số người tại phía dưới lưu lại bình luận bắt đầu xin lỗi tiểu đệ có mắt mà không thấy thái sơn tư n h i ê n là cấp cảnh sát đại đại chế tắt v i d e o công ty ta trước cấp ngươi khái một cái đi lầu bên trên ngươi thật là đủ đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ tránh ra cho ta vị trí ta cũng cùng phong nhi phun ra mấy câu làm ta trước khái tiêu cái gì tinh huy công ty Cút r a đây cho ta liền như vậy vũ nhục người sao liền lời xin lỗi đều không nói một tiếng liền nghĩ qua đi có tỷ khí huynh đệ nhóm theo ta tiến công hướng bọn họ công ty tài khoản nói đúng d á m can đảm nói xấu này đó lương tâm công ty nghĩ muốn kém tệ khu chụp lương tệ này loại vô lương công ty muốn hắn làm gì dùng còn chuyên môn quay chụp những cái đó bán thịt rác rưởi p h ế a tử thật làm chúng ta xem phim đều làm ù loa sao mẹ nó nghĩ nghĩ liền khí lao tử thế mà còn cấp bọn họ công ty c ô n g hiến một trường vẽ xem phim hiện tại vừa nghĩ tới ta liền buồn nôn h a tui như là này loại bình luận nối liền không dứt cơ bản video mặt dưới chỉ có ba loại thanh â m không ngừng lặp đi lặp lại đàn sen một loại là cho thẩm lãng công ty xin lỗi một loại là tán dương video làm phi thường ưu tú thực có ý tứ khác một loại liền là trực tiếp đối tinh huy công ty điên cuồng mở bản đồ pháo loại thứ ba là ít nhất nhưng là công kích lực tuyệt đối là mạnh nhất càng có rất nhiều thần bình làm người cười ngựa tới ngựa lui không một hồi đã đột phá một nghìn điều bình luận thầm lãng mỗi lần soát điện thoại mới đều sẽ xuất hiện không thiếu điểm tán cùng bình luận đồng thời còn sẽ xuất hiện không thiếu công kích tinh huy công ty bình xịt hắn hiện tại họa đánh mở tinh huy công ty truyền thông tài khoản này không xem đ à o hảo đối phương hơn một trăm t i ề u video ngắn phía dưới cơ hồ mỗi cái video đều có người tại c u ộ vùn hơn nữa vừa thấy thời gian tất cả đều là hôm nay Hắn n g ư ợ chương lại là lần i này muốn xem xem n t huy h ty như thế nào tiếp này một lần công n t h c hai không mươi bảy tổng giám đốc bạo nộ luật sư văn kiện cảnh cáo Này lúc tinh huy công ty trong vòng, đồng lệ cùng đạo diễn hai người vẫn chưa rời giường, đen nhánh gian phòng cùng bẩn huy ty giấy lúc lệ chưa thịu, hai rời giữa vô đạo dơ Đạp điểm, ai như vậy sớm điện mã, mới sớm này như nhà, đi rửa chân này cái thời gian cũng qua sớm. Nếu là vậy tới sớm. buổi chiều ai thoại đi cái thời qua rửa kết ị c h hồi nhi như h tổ bắt ta một trở kêu bang vương đạn, về xem nào h thập bọn họ, u bọn dám quả giày lao thanh tử mộ. Kết mộng. q u xem đến điện thoại phía trên ký tên tổng giám đốc ba chữ lập tức làm hắn thanh tỉnh qua tới đây chính là bọn họ đỉnh đầu cấp trên kim ê nửa cái áo cơm cha mẹ vì cái gì là nửa cái đâu bởi vì khác nửa cái là nhà đầu tư nghĩ đến chính mình gần nhất hảo giống như cũng không có làm cái gì chuyện xấu đầu góc bên trong không có suy nghĩ nhiều trực tiếp tiếp thông điện thoại giám đốc đại nhân có gì chỉ giáo hắn nửa nói dỡn nói nói nhưng lại lập tức lọt vào tổng giám đốc phô thiên cái địa gia tộc chào hỏi cơ bản thượng đem sổ hộ khẩu chào hỏi một cái lần này mới bắt đầu nói hắn sự tình nhìn một cái ngươi làm tốt sự tình cuối cùng là như thế nào hồi sự địa trung hải đạo diễn lập tức bị mắng ngậm ức này là cái gì tình huống chính mình hảo giống như không phạm cái gì lại sai hắn làm sao biết là như thế nào hồi sự mới vừa tỉnh ngủ liền bị đổ ập xuống một c h ầ u thoá mạng đến hiện tại đầu góc còn là dối bời vì thế hắn thăm dò tính d o hỏi giám đốc đại nhân ngươi liền là nghĩ muôn mắng ta ngươi cũng đến cấp ta điểm nhi đầu mới nha ta thực sự không nghĩ ra được ngươi mắng ta nguyên nhân là cái、gì? điện ảnh chiếu lên được đến phòng bán vé cũng không tệ nhà đầu tư cũng rất hài lòng chúng ta cũng kiếm lời không thiếu tiền ta thực sự không nghĩ ra ngươi có cái gì lý do mắng ta tổng giám đốc tại điện thoại khác một bên cười lạnh một tiếng khi trực tiếp đem tay bên trong gạt tàn thuốc đập phải cửa bên trên phanh một tiếng như là báo tố tới để i m báo ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta ngươi thế mà còn có mặt mũi hỏi ta chúng ta công ty tài khoản đều đạp mãi nhanh bị một đám ngu xuẩn xuống nát ngươi biết hay không biết lao t ử điện thoại đều bị kia q u n h phấn cấp cha ra tới liền tại gọi điện thoại cho ngươi công phu ta mỗi phút đồng hồ ít nhất phải t a o n g m ư ơ i lần điện thoại công kích chúng ta truyền thông tài khoản lại càng không cần phải nói hiện tại quả thực đã thành một cái bãi rác ta làm người xóa đều xóa không đến không chỉ có như thế còn có một ít cầu nhật cọ lưu lượng m a k ế t t i n h hào bắt đầu là bốn phía bôi đen chúng ta phía trước tích lũy kia điểm danh tiếng nếu là hiện tại không hào hào bảo tồn chỉ sợ muốn bại hoại không còn một mảnh đi qua ta vừa rồi điều tra này đó tất cả đều tới tự với một nhà danh gọi thẩm thị ảnh nghiệp địa phương ngươi biết hay không biết bọn họ hiện tại đã thành hương bánh trái ta không quản ngươi dùng tất cái gì thủ đoạn cần thiết đem cái này sự tính cấp ta đẻ xuống liền tính là quỷ cũng hảo bò cũng hảo ngươi cũng phải để bọn hắn cùng chúng ta hòa giải sau đó liên hợp tuyên bố tha thứ thanh minh hai ngày trong vòng ta nếu là còn nhìn không thấy bất luận cái gì hào chuyện ngươi liền xéo ngay cho ta nghe được này thời điểm đạo diễn tâm lập tức lạnh hơn phân nửa có thể làm đến hắn này cái vị trí người không có ngất tử mặc dù không biết rốt cuộc phát sinh cái gì nhưng khẳng định có đại sự xảy ra kết quả là lập tức bắt đầu c ă n g nổi tổng giám đốc ngươi nghe ta giải thích kỳ thật cái này sự tình không vào ta đều là kia cái đồng lệ n h a ngươi cũng biết hắn là chúng ta nữ số một phía trước này nữ nhân cùng kia cái thẩm thị ảnh nghiệp có chút tha tết chúng ta cũng là vì giúp nàng ra mặt này mới đắc tội này đó người Thật chúng ù n g ta k ô không n tiền quan hệ. Giám đốc nghe xong đến này lời nói, lập tức càng thêm giận tiện nhân, này cái số nữ g Giám có đốc tức được, cái cái trọc một mau thêm kia lời lại hệ. xảy sao. là lập kèm ta đều đã kinh giúp nàng lao bao nhiêu lần ô n g cấp ta chuyển cáo nàng đừng tưởng rằng chúng ta công ty không phải nàng không thể ba cái chân có khó tìm biết diễn kịch s i n h đẹp nữ nhân lão tử phất phất tay có thể phủ kín toàn bộ đường cái sau đó lại nghe được phanh một tiếng cúp máy điện thoại này lần đoán chừng là tổng kinh giám đốc khí đưa điện thoại đều cấp tạp đạo diễn nuốt một cái cái chán bên trên m ù hối lạnh xem đằng sau ánh mắt thập phần đũ ván đồng lệ này mới mềm khẩu khí giải thích ta này không phải cũng là không có cách nào sao chỉ có ta hảo ta mới có thể bảo trụ ngươi không là rốt cuộc liền tính tổng giám đốc lại lợi hại hắn cũng không sẽ trụ điện ảnh tuyển người lên tiếng quyền cuối cùng còn là tại ta này bên trong đừng sinh khí lần trước ngươi không là xem hảo kia cái lờ vờ mới ra túi sách sao một hồi nhi liền cấp ngươi mua đi mua hai cái nghe được này lời nói nàng mặt lập tức nhiều mây c h u y ề n tinh vừa rồi hư hoáng quét sạch s a n h xanh sở dĩ như vậy không có sợ hãi cũng là bởi vì hắn bằng vào bản thân chi lực thế mà cùng chỉnh cái đạo diễn tổ đều có thể làm thượng cho nên căn bản không tin tưởng công ty có thể đem nàng khai trừ rơi nhưng mà chỉ có đạo diễn mới biết được này lần sự t ì n h có nhiều a nghiêm trọng hắn không là ngày đầu tiên tới công ty nhưng là tổng giám đốc xác thực lần thứ nhất phát như thế đại tính tình hận không thể đem hắn ra đều đ ố i đương như vậy nhiều năm đạo diễn cái gì dạng cấp trên không đạt qua đối với bọn họ tới nói cái gì minh tinh đạo diễn toàn cũng có thể thay thế chỉ có một dạng không thể thay thế kia liền là tiền tổn thất thanh danh liền là tổn thất bọn họ tiền đ ồ n g lệ tay lại lần nữa quấn lên đạo diễn cổ kia đôi mắt phảng phất biết nói chuyện đồng dạng rất rõ ràng là nghĩ lại đánh một lần bài bộ kệ nhưng lại bị đạo diễn trực tiếp đẩy qua một bên mặc dù hắn là cái sắc quỷ nhưng là cái gì thời điểm nên làm cái gì còn có thể phân rõ một lần hảo cùng nhiều lần hảo đây là có bản chất khác nhau tổng giám đốc tại nổi nóng nếu là không thể hướng tổng giám đốc nói như vậy giải quyết sự t ì n h hắn không hoài nghi chút nào đối phương sẽ làm cho chính mình quấn gói đi người tư bản vĩnh viễn là vô tình thượng phòng vệ sinh tắm rửa đem chính mình trên người những cái đó vết sơn môi cùng mùi nước hoa nhi toàn bộ tẩy rớt còn hảo hắn là địa trung hải k i ể u tóc không cần lại thế nào làm mặc tốt quần áo vội vàng liền rời khỏi nơi này hắn đã tính toán hảo nếu là xảy ra vấn đề ngay lập tức liền đem này cái gáiếm thối vứt bỏ rơi chính mình cũng không thể bị này cái nữ nhân làm chậm trễ đại hảo tiền đồ rốt cuộc phía trước còn có vô số nữ minh tinh chờ đợi hắn không có người vĩnh viễn mười tám tuổi nhưng vĩnh viễn có người mười tám tuổi về đến công ty văn phòng hắn lập tức gọi tới chính mình trợ lý còn không có chờ nói chuyện trợ lý liền cầm lấy máy tính cùng điện thoại lao đến xem mặt trên bình luận báo cáo các loại các dạng mặt trái số liệu quả thực là một đoàn đầy dối quá đại khái mười mấy phút đồng hồ xem đạo diễn chỉnh cá nhân hít một hơi lanh khí hắn rốt cuộc biết tổng giám đốc vì cái gì như thế sinh khí như vậy kém số liệu còn là h ắ n bình sinh ít thấy hiện tại bọn họ công ty danh tiếng cùng điện ảnh chấm điểm đã kém tới cực điểm thậm chí còn có vô số người chạy đến bọn họ mặt dưới tiến hành bạo phá còn như vậy đi xuống lời nói chỉ sợ bọn họ sẽ trở thành toàn võng người người kêu đánh chuột chạy qua đường không được tuyệt đối không thể này dạng trợ lý hỏi do, kia chúng ta muốn hay không muốn công khai tiến hành xin lỗi chỉ cần chúng ta thành ý đủ internet rất nhanh liền sẽ quên cái này sự tình n g h e xong đến này câu lời nói đạo diễn chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong tạt mao người nói cái gì ta như vậy lớn cái đạo diễn một năm kiếm hơn trăm vạn thành công nhân sĩ ngươi làm ta cùng n à y đó bình xịt xin lỗi ta cho ngươi biết này không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng liền tính lao tử theo lầu sáu nhẹ đi xuống n à y cũng không có khả năng cấp ta thông báo chúng ta luật sư văn phòng cấp này đó vương bắt đản hạ luật sư văn kiện cảnh cáo ta đều muốn xem xem hạ luật sư văn kiện lúc sau ai còn dám đ ố i chúng ta công ty tiến hành pháo h à n h bản chương xong chương hai mươi tám một bài loạn thế cự tinh hỏa lần phố lớn ngó nhỏ trợ lý nghe thấy đạo diễn thêm mà muốn hướng quảng đại dân mạng khởi xướng luật sư văn kiện có chút lo lắng hỏi này chỉ sợ không tốt ta vạn nhất đưa tới dân mạng phẫn nộ chúng ta khả năng sẽ phải gánh chịu đến càng lớn sung kích đạo diễn vừa mới bị tổng giám đốc một chầu thoá mạng hiện tại tâm tình có thể nói là thập phần học bét hiện tại thế mà một cái nho nhỏ trợ lý cũng dám trần trờ đến chính mình đầu bên trên về sau chính mình còn có cái gì vì tin có thể nói nhận rõ ngươi chính mình vị trí ta là đạo diễn ngươi bất quá là một cái thối trợ lý tôi h làm ngươi ngươi làm gì liền làm cho ta cái gì chẳng qua là một đám khẩu hải quái chỉ có thể trốn tại mạng lưới lúc sau chỉ điểm g a sơn lao tử luật sư văn kiện một phát tất cả đều đến cấp ta ngâm miệng còn nghĩ cùng ta đấu ta làm bọn họ quỳ xuống đều không có vấn đề trợ lý nhúng mày bất quá trở ngại đạo diễn bình thường dâm uy cũng không dám nhiều nói cái gì chỉ có thể làm theo không đến nửa cái giờ liền trở lại thấp đầu nói nói ta đã liên hệ văn phòng bọn họ ngày mai đi làm liền sẽ thụ lý cái này sự vụ chỉ bất quá ta cảm giác vẫn là không ổn à đạo diễn nghe được này phiên lời nói căn bản không có lý trợ lý ý tứ quay người liền rời đi hoàn toàn đem hắn lời nói xem như lành rắm trợ lý cũng đành chịu thán khẩu khí đối mặt này dạng đạo diễn bình thường hắn cũng sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong muốn không là này bên trong tiền lương còn có thể lời nói hắn đã sớm đi ăn máng khác đến sáng ngày hôm sau thẩm lãng còn lạ như cùng thường ngày theo công ty bên trong giường đệm bên trên tỉnh lại không có cách nào hắn phòng ở đã bán ra gần nhất một đoạn thời gian vẫn luôn ở tại công ty giữa cùng huynh đệ bọn họ cùng một chỗ thấu hợp đều trải qua ban đầu giai đoạn khó khăn là tạm thời tổng sẽ đi qua hiện tại liền là tiến hành nguyên thủy tích lũy giai đoạn bất quá cho dù là này dạng cũng so hắn tại ngục giam giữa sinh hoạt hào thượng rất nhiều giống như thường ngày rời giường lúc sau mở ra trước các loại các dạng truyền thông phần mềm kết quả mới vừa đánh mở lúc sau đứng n u ô chịu xào điều thứ nhất thế mà liền tinh huy công ty muốn hướng quảng đại dân mạng khởi xướng luật sư văn kiện cảnh cáo mặt trên minh s á c thuyết minh nếu là lại có người dám can đảm chửi bới bọn họ tinh huy công ty tổn hại bọn họ công ty lợi ích liền sẽ đem này chống á n đến tòa án phía trên xem đến nơi này thời điểm thẩm lãng thực sự nhịn không được vui ra tiếng nguyên bản bọn họ khả năng còn có một ít kỳ vọng nhưng là lại dám tiến hành như thế tìm đường chết phương thức thật là trời gây nhiệt g còn nhưng tha thứ tự gây nhiệt g thì không thể sống nếu là một tuyến công ty lớn như vậy ngoạn lời nói khả năng còn sẽ không có cái gì quá đại vấn đề nhưng là giống như bọn họ này loại còn chỉ có mấy ngàn vạn ba tuyến truyền hình điện ảnh công ty thế mà còn dám cản rỡ như vậy kia nhưng thật là thọ tinh công thắt cổ trắ nhưng phàm có điểm nhi thường thức đều biết luật sư văn kiện này loại đồ vật chỉ có thể đưa đến một loại đe dọa tác dụng còn đại dân mạng ngàn ngàn vạn cũng có thể khởi tố qua tới sao giải quyết sự tình biện pháp có rất nhiều loại nhưng là đối phương lại lựa chọn ngu xuẩn nhất kia một loại thật là một cái nhân tài nhà có này ngoại long phượng sổ tướng t r ợ lo gì này cái công ty không ngã một đại buổi sáng liền thấy như thế lệnh người cao hưng sự tình thật là tốt đẹp một ngày hắn nhanh lên gọi điện thoại cho ngô giai giai hôm nay còn có một cái quan trọng sự tình không nghĩ đến điện thoại mới vừa đạ thông thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên nguyên lai、like、này tiểu cô nương liền ở ngoài cửa chờ đâu thẩm lãng tại phòng bên trong dỗi lưng một cái đối cửa bên ngoài nói nói và o đi nô dai dai còn tưởng rằng thẩm lãng đều đã đem quần áo mặc hảo trực tiếp đẩy cửa đi vào tới nhưng trước mắt một màn lại dọa nàng nhảy một cái thẩm lãng quăng nửa người trên mặt dưới chỉ mặc một điều không đến đầu gối đại nội quần nàng rít gào một tiếng nháy mắt bên trong đóng cửa lại thẩm lãng cũng này mới phản ứng lại đây nguyên lai chính mình tối hôm qua ngủ thời điểm lại mặt trên mặc quần áo không thoải mái trực tiếp cấp thời lại quá một hồi nô dai dai này mới đi vào chỉ bất qua sắc mặt có chút hơi hồng hồng thẩm lãng đối với cái này đều không ngần ngại chút nào bị xem liền bị xem thôi. dù sao cũng không thiếu k h ố i thịt ngược lại là này cái tiểu nhi tử có chút quá ngại ngùng ngày sau công ty làm đại làm c ư ờ n g không khỏi muốn đối mặt một ít dầu mỡ khách hàng này cái bộ dáng không thể gửi ca ngươi cũng không cần như vậy thẹn thùng hai người chúng ta cái gì quan hệ nô dai dai thẹn thùng trừng hiệu rõ hắn liếc mắt một cái không có quan hệ liền là đơn thuần cấp trên cùng cấp dưới ngươi cấp ta tiền ta thay ngươi làm việc nói chuyện thời điểm nàng có thể minh sắc cảm nhận được chính mình gương mặt nóng lên hắn không nghĩ tại này cái chủ đề thượng tiếp tục xoắn suýt liền hỏi chúng ta thứ hai cái video như thế nào dạng nếu như không có vấn đề lời nói hôm nay liền tiến hành tuyên bố ta muốn để bọn họ triệt để nhận rõ chính lệnh rèn sắt s ẵ n còn nóng nổ dai dai đánh mở chính mình máy tính đem màn ảnh quay lại điểm kích phát phóng thứ hai cái video thầm lãng nghe bên trong truyền đến quen thuộc cấp nhạc ánh mắt giữa lập tức lộ ra một tia hoài niệm cùng hướng về muốn biết này cái khúc nhưng là hắn đã từng tuổi thơ đâu không nghĩ đến có một ngày có thể xuất hiện tại chính mình tay bên trong cái này là k i a thủ làm vạn ngàn thiếu niên truy phủ loạn thế cự tinh quát tháo phong vân ta tuy ý sấm vạn chúng ngữ vọng quát tháo phong vân ta tuyệt không cần sau này xem n g h n trời l ệ c đất ta định ta viết tự ta quy tắc này hung hãn lấp láy ánh mắt s ó i hoang trời sinh ta yêu thích nạo mạn làm bản tính vong hình nói chuyện hành động thất tính đâu thèm ngươi vạn thế cự tinh này là thẳng thắn ta định ta viết tự ta quy tắc này hung hãn lấp láy ánh mắt s ó i hoang bởi vì ca từ giữa có một ít quá mức cùng giã thành phần bị thẩm lãng sửa một ít ca từ thì như ta định ta viết quy tắc này câu ca từ quy tắc hai cái chữ liền là hắn sau tới sửa đổi nguyên bản hai cái chữ là pháp luật nhưng là thực sự là quá mức không bị cản trở cho nên không thể không tiến hành sửa chữa mà này bài hát chính là thẩm lãng tự mình biểu diễn làm thơ sáng tác tất cả đều là hắn một người hoàn thành đương thời chỉ là tùy tiện tìm cái rách dưới phòng thu âm tiến hành thu đương hắn hát xong này bài hát thời điểm sở hữu người bao quát phòng thu âm chủ nhân tất cả đều trận mắt há hốc mồm hắn kia ánh mắt tựa như là tại xem một vị sắc quật khởi mới phát âm nhạc người nhưng mà thầm lãng nhưng lại không chút nào để ý đây hết thể đều là hệ thống giao phó hắn kiểm tra không có bất luận cái gì cái vấn đề sau đem treo lơ tuyên bố này điều treo lơ tuyên bố lúc sau ngay lập tức liền truyền tống đến truyền thông hậu trường xét duyệt giữa đương xét duyệt nghe được này bài hát thời điểm chỉnh cá nhân như bị xét đánh như là điên cùng bình thường thế mà cùng âm nhạc đông đưa lên tới. lại xem nhất xem video chất lượng càng là không lời nào để nói trực tiếp đem này cái video bỏ vào đứng đầu nhi để cử chuẩn bị tuyển bên trong không chỉ có như thế phát này cái video thời điểm thẩm lãng còn tại giới thiệu vắn tắt nơi để lên này bài hát đao loạt kết nối này bài hát xuất hiện nháy mắt bên trong mang đến cự đại tiếng vọng tại ngắn ngủi một cái nửa giờ trong vòng ca khúc đao loạt số lần cũng đã đột phá hai vạn lần thậm chí có người ngay lập tức đem này bài hát thiết chí thành chính mình chuông điện thoại di động Này bài cùng cùng h á、so、tại mười u có thể mấy giờ trôi qua lúc sau trẻ tuổi người giữa mới phát khởi khắc một cái chủ đề uy ngươi nghe qua loạn thế cự tinh sao cái gì ngươi thế mà chưa từng nghe qua vậy ngươi cũng quá lảo ta không cho phép người ta quen biết như thế không kiến thức điện thoại lấy ra lập tức cho ngươi truyền đi bản chương xong t r ư ơ n g hai mươi chín cờ tờ vợ thân khúc rút ra điện ảnh k h e xì đỉnh đông đông đông lãng ca ngươi ở đâu cửa bên ngoài chuyển đến ngô dai dai thanh â m thầm lãng mơ mơ màng màng nghe thấy thanh â m này lần hắn giải trí nhớ vội vàng cầm quần áo lên bộ thượng kết quả cảm giác đến sau của một trận s i ê u s i ê u mạo gió mát này mới phát hiện quần áo mặc phản bất quá cũng so không có mặc hảo đại b u ổ i sáng liền đến đến chính mình này bên trong xem ra chính mình này cái trợ lý giác nộ g vẫn còn rất cao chờ phòng bán v ẽ ra tới sau có thể suy tính một chút cấp bọn họ tăng lương sự tỉnh rốt cuộc này đoạn thời gian quá xác thực định gian nan và đi hắn nhỏ giọng nói nói mà này lúc cửa bên ngoài thế mà truyền đến đoạn thế cự tinh ca khúc thanh âm sau đó liền là nô d i a i d i a i nhận điện thoại cùng đối phương không biết nên nói cái gì một lát sau theo cửa bên ngoài đi vào thầm lãng mặt bên trên mang quái cười nói nói như thế nào còn đem chung điện thoại di động đổi thành này cái một cái nữ hài tử ra nghe lên tới không kỳ quái sao nô d i a i d i a i phát cái bạch nhãn thời đại bất đồng nam nữ đều đồng dạng hơn nữa hiện tại này bài hát nhất hỏa nam nữ trẻ tuổi đều tạ i nghe không chỉ có cùng trào lưu sẽ bị chê cười đặc biệt là tại chúng ta này loại giải trí công ty đúng ta này bên trong cũng có kiện quan trọng sự tình trên trời âm nhạc công ty cấp ta phát tới biểu kiện nói n g h ị muốn cùng chúng ta tâm tình một chút loạn thế cự tinh này ca khúc bản quyền sự t ì n h bọn họ thực có hứng thú tiến hành thu mua cấp chúng ta một bút phong phú mua đ ứ t phí tổn hoặc giả có thể đem này ca khúc tiết trí thành thu phí ca khúc hoặc giả hội viên ca khúc tiến hành chia hoa hưng chế thầm lãng không nghĩ đến lại có công ty khiếu giác như vậy mất cảm ca khúc mới vẹn vẹn đăng nhập mạng bên trên không đến hai ngày cũng đã để mắt tới bọn họ còn muốn tiến hành mua đ ứ t người này bài hát hiện tại hòa bạo trình độ tới nói bán cái mấy trăm hơn ngàn vạn quả thực liền là chuyện nhỏ thầm lãng hỏi nói chúng ta nảy bài hát tại các đại tạp chí phía trên âm nhạc bảng xếp hạng thành tích như thế nào dạng lộ dai dai phi thường lưu l o á t trả lời một ít ảnh hưởng lực không lớn tiểu bình đại không làm vì ghi chép sáu đại tạp chí bình đại này bên trong bốn cái chiếm cứ người thứ nhất mặt khác hai cái bình đại cũng đều tiến vào phía trước ba có thể nói phi thường hòa bạo thầm lãng hài lòng gật gật đầu n à y năm tháng âm nhạc người khắp nơi đều có âm nhạc trường học ra tới một cục gạch đập xuống mười cái có mười cái nói chính mình là âm nhạc người các loại đạo văn liên tiếp không ngừng nhưng còn muốn làm kỹ nữ lập đền thờ cấp chính mình dựng lên một cái sáng tạo mới ngươi này loại tốc độ sáng tạo mới hàng năm c h í ít có mấy ngàn bài hát tiến vào đại gia tầm mắt trong vòng nghĩ muốn trổ hết tài năng có thể nói là khó càng thêm khó nhưng bọn họ lại vừa ra nói liền lập tức thu hoạch thành tích như vậy đã cũng đủ làm vô số người hâm mộ bất quá thẩm lãng suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn lắc đầu một cái này bài hát ta quyết định không bán lấy tiền n h ấ t tới chúng ta công ty mới vừa thành lập cần thiết muốn kiếm một cái hảo người qua đường duyên ánh mắt muốn bông dài xa mấy trăm hơn ngàn vạn này loại lợi nhỏ n u ậ n so với quảng đại người xem một cái hảo người qua đường duyên tới nói là cũng không đăng giá này điểm ngươi cũng phải n h ự kỹ bất quá nếu có người muốn chúng ta ca khúc, kia liền cấp bọn họ hảo bất quá chỉ có thể làm này ca khúc miễn phí phát phóng làm bọn họ cấp chúng ta tuyên truyền một khi phát hiện có thu phí hành vi lập tức thu hồi quyền hạn ta nói này đó ngươi đều ghi lại sao lộ dai dai hết sức chăm chú gật gật đầu nàng nguyên bản còn tưởng rằng t h ầ m lãng nghe thấy chính mình ca khúc có thể bán bản quyền khẳng định sẽ hết sức cao h ứ n g bán đi không nghĩ đến thế mà quả đoán cự tuyệt này loại lòng dạ cùng cách cục căn bản không giống là một cái mới vừa ra tới lập nghiệp người muốn biết tiếc nhưng là gần ngàn vạn nay là cái gì khái niệm tuyệt đại đa số người một đời đều không cách nào tưởng tượng tài sản thế mà bị hắn suy nghĩ không đến một phút đồng hồ quả đoán c ự t u y ệ t thật là một cái có bá lực người bất quá đi theo này dạng lão bản mới có ý tứ mỗi một lần lựa chọn đều giống như ngồi xe t ắ p treo ngoài dự liệu nhưng lại tình lý bên trong hơn nữa chính mình lão bản thế mà lại còn ca hát không chỉ có như thế còn sẽ làm thơ phổ nhạc lại tăng thêm c h ụ điện ảnh các hạng cơ bản đều là toàn năng quả thực là một cái vô địch nhân tài không nói khác liền chỉ bằng vào làm thơ phổ nhạc ca hát này một hạng công lực nghĩ muốn tại giới giải trí hôn suốt đầu cũng không là cái gì hóc bứa vấn đề cho dù hiện tại là tiểu thị tươi thiên hạ nay đã là một loại có thể vượt qua tư bản thực lực bất quá càng làm cho chung quanh người cảm thấy có ý tứ là thầm lãng cũng không cảm thấy chính mình biết ca hát này một điểm có nhiều a đáng giá kiêu ngạo n à y mới là khiến người ta giật mình nhất như thế thiên phú kinh người tại hắn mắt bên trong thế mà không đáng giá n h ắ c tới hắn đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít A chủ bài không biết từ khi nào bắt đầu thầm lãng thế mà tại đám người mắt bên trong mang lên một tầng thần bí lập kính thân ảnh hoành đại lại rộng lớn lộ dai d i a i nhanh lên lắc đầu chính mình đều tại n g h ị chút cái gì loạn thất bắt a o lên tiếng trào quay đầu vừa muốn đi ra tiếp tục công việc thầm lãng lại lần nữa gọi lại nàng bởi vì hắn chợt nhớ tới đường sở sở sự tình đ ê m này tiểu ni h t ử đạo đến chính mình thù hạ thật nhiều ngày nhưng lại bởi vì sự tình quá nhiều vẫn luôn nuôi thả cũng không biết như thế nào dạng đường sở sở gần nhất tại bận rộn cái gì nỗi dai dai đẩy một chút chính mình k í n h mắt có chút bất đắc gì nói bởi vì các ngươi vẫn luôn không người còn nàng đường sở sở lại là ngươi tự mình đào trở về ngoại trừ ngươi cũng không người làm hắn làm cái gì nhưng nàng bản nhân lại không chịu ngồi yên hiện tại gánh chịu chúng ta quét dọn vệ sinh cùng kiêm chức mua đồ vật nhiệm vụ này loại xem người khác động lên tới chính mình rảnh rỗi liền khó chịu tính cách rất lớn trình độ tới tự với thượng một phần công tác nội hướng tự ti thậm chí đến hiện tại cũng không có sửa lại qua tới thẩm lãng vô chán một cái này loại tính cách sao có thể tại diễn kịch giữa thoải mái đâu làm sao có thể đương hảo nữ chính đâu xem tôi có tất yếu hảo hảo điều giáo một chút đường s ở s ở mà này lúc hệ thống đ ỗ n g nhiên truyền đến thanh âm thẩm lãng s ư n g sở chính mình điện ảnh còn không có chiếu lên như thế nào hệ thống lại t r u y ề n tới nhắc nhở hắn lập tức làm nô dai dai đi ra ngoài đóng lại cửa nghiên cứu khởi đến tột cùng phát sinh cái gì ngài treo lơ tuyên bố đưa tới trọng đại tiếng vọng vô số người xem nhiệt huyết s ô i trào được đến cảm xúc chi phản hồi cảm xúc giá trị 1 8 0 t r ă t nghìn thầm lãng không nghĩ tới thế mà treo lơ cũng có thể làm hắn thu hoạch được cảm xúc giá trị hơn nữa còn có 18 ờ vạn như vậy nhiều kia liền việc này không nên chậm trễ nếu có liền phải nhanh tiêu hết này đồ vật lưu lại nhiều cũng không sẽ sinh con hắn chợt nhớ tới tinh huy công ty mới điện ảnh chụp liền làm một bộ phim kinh dị mặc dù là đánh khủng bố danh nghĩa tiến hành bán thịt kia hắn mới điện ảnh cũng muốn chụp một bộ phim kinh dị nếu dám đắc tội chính mình vậy liền muốn làm hảo bị làm toái chuẩn bị hắn muốn từ đầu tới đuôi toàn phương diện làm toái này cái tinh huy công ty điện ảnh. tìm được rút thưởng khu vực này bên trong điện ảnh đều là căn cứ bất đồng bản khối nhi tiến hành tùy cơ rút ra tìm được phim kinh dị khu vực bản khối nhưng mà chịu một lần thế mà muốn năm vạn cảm xúc giá trị bất quá thẩm lãng còn là k h ẽ cắn ngôi điểm kích rút thưởng tiêu hao cảm xúc giá trị năm vạn chúc mừng ngài thu hoạch được điện ảnh t h e xỉ nỉnh kịch bản như lại lần nữa rút thưởng tiêu hao sẽ gấp đội có thể đem dư thừa cảm xúc đổi đ ổ i thành tiền tài đổi đ ổ i tỷ lệ một một thẩm lãng không nghĩ đến chính mình lại có thể rút đến này cái thần tác phim kinh dị quả thực quá may mắn bản chương xong chương ba mươi ngươi thật thật chuẩn bị xong chưa? Có tiếp h Thè ể rút đến Nình Sì ệ u đầu thầm từ thường tiên, một thân tác, chính mình phi nhận hắn không cảm may mắn lãng là lòng là này công này người giác đấy đối cái có có với i bộ k ý n t i ế theo hắn này bộ điện ảnh chi phí kỳ thật cũng không cao nói đúng ra là hiện tại nếu như quay chụp lời nói chi phí cũng không cao năm đó t h e Sì ninh quay chụp trọn vẹn dùng một nghìn chín trăm vạn đô la chi phí nhưng lại thu hoạch hơn bốn n g h n vạn đô la phòng bán vé rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì này bộ điện ảnh là tại một nghìn chín trăm tám mươi năm quay chụp đương thời rất nhiều đặc hiệu kỹ thuật đều không hoàn toàn cần tiến hành thực cảnh quay chụp nhưng hiện tại có đặc hiệu khoa học kỹ thuật đại phúc độ phát triển có thể tiết kiệm đi rất nhiều tiền thậm chí có thể đem chi phí hạ thấp nguyên li mười ba thậm chí càng thấp càng nhiều thì là yêu cầu một ít diễn kỹ đặc biệt là nữ chính kia thê thảm bộ dáng thực sự quá thử thách diễn viên thực lực tại rút thưởng phía trước thẩm lãng tâm vẫn luôn tại cầu nguyện tuyệt đối không nên rút đến những cái đó đại thành bản phim kinh dị hoặc giả hạn chế cấp phim kinh dị nếu nói như vậy chỉ sợ còn muốn tiếp tục tiêu hao cảm xúc giá trị nếu là hai lần tất cả đều chịu không đến hảo đ i ảnh kia hắn huyết áp nhưng thật muốn tiêu thăng vạn nhất là bợ rẽn âu nay loại hạn ch hắn tâm tình giá trị nhưng là bạch bạch trôi theo dòng nước bởi vì liền tính của hoặc từ này bộ điện ảnh có thể kiếm không thiếu tiền chỉ sợ này lần hắn cũng không còn xuất lại nhiều ít rốt cuộc muốn đổi mới đồ vật quá nhiều t h như nhà ở công ty máy móc bảo dưỡng tiền lương tiêu hao còn có thủy điện khí ga t u ổ i gạo dầu m u ố i tương giống t r à n à y đó tất cả mọi thứ muốn hết hắn tới phụ trách mỗi một dạng đều đòi tiền nhìn như cũng không nhiều nhưng là chung vào một chỗ kia liền là một cái con số không nhỏ bởi vậy hắn hạ một bộ điện ảnh cũng chỉ có thể là này loại t i ê n bên trong tiểu thành bản chế tác nếu là đại thành bản rất có thể đem mới vừa thành lập công ty trực tiếp làm phá sản nhưng mà the xỉ đỉnh hoàn toàn phù hợp hắn đối hạ một bộ điện ảnh cơ hồ sở hữu yêu cầu trừ tại diễn viên lựa chọn phương diện có một chút h à khắc mặt khác tất cả đều không lời nào để nói bất quá diễn viên cũng không là vấn đề nếu như một cái liền diễn viên đều không chọn được sao có thể nói lên được là hào đạo diễn đâu diễn viên giỏi vĩnh viễn là một người khó cầu đa số diễn viên vẫn là muốn xem hậu thiên bồi dưỡng nhưng l à n à y bộ diễn nhất khó liền là nam chủ là một cái cực phẩm biến thái còn không thể là quá tuấn tú này loại nhất định phải là thường thường không có gì lạ này một chút trực tiếp liền đem lưu cương cùng bùi văn hạo cấp bắt bỏ nhưng mà nữ chủ còn muốn là nhất tinh thần sụp đổ bệnh tiểu nghị muốn đạt đến này loại trình độ nhất định phải thân lâm kỳ cảnh nếu không căn bản diễn không ra này loại cảm giác nam chính có thể làm hắn tại huynh đệ giữa chậm rãi c h n lựa nhưng nữ chính thẩm lãng đã định hảo nhất định phải là đường sở sở n à y chính là nàng chòm xử nữ thẩm lãng đối với the xì、si、n ì n h này cái phế tử trong lòng nhưng là ôm lấy rất lớn chờ mong bởi vì này là hắn đã từng vô cùng thích điện ảnh thậm chí vì này đi qua rất sâu sắc điều tra nghiên cứu đương thời hắn liền cảm giác nữ chính biểu diễn thực sự là quá mức rất thật đã đến dĩ giả loạn chân tình trạng thậm chí hắn đương thời th kết quả đến phía sau màn điều tra thời điểm kết quả làm hắn giật nảy cả mình hắn lúc trước đoán một điểm nhi đều không sai nữ chủ vì chụp này bộ diễn ngạnh sinh sinh bị đạo diễn hành hạ ra tinh thần phương diện vấn đề bởi vì này bộ diễn nữ chủ yêu cầu biểu hiện ra một loại thần kinh chất cảm giác bình thường nữ diễn viên căn bản không đạt được này loại cảnh giới cho nên đạo diễn vì gắng đạt tới chân thực liền nghĩ ra một cái phi thường thao đạn tổn hại chiêu k i a liền là làm cho cả kịch tổ người tất cả đều cô lập n ữ chính không chỉ có cô lập hơn nữa bài xích đồng thời mỗi ngày quay phim thời điểm cấp nữ chính làm áp lực liền này dạng tại cứ thế mãi lặp đi lặp lại hành hạ chi hạng đừng nói là một cái nữ nhân. liền tính là một cái cốt thép cũng muốn bẻ thành hai nửa liền này dạng không tới thời gian một tháng nữ chính kém chút bị bọn họ hành hạ ra h ầ m vật chứng kia bệnh trạng bộ dáng cực giống kịch bên trong nữ chủ cũng không nói đúng ra nàng liền là n à y loại hy sinh đổi tới cường đại diễn kịch hiệu quả cũng làm cho này bộ điện ảnh thu hoạch được phi thường lớn thành công bất quá coi đây là đại giới liền là nữ chính dài thời gian tâm lý bác sĩ thậm chí khả năng lưu lại khó có thể khép lại thương tích bất quá một số thời khắc sự tình liền là này dạng nghị muốn thu hoạch được phi phạm thành công liền muốn nỗ lực phi phạm đại giới đây đều là thành có quan hệ trực tiếp Bất bản, rất tình rốt tổn thương rốt quá cuộc cuộc cái mặc dù chính đối người này lớn, mình là lão bản, nhưng hắn cuộc không là sự lão dù kết h chủ nghĩa tinh thần, còn là phải hỏi một chút, h ô ôm n người nói còn g là là ác ma một t vì thế hắn điện cứ gọi h cho o ạ i đường sở sở. Kết quả mới vừa kết nối liền nghe thấy loạn thế cự tinh ca tử hắn trong lòng tự đ ủ hiện tại chẳng lẽ hội tử đều yêu thích này cái luận điệu sao điện thoại mới vừa đả thông không đến năm giây đường sở sở lập tức nhận thanh â m thập phần tế hơn nữa cẩn thận hỏi lão lão bản có cái gì sự t ì n h sao ta bây giờ còn tại làm việc thầm lãng bất đắc dĩ thán k h u khí ngươi qua đây một chuyến ta tìm ngươi có sự tình mới vừa quẳng xuống điện thoại liền nghe thấy hành lang giữa một đường chạy chậm đường sở sở đẩy ra cửa hơi thở hồn hển ta tới cái gì là lão bản thầm lãng xem trên người thế mà còn xuyên một cái màu hồng phim hoạt hình tạp dề lâu mày lập tức n h í u lên tới về sau không muốn lại làm này đó sự tình ta chiêu ngươi tới là làm diễn viên không là chiêu nhân viên quét dọn làm vệ sinh người ta phân phút chiêu một trăm cái qua tới đường sở sở nháy mắt bên trong túi đầu xoa xoa góp cáo nhỏ giọng xin lỗi thật thật xin lỗi ta lần sau nhất định không sẽ nhưng là lão bản ngươi muốn cấp ta hàng cái công tác nhà ta cũng không thể vẫn luôn nhàn rỗi ta này lần gọi ngươi tới chính là vì cấp ngươi phái công tác ta đã xác định do hạ bộ diễn nội dung chỉ là phi thường vất vả muốn để ngươi tới đương nữ chính thẩm lãng phi thường bình tĩnh nói nói nữ chính n a ta có thể cái gì làm ta tới đương nữ chính ta thật có thể sao thẩm lãng phi thường trịnh trọng tỏ vẻ ta nói ngươi hành ngươi là được không được cũng được bất quá này bộ diễn sẽ phi thường vất vả thậm chí siêu việt ngươi tưởng tượng đối ngươi trong lòng tạo thành tổn thương nhưng một khi thành công ngươi e m sẽ dựa vào này bộ diễn nhất phi trung tiên đến một cái đã từng ngươi vĩnh viễn cũng không dám nghĩ cao độ này là một cái cao nguy hiểm nhưng cao lợi nhuận công tác ngươi chính mình suy tính một chút đường sở sở biết bày tại chính mình trước mắt là một cái trước giờ chưa từng có cơ hội nếu như mất đi còn có thể hay không lại đến đều khó nói về phần thẩm lãng miệng bên trong theo như lời nguy hiểm cũng sớm đã bị đường sở sở tự động loại bỏ hết sức chăm chú gật gật đầu ta nguyện ý bất luận nỗ lực bất luận cái gì vất vả ta đều nguyện ý ta nhất định sẽ t ậ n toàn lực hoàn thành này bộ diễn nghe được nàng như vậy nói thẩm lãng mặt bên trên lập tức lộ ra một mặt cổ q á i tươi cười không giống như ngày thường khẳng định mà là hỏi lại người thật xác định sao ta xác định người thật thật xác định sao ta thật thật xác đ ị nhưng Rất tốt, ta chờ mong n g ơ i biểu i d ễ hiện tại n ư trước ơ i đi về nhà x e mà bộ phim kinh d liền à bên tại n nữ chính g n h túy. đường sở sở ra cửa lúc sau thẩm lăng bấm một cái số xa lạ uy là bán bảo hiểm sao tinh thần thương tích bảo hiểm có hay không có cấp ta bảo cái năm mươi vạn thậm a m người bảo lãnh gọi đường sở sở đáng thương đường sở sở cũng không biết này cái điện ảnh đến gọi biết cái bảo sở sở sở sở tột sẽ cấp nàng tạo thành nhiều bao lớn thậm chí tại tương lai không lâu nàng thu hoạch được thế giới cấp ảnh hậu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm có người hỏi tới k i a đoạn hồi ức nàng đều sẽ toàn thân du lên ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi bản chương xong thầm lặng an ủi nói nói hai người con mắt không nháy một cái xem màn hình vừa rồi đối thoại nếu là bị người khác nghe được chỉ sợ còn tưởng rằng tại làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình lập tức liền muốn đến buổi sáng tám điểm có thể bắt đầu tranh mua vé xem phim ngày mai liền là điện ảnh chiếu lên điện tử hôm nay bắt đầu v ẽ xem phim dự b á n nguyên bản muốn để bọn họ nghĩ muốn cái mấy chục tấm vé xem phim sau đó mang tất cả mọi người cùng đi xem kết quả thế mà bị điện ảnh viện cấp vô tình cự tuyệt lý do là này bộ diễn tuyên truyền dành tiếng phản ứng phi thường hảo rất có thể đều không đủ bán nếu là hiện tại cho hắn nhóm lời nói chỉ sợ cũng càng không đủ nói là có thể lời nói hy vọng bọn họ có thể đợi mấy ngày nhưng là làm bọn họ vẫn còn có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn thượng dạp chiếu phim xem xem chính mình chụp tác phẩm càng quan trọng cũng là nghĩ xem xem người xem phản ứng đến tột cùng như thế nào mắt xem đã đến bảy giờ năm mươi chín phút theo thời gian vừa tới tám điểm nô dai d a i cùng điểm đoạt phiếu n ú t b ấm nay loại sự tình còn là lần đầu tiên làm bởi vì trước kia nàng gia cảnh cũng không hảo cho nên chân chính dạp chiếu phim đều không đi mấy lần đi xem phim cũng đều là xem một ít giá đặc biệt nửa đêm tràng giống như này loại yêu cầu đoạt vẽ xem phim thời điểm còn là c h ị một lần kết quả vừa tới tám giờ nàng ép tay nháy mắt bên trong liền tạm vô luận như thế nào án màn hình đều không có phản ứng làm đến nàng nháy mắt bên trong liền có chút luôn uống thầm lãng nhẹ dọn g ă n u ổ i bình tĩnh đổi mới ép tay thử xem nộ dai dai làm theo kích trở về xe đổi mới một chút ép tay thời gian đi tới tám một trên vẽ xem phim chữ số nháy mắt bên trong biến thành linh vừa rồi màu đỏ lựa chọn hiện tại cũng biến thành màu xám thầm lãng thỉnh thoảng mở to hai mắt nhìn có chút khó tin nói nói ngọ o tạo thế nhưng bán xong nộ dai dai cũng không nghĩ đến bọn họ phiếu thế mà bán như vậy hảo tại phiếu mới vừa ra tới nháy mắt bên trong liền bị triệt để thành không thậm chí làm đến trang web fpt đều trực tiếp lịch thầm lãng mặc dù phi thường cao hơn g chính mình điện ảnh có thể như vậy hỏa nhưng là chính mình nghĩ xem một chút chính mình chụp điện ảnh thế mà cũng mua không được phiếu trong lúc nhất thời tâm tình trở nên có chút vi d i ệ u cùng lúc đó mặt khác thành viên cũng đều tại trang web cùng một thời gian đoạt phiếu kết quả hào không ngoại lệ chỉ có không đến một ba người thành công c ấ p được phiếu thầm lãng thực sự là có chút muốn xem xem chính mình tác phẩm hay không bị người xem tán đồng chỉ có đi dạp chiếu phi mới có thể quan sát được chân thật nhất phản ứng hắn nhữ lại lông mày nhìn hướng lô dai dai còn có hay không có khác biện pháp đừng nói cho ta thân là trợ lý đoạt vẽ xem phim đều không có phương pháp a này cũng không phải là không có chúng ta có thể tìm hoàng lưu mua một chút giá cao phiếu đến lúc đó liền có thể cùng đi xem ta đã mã lao tử chính mình điện ảnh còn muốn tìm hoàng lưu đi mua giá cao phiếu b ấ t quá hiện thực liền là như vậy cái hiện thực rơi vào đường cùng hắn chỉ để cho ngô dai dai đi làm lý cái này sự t ì n h đến ngày thứ hai buổi chiều thẩm lãng mang chính mình đoàn đội đi tới cách gần nhất điện ảnh thành tay bên trong cầm một sấp dùng gấp ba giá tiền mua được giá cao phiếu mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ thân là đạo diễn đi dạp chiếu phim xem chính mình điện ảnh còn dùng mua hoàng lưu phiếu này có thể là khai thiên tích địa lần đầu đi bất quá xem bên ngoài sảnh ngồi đầy người hơn nữa thỉnh thoảng đều tại thảo luận cổ hoặc từ video nội dung cái này khiến hắn hết sức vui mừng xem tới đối này bộ điện ảnh rất nhiều người vẫn ôm chờ mong bọn họ một đám người tìm cái địa phương ngồi xuống lập tức điện ảnh liền muốn bắt đầu chỉ bất quá bởi vì người chắn quá nhiều dẫn đến kín người hết chỗ liền tính hơi lạnh đã mở đến lớn nhất đồng dạng làm người mồ hơi nhễ ngại thầm lãng bọn họ nghĩ tìm một cái tới gần hơi lạnh địa phương ngồi xuống kết quả bọn họ mới vừa tới gần một điểm chung quanh người nhìn thấy bọn họ một bộ hung liền tất cả đều chạy đi nguyên bản dày đặc nhất hơi lạnh khu trực tiếp bị rõ ràng chẳng thầm lãng vẫn còn có chút xấu hổ bất quá lưu cương bọn họ hảo giống như đã tập mãi thành thói quen không biện pháp khí chất tại này bên trong người hành vi có thể thay đổi khí chất thay đổi không được bọn họ hảo giống như đều đã kinh tập mãi thành thói quen đều tự tìm cái thoải mái trôi ngồi xuống thầm lãng cũng mang đường sở sở cùng nô dai dai hai nữ tìm cái không bị hơi lạnh chính diện t h ổ i địa phương đường sở sở xem chờ đợi người như vậy nhiều mắt bên trong có chút hâm mộ nếu là chính mình điện ảnh cũng có như vậy nhiều người xem tốt biết bao nhiều b a đồng thời cũng có chút l này,、so、này, này, sở sở này lúc ra đi âu bên trong truyền đến thanh âm điện ảnh lập tức liền muốn bắt đầu làm đại gia không muốn lại đi lại chuẩn bị nghiệm phiếu này lúc thẩm lãng mới phát hiện một cái phi thường mấu chốt vấn đề xem phim sao có thể không có co ca cùng bắp giang đâu này là không có linh hồn vì thế kéo hai nữ tay liền đi ra ngoài chuẩn bị mua chút đồ ăn vặt nay lúc q u ả y ba đã không có người bọn họ đi trực tiếp muốn ba mươi thùng bắp giang ba mươi ly c o ca mới vừa trả tiền kết quả liền thấy không xa nơi tới ba vị bảo vệ thẩm lãng bắt đầu còn không có làm hồi sự kết quả đối phương tựa như là trực tiếp hướng chính mình này bên trong tới trong lòng đống nhiên có một loại không tốt dự cảm quay đầu xem một chút tại hơi lạnh khu ngã t r ồ n g vó chính mình nhân viên kia bộ dáng rõ ràng so tại chính mình nhà đều thoải mái cười khổ lắc đầu tới ba vị bảo vệ trực tiếp đem thẩm lãng gây quanh sắc mặt khó coi nói, nói nói nghe nói này bên trong có cái dẫn đầu tới không ít người kia cái dẫn đầu liền là ngươi đi là không phải là muốn não sự ta cho ngươi biết hôm nay có đại điện ảnh chiếu lên không muốn tại này bên trong tự tìm phiến phức giống như các ngươi này dạng người ta thấy nhiều nhưng mà liền tại bọn hắn vây quanh thẩm lãng nháy mắt bên trong cách đó không xa lưu cương chờ người liền tất cả đều xem thấy nháy mắt bên trong tất cả đều đứng lên lưu cương v ô vũ bảo vệ bà vai ngựa khí giữa mang không vui hỏi lại ngươi nói ngươi thấy ai thấy nhiều bảo vệ này mới phát hiện bọn họ đem thẩm lãng vây quanh nhưng mà thẩm lãng người đã đem bọn họ vây quanh Này hiện lúc tại như thế nào mới điện ảnh chiếu lên ngày đầu tiên liền phát sinh này loại sự tình kết quả ra tới vừa thấy c ư nhiên là thầm lãng ở vào một cái thành thị giữa theo mới điện ảnh chiếu lên cơ hồ không có người người lão bản nào không nhận thức thầm lãng muốn biết liền lấy hiện tại này cái nhiệt độ mà nói chỉ cần điện ảnh nhi không xuất hiện quá đại sơ xuất ngày sau khẳng định là cái không sai đạo diễn này loại người là thật không có tất phải đắc tội nhanh lên ra mặt mắng lui ba cái bảo vệ con giả vờ giả vịt nói muốn khai trừ bọn họ chính là vì cấp chân thầm lãng mặt mũi thầm lãng cũng không nói chuyện an an tính tính xem dạp chiếu phim lão bản diễn kịch quá một hồi lâu hắn kịch một vai thực sự có chút hát không d ư ớ i đi n à y mới hướng quầy ba phục vụ viên nói nói sao có thể như vậy đối đại chúng ta khác h nhân một hồi nhi đem thẩm tiên sinh sở hữu đồ ăn v ậ t tiền toàn bộ cấp hắn lui n à y lần thực sự không tốt ý tứ bởi vì chúng ta nhân viên tố chất không đủ cho ngài tạo thành phiền phức t h ẩ m lãng hiện tại thân phận cũng không có tất yếu cùng mấy cái bảo vệ chấp nhận h ư ớ n g hồ trách nhiệm cũng chưa chắc tại bọn họ trên người chủ yếu chính mình này đó huynh đệ xác thực không ra thế nào giống như người tốt bản chương xong chương ba mươi hai ngươi đạp mã hiệu cái gì của hoặc tử a là k làm khán giả lần lượt vào chàng còn có một người che giấu tại người xem bên trong kia cái người chính là mới huy công ty đạo diễn cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng nguyên bản không cầm thẩm lãng này cái không chính hiệu công ty đương hồi sự hắn hiện tại cũng đã không có biện pháp hoàn toàn không nhìn gần nhất tại mạng lưới bên trên làm đến sôi sùng sục lên thứ hai cái treo lơ đi ra lúc đầu phim khúc càng là trực tiếp càng quét các đại cờ tờ vờ cùng trẻ tuổi người đối này cái điện ảnh sản sinh hứng thú người không thiếu thậm chí rất nhiều bản thân đối điện ảnh không có hứng thú người nghe s o n g này bài hát lúc sau đều bị dẫn tới hứng thú n à y cái điện ảnh thụ chúng càng là tại trẻ tuổi người trên người bản thân liền là tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình chuyện xưa tại trẻ tuổi người trên người càng có thể dẫn phát cầu minh bất quá hắn tới này bên trong thời điểm cũng sớm đã tiến hành nguy trang mang theo kính r â m lớn tóc giả còn có khẩu trang mặc dù bên ngoài hiện tại là ba mươi ba độ thời tiết nhưng là vì tìm được địch nhân sơ hở này cũng là phải làm đến hy sinh vì này hắn cố ý mua tích ngoài d ư ợ u phiếu nhưng là không nghĩ đến thế mà tại này bên trong gặp thầm lãng hắn lại một lần nữa vì chính mình lựa chọn b ê n d u y phiếu cảm thấy chính mình phi thường sáng suốt theo tiến vào điện ảnh Bắt đầu thả ra đầu phim, này cái đạo diễn trong thập đầu đầu đạo phim, phần ra cái diễn này lòng là kết i Bởi vì tại phía trước hắn đã tìm người hiểu n thường. hắn thần, h phía trước tìm vì đã đ qua n u t vật như thế tốt tài tới cùng cho cái cao hoặc cái được nhân như nào. Nguyên bản rằng danh nghiệp sinh nào nghiệp lớn sở bồi dưỡng được tới nối nghiệp người. gì giáo giả là là Kết bồi sĩ sở quả tử tế điều tra một phen mới biết được này ra hỏa bất quá là một cái nửa đường xuất ra hòa thượng thậm chí phía trước tại ngục giam giữa ngồi s ổ n mười năm càng sớm phía trước tư liệu đã không thể nào xem xét bất quá chỉ lấy trước mắt tình huống tới xem này người tuyệt đối là một cái g ã cốt thiền căn bản không là chính đạo tới chỉ có thể dùng này đó mánh lưới tới hấp dẫn trong mắt thôi tại treo lơ nhìn này loại một hai phút video giữa còn có thể t r i ể n hiện ra tới nhưng là chỉ cần một tại đến gần hai cái giờ d à i phiến giữa liền sẽ lập tức bộc lộ ra chính mình trình độ không đủ vấn đề thật cho rằng chụp điện ảnh là thái g i a ra sao hắn làm mấy chục năm đạo diễn thành tích tốt nhất bất quá là đánh ra một bộ ba nghìn vạn phòng bán vé điện ảnh l i ê n này dạng cũng đã siêu việt rất nhiều gà dừng đạo diễn nếu không hắn trong lòng cũng không sẽ như thế ngạo mạn l i ê n là bởi vì này cái ngành nghề thực sự là quá mức tàn khốc cũng không phải là cái gì người tới liền có thể nói làm liền làm bởi vậy hắn càng là mang xem việc vui tâm thái xem này bộ điện ảnh ngược lại là muốn nhìn một chút c h u n g quanh người xem đến tuột cùng có thể đối này loại sơn trại đạo diễn đánh ra tới sơn trại điện ảnh như thế nào trào phúng nhưng là bên cạnh nhi ngồi một đám thiếu niên b ấ t lương làm hắn thập phần khó chịu rõ ràng chỉ có mười bảy mười tám tuổi tội tác bên cạnh lại vây quanh một đám tiểu cô nương nhiễm phi chủ lưu tiểu tóc phỏng đoán này loại người nít nem cũng phải gọi cái gì ám hắc l o n g vương trong lòng tự nhủ chính mình một cái đại nhân cùng này quần tiểu thí hải nhi gọi cái gì kính dứt khoát nghiêng đầu sang một bên không xem bọn họ nhưng theo điện ảnh không ngừng bắt đầu, thời gian chậm mấy phút đồng hồ thời gian liền làm hắn chỉnh cá nhân vì đó run lên làm vì một cái chuyên nghiệp nhân sĩ càng là nhất danh theo nghiệp mấy chục năm thâm niên đạo diễn theo khúc dạo đầu cũng đã có thể nhìn ra thẩm lãng trình độ như thế nào các loại vận cảnh tiết tấu đều đắn đo phi thường hảo căn bản không giống một người mới tròm xử nữ ngược lại là một cái thập phần n m tay độc danh đạo tinh phẩm tác phẩm các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp đem người xem trong lòng đắn đo gắt gao mặc dù trong lòng thập phần k h ô n g phục nhưng liền này cái khúc dạo đầu tới nói tuyệt đối là một cái làm người hai mắt tọa sáng thương nhập phiến bất quá duy nhất có vấn đề liền là này cái chẳng cảnh bố cục xác thực là có c h ú t nước vô luận lại thế nào che lấp cũng có thể nhìn ra một ít tài chính không đủ vấn đề nhưng là đạo diễn trình độ lại có thể đem này đó vấn đề che đậy đến nhỏ nhất nay đạp mã thật là một người mới có thể chụp ra tới n à y vương bắt đạn phía trước sẽ không phải là chụp mã vợ đi rất nhanh điện ảnh liền đến đến bộ phận cao trào lưu cơ ư n g sở đóng vai quạ đen hung ác tàn nhẫn hãn đại ca khẩu phật tâm xà càng là gian trá dị thường lại tăng thêm tiêu sái soái khí mà lại thập phần giảng nghĩa khí trần hạ nam một đám sinh động hình tượng hiện ra tại người xem trước mặt đặc biệt là kia một màn màn nhiệt huyết đánh nhau trắ còn có huynh đệ c h i viện lúc nghĩa khí này hoàn toàn liền là bọn họ lý tưởng bên trong giang hồ nguy hiểm hung á c n h i ệ t huyết nhưng lại là người hướng tới tinh huy công ty đạo diễn càng xem càng kinh hãi mặc dù trong lòng thập phần không nguyện ý thừa nhận nhưng này bộ điện ảnh thật thật rất tốt xem tối thiểu so bọn họ công ty điện ảnh muốn hảo xem thượng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nói là treo lên đánh cũng hoàn toàn không quá đáng ghê tầm a nay bộ điện ảnh vì cái gì sẽ như vậy hảo xem một cái ngồi s ổ một mươi năm ngục giam người làm sao có thể có như vậy hảo sáng ý ta không tin tưởng hắn nhất định là từ đâu đạo văn được tới chỉ có này dạng không ngừng an ủi chính mình mới có thể để cho hắn nóng này tâm tình bình phục lại l i ệ n tại hắn như thế tức giận thời điểm bên cạnh một tên thiếu niên bất lương thế mà xem rơi nước mắt thậm chí kêu mấy cái tiểu cô nương vành mắt đều đã kinh đỏ bừng rất rõ ràng đã là bị này bộ diễn cảm động đến làm này hoàng mau thiếu niên bất lương nói nói ta nếu là núi gà có trần hạo nam như vậy một cái huynh đệ này một đời đều giá trị n à y điện ảnh thật là quá đ ạ p mã h ả o xem ta nhất định phải gọi ta huynh đệ nhóm đều tới xem nghe được một cái tiểu hài từ nói ra như vậy lão khí hoành thu lời nói mấy chục tuổi đạo diễn rốt cuộc nhịn không được dựa vào cái gì hắn điện ảnh tại mạng bên trên liền bị người quần phun thậm chí nhiều trang web trực tiếp đánh ra 1.0 cao phân mà hắn đối thủ điện ảnh lại này cao tán thưởng hắn không phục lao tử mấy chục năm kinh nghiệm còn không sánh bằng một người mới vì thế đem hắn lựa dẫn tất cả đều phát đến này cái trẻ tuổi người trên người hắn hư lệnh một tiếng nói nói tiểu hai từ ra ra biết cái gì một cái phá điện ảnh liền có thể để ngơi ư nhóm cảm động thành này dạng bên trong nhi tất cả đều là hư cấu hơn nữa liên quan đến huyết tinh bạo lực dẫn đạo thanh thiếu niên không tốt giá trị xem là một cái rác rưởi điện ảnh muốn nhìn liền đi xem kia bộ kinh dị đảo hoang đó mới là chân chính hảo điện ảnh kia bộ kinh dị đảo hoang liền là tinh huy công ty gần nhất mới đánh ra tới phim kinh dị đánh khủng đ ố ngụy trang bán thịt đạo diễn chính vì chính mình này phiên lý trực khí tráng lời nói dính dính được ý lại không nghĩ này phiên lời đã hoàn toàn trọc giận một bên hoàng mau thanh niên hắn cọ một chút đứng dậy chỉ vào hắn hung ác mắng ngươi đạp mã có thể hay không xem phim dài không có mắt như vậy hảo điện ảnh ngươi lại dám nói là r ấ c rưởi ngươi hiểu cái gì là cổ hoặc từ sao ngươi biết cái gì gọi huynh đệ tình sao đều không có xem hiểu liền tại này miệng đầy phân phân không thích xem liền lằn đừng tại đây nhi như cái lại cóp đồng dạng không cán người cách cứu còn có kia bộ cái gì kinh dị là hoang liền là cái một nghìn phần trăm rác rưởi phiến thế mà còn bán bốn mươi chín một chương phiếu đạo diễn cũng là cái đại ngu xuẩn có thể đánh ra này loại làm người buồn nôn đồ vật ta tại nhà vệ sinh xem đều căm ghét tâm n à y lời nói quả thực giết người chu tâm bị một cái người xem chỉ vào chính mình cái mũi nói chính mình chụp điện ảnh là đại là phiến n à y đổi bất luận cái gì một cái đạo diễn đều là không thể nào tiếp thu được nếu là thẹn quá hóa giận đạo diễn chỉ vào màn hình hưng ơ phân mắng cái này là một cái rác rưởi rác rưởi hoàng bao thanh niên rốt cuộc nhịn không được nhắm ngay hắm con mắt liền là một quyền trực tiếp đem đạo diễn đánh đồ tại sau đó dùng cảnh cáo ngữ khí nói nói mắng ta có thể không cho phép ngươi mắn g cổ hoặc tử bản chương xong chương ba mươi ba phòng bán vé ra ngày đầu ba ngàn vạn n g h e đến bên này ầm ĩ thanh âm rất nhiều người đều đem ánh mắt đầu đến nơi này đạo diễn mắt xem muốn bại lộ nhanh lên giống như một cái đại lục cầu đồng dạng lộn nhào rời đi dạp chiếu phim mà này cái hoàng mau thanh niên cũng tựa như là giữ gìn chính mình trong lòng một trốn cực lạc thập phần kiêu ngạo ô m chính mình tiểu mê mội nhi tiếp tục xem điện ảnh thầm lãng bọn họ còn không biết như thế nào hồi sự đâu vất quá này điểm tiểu bạo động rất nhanh liền bình tĩnh bởi vì cái này sự t ì n h căn bản không cách nào dung chuyển điện ảnh đối bọn họ hấp dẫn lực thẩm lãng công ty người xem bọn họ lao lực vất vả quay t r ụ điện ảnh bọn họ mắt bên trong đều mang một mặt hiền lành giống như xem chính mình h à i tử đ ồ n g dạng nguyên bản đều là một ít trừ một thân khí lực cùng đánh nhau đấu hung á c bên ngoài không có bất luận cái gì sở trường nhàn tản xã hội người nhưng là chính là tại thẩm lãng tổ hợp c h i hạng đánh ra một trận làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hai t h á n phục phiến tử đương điện ảnh xuất hiện kết cục phụ đề thời điểm sở hữu người đều cảm giác đến vẫn chưa thỏa mãn thậm chí thẩm lãng bọn họ đều là đồng thời tại kết cục trải lên rất nhiều chúc phúc thanh thiếu niên lời nói đối bọn họ tiến hành một ít tinh thần ý thức chỉ đạo tỷ như nói đi học cho giỏi cổ hoặc tử đều là một ít bất đắc dĩ người chuyện xưa ra tới hôn tổng là phải trả chi loại phía trước cường đại tinh thần trùng kích lực cùng lúc sau tinh thần giáo dục tạo thành tiên minh tương phản làm rất nhiều người lâm vào ngắn ngủi trầm tư thẩm lãng mắt xem chính mình mục đích đạt đại gia không vưởng gấp trước i ề n Hoàng n tại yên lặng một chút hôm nay là điện ảnh bắt đầu còn có ea tờ ít -E, điện ảnh của hoặc tử kịch tổ diễn viên đạo diễn tổ toàn đều ở nơi này làm chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn họ vì chúng ta mang lại như thế đặc sắc tuyệt luôn điện ảnh tiếng nói mới vừa lạc sở hữu người đều thuận lão bản ánh mắt nhìn sang thầm lãng bọn họ mới vừa đứng lên tới liền bị sở hữu người vây vào giữa trong lúc nhất thời cũng không biết làm chút cái gì biểu tình bọn họ phía trước cũng tao nổ qua này loại tình huống chỉ bất quá khi đó sau vây quanh bọn họ nhân thủ bên trong cầm cũng không là có ca cùng bắt giang mà là ống thép cùng khả nào chính đương lưu cương bọn họ có chút chân tay luôn c ú n thời điểm hoàng bao thanh niên hai mắt đỏ bừng vỗ tay có một cái dẫn đầu nhi lục lục tục, tục rất nhiều người đều cùng, cùng một chỗ hiện trường lập tức vang lên một phiến tiếng vỗ tay như sấm bọn họ một nhóm người như bị chúng tinh phùng nguyệt bình thường vây vào giữa thầm lắng cười cười thực vui vẻ n à y loại thu hoạch vui sướng quả thực không gì s á n h kịp không chỉ có như thế lưu cương bùi văn hạ bọn họ đầu vóc bên trong càng nhiều là một loại chấn động nguyên lai、like、bọn họ cũng có thể như thế được hoan n g ê n nguyên lai、like、bọn họ đi lên chính đạo lúc sau cũng có thể bị mọi người yêu thích n à y loại bị người cần cũng bị người coi trọng cảm giác thực sự là quá tuyệt bọn họ cũng không là vô dụng tri người cũng có thể trở nên được hoan n ê n đặc biệt là kia cái hoàng bao thanh niên càng là càng vì khoa trường hắn thế mà chạy đến bùi quỳ xuống h ạ o n a m Ca, ngươi liền là ta thần a nay một màn làm đến bùi văn hạo cũng là d ở khóc d ở cười bất quá này một cảnh tượng cũng làm cho hắn nghĩ khởi phía trước cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ sông s á o giang hồ nhật tử một tay đem hắn phù lên tới bất quá xem bọn họ tuổi tắc còn tiểu mặc dù trong lòng thập phần mừng rỡ nhưng làm i ệ n g bên trong vẫn là muốn nghiêm khắc một ít ta năm đó là bởi vì không có cách nào mới tham gia xã đoàn ngươi tuổi tắc còn tiểu ngươi còn có càng nhiều cơ hội học tập mới là chính đạo thi lên đại học ra sức vì nước trở thành nhân tài trụ cột ngươi xa so với ta càng thêm ưu tú hoàng bao thanh niên vốn di đã chạy khô nước mắt lại lần nữa bừng、lên. có cái gì sự t ì n h có thể so sánh được đến chính mình thần tượng khẳng định càng khiến người ta hương phấn đâu bọn họ phi thường khó khăn ra dạp chiếu phim không có cách nào biết bọn họ thân phận lúc sau vây lên tới người thực sự là quá nhiều như thế gần sát sinh hoạt minh tinh còn là rất ít gặp cuối cùng còn là phí đi sức chín châu hai h ổ mới trốn thoát không sai là trốn thoát này quân phấn ti thực sự là quá mức điên cuồng đặc biệt bọn họ tuổi tác đoạn phổ biến vị thành niên hoặc già trẻ tuổi người lý trí khắt chế trình độ bình thường bởi vậy nói là điên cuồng đều háo không quá đáng chạy ra rất xa đám người thở h ồ n hộp thầm lãng nhìn hướng chính mình huynh đệ cười hỏi nói bị người truy phủ cảm gi Lưu cưng hai m ắ thầm xem ngày, n ộ t một hồi, cuối cùng nói ra một câu, cùng ra Này lãng ờ xem bọn họ bộ dáng mặt bên trên cũng xuất hiện một m ặ n ý cười thập phần hào khí nói nói này tính cái giám chờ chúng ta phòng bán vé ra tới nếu là này bộ v ẽ xem phim phòng không sai tích lũy nhất định phấn ti lượng hạ bộ điện ảnh đem sẽ đột phá càng cao cao độ đến lúc đó những cái đó cái gọi là t v bên trên minh tinh đem sẽ lần lượt xuất hiện tại chúng ta sinh hoạt bên trong thậm chí cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ các ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt cũng không nên xã khùng lời này nói xong mặt khác người đều là ha ha cười to bất quá nhưng cũng tâm sinh hướng tới chính mình thật có thể cùng những cái đó t v bên trên minh tinh cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ sao này là bọn họ đã từng nghĩ cũng không dám nghị sự tình nhưng là thẩm lãng lại tại dần dần dẫn dắt bọn họ thực hiện này một mắt t ê u tại này trong lúc hắn vẫn luôn tại quan sát đường sở sở biểu tình theo này cái tiểu ni t ử mặt bên trên hắn có thể xem đến cực độ hướng tới đây cũng là hắn nói này đó lời nói mục đích sở tại vì hạ một bộ điện ảnh phát triển hắn cần thiết muốn để này tiểu ni t ử làm hào tuyệt đối chuẩn bị chỉ có nhất sung túc dục vọng mới có thể bức bách người đi tới đám người hôm nay không uống rượu chỉ là ăn cái cơm liền ai đi đường ấy bởi vì bọn họ vào ngày mai còn có càng quan trọng sự t ì n h kia liền là ngày đầu phòng bán vé ngày thứ hai đám người tất cả đều sớm sớm tới đến công ty mỗi người đều trong lòng thập phần thấp thỏm mặc dù hôm qua điện ảnh hiệu quả vô cùng tốt nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất bất quá đối với cái này sự tình thẩm lãng nhưng không để trong lòng hắn hoàn toàn chắc chắn bởi vậy chính là ngủ một giấc đến trời s á n g trang ngày thứ hai hơn mười giờ mới tỉnh qua tới đương hắn ra cửa lúc sau xem đến sở hữu người thế mà đều tại hơn nữa như là bé ngoan đồng dạng thập phần an tĩnh ngồi cùng một chỗ làm hắn cảm thấy một trận buồn cười ta thân là đạo diễn kiêm chủ tịch đều không có giống các ngươi như vậy cấp điển hình hoàng đế không v ộ i thái giám cấp hào đi đã các ngươi như vậy cấp vậy liền để chúng ta cùng một chỗ tới xem xem ngày đầu phòng bán vé là nhiều ít đánh mở phần mềm bọn họ bắt đầu tính toán ngày đầu phòng bán vé này bên trong liên quan đến một cái phòng bán vé tính toán công thức ngay đầu phòng bán vé ngày đầu dự bán điểm chiếu ngày đầu cùng ngày bán vé lấy điện thoại di động ra máy kế toán một trận coi xong lúc sau n à y ngày đầu phòng bán vé ngay cả thẩm lãng đều lấy làm kinh hãi ngày đầu phòng bán vé thế mà trọn vẹn ba nghìn vạn so tinh huy công ty mới điện ảnh tổng phòng bán vé cao hơn gần gấp đôi nhưng n à y lúc mặt khác người còn giống như đắm chìm tại mộng cảnh giữa không ngừng thì t h ả o tự nói ba nghìn vạn bản chương xong nghe được này cái cực kỳ khủng bố chữ số lúc sau đám người kém chút tập thể q u ố tới nay loại chữ số chỉ sợ chỉ có tại điện ảnh hoặc tin tức giữa mới nghe nói quá bọn họ phía trước chẳng qua là một ít học sinh cùng tiền lương d a i tầng người làm c ô n g thôi tốt một chút có thể làm cái mua bán nhỏ nhưng đa số sinh ý đều không ra thế nào đừng nói ba nghìn vạn liền tính là ba mươi vạn chỉ sợ đều không đặt qua liệu cương n h í u lại lông mày hai tay không ngừng bấm đốt ngón tay không biết tại tính chút cái gì làm nửa ngày hảo giống như vẫn là không có tính rõ ràng lăng lăng nói nói lãng ca ba nghìn vạn là bao nhiêu tiền n à y vấn đề đem thẩm lãng hỏi đều sửng sốt n à y gọi là cái gì vấn đề nha ngươi này cái vấn đề hỏi liền phi thường hiện ngươi trí tuệ ba nghìn vạn là bao nhiêu tiền ba nghìn vạn liền hắn lương là ba nghìn vạn đ u ô i văn hạo chụp một chút cái óc ngươi cái dưa túng tốt xấu ngươi cứu còn là cái kế toán hắn này một chút liền ra hương thoại nói hết ra n à y loại hành vi nếu là thường ngày lưu cương khẳng định l i ề u với hắn nhưng hôm nay cũng sớm đã đắm chìm tại khoản tiền lớn vui sướng bên trong căn bản không phản ứng qua tới thậm chí ngay cả đường sở sở cùng ngô dai dai đều làm án nhãn t i ể u tinh tinh n à y đó đồ vật có thể ăn, rất nhiều, ăn ngon, cũng có thể mua rất nhiều đồ trang điểm đặc biệt là ngô dai dai có thể xem đến nàng khoe miệng chạy xuống một giọt chất lòng, lòng ánh thầm lãng nhìn thấy đám người này bức bộ dáng cũng không có trách cứ ngược lại cảm thấy một tia vui mừng cố gắng không chính là vì càng t hiện tại hắn đã thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn nhưng mà cái này là mới bắt đầu về sau nhật tử sẽ càng ngày càng náo nhiệt bọn họ biểu hiện ra như thế khoa trương biểu tình cũng không phải không tiền đồ mà là thật nghèo sợ mạng lưới phía trên tất cả đều là người trên người tiền lương một vạn chỉ có thể là nghe bức thân cao một m tám mươi trở xuống liền là tàn tật người nhưng một m tám tiền lương một vạn đ ộ c thân trẻ tuổi người chỉ chiếm cả nước 0.001%. không nói khác nếu như một người tiền lương đã hơn vạn cũng đã nghiền ép lên chỉnh cái thần viêm quốc 99.4 người hắn công ty chính là hiện thực ảnh thu nhỏ đa số người chỉ là cầm mấy ngàn khối đánh công nhân làm cũng không hỏa bạo sinh ý công trường phòng tay cục gạch liền như là hắn mê man g nhân sinh tại loại không có chút ý nghĩa nào nhân sinh chi hạn đột nhiên biết chính mình một nhóm người tại một ngày trong vòng liền kiếm lời ba nghìn vạn không có trực tiếp hưng phấn đến quất tới đã tính thực n g h ề tình đường sợ sở mắt lộ hâm mộ nói nói nếu là về sau chụp diễn, diễn đều có thể kiếm như vậy nhiều tiền h kia đã là vô cùng vô cùng lợi hại thậm chí chính mình chỉ cần đánh ra một bộ này dặm diễn nay lợi không coi là số ngộ phí nhưng thẩm lãng nghe được này loại không tiền đồ lời nói lập tức có chút không vui nói đùa cái gì n à y loại sự tình làm sao có thể hiện tại bất quá là mới bắt đầu thôi chúng ta về sau phải không ngừng siêu việt định phong sau đó kiếm càng ngày càng nhiều làm các ngươi hồng biến cả nước thậm chí đi hướng thế giới đường sở sở nghe được trước mặt thời điểm còn cho là chính mình nói nhầm mới vừa nghĩ sửa miệng nhưng chưa từng nghĩ thẩm lãng ý tưởng so nàng muốn đại một trăm lần thậm chí càng nhiều giữa những hàng chữ tràn ngập nam nhân dã tâm cùng dục vọng nhưng nàng cũng không chán ghét cảm thấy nói ra như thế lời nói thẩm lãng phi thường có mị lực rõ ràng này loại lời nói tại bình thường người nói ra đều cảm thấy như là k h o á c lác nhưng duy độc tại thẩm lãng miệng thảo luận ra lại không có bất kỳ người nào hoài nghi hán phản g phất liền là một cái kỳ tích mười năm gia ngục thế chấp chính mình bất động sản đập nồi d ì m thuyền liều chết đánh cược một lần dẫn theo một đôi gỗ mục sáng tạo ra làm người sợ h a i t h á n phục điện ảnh giờ phút này đường s ợ sở một trái tim đã rung động đến không cách nào ức chế chỉ có thể gắt gao tú ngực quần áo cưỡng ép nhìn xuống t h ẩ m lãng tại nói chuyện thời điểm khoe mắt vẫn luôn tại nhìn này cái tiểu ni tử xem nàng biểu tình trong lòng không ngừng cười thầm đến lúc đó hy vọng ngươi đừng khóc kh không có làm bọn họ uống quá nhiều rượu quá hưng phấn trạng thái uống rượu dễ dàng xảy ra chuyện hắn cũng không muốn vui quá hóa b u ồ n thời gian liên tiếp quá năm ngày n à y mấy ngày biểu hiện vẫn luôn phi thường bình ổn thậm chí tại điện ảnh hỏa lúc sau bọn họ đều không cần làm quá nhiều tuyên truyền rất nhiều marketing hào tự truyền thông vì có lưu lượng chủ động giúp bọn họ tuyên truyền càng thêm bớt đi bọn họ rất nhiều sự tình nhưng là tại này loại không ngừng tuyên truyền tình huống c h í hạng liền sẽ tồn tại một ít đỏ mắt nhi bệnh h o a người bọn họ xem thấy điện ảnh như thế hòa bạo kiếm lời như vậy nhiều tiền so bọn họ thua thiệt tiền còn muốn khó chịu nhưng có này loại bệnh trạng tâm lý người còn không chiếm số ít đặc biệt là rất nhiều làm truyền hình điện ảnh đánh giá người này loại tâm lý đặc biệt chiếm đại đa số bảy thành trở lên đều là đại bình xịt h ầ m lãng xem t h ấ y nào đó bác phía trên có rất nhiều mấy chục vạn phấn ti cỡ trung tiểu chủ l o c bắt đầu điên cồn g pháo hoanh cổ hoặc tử phê bình điện ảnh người lưu tùng này là ta đã thấy từ trước tới nay rác rời nhất điện ảnh kịch bản hoàn toàn không có bất luận cái gì nội hàm có thể nói tràn ngập bạo lực hết tinh thậm chí mười tám tuổi trở lên người quan sát ta cảm thấy đều phi thường không tốt chuyên nghiệp bình luận điện ảnh trung hoa sinh hoạt bên trong tia có như vậy nhiều giang hồ vẫn là muốn quá hảo trước mắt ta n ổn nhật tử tivi kịch bên trong những cái đó nghĩa khí giang hồ tất cả đều là gặp người trẻ tuổi người vẫn là muốn lấy học tập vì trọng không muốn bị này đó thấp kém điện ảnh mang n ra đường ngay ngay nói điện ảnh đối với này loại bên trong còn có ngủ đại tàu p h í tử sẽ đối thanh thiếu niên mang đến quá mức không tốt ảnh hưởng ta đề nghị trực tiếp p h o n g sát hy vọng quảng đại quần chúng duy trì ta thầm lãng xem này đó người bình luận thậm chí tại giường bên trên đều cười ra heo gọi liền điểm đừng tâm ý đều không có nay đó cái gọi là chuyên gia cũng chỉ có này điểm năng lực. chứ danh tướng thanh đại sư quách mỗi người đã từng nói nếu như một người trừ làm chuyên gia bên ngoài bất cứ chuyện gì đều làm không được như vậy hắn liền làm một cái đùa nghịch lưu manh liền hắn n ư ơ n g quét rác đều không sẽ chỉ có thể làm chuyên gia không là lưu manh là cái gì đối với này đó việc vui người hắn căn bản khinh thường nhất cố chỉ cần những cái đó chân chính có phân lượng cấp người không giới chàng nói chuyện liền hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn này bên trong theo như lời phân lượng là chỉ quan phương một ít người mặt khác những cái đó cái gọi là chủ lọc tại hắn mắt bên trong bất quá là chút tôm tép n h ã nhét thôi chỉ cần chính mình truyền hình điện ảnh tác phẩm chịu đến quảng đại người xem yêu thích k i a hắn liền là một cái thành công điện ảnh không chỉ có như thế tại này đ ó đại bình xịt chủ động phía d ư ớ i bình luận ở giữa thế mà xuất hiện một đống lớn đảo ngược h ấ t phấn càng làm cho thẩm lãng không ngừng c à m t h á n này giới dân mạng là càng ngày càng có tài g a ca vô địch n à y bộ điện ảnh s ắ c thực quá rất rưỡi cho nên các ngươi tuyệt đối không nên xem đều đừng đạp mã cùng lao từ bà phiếu liên tục năm ngày đều không tước các ngươi biết này năm ngày ta là như thế nào quá sao danh hiệu tt tán đồng nay bộ điện ảnh căn bản không có bất luận cái gì nhưng nhìn chỗ cho nên những cái đó đem giá vé nâng lên gấp năm trở lên hoàng ê u các ngươi có thể hay không cấp ta tiện nghi một chút gấp ba cũng được a ngày hôi điều ngươi nói cái gì cái này máu canh c ò n bạo lực c ò n ngủ đ ạ i tẩu mười tám tuổi đều không đề nghị xem ngươi có phải hay không tại chỗ này cùng xếp bờ uff đâu chờ mong cảm giác trực tiếp kéo căng có hay không có không được vốn dĩ không gì hứng thú nhưng liền hướng ngươi này một phen bình luận lao tử nhất định phải đi soát một lần ta đi cũng thầm lãng xem như vậy nhiều hát án c h ụ l o hát phấn đến tột cùng có nhiều thiếu không được biết nhưng này ba đường truyền phấn chí ít có cái mấy và người ai nha ma ơi cảm ơn áo bản chương s o n g chương ba mươi lăm người hồng thị phi nhiều cái gọi là chuyên gia ra trận sở dĩ rất nhiều phê bình điện ảnh người điên cuồng phun cổ hoặc tử liên la bởi vì này bộ phim càn rất nhiều người tài lộ bởi vì hắn thực sự quá hỏa dẫn đến cùng này cùng thời kỳ chiếu lên p i ế n tử phòng bán v ẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng nhưng nếu là vẹn vẹn là như vậy còn không đến mức dẫn khởi rất nhiều người p h á hoanh nhất chủ yếu là này bộ phim xem xong lúc sau xem xong cảm giác rất nhiều người cảm thấy xem xong này bộ phim lúc sau biết cái gì mới là chân chính nam nhân cái gì mới là nam nhân nên xem điện ảnh nay loại kích tình cùng h o r m o n hỗn hợp lại cùng nhau cao cường độ điện ảnh xem xong lúc sau lại nhìn những cái đó cái gọi là đặc ký hợp thành tiểu thị tươi quả thực như cùng nhai sắp đến thậm chí có thể nói cực độ hành hạ muốn diễn kỹ không diễn kỹ muốn khí chẳng không khí chẳng kịch bản nát như duy nhất có thể lấy ra được liền là kia t r ư ơ n g nương pháo bàn mặt mặc dù cổ hoặc tử kịch bản nhân vật ở bên trong chỉ có bùi văn hạo vai diễn trần hạo nam được xưng tụng thực anh tuấn mặt khác người chỉ có thể nói bộ dáng bình thường nhưng là kia cường tráng dáng người tăng thêm cường đại khí chẳng trên người mang có một loại giã tính mị lực nay loại là hoàn toàn diễn không ra tới kia không là mặt bên trên x o á i mà là một loại theo cốt tử giữa từ trong ra ngoài phát tán ra tới nam tính mị lực cùng những cái đó không có bất luận cái gì nội hàm diễn viên so sánh n à y loại mị lực liền là bọn họ thiên nhiên ưu như thế nhưng này loại tình huống có thể để rất nhiều người khẩn trương lên chính mình công ty dưỡng tất cả đều là n à y dạng tiểu thị tươi nếu là cứ thế mãi bị n à y loại điện ảnh xung kích xuống đi ha không phải không thị trường muốn biết bọn họ tại này phương diện đã tạp rất nhiều tiền bồi dưỡng mấy chục thậm chí thượng trăm cái nghệ nhân nếu là còn không có tỏa sáng liền lui ra thị trường bọn họ đem bồi mất cả trì lẫn trải tại này loại tình huống trí hạ bọn họ cũng không nên thị thẩm lãng vì mắt bên trong đinh thịt bên trong gai tuyệt đối phải đem hắn đẻ xuống nếu không bọn họ lúc sau phòng bán vé khả năng sẽ càng thêm thế thảm tại cùng thời kỳ chiếu lên điện ảnh bên trong tiên hiệp cổ trang điện ảnh còn hào mũi nhất hố cha liền là những cái đó không là điện ảnh hoàn toàn bị thẩm lãng này bộ điện ảnh dây ngay cả c ậ n cũng không còn phòng bán vé có thể nói cực kỳ t h ẳ n g đ ạ o thậm chí khi bọn họ nghĩ muốn mua h u n g giết người đem này cái hôn đản triệt để xử lý trực tiếp mất đi rất nhiều sự tình nếu không thứ nhất bộ điện ảnh liền có thể lấy được như thế đại thành cự hạ một bộ điện ảnh khẳng định càng thêm lợi hại này đối bọn họ là một cái tiềm ẩn uy hiếp rốt cuộc nhưng là rốt cuộc rất nhiều người đối với thẩm lãng này cái hoành không xuất thế công ty cũng không hiểu rõ bởi vậy cũng không dám hạ quá nặng tay vạn nhất này nhà công ty sau lưng có nước ngoài tập đoàn thế lực như vậy dám chửi bới lìa là tự tìm đ ư ờ n g chết bởi vậy chỉ có thể tại mạng bên trên tìm một ít phê bình điện ảnh người cấp một ít tiền làm bọn họ tiến hành thăm dò xem xem này nhà công ty điểm mấu chốt đến tột cùng tại chỗ nào nhưng là cho đến trước mắt đối phương án binh bất động là mặt khác người trong lòng đều có chút không để trong lúc nhất thời cũng không mỏ ra thẩm lãng là căn bản không có thực lực đánh trả. là căn bản không đem bọn họ này đó tiểu nhân vật đặt tại mắt bên trong đây cũng là binh pháp giữa một hạng tại địch nhân không mỏ ra ngơi sáo lộ phía trước tốt nhất còn là bảo trì t h ầ n bí làm càng nhiều càng lộ nhiều sai sót bất quá có công ty cũng không là như vậy nghĩ bọn họ càng thêm cấp muốn xem đến thẩm lãng công ty triệt để diệt vong kia liền là tinh huy công ty thậm chí bọn họ vì chửi tới dùng ba mươi vạn giá tiền chính là đập ra một cái chuyên gia học giả miệng làm hắn tại kế tiếp phỏng vấn bên trong công khai chửi tới tại buổi tối bảy giờ thần châu thứ sáu nhiều lần nói giữa mỗi ngày đều sẽ phát phóng cùng một chỗ quan tài giải trí kinh tế tiết mục mà hôm nay thế mà mời đến một vị đế đô dạy đại học cấp bậc chuyên gia có thể nói là thập phần trọng lượng cấp vì hoàn thành cái này sự tình đạo diễn đặc biệt trước vãng đài truyền hình tại tiết mục quay chụp thời điểm liền đứng tại ca m ra đằng sau đối kia vị đế đô dạy đại học so động tác cái sau、so、đồng dạng ngầm h i ể u chấp trước mắt theo tiết mục bắt đầu đạo diễn ra hiệu chủ trì người nói chuyện các vị khán giả buổi tối hảo hoan g n ê n xem bản thứ tư giải trí kinh tế nói hôm nay chúng ta mời đến đặc biệt khách quý là đế đô đại học kinh tế học giáo sư hoàng dịch hoàng giáo sư tới cùng chúng ta đại gia chào hỏi Hoàng dịch hướng ông kính lộ ra theo ứ c thức giả cười, này loại tiết mục phía trước cũng chạy việc, cả còn có mục chỉ cần có được chục có càng nghiệp này từng không bọn ngành nghề Liên dùng tiền người nếu như nói liền huyện, lần này liền đồng động động liền vạn, nhẹ nhõm tình. giả gia giữa gọi gọi giá phía tham thiếu, họ thay thiếu thủy thể. hết thể phút hồ, thể h loại tiết kiếm lời Tiết kiếm kia mép bất một t là làm là mấy đây so xô. quá sự tiết mục bắt đầu chủ trì người bắt đầu khởi s ư ớ n g đặt câu hỏi xin hỏi hoàng giáo sư gần nhất có quan hệ chú giải trí kinh tế thế của sao hoàng giáo sư đẩy một chút chính mình k í n h mắt thập phần tự tin nói nói ta thân là kinh tế học giáo sư tự nhiên phải chú ý từng cái phương diện kinh tế động thái giải trí kinh tế cũng là này bên trong một vòng hơn nữa ta tham dự kinh tế nghiên cứu hai mươi mấy năm đối với phương diện này có đặc biệt kiến g i ả i n ô n ngữ bên trong tự tin không cách nào che giấu rốt cuộc thân là đế đô giáo sư đại học cái này sự tình đủ để cho hắn phi thường tự hào này là một cái tại cả nước giữa đều là phi thường cao, chức vị, cũng tương tự có phi thường cao xã hội địa vị mặc cho ai xem đều kêu một tiếng hoàng giáo sư bất quá liền tại này loại tình huống c r í hạn làm hắn hư vinh tâm không ngừng tăng vọn thậm chí có thể nói là không coi ai ra gì chủ trì người nhìn thấy đối phương cư nhiên như thế tự tin cũng liền hỏi ra đương hạ lửa nóng nhất chủ đề xin hỏi ngài xem qua một bộ danh gọi của hoặc từ điện ảnh sao gần nhất tại thanh thiếu niên giữa phi thường hòa bạo này là một cái xưa nay chưa từng có đề tài hắn đem xã hội hắc cám mặt hiện ra tại người trước mặt bất quá đồng dạng đối với này bộ điện ảnh tranh luận cũng phi thường lớn có người cho rằng này bộ điện ảnh quá mức hắc cám cùng huyết tinh bạo lực dễ dàng dạy hư rất nhiều hài tử thậm chí có một ít cực đoan người yêu cầu trực tiếp loại bỏ này bộ điện ảnh nhưng là cũng có rất nhiều người tỏ vẻ thông qua này bộ điện ảnh chịu đến tuổi lễ càng thêm cố gắng đọc sách thậm chí tại điện ảnh kết cục cũng tại cổ vũ hải từ đọc sách là chính đạo bởi vì thực sự là quá mức lưỡng cực phân hóa đối với ngày sau có thể hay không hình thành mới điện ảnh xu thế còn khó nói xin hỏi ngài đối này bộ điện ảnh ngài là như thế nào xem hoàng giáo sư h á n g dọn g một cái t h ậ t phân nghĩa chính ngôn từ nói nói ta cá nhân là phi thường không coi trọng này cái điện ảnh bởi vì hắn giá trị xem dẫn hương c ó rất lớn vấn đề hơn nữa bọn họ thẩm mỹ cũng bất lợi cho đương đại trẻ tuổi người phát triển một cái nam nhân làm sao có thể đánh ô n g ai đâu ta đề nghị không có xem qua người đừng đi xem sẽ ảnh hưởng các ngươi phát triển chủ trì người nhìn thấy hắn cư nhiên như thế cực lực phản đối hỏi ngược lại nghe nói ngài hải tử không sai biệt lắm cũng là cái thanh thiếu niên ngài cảm thấy hắn lại nhìn này loại điện ảnh sao nói khởi chính mình hải tử hoàng giáo sư sắc mặt có chút xấu hổ nói nói đương đương nhiên không sẽ chúng ta ra ra giáo phi thường nghiêm khắc làm sao lại làm hải tử xem này loại không tốt đổ vận ngươi này cái vấn đề bản thân liền có vấn đề hắn đem cảm xúc che giấu phi thường hảo không người chú ý đến hắn ánh mắt bên trong hoảng loạn nhưng giờ này khắp này có một cái hoàng bao s ở mát thanh niên chính tại tv giữa xem hắn phụ thân biểu diễn n à y n g ư ờ i chính là phía trước tại dạp chiếu phim giữa hậu đà tinh huy công ty đạo diễn kia cái hoàng bao thanh niên đồng thời cũng là nảy vị hoàng giáo sư duy nhất nhi tử bản chương s o n g chương ba mươi sáu quân pháp bất vị thân lộ ra ánh sáng thân c h a hoàng bao thiếu niên danh gọi hoàng phong hắn gia đình có thể được xưng là thư hương môn đệ nguyên bản khởi này cái tên là hy vọng này hải tử lớn lên về sau phong độ phiên phiên nhưng hải tử trưởng thành thường thường là không như mong muốn hoàng phong chẳng những không trưởng thành, thành một cái phong quỷ hòa thiếu niên nay g nay g không là phi chủ lưu liền là cùng một đống lớn xe gắn máy câu lạc bộ bằng hữu mở ra quỷ hỏa mô tô tạc nhai đối với cái này hoàng dịch cũng cầm này cái nhi tử không có bất luận cái gì biện pháp chỉ có thể không để người ta biết cái này sự t ì n h để tránh ở đơn vị bị đồng sự c h ạ c cuộc sống hoàng phong cũng là theo tiểu liền cùng chính mình lao cha không hợp nhau bởi vì hai người tư tưởng kém quá nhiều hơn nữa cũng không nguyện ý học tập ngược lại yêu thích dốc n r ồ n lâm nhạc cùng đương hạ lưu hành một thời đồ vật đây hết thể hết thể đều để thân là danh giáo giáo sư hoàng dịch cảm thấy mất mặt chẳng những không có tiến hành duy trì ngược lại thường xuyên chèn ép thậm c h ử chửi cái này khiến bản liền phản đ ị c h hoàng phong càng thêm phản đ ị c h bất quá hắn rốt cuộc đã không phải là tiểu h ả i tử mặc dù phản đ ị c h nhưng còn là có cái độ không sẽ không nao tiến hành phản đ ị c h một khi vượt qua này cái độ hắn cùng phụ thân chi gian liền sẽ phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột này là hắn mâu thân không muốn nhìn thấy hoàng phong mẫu thân đối này rất tốt cũng duy trì nhi tử học tập dốc nn rồi lâm nhạc nghề hà trượng phu quá mức phản đối cũng không biện pháp thậm chí ngay cả hoàng phong đều có chút từ bỏ cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là nghe theo phụ thân an bài chính thị một chút hiện thực học một môn có thể chính thức nuôi sống gia đình tay nghề quái mắt một như vậy sinh hoạt chính là hắn mẫu thân sở hy vọng làm chính mình nhi tử bình bình an an vượt qua một sinh nhưng hoàng phong lại không như vậy nghĩ nếu nói như thế chính mình một sinh lại có cái gì ý nghĩa có thể nói đâu phía trước nguyên bản đã tính toán thỏa hiệp nhưng là xem thẩm lãng điện ảnh lúc sau một bầu n h i ệ t huyết một lần nữa lại bị đ ứ t khởi thất bại thì thế nào bắt đầu từ số không thì thế nào chỉ cần chính mình kiên định tín nhiệm không phải tốt người khác xem là bên trong tình nghĩa huynh đệ hoàng phong càng thêm xem đến chính mình tương lai cho nên mới sẽ xem mắt hàm nhật lệ nay là chính mình trong lòng một ngọn đèn sáng tại mê mang thời điểm là hắn chỉ dẫn đi tới t u y ệ t không cho phép bất luận kẻ nào vì một điểm tiền bẩn tới chửi bới hắn nghệ thuật là vô giá này loại vỡ lòng càng thêm là vô giá hoàng phong miệng bên trong thì t h ả o tự nói ta không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới ta trong lòng đèn sáng ngươi khống chế ta nhân sinh nhưng là ngươi khống chế không được ta tâm linh sau đó hắn lấy ra điện thoại bấm một cái số điện thoại lão tại có dám theo hay không ta để lộ giải trí tấm màn đen tại hôm nay hắn tính toán làm một chút đại tính toán xông vào tiết mục tổ đương mặt cùng phụ thân rằng co vì này kêu lên hắn tốt nhất bằng hữu bất quá hắn muốn làm ca mê ra trước mặt vạch trần tấm màn đen cho dù kia cái người là chính mình phụ thân đồng dạng. vì trong lòng đèn sáng chứng danh hoàng phong sợ mẫu thân lo lắng cũng không thông báo một tiếng trực tiếp liền chạy ra ngoài đến lầu bên dưới mới nhìn đến lao tại cưới xe gắn máy đi tới đây càng là trời cũng giúp ta theo xe gắn máy đằng sau lấy ra có một cái khăn lụa bình thường đây đều là hắn hệ tại cái chán phía trên hoặc giả cánh tay bên trên xem càng có cá tính một ít nhưng hôm nay hoàng phong đem khăn lụa hệ tại mặt bên trên chính đương láo tại không lý giải thời điểm hắn đem chính mình kế hoạch nói ra được xưng là lao tại kia cái ra hỏa lập tức nghe hai mắt phăng quang bọn họ này tội tắc thực phản địch nghĩ muốn làm một ít làm cho người ta trú mục sự tỉnh nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này là gan thế mà như vậy lớn nghị muốn xông vào tiết mục tổ đây cũng không phải là gan lớn không lớn vấn đề này đã là đánh vỡ n g à y vấn đề bất quá mặc dù cái này đề nghị mười phần lớn mật thậm chí có chút điên cuồng nhưng là tính cái này sự t ì n h thất bại kia cũng là đầy đủ bọn họ sau này một sinh ra hồi ức sự tình hoàng phong cao cao vung lên chính mình tay phải thanh xuân không lưu tiên mới lao tại cũng theo hắn cùng một chỗ gọi ra tới đem chính mình khuôn mặt che lên lúc sau bọn họ rắc đến giống như còn chưa đủ lại lên cửa hàng mua một ít giá rẻ kính dâm mang lên này hạ không ai có thể nhìn ra bọn họ là ai ngồi xe gắn máy đem chân ga điều đến lớn nhất đường cái phía trên a n h long chi thanh hấp dẫn vô số người ánh mắt mặc dù nói bọn họ này loại hành vi có chút phản địch nhưng là có lúc lại có thể xem đến đường lớn phía trên có chút trung niên người đều có thể quăng tới một ít hâm mộ ánh mắt này đó h à i tử là bọn họ trẻ tuổi lúc lý tưởng nhiều ít nam nhân đều nghĩ có được một cái thuộc về chính mình xe gắn máy nhưng có thể tại thanh niên thời kỳ thực hiện này cái lý tưởng cuối cùng là cực tiểu số mỗi lần làm bọn họ cảm nhận được mọi người ánh mắt thời điểm đều sẽ thập phần t hưng phấn, phấn. liền này dạng một đường trước vãng đài truyền hình đài truyền hình vị trí là bọn họ đ ư ờ n g địa phi thường phồn hoa khu vực một trong có rất ít xe gắn máy trước vãng đương động cơ tiếng oanh minh đến tới thời điểm cửa ra vào bảo vệ đều vì thế mà c h o n g váng nhưng phát hiện này xe gắn máy là hướng bọn họ phương hướng tới thời điểm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chỉ là nhanh lên xuống tới tiến hành đề phòng miễn cho bọn họ gây ra mầm thai vạn nhưng là đối với nghĩ muốn xâm nhập tiết mục tổ hơn nữa có kế hoạch người tới nói chỉ là mấy cái bảo vệ ngăn cản là hoàn toàn không cần nơi hắn trực tiếp đôi xe gắn máy đ sau đó đem xe gắn máy trực tiếp ném sang một bên hướng bên trong vật mạnh lao tại cản ở phía trước hoàng phong tại đằng sau một khi có người muốn ngăn cản hắn đi tới lộ tuyến lập tức liền nhảy ra tới tiến hành ngăn cản có thể nói liền bính pháp đều dùng tới bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tại tiết mục kết thúc chi tới trước bởi vì phía trước hắn cùng phụ thân đến quá này bên trong xe nhẹ đường quen tìm đến phòng chiếu phim nhắm ngay đại môn một chân liền đá văng khi t h ế hung hăng đi vào này một màn làm cho tất cả mọi người đều mập bức vô luận là đạo diễn còn là chủ trì người thậm chí hắn lao cha hoàng dịch đều đã kinh triệt để cho vắng này là cái gì tình huống này người là ai chưa từng thấy này loại tình huống này lúc ra làm việc nhân viên tiến lên dò hỏi hoàng phong đột nhiên tăng thêm tốc độ vọt thẳng đến diễn phát đài phía trước đoạt lấy hoàng dịch mịt rộ phồn mà hắn tại này lúc cũng nhận ra trước mặt này cái lớn lên giống ác ôn đồng dạng r a hỏa liền là chính mình nhi tử hoàng phong bất quá này lúc mặt khác người cũng không có nhận ra hắn đoạt lấy mịt rộ phồn lúc sau chính nghĩa nghiêm trang đối hoàng dịch hỏi nói ngươi tại này bên trong không ngừng phê bình cổ hoặc từ này bộ điện ảnh không phải là bởi vì thu đối diện nhi tia cái tên mập chết tiệt không thiếu tiền sao thế mà tại này bên trong làm này loại không lương tâm sống ngươi mặt vui đâu ngươi tự tôn a đều để lập tức đối ca mê ra nói nói các ngươi này đó làm điện ảnh ra hỏa hẳn là nghiên cứu như thế nào siêu việt mà không là tiến hành chửi tới này loại ba tuổi tiểu hài nhi đều biết tri thức các ngươi thế mà đều không biết về nhà chụp dây hẹn b è n bảo bảo đi thôi này lúc này người hắn đã xông lên kéo lại h o à n p h ò n g nhưng mà tay bên trong cầm mịt rộ phồn hắn một chương miệng còn tại không ngừng phát ra khí hoàng dịch toàn thân phát run hung hăng chịu hắn một bàn tay ngươi này nịch tử ta nuôi không ngươi này lúc mặt khác người ánh mắt càng thêm giật mình trước mặt này tiểu tử cứ nhiên là hoàng giáo sư nhi tử này lại là cái gì tình huống này hai người cũng có chút quái x chơi bản chương xong chương ba mươi bảy dù họ ta ta đi lên liền là cái đại bước đấu hoàng phong lộ ra ánh sáng chính mình thân cha cái này sự tình rất nhanh liền xông lên h ó t xệ ấp bất quá chẳng những không có người nục m ạ hoàng phong ngược lại cấp hắn dội lên một cái chủ nghĩa hiện thực quân pháp bất vị thân xương hảo có can đảm cung ác thế lực làm đấu tranh cho dù là chính mình cha mẹ cũng đồng d ạ n g s á c thực phi thường có dũng khí mà hoàng dịch cái này sự tình cũng rất nhanh bị trường học biết bất quá bởi vì hắn là phi thường lợi hại một cái giáo sư đồng thời viết qua rất nhiều hữu dụng luật văn từng chiếm được rất nhiều vinh dự trường học cũng không có cho quá nghiêm trọng trừng phạt chỉ là tượng trưng dừng hắn một cái tháng khóa trừ đi một cái tháng tiền lương bất quá này đó đều không là hoàn dịch nhất sinh khí nhất sinh khí liền là đối chính mình vinh dự tổn hại muốn biết hắn nhưng là đế đô đại học lợi hại nhất kinh tế học giáo sư một trong hiện tại mặc dù không nói được xú danh chiêu nhưng rất rõ ràng thanh danh không bằng trước kia hơn nữa còn là bị chính mình thân nhi tử lộ ra ánh sáng này mặt trực tiếp vứt xuống bà ngoại nhà về đến nhà lúc sau hai người còn là đến đại ở mỹ một trận bất quá hoàng phong quay đầu mấy câu lời nói liền đem hắn lao cha đội á khẩu không trả lời được có phải hay không là ngươi dạy bảo ta theo tiểu làm người muốn chính trực nhưng là ngươi làm những cái đó sự tình nào một kiện có thể được xưng ơ tụng chính trực ta chỉ là ăn ngay nói thật ta có cái gì sai lầm là ngươi nhi tử cái này sự tình lại không là ta nói ta đã đem chính mình võ trang đầy đủ là ngươi chính mình nhịn không được nói lỡ miệng bị người chế dễ ớ c đâu có chuyện gì liên quan tới ta hoàng dịch còn là lần đầu tiên bị chính mình nhi tử đ ố i đến này loại trình độ sinh khí rơi vào đường cùng lại có chút thương tâm nhịn không được bắt đầu nghĩ lại chẳng lẽ lại chính mình thật làm sai lầm rồi sao cái này sự tình thậm chí rất nhanh bị thẩm làm bọn họ biết đương thời tại dạp chiếu phim bên trong này cái táo bạo mà lại thật tình hoàng mao thiếu niên s á c thực cấp thẩm lãng lưu lại một cái phi thường khắc sâu ấn tượng đặc biệt là kia một câu ngươi là ta thần càng thêm kiên định bọn họ ngày sau quay chụp điện ảnh lòng tin có thể nói hoàng b a o thiếu niên là bọn họ công ty thứ nhất cái đáng tin phân ti mọi người đối với thứ nhất cái này từ mãi mãi cũng ôm lấy phi thường coi trọng thái độ thẩm lãng bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ mà vì không cho phấn ti thất vọng đau khổ cũng biểu đ ạ t bọn họ công ty thái độ thẩm lãng thế mà trực tiếp tại chính mình truyền thông thượng gửi công văn đi tỏ vẻ có thể có ngươi này dạng p h n ti là chúng ta vinh hạnh hơn nữa xét h ấ y nên p h n ti hăng hái biểu hiện hoan nên đến chúng ta điện ảnh bên trong khách mời. nếu như ngươi đồng dạng là xử lý chúng ta công ty tương quan chuyên nghiệp tốt nghiệp đại học lúc sau cũng hoan nghênh đến chúng ta công ty tiến hành nhập trước này cái thiếp mời vĩnh viễn hữu hiệu chúng ta cũng vĩnh viễn không xóa bỏ tùy thời hoan nghênh ngươi liên hệ chúng ta này điều thiếp mời phát ra ngoài lúc sau lập tức đưa tới rất nhiệt liệt tiếng vọng đồng thời chịu đến rất nhiều phấn ti t à n dương đồng thời thập phần ấm lòng nhưng trên thực tế thẩm lãng xử lý cái này sự t ì n h thời điểm cũng không nghĩ như vậy nhiều chẳng qua là cảm thấy này cái tiểu tử thật thực có bá lực giống như vậy người thu vào công ty giữa cũng khẳng định là có hắn công dụng hiện tại hắn vẫn còn nhớ cùng ngày sự tỉnh thời điểm nô dai dai đột nhiên xông vào cầm máy tính mặt trên đánh mở một p h o n g biểu kiện thẩm l ã n g tiến lên vừa thấy cư nhiên là tinh huy công ty phát tới không nghĩ đến bọn họ thế mà còn dám cấp chính mình phát biểu kiện lần trước cũng bởi vì cấp dân mạng phát luật sư văn kiện cái này sự tình làm cho tiếng oán than d ậ y đất hơi kém không làm người phung chết tiếp theo lại mua được giáo sư nghĩ muốn để hủy bọn họ cổ hoặc từ điện ảnh lại lần nữa bị bạo phá nhất ba hiện tại chính mình chỉ cần kẹp lấy bọn họ chiếu lên đoạn thời gian quay chụp hai bộ điện ảnh trực tiếp liền có thể đem bọn họ làm nằm xuống tại này loại tình huống trí h ạ đối phương thế mà còn dám phát biểu kiện qua tới thật là sợ chết không đủ nhanh dứt khoát hắn xem liếc mắt một cái b ấ t quá nội dung phía trên lại làm cho hắn lông mày nhớ lên quá khó nghe lời nói phía trước hắn đều đã kinh n g h i đến nhưng l à nhưng chưa từng nghĩ đến đối phương cư nhiên là tới cầu hòa ước định ở buổi tối m ộ ư ơ i một giờ huy hoàng đại t i ể u điếm năm trăm hai mươi gian phòng gặp mặt bọn họ muốn tự mình tiến hành b ồ i tội này nhưng có chút ý tứ như vậy con vịt chết mạnh miệng tinh huy công ty lại muốn cấp hắn b ồ i tội chẳng lẽ lại là mặt trời đánh phía tây nhi ra tới này bên trong nhi nếu là không có mờ ám lời nói hắn là không tin còn thật coi hắn là một cái mới vào xã hội chim non a xem song biểu kiện lúc sau chuyển hỏi hướng ngô dai dai ng nàng phun một chút chính mình tính mắt nhàn nhạt, nhạt phun ra ba chữ hồng môn yến nói không sai xác thực là hồng môn yến bất quá cho dù là ta cũng muốn đi ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng ta ngược lại muốn xem xem bọn họ còn có thể chơi ra cái gì hoa văn n ô dai dai nhữ lại lông mày ta không đề nghị bởi vì này dạng sẽ thập p h ầ n nguy hiểm chúng ta hoàn toàn không có tất yếu xử lý như vậy nguy hiểm hành động thậm chí sơ sót một cái sẽ có tổn hại chúng ta danh dự nhưng là thẩm lãng lại không có sợ hãi xem này cái khách sạn cùng này cái số phòng rốt cuộc là cái gì sự tính hắn đã có thể sử dụng chân đoán được dứt khoát làm lô dai dai đi hồi phục liền bảo hôm nay buổi tối không gặp không về tiểu nhi t ử tháng khẩu khí mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng ai bảo nhân ra là chủ tịch đâu ngoan ngoãn đi trở về b i ể u kiện đến buổi tối mười giờ bốn mươi lăm phút thẩm lãng ngồi xe tới đến đại tiểu điếm bên trong đi vào sau đi tới sân khấu thậm chí không có tận lực ngụy trang mặc vào một thân thực mát mẹ quần áo tiến lên nói nói năm trăm hai mươi gian phòng sân khấu mỹ nữ thực có lễ phép nói thanh chờ một lát một lát sau ý cười doanh doanh xoay đầu lại ngài có thể đi lên huy hoàng đại tiểu điếm mặc dù không là một nhà duy nhất cấp năm sao nhưng tuyệt đối là bọn họ giữa nhất xa hoa bởi vậy giới vị cũng không thấp bất quá lần này định cũng không là nhất xa hoa tổng thống bộ c ư nhiên là một cái tình lữ bộ đến năm trăm hai mươi gian phòng hắn nhẹ nhàng g ó cửa một lát sau bên trong truyền đến một đạo mềm mị thanh âm tới n à y thanh âm hắn quá quen thuộc n à y là kia ngày thập phần kiêu ngạo hương ngạnh đồng lệ mở cửa lúc sau này mới nhìn rõ đối phương thế mà mặc vào một thân rượu váy dài màu đỏ hơn nữa hai bên mở phi thường cao m a i cho đến đùi u căn bộ lộ ra bắp đ u ổ i trắng như tuyết tại mặc vào định chế dày cao gót bỏng nhiễm đại ba lãng đồng thời mặt bên trên cũng hạ không thiếu công phu, phóng tầm mắt nhìn tới liền là một cái liền là một là nam nhân thích nhất kia chủng loại hình tràn ngập trí mạng dụ hoặc nhưng này một màn tại thẩm lãng mắt bên trong lại hết sức nghiền ngẫm này nữ nhân nếu là không thêm này đó khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể bị mặt một đường sở sở hấn tại mặt đất bên trên đánh bất quá đồng lệ hiện tại nhìn thấy thẩm lãng đứng tại cửa ra vào không có đi vào còn tưởng rằng đối phương đã bị chính mình bộ dáng mê hoặc rốt cuộc từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trốn qua đồng lệ lòng bàn tay nàng hảo nam nhân liền không có lấy không dưới nàng ngồi tại sô p a bên trên ngón tay dụ người câu câu xứng sờ tại cửa ra vào làm cái gì đi vào nha n ữ khí bên trong hiện thị rõ mị thái thẩm lãng mặt bên trên mang mỉm cười đóng cửa lại thoải mái đi đến nghe nói ngươi muốn nói xin lỗi ta vậy thì bắt đầu đi làm ta xem các ngươi thành ý như thế nào đồng lệ trực tiếp tiến tới thượng thân trực tiếp dán tại thẩm lãng cánh tay bên trên k h á c một cái tay tại hắn ngực không ngừng hòa vòng ọn à ọn ẹn nói nói nói ngươi thật là xấu ngươi nghĩ để người ta xin lỗi thế nào nhân ra liền làm sao bây giờ thẩm lãng còn là kia phó ý cười doanh doanh bộ dáng ta đề nghị ngươi cách ta xa một chút không nên động thủ động cước đồng lệ được một tức lại muốn tiến một thước thế mà đem tay vươn hướng hắn dây l ư n g quẩn càng thêm dụ hoặc nói, nói kia nhân ra liền mu ngươi có thể làm sao đâu thầm lãng không do dự chút nào trở tay liền làm ộ t bàn tay đem đồng lệ c h ư ở mông hùng hùng hổ hổ nói nói làm đạp mã ngươi đ ừ n g động a i điếc theo vào cửa bắt đầu lão tử nhịn ngươi n ử a n g à y b đ n c h ư o vào cửa bắt o tử nhịn ngươi đường động hai điếc h e o vào cửa bắt đầu lão tử nhịn n g ư n g động đông lệ như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương lại dám đánh chính mình mặt bên trên năm cái hồng đồng đồng g i ấ u ngón tay toàn thân khí rút lẫn r ẩ y nhưng lại cũng không dám trách mắng thanh tới bởi vì này hành nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành thầm lãng xem tự trên bàn tay mình tất cả đều là trắng bóng phân lót này nữ nhân rốt cuộc lau nhiều dạ Hắn thấm e o o s lãng liền xem nàng độc tự biểu diễn d ư ợ u quần áo màu đỏ chóc ra nhưng mà bên trong thế mà còn mặc một bộ tình thú nổi ý ỉa thấm lãng mỉm cười tiến lên đồng lệ còn cho là chính mình âm mưu lập tức liền muốn đạt được bọn họ tại này cái gian phòng trong vòng đã trang rất nhiều camera c hắn ỉ c tại đi vào phía trước ngực liền mang theo một cái vi hình camera không chỉ có như thế tại túi quần bên trong còn trang một cái ghi âm mút bọn họ sở hữu đối thoại cùng hành vi tất cả đều bị ghi lại hắn tiến lên tới gần đồng lệ nhưng cũng không có kế tiếp hành vi ngược lại đem mặt đất bên trên quần áo tất cả đều bế lên dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ chạy ra cửa bên ngoài sau đó hướng hành làng công tác nhân viên hô to mau báo cảnh sát này bên trong có người muốn tiến hành quyến sắc giao dịch g â n ta đã đem nàng quần áo toàn bộ trộm đi bây giờ đối phương ra không được lập tức báo cảnh sát đồng lệ tại phòng bên trong người triệt để t c h n váng lúc nào gặp qua này loại tình huống hắn vừa rồi gọi cái gì này lúc thông qua theo dõi tại sắt vách gian phòng chờ đợi đạo diễn chờ người xem đến này một màn miệng bên trong rượu đỏ một khẩu liền p h ư n tới này vương bắt đản như thế nào không án xáo lộ ra bài hiện tại bọn họ là đi ra ngoài cũng không là không đi ra cũng không là đi ra ngoài liên hợp h ã m hại tội danh làm thực sợ rằng sẽ trực tiếp được đưa tới cảnh sát cục đi uống t r à lại tăng thêm thẩm lãng bọn họ phía trước c h ợ giúp cảnh sát chủ tuyên truyền hiện tại lại đặt thành hợp tác lâu dài quan hệ có thể nói thập phần muốn hảo một khi phát hiện có người muốn h ã m hại bọn họ vậy ít nhất lột ra nhưng nếu như không đi ra lời nói đ ồ n g lệ hơn phân nửa lại muốn dẫn vào cục cảnh sát bên trong đến lúc đó trực tiếp thành chỗ bẩn nghệ nhân nghĩ muốn lại chụp điện ảnh lời nói chỉ sợ phòng bán vé sẽ hao tồn không thiếu nay hạ đạo diễn thật là hai đầu khó khăn không chỉ có không có tổn thương đến thẩm lãng còn mất cả chỉ lẫn trải hắn đã nghĩ đến về công ty lúc sau giám đốc sẽ cấp cồn phong bạo vũ bàn bạo mắng bất quá đạo diễn trái lo phải nghĩ còn là quyết định hy sinh đồng lệ rốt cuộc chỉ là một cái diễn viên diễn viên không lời nói có thể lại tìm dứt khoát trang thành c h ó chết trốn tại gian phòng giữa không ra tới nhưng đồng lệ trong lòng nhưng sợ không được nguyên bản nói h ả o kế hoạch bây giờ bị xáo trộn đến tội u c ù n g ứng nên làm cái gì cũng không người nói cho nàng trên người xuyên tình thú n ộ i y ỉ không có cách nào chỉ có thể đem ga giường giật xuống tới vây quanh tại trên người chạy đến đạo diễn sở tại gian phòng giữa liên cồn phá cửa nàng trong lòng vô cùng rõ ràng đợi chút nữa nếu là cảnh sát tới đem này mang đi nàng này đợi liền tính là phế đi cùng với điên c u ồ n g phá cửa lại một điểm động tĩnh đều không thấy trong lòng lập tức lạnh một mạng lớn không đến mười phút cảnh sát l i ề n đến dẫn đội chính là từ đại mạc nghe nói thẩm lãng bọn họ muốn bị người h ã m hại khi hắn lập tức dẫn theo một đám người cấp tốc chạy tới quan phương hợp tác đồng bạn đều dám ra tay h ã m hại này còn người lá gan cũng quá đại tiến lên trực tiếp đem đồng lệ khấu lên tới bất quá biết chính mình đã bị đương thành khí tử ô n đồng uy vô tận ý nghĩ trực tiếp đem đạo diễn mấy người cũng khai ra tất cả đều bị cùng một chỗ mang đi liên nay dạng từ đại m ạ c bọn họ có thể nói là thắng lợi trở về t h ẩ m lãng tay bên trong còn ôm k i a bộ rượu lễ phục màu đỏ mặt bên trên lộ ra một tia trào phúng lại lần nữa trở vào trong phòng đối bên trong ca mê ra dỗi ra một cái n g ó n giữa mà tại ca mê ra khác một bên người cũng sớm đã khí đến nổ t u n g k i a người chính là tinh huy công ty chủ tịch căn chặt hàm giang oán hận nói nói còn dám khiêu khích ta chúng ta không chết không thôi chậm r i chơi trở về thời điểm nói khởi cái này sự tỉnh kém chút không đem lưu cương bọn họ chết l ờ i dám dùng này bộ mánh khóe chơi vu hoa nắng hại thật là n ị c h đại đao trước mặt quan công bất quá thẩm lãng trong lòng cười về cười đối với tinh huy công ty còn là tương đối coi trọng rốt cuộc bọn họ phát triển năm tháng càng dài so chính mình công ty so càng ổn hơn nữa cũng càng có tiền hay là phải cẩn thận tương đối tại là gọi tới ngô dai dai hỏi nói công ty hiện tại phòng bán vé nhiều ít chúng ta chia hoa hồng tỷ lệ là nhiều ít ngô dai dai lật xem tư liệu nhanh chóng đáp ra hiện tại phòng bán vé đã đến một ước một nghìn hai trăm vạn bởi vì chúng ta là đầu tư phương cũng là quay chủ phương cho nên có thể phân đến phân thành tỷ lệ t h t cao có thể đạt đến bốn mươi lăm thẩm lãng gật gật đầu nay cái phòng bán vé cũng khá cũng không có quá mức chính thức tuyên truyền chỉ bất qua dùng một ít miễn phí thủ đoạn hơn nữa còn là cái tân nhân đạo diễn điện ảnh bên trong một cái nổi danh diễn viên đều không có có thể đạt đến hiện tại này loại thành tích đã rất khó được húng chi bọn họ còn có một đoạn thời gian tổng phòng bán v ẽ đạt đến một ước năm ngàn vạn hoàn toàn không thành vấn đề thẩm lang ánh mắt nhắm lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái có thể hào h ả o buồn nôn tinh huy công ty biện pháp chờ đợi chúng ta phòng bán v ẽ chia hoa hồng xuống tới đi đem tinh huy công ty bên cạnh k i a một tòa nhà cấp ta bàn hạ tới chú ý ta nói là bàn hạ tới lời này vừa nói ra nô dai d i a i lập tức chừng hai mắt ta không nghe lầm đi chúng ta chia hoa hồng cũng liền bảy nghìn vạn t ít nhưng là nhất chỉnh tòa nhà nghị muốn bàn hạ tới dựa theo hiện tại thị trường hành tình cùng chúng ta này giá cả tối thiểu nhất cũng muốn bốn nghìn vạn chẳng lẽ không sợ hạ bộ điện ảnh dự toán không đủ à, vạn nhất đến lúc tại tìm không đến nhà đầu tư chúng ta rất dễ dàng phá sản thầm l ã n g nghe xong vẫn như cũ phi thường minh sắc ở đầu hắn có hắn ý tưởng đợi ngày sau triệt để chiếm đoạt tinh huy công ty liền đem này bên trong chế tạo thành truyền hình điện ảnh căn cứ cho nên hiện tại trước bàn hạ tới một cái xem như cơ sở này có thể tiết kiệm rất nhiều phiền thức nếu không ngày sau còn phải chú ý một ít quan tài hợp đồng vấn đề nhưng nếu như triệt để mua lại liền không có n à y đó nỗi lo về sau càng quan trọng là hắn rút ra đến thè xì nỉnh k ị c bản này lần trừ bỏ cấp diễn viên các xe lại tăng thêm máy móc đổi mới còn có thể còn lại hai ngàn vạn tà hữu đầy đủ hắn quay trụ bất quá này đó sự tình hắn không có cách nào cùng mặt khác người giải thích chỉ có thể là một nhà độc tài nô giai giai mặc dù trong lòng đồng dạng không lý giải nhưng này dù sao cũng là thẩm lãng công ty cũng chỉ có thể không là phục tùng l i ệ n tại nàng lập tức sẽ đi ra ngoài thời điểm thẩm lãng lại lần nữa hạ đạt một cái nhiệm vụ đúng ngày mai ngươi thông báo một chút các đại tạp chí chúng ta muốn tổ chức buổi họp báo chúng ta là có cái gì trọng đại sự tình muốn tuyên bố sao nô giai hỏi nói, đương nhiên đã muốn cùng một số người khoe khoang một chút chúng ta phòng bán vé đồng thời còn công việc quan trọng bố chúng ta hạ một bộ điện ảnh nữ chính vì hạ một bộ điện ảnh tạo thế tin tưởng ta các đại tạp chí sẽ phi thường nguyện ý tới chúng ta này bên trong bởi vì chúng ta tràn ngập bảo điểm bản chương xong chương ba mươi chín buổi họp báo mở ra n g ư ờ i nói này là tự chuyện đương bọn họ cầm tới tiền lúc sau ngày thứ hai liền nhanh chóng liên hệ tinh huy công ty bên cạnh kia tòa nhà văn phòng mua sắm vấn đề đương này đồng công ty bên trong mặt khác làm việc nghiệp vụ tất cả đều bị gỡ ra thời điểm sở hữu người là thập phần chân kinh tâm nghĩ là kia ra thần bí công ty lớn có lực này loại tài lực hoa mấy ngàn vạn chỉnh cái mua một tòa nhà bình thường công ty muốn mua cũng đều là cả một cái bình tầng nhưng thẩm lãng này hồi tài đại khí thô trực tiếp đem chọn tòa nhà mua tới thậm chí ngay cả ngô dai dai cũng không thể lý giải nhưng có câu nói tốt chim yến tức a n biết t r í lớn chính mình thân là chủ tịch cũng không có tất yếu cùng nhân viên giải thích quá nhiều đương thẩm làm a n bài công ty người tiến vào cao ốc thời điểm hắn thậm chí có thể xem thấy sắt vách tinh huy công ty chủ tịch đứng tại mái nhà tức muốn hộp máu bộ dáng kia bộ dáng làm thẩm lãng một trận sàng khoái hiện tại lại để cho ngươi đắt chí một trận chờ chính mình hạ bộ điện ảnh ra tới nói không chừng liền có thể trực tiếp làm muốn biết thẩm lãng xuất hiện đã cướp đi tinh huy công ty rất nhiều lưu lượng tại này phía trước bọn họ là n à y cái thành phố bên trong một nhà duy nhất công ty điện ảnh nhưng là hắn xuất hiện lại đánh vỡ này cái cân bằng thậm chí xa xa đem này siêu việt này đóng lâu hết t h ể chín tầng hắn đem chính mình chủ tịch văn phòng an bài tại tầng cao nhất bởi vì này loại nhìn xuống thiên hạ cảm giác thật phi thường thoải mái này loại thiên hạ đều tại chính mình trong lòng bàn tay cảm giác muốn biết sát vách tinh huy công ty mới tám tầng vô hình bên trong còn đè ép hắn một đầu xem này trang trí xa hoa văn phòng ai có thể tưởng tượng đến tại mấy tháng phía trước hắn còn là một cái mới vừa g a ngục lao động cải hiện tại hắn đã có thuộc về chính mình l ã n h địa này lúc nô g dai dai đi vào bởi vì sân bãi thăng cấp hắn cũng cho nô g dai dai đổi lại một thân bí thư nên có quần áo màu đen áo k có nhỏ màu trắng áo lót bao mông váy tăng thêm tất chân đặc biệt giống như một cái bạch l ĩ n h tinh anh liền là g i à y cao gót thực sự có chút xuyên không quen tại thẩm lãng mãnh liệt kiến nghị hạn à n g còn là nhịn không thoải mái học tập như thế nào xuyên hiện tại xem tới nô g dai dai hoàn toàn là một cái thổ lý thổ khí tốt nghiệp học sinh vội xem tràn ngập chế phục dụ hoặc nô dai dai làm hắn nghĩ khởi một câu n ạ n n ữ có sự tình bí thư làm không có việc gì dù sao cũng không thể nhàn rỗi n ô d a i d a i mắt xem chính mình nhìn c h ầ m c h ầ m khó chịu nhanh lên đem tay bên trong cặp văn kiện đưa tới n à y là chúng ta hậu tiên mở buổi họp báo danh sách ngài xem còn cần phải có cái gì bổ sung sao thầm lãng tiếp nhận đánh mở vừa thấy lại phát hiện danh sách khoảng chừng ba trang bên trong loạn thất bát tao các loại tiểu truyền thông thậm chí có rất nhiều hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua lập tức ứng mày trực tiếp nói nếu để cho ai đều đi vào lời nói chẳng phải là hiện đến chúng ta công ty thực không có bài diện có chút cần muốn trang bức thời điểm nhất định phải lập lên tới và không mà nói sẽ chỉ bị người khác xem nhẹ đem danh sách bên trên người đi rơi một nếu là thực sự có nghĩ đi vào làm bọn họ dùng chút thủ đoạn tóm lại liền muốn nói cho người khác biết chúng ta công ty không tầm t h ư ờ n g là tinh phẩm công ty không là cái gì thối cá lạn tôm đều có thể đi vào nô giai giai hiểu rõ phù một chút chính mình tính mắt này loại cảm giác thật đừng nói còn có khác ý vị mệnh lệnh hạ phát lúc sau nô giai giai nói qua cặp văn kiện ố néo người đi ra kỳ thật nguyên bản nàng là không nghĩ như vậy làm nhưng là đeo giày cao gót lúc sau không xoay thực sự là không thoải mái thời gian đảo mắt đi tới thứ ba ngày cửa bên ngoài đã sớm có không ít phóng viên tiến hành chờ sau bất quá này đó người là bị thẩm lãng đá ra tại bên ngoài căn bản không cách nào đi vào chỉ có theo ể tại phóng viên không ngừng trình diện hiện trường bãi năm mươi đem cái ghế thế mà không có một cái không muốn biết tại phía trước bọn họ còn bất quá là một cái không người biết đến xưởng nhỏ tôi đảo mắt chi gian liền bị các đại tạp chí tranh nhau phỏng vấn này loại tương phản xác thực đĩnh lại tại phóng viên phía trước bãi một chương trường trường c á i bản ngồi diễn viên chính nhóm đồng thời còn ngồi đường s ở s ở mắt xem thời gian không sai biệt lắm thẩm lãng đứng dậy nói nói cảm tạ đại gia có thể tại trong lúc cấp bách tham gia chúng ta thẩm thị ảnh nghiệp lần thứ nhất buổi họp báo đại gia có cái gì muốn hỏi có thể cứ việc nói ra lời này vừa nói ra ký giả phía dưới lập tức nóng lòng muốn thử có một cái trẻ tuổi người trực tiếp nhấc tay hỏi nói xin hỏi chúng ta này lần phòng bán v ẽ có thể đột phá nhiều ít một cái ước có khả năng sao thẩm lãng đối với này cái vấn đề chỉ là mỉm cười trả lời một cái ước bất quá là một cái tiểu mục tiêu không cái gì đặc biệt cao độ khó trước mắt chúng ta đã đạt đến chúng ta mục tiêu là mười ước thậm chí trăm ước chính là đến càng cao ta sát thật hắn nha trang b ứ c nha n à y là tại tràng sở hữu phóng viên cộng đồng tiếng lòng sao bất quá bọn họ nhưng cũng không có cách nào ai để người ta xác thực có này cái trang bức thực được đâu mắt xem này cái tân nhân gặp khó lập tức có một cái lao thủ đứng dậy hỏi ra một cái thập phần sắc bén vấn đề đạo diễn ngươi hảo có người xưng ngài phía trước tại n g ụ c giam bị tù mười năm thậm chí ngài một ít diễn viên chính cũng đều tại mục giam giữa ngồi x u n g quá có thể nói không có bất luận cái gì một cái chuyên nghiệp diễn viên đồng thời có càng nhiều người tại chất vấn nhân phẩm của các ngươi cho là các ngươi sẽ dạy hư h ạ i tử n à y cái vấn đề hỏi xong lúc sau thẩm lãng này một bên sở hữu người lông mày đều là những một cái này cái vấn đề có thể nói là tương đương không lễ phép bất quá phóng viên bọn họ cũng mặc kệ này đó bọn họ chỉ cần có bạo điểm ghi chép trừ cái đó ra quản ngươi cái gì lễ phép không lễ phép nếu như thẩm lãng đối với này cái vấn đề lại cũng không định né tránh mà chính là mặt ngài cương ngươi vấn đề rất tốt ta cho rằng cũng thực có thảo luật tính ta đúng là ngục giam lợi quá mười năm này là sự thật không thể chối cãi thậm chí ta diễn viên chính nhóm ai không ngồi sồn quá mấy năm chỉ có thâm nhập hoàn cảnh mới có thể diễn dịch ra chân thật nhất tình cảm về phần ngươi theo như lời sẽ làm hư hải tử ta chỉ có thể nói cho ngươi không nên đem ra trưởng không có thể trách tội tại mặt khác đồ vật thượng cái này là một bộ điện ảnh mà thôi hắn không có các ngươi nói như vậy đại năng lượng n à y một phen lời nói trực tiếp cấp phóng viên nói á khẩu không trả lời được hơn nữa tránh đi vấn đề c ả p ấy trực tiếp làm bọn họ theo một cái có không tốt hồ sơ toàn viên vấn đề diễn viên biến thành thâm nhập của chúng vì nghệ thuật tính dân lương tâm diễn viên ngay cả mặt khác phóng viên đều là xứ sở nay cái đạo diễn xác thực không tầm thường nhưng mà liền tại bọn hắn cảm thán thời điểm t h ẩ m lãng tiếp tục nói cổ hoặc từ điện ảnh kỳ thật cũng là ta một bộ nửa tự chuyện c ả m khái một chút ta mất đi thanh xuân phía dưới một đám phóng viên càng là gọi thẳng ngoại t ạ o hợp này là một bộ phim phóng sự này đạo diễn phía trước rốt cuộc là làm cái gì bất quá này lúc có người phát hiện vấn đề đứng lên tới lại lần nữa đặt câu hỏi ngươi vì cái gì nói này là nửa tự chuyện chẳng lẽ lại bên trong có rất nhiều cải biên giấu vết sao t h ẩ m lãng nghĩa chính ngôn từ trả lời không ta ý tứ là điện ảnh g i chỉ có ta năm đó một nửa tảng k ố c chỉ thế thôi phóng viên bản chương xong t r ư ơ n g bốn mươi một bài nhất huyện dân tộc phong ca vương thi đấu mời tại t r a n g phóng viên nghe được này phiên lời nói tất cả đều toàn thân một trận mùa h ô i lạnh n à y đạo diễn phía trước rốt cuộc là làm cái gì quá đạp mã dọa người đi mắt xem không khí hiện trường lạnh xuống t h ẩ m lãng cười ha hả nói đại gia không cần sợ hãi rốt cuộc ta đã lui ra giang hồ có cái gì xảo trá vấn đề có thể cứ hỏi ta nhất định nhất định không sẽ chấp nhận với mọi người nói chuyện lúc cố ý tại nhất định này hai cái chữ thượng tăng t h ê n tử nay càng làm cho hiện trường phóng viên toàn thân một trận m ù hối lạnh giờ phút này sở hữu người trong lòng chỉ có một cái ý tưởng kia liền làm mau chóng rời đi này bên trong mắt xem vẫn không có người nào đặt câu hỏi thầm lãng liền làm đường s ở s ở đứng lên tới chỉ vào nàng nói nói n à y vị diễn viên danh gọi đường s ở s ở đồng thời cũng là chúng ta hạ một bộ điện ảnh nữ chính bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi mặc dù nàng lớn lên rất xinh đẹp nhưng tuyệt đối là một vị thực lực phái các ngươi trở về có thể đưa tin một chút này là một tay tin tức ta xem các ngươi cũng không có vấn đề muốn hỏi hôm nay chỉ tới đây thôi nói xong liền làm bọn họ tàn đi nô dai dai ở một bên cười khổ ngại như vậy uy hiếp bọn họ liền không sợ bọn họ cán bút không tha người a thầm lãng lộ ra một cái ngươi còn là quá tuổi trẻ biểu tình nếu như ai dám chửi bới chúng ta liền cấp hắn phát tin tức nói chúng ta thỉnh hắn uống cái t r à bảo đảm hắn hạ thiên văn trương họa phong nhất truyền nô giai giai triệt để bỏ tay rồi hắn vì cái gì như thế thuần t h ụ thầm lãng đứng dậy dọn dẹp một chút liền làm lưu cương cùng nô giai giai cùng hắn cùng một chỗ đi n à y có thể để hai người xứng sở thầm lãng này m ớ i nhớ tới cái này sự t ì n h còn không có cùng hai người bọn họ nói này là giải trí truyền hình mời chúng ta đi ghi chép một đ ư ờ n g tiết mục không có thông qua công ty liên hệ trực tiếp thông qua điện thoại tìm được ta này đài truyền hình còn thật là thần thông còn lại có thể tra được ta điện thoại Cái này sự tình quả thật làm cho thẩm lãng cho quả làm đài ầ y đủ điện đã đổi kinh không biết thoại Tại ngạc, muốn biết hắn điện thoại đã 10 năm không có đổi quá. v o ngục g a phía m truyền ư ớ c cái cho liền là này cái điện thoại, bởi vì số điện thoại không sai, này không nên hắn h vì số n nhóm vẫn luôn cấp tục phí, không nghĩ đến h phí, đệ đài u cấp tục t sẽ bị r y hình người lật ra tới. Nay đài truyền hình liền ậ t t ra ớ Nay y đài t r u hình là i ề n l phía trước bị hoàng phong lộ ra ánh sáng kia đài truyền hình chủ đánh các loại giải trí truyền hình n a y lần đi liền là tiến hành một cuộc phỏng vấn dù sao cũng là một cái mới vừa ra tới liền thu hoạch được nổ tung phòng bán vé tân duệ đạo diễn thừa dịp hiện tại tin tức nóng hổi cần thiết nhanh lên cọ nhất ba nhiệt độ nay kỳ tiết mục càng là tại 7 giờ 45 phút phát sóng hoàng kim đương có thể nói cho chân mặt mũi đối diện chủ trì người cũng là này đ ư ờ n g tiết mục gần nhất mới đổi mỹ nữ chủ trì là một cái nhanh mồm nhanh miệng ngự tỷ danh cứ gọi triệu tân nguyệt trải lấy một cái đơn đ u ô i ngựa cười lên tới còn có hai cái răng nanh có thể nói lại đáng yêu lại ngự hai người vừa mới ngồi xuống t h ầ m lãng quen thuộc một chút hoàn cảnh lập tức liền muốn bắt đầu thậm chí đều không có cấp hắn đối một lần lời kịch thời gian đây cũng là vì yêu cầu h o à n nguyên một người bị phỏng vấn lúc chân thật nhất bộ dáng nói không chừng còn có thể dụ ra một ít có bạo điểm sự tình đương nhiên này là chỉ có đối những cái đó cũng không là đặc biệt nổi danh đại c a mới làm như vậy chân chính đỉnh lưu nghệ nhân bọn họ vẫn là muốn cấp kịch bản tiến hành trải vớt theo ca mê ra khởi động triệu tân nguyệt bắt đầu nàng nhanh mồm nhanh miệng lời dạo đầu sau đó liền đem kia t r a n g khuyết bình thường con ngươi xem một chút cái thầm lãng mắt bên trong mang một mặt không có h ả o ý nghe nói thẩm đạo diễn không chỉ là quay phim đặc biệt lợi hại của hoặc từ điện ảnh tại trẻ tuổi người giữa có thể nói bị chịu truy phủng ca hát đồng dạng phi thường lợi hại điện ảnh khúc chủ đề nghe nói liền là ngài tự mình bi thậm chí đương thời còn không có ra dáng điều âm thiết bị giống như ngài này dạng toàn tại nhưng không nhiều lắm thuận tiện hay không tại chúng ta diễn phát phòng bày ra một chút nay loại sự tình nếu là này loại d ở trò dối trá chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị vạch trần nhưng là thẩm lãng nhưng là có chân tại thực học của mình làm sao có thể bị làm khó xem xuyên qua đối phương ý đồ hắn mặt bên trên cười nhạt một tiếng tốt h ta bất quá ta nghe ca khúc được yêu thích tương đối nếu như không chê liền nghe một chút ta chính mình viết ca khúc đi triệu tân nguyện không nghĩ đến còn tưởng rằng đối phương sẽ lựa chút đương hạ ca khúc được yêu thích tại không có bất luận cái gì điều âm thiết bị này bên trong trừ những cái đó đặc biệt lợi hại ca tinh lấy bên ngoài bất luận kẻ nào ca hát nhi đều sẽ hiện đến vô cùng bình thường thậm chí khó nghe l i ê n tính là một số da eo buông ca tinh làm hắn tố hát đều sẽ hiện đến không cách nào lọt vào thai nhưng tại này loại độ khó phía trên thế mà còn muốn chính mình thêm đại nạn độ hát nguyên ca hát khúc này một chút làm triệu tân nguyệt có chút không phân rõ đối phương là thật có thực lực còn là tại hư t r ư ơ n g thành thế bất quá làm vì chuyên nghiệp chủ trì người mặt bên trên chỉ bất quá thiểm quá một tia kinh ngạc sau đó lập tức phản ứng qua tới làm ca mê ra chuyển hướng thầm lãng hắn nghĩ nghĩ n à y cái trường hợp trong vòng thích hợp hát chút cái gì ca đâu tiếp trước vô số ca khúc được yêu thích tại hắn đầu bên trong từng cái hiện ra có cái gì ca khúc tại không cần âm nhạc vật làm nền hạ cũng có phi thường cường tiết tấu đại não bên trong trợt nhớ tới một đôi thần kỳ tổ hợp phượng hoàng truyền kỳ bọn họ ca khúc có được rất mạnh xuyên tấu lực thậm chí chỉ cần hát ra một câu lời nói đầu góc bên trong liền sẽ hiện ra đằng sau ca tử lập tức hắn tính toán hiện trường tới một bài nhất huyện dân tộc phong hắn quay đầu nhìn hướng triệu tân n g u y ệ t thập phần tự tin nói nói ta này bài hát gọi nhất huyện dân tộc phong đưa cho đại gia cho dù là nàng này loại chuyên nghiệp chủ trì nghe được này cái tên về sau cũng thiếu chút cười ra tiếng tên thật quê m ù a nhà này loại tên bài hh á t á t ra tới lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu lập tức làm một cái thủ h i ệ u mời thầm lãng điều chỉnh một chút cảm xúc hồng hậu tiếng nói chậm rãi phun ra ca tử minh ông tiên ngai là ta yêu miên miên núi xanh dưới chân hoa chính mở cái gì dạng tiết tấu là nhất nga nhất lắc lư cái gì dạng tiếng ca mới là nhất thoải mái con con nước sông từ trên trời tới hướng chạy kia muôn tiếng nghìn hồng một vùng biển mãi mãi cũng hát nhất huyện dân t ụ c phong là chỉnh phiến thiên không nhất mỹ tư thái ca khúc hát xong lúc sau thu âm triệu tân nguyệt sửng sốt đạo diễn cũng sửng sốt thậm chí ngay cả quay phim sư đều sửng sốt không nghĩ tới tên này chính mình sáng tác ra một thủ khúc lại có như vậy cường xuyên t ấ u lực nay bài hát cấp bọn họ cảm giác là rất kỳ quái rất h m hay nhưng không tính là tuyệt đỉnh nhưng lại có một loại để người ta còn nghĩ nghe một lần ma lực nhất không hợp thói thường là thầm lãng hát quá một lần lúc sau bọn họ lại có thể có người đã học được một nửa vô cùng sáng sủa thượng k h u ngày à y loại cho tiêu chuẩn ca khúc, cho dù ê n nghiệp thứ ạ c cũng người hai vừa đi làm nô dai Nguyệt dai cầm một máy tính liền lao đến thập phần không thể tin nói nói ngươi hôm qua rốt cuộc làm cái gì ca vương b ổ i hòa nhạc thế mà tính toán mời ngươi tham gia thu bản chương xong chương bốn mươi mốt theo sĩ đỉnh chuẩn bị tới cái tâm lý bác sĩ thầm lãng cũng không chú ý này cái thế giới ca hát giải trí đối với này cái ca vương đại tái có chút không hiểu rõ nỗi dai dai bộ mặt có chút không tin tưởng tại thần châu thế mà còn có người không biết là ca vương đại tái ca vương thi đấu là hàng năm đều sẽ cử hành lệ cũ đại tái đầu tiên sẽ tiến hành năm nghìn người hải tuyển tại này cơ sở thượng sẽ tiến hành đào thải đến năm mươi người thi đấu sau đó từ bốn vị đạo sư tiến hành bình chọn tại đi qua bồi dưỡng đào thải sàng chọn cùng phục sinh thi đấu từ từ một loại tình huống cuối cùng tuyển chọn ra quan á quý ba người này cái thi đấu hàm kim lượng là phi thường cao tập hợp rất nhiều cường lực tuyển thủ có thể nói hàng năm mạnh nhất những cái đó người toàn tại bên trong không chỉ có như thế còn có những năm qua thất bại những cái đó cường lực tuyển thủ cũng tại này bên trong này cũng liền tạo thành ca vương đại tái hàm kim lượng một năm s o u một năm độ khó cao cũng một năm s o u một năm đại năm nay là ca vương thi đấu năm thứ mười cũng là một cái đáng giá kỷ niệm nhật tử rất nhiều hướng kỳ đào thải tuyển thủ cũng sẽ ở này cái mấu chốt tiến hành gia nhập bởi vì lần này thi đấu có được nhiều nhất quan sát nhân số mạng lưới bỏ phiếu cũng càng thêm hữu lực chỉ cần tại này cái thi đấu thượng trổ hết tài năng tối thiểu nhất có thể hưởng thượng năm sáu năm hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng không có hợp tác bọn họ thậm chí lại p h ả i quản lý người chủ động giúp ngươi tranh thủ có thể nói này là một điều thông hướng tài phú mật mã nhất khủng bố là cơ hồ hiện tại mỗi một cái, cái gọi là ca hậu cùng ca thần tất cả đều là tại này cái thi đấu giữa xuất hiện chỉ cần ngươi có thể cầm tới thứ nhất khoảng cách cự tinh lại tới gần một bước nhưng mà bọn họ phát cho chúng ta thông cáo không là dự thi thông cáo mà là thu thông cáo nói cách khác ngài trực tiếp có thể tại 5.000 n g ư ờ i giữa trúng tuyển trực tiếp tiến vào phía trước 50 tranh bá thi đấu thầm lắng nghe x o n g sau này mới hiểu được này cái thi đấu hàm kíp lượng chẳng trách nô g dai dai biểu tình như vậy kinh ngạc bất quá đối với này loại sự tình hắn ngược lại là không có nhiều hưng phấn hiện tại chính mình đã tại điện ả n h vòng bước ra bước đầu tiên về phần ca khúc này loại đồ vật chỉ là dạy hoa trên tấm có được hay không cũng không đáng kể chỉ là đơn giản đáp ứng bây giờ còn có càng quan trọng nhiệm vụ tia liền là the xỉ lính bay trộm chuẩn bị bởi vì theo sĩ nỉnh rất nhiều tràng cảnh sẽ xuất hiện một ít khủng bố ly kỳ trang diện đặc biệt là máu chạy theo gian phòng giữa tuân gia kia một đoạn nếu như tất cả đều dùng đặc hiệu lời nói sẽ hiện đến cực kỳ không chân thực cho nên hắn tính toán lợi dụng thực cảnh thêm đặc hiệu song trọng bố trí cả tòa cao ốc tổng có chín tầng tất cả đều bông xuống đầy đủ d u n g nạp hơn nghìn người đồng thời làm việc bọn họ hiện tại còn không dùng đến như vậy nhiều dứt khoát trực tiếp đem phía dưới một lầu hai toàn bộ đà thống làm thành nhất thông tin sở tựu đi ô đồng thời tại bên trong bố trí rất nhiều thực cảnh vì này hắn chỉnh, chỉnh hoa hơn một trăm vạn có một số việc rất nhiều người khả năng không biết t i a liền là điện ảnh đạo cụ thường, thường thường thật sự thực đồ vật càng thêm phí tiền đánh cái so sánh hiện thực giữa chai bia khả năng một cái chỉ có mấy mao tiền nhưng l à n à y đồ vật nếu như là đánh vào diễn viên đầu bên trên liền sẽ ra chóc tỷ h bong cho nên bọn họ dùng đều là công nghiệp nước mật chế thành cái bình mặc dù không thể ăn nhưng là đánh vào đầu bên trên sẽ phát ra phi thường giòn thanh âm đồng thời thưởng thức hiệu quả mười phần nhưng này một cái đường cái bình lại c h ọ n vẹn muốn ba mươi khối tiền là lọ thủy tinh sáu mươi lần mặt khác giá cả liền càng quá đáng có đôi khi xem đến chính mình nhân viên mua sắm này đó đồ vật thời điểm đều sẽ nhịn không được n hắn mẹ nó lao tử muốn không phải cũng đổi nghề làm công nghiệp tính này một hàng quả thực n h ế t trắng bọn họ rõ ràng có thể trực tiếp ăn cướp vẫn còn muốn cấp ngươi điểm đạo cụ này bên trong chàng cảnh bố chi đã xây dựng c h ă m chi bảy mươi tả h ư u đã có thể tiến vào quay chụp giai đoạn chỉ bất quá bây giờ hắn còn tại chờ một vị quan trọng người một vị mặc dù cùng điện ảnh không có bất luận cái gì quan hệ nhưng lại phi thường quan trọng người quá không lâu sau một vị tóc vàng mắt xanh nước ngoài nam nhân theo cửa bên ngoài đi vào xuyên một thân phi thường chú trọng màu xám áo khoác giơ tay nhấc chân chi dàn tràn ngập thân sĩ phong độ này người là một vị tại quốc tế thượng phi thường nổi danh tâm lý bác sĩ thẩm lãng phi đi hảo đại kính mới đem tỉnh h qua tới hai tháng thời gian chỉnh trình bảy mươi vạn nói cách khác này ra hỏa bình quân một ngày liền muốn hơn một vạn t h ố i cho dù cái gì đều không cần làm nay tiền cũng là giống nhau muốn giao như vậy đại phí chu trương đem này người tỉnh h qua tới hơn nữa dùng như vậy nhiều tiền khẳng định không là làm hắn ăn không ngồi rồi mà là có đại tác dụng tóc vàng nam nhân danh gọi ạ sợ trộn g h e nói còn là một cái quý tộc chỉ bất quá không nguyện ý tại nhà ăn bám này mới lựa chọn chính mình nhất cảm giác hưng thu tâm lý học chuyên nghiệp b gia ấ thầm, qua thầm lãng nghe vào c vậy ha ha cười to hắn năm đó trải qua quá những cái đó sự tình nếu là muốn xuất hiện bệnh tâm lý chỉ sợ sớm đã nhảy lầu tự sát mười lần hiện tại hắn nội tâm có thể nói đau thương bất nhập thủy hỏa bất sông ta dĩ nhiên không phải bệnh nhân ngươi bệnh nhân có khác này người chỉ bất quá nàng bây giờ còn chưa có phát bệnh nhưng là tại tương lai không lâu nhất định sẽ có bệnh nay một bộ giống như nhiễu khẩu lệnh người bình thường thoái thác lý do trực tiếp đem ạ sở châu đại não làm đ ứ n g máy vốn d ĩ thần châu lời nói liền không là đặc biệt trôi chạy vớt thuận hảo đường này này mới sắc mặt kỳ quái nói nói ngài ý tứ là bây giờ còn chưa có bệnh nhân nhưng là quá một đoạn thời gian này cái bệnh nhân sẽ xuất hiện bệnh tâm lý ta có thể như vậy lý giải sao thầm lãng gật gật đầu nhưng là đối mặt này loại thoái thác lý do ạ sở châu rất rõ ràng không tin tưởng thậm chí có chút tức giận cảm giác chính mình bị vồn địch ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi trừ trọng độ hành hạ bên ngoài không có người có thể tại rất ngắn thời gian trong vòng làm cho đối phương tạo thành rất lớn bệnh tâm lý nhưng mà này loại hành vi là phạm pháp ngài là tại cùng ta nói dẫn sao cho dù ngươi đưa cho ta rất nhiều tiền cũng không có nghĩa là ngươi có thể trả đạp ta c h ứ c nghiệp nói xong quay người muốn đi thẩm lãng vội vàng cấp n g ă n lại hết sức chăm chú tỏ vẻ ta mỗi một chữ đều là thực sự cầu thị ngươi cấp ta mười ngày thời gian chúng ta thật phi thường yêu cầu ngươi bất quá bên trong sự tình phi thường phức tạp ta không có cách nào giải thích cho ngươi nhưng xin ngươi tin tưởng ta ạ sở chỗ xem thẩm lãng như thế nghiêm túc biểu tình xem một hồi nhi này mới phát hiện đối phương h ắ n không có nói dối chẳng lẽ lại sự tình thật có kỳ quặc làm vì một cái chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ không thể bỏ m ặ t một cái nghiêm trọng bệnh nhân hơn nữa hắn phía trước liền rất nghĩ đến thần châu lữ hành này lần vừa vặn toàn nguyện cũng không nghĩ như thế s á m xịt trở về dứt khoát gật đầu đáp ứng t h ẩ m lãng thấy đối phương rốt cuộc đồng ý nhanh lên đem đường sở sở gọi qua tới nay tiểu nhi t ử rụt d ẽ đi vào đặc biệt là xem đến gian phòng giữa còn có người ngoài thanh âm càng nhỏ nhưng mà thầm lãng lại đem nàng kéo đến chính mình bên cạnh giới thiệu nói nay vị là người tâm lý bác sĩ tại the sĩ n ỉ n h này trận diễn quay chụp kết thúc phía trước phụ trách ngươi tâm lý khỏe mạnh ngoài ra ta còn cấp ngươi bảo một phần tâm lý khỏe mạnh hiểm cho nên tuyệt đối không nên có gánh vác mấy tháng thời gian rất nhanh sẽ không để cho ngươi rất thống khổ đường sở sở vốn dĩ không nghĩ nhiều đi qua thẩm lãng như vậy một đe dọa càng l u ô n u ố n g lập tức mang lời nói bên trong tiếng khóc ta ta không chụp này loại phía tử bản chương xong chương bốn mươi hai hành hạ nữ chủ sắp sụp đổ ngươi nghĩ cái gì đâu mãn đầu g ó phế liệu c h ụ kia chơi ứng có chúng ta kiếm được nhiều a thẩm lãng nghĩa chính ngôn từ là một bên ạ sợ chỗ có điểm xấu hổ còn là lần đầu tiên xem đến như vậy thực sự cầu thị lao bản đường sợ sở, sở nghe thấy không là chụp này loại điện ảnh treo lấy tâm cũng bông xuống chỉ cần là hợp pháp điện ảnh nàng liền không sợ hãi lão bản tin tưởng ta ta nhất định không sẽ sụp đổ hẳn là đại khái không thể nào ta tận lực nguyên bản lời thề s o n sắt nhưng xem đến thẩm lãng nghiền ngầm ánh mắt lúc sau cũng trở nên không xác định rốt cuộc chính mình này vị lão bản n g n n g n lúc s n g t n không xác định rốt c u c c h h m ì n y vì thường thượng chính mình đương nữ chủ liền rất không bình thường vì thế nàng yếu ớt hỏi nói kia ta hiện tại h ẳ n là đi thuộc kinh bản đi. Tại này phía trước, nàng tốt xấu cũng làm một đoạn thời gian trợ lý biết diễn viên hiện tại thời gian hẳn là làm cái gì kết quả thẩm lãng chỉ đưa nàng một câu lời nói hiện tại lan ra ta văn phòng cấp tốc lập tức nói chuyện ngữ khí dần dần táo bạo doa đến đường sở sở chỉnh cá nhân dân mình nàng cảm giác chính mình vừa rồi hảo giống như không có nói sai lời nói vì cái gì phát như vậy đại tính tình a thẩm lãng xem đường sở sở thế mà còn đợi tại tại chỗ theo cái bàn bên trên cầm lấy một cái kịch bản trực tiếp ném tới nàng trên người cầm ngươi đồ vật cấp ta lăn nếu là tại sáng mai không thể đem này ba mươi trang kịch bản đọc lầu đầu cũng đừng làm ta xem thấy ngươi này buồn nôn mặt đ ư ờ n g sở sở triệt để m ộ t b ư ớ c phía trước thẩm lãng đối nàng nhưng là tương đương không sai phi thường ôn lu hiện tại vì sao như vậy táo bạo chính mình hảo giống như cũng không làm gì sai vì cái gì muốn như vậy đối chính mình nghĩ đến này bỗng cảm giác một trận bị khuất nước mắt tại vành mắt bên trong đặc quanh một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng nhưng còn là nhặt lên kịch bản yên lặng rời đi chẳng hề nói một câu ạ sở chỗ là quý tộc xuất thân phi thường thân sĩ nhìn thấy này loại tràng diện làm hắn cho mày cảm thấy thập phần không thoải mái nhưng dù sao đối phương là khách hàng cũng không nhiều lời cái gì kỳ thật thẩm lãng cũng thập phần không dễ chịu nhưng vì để cho này tiểu nhi tự thoát thoát thai vậy mà lúc này đường sở sở còn không biết nay mới chỉ là bắt đầu chân chính ngục hành hạ còn tại đằng sau nàng ra thẩm lãng văn phòng vách mắt đều là hồng này công ty là cái hòa thượng miếu chỉ có nàng cùng ngô dai dai hai cái nữ ngày thường các nàng cũng là hảo khuyên mật lại tăng thêm đường sở sở nhuyễn manh mà nghịch lai thuận thụ tính cách phi thường làm người khác ưa thích nàng tìm được nô g dai dai muốn hỏi một chút chính mình có phải hay không thật làm sai cái gì sự t ì n h nếu không vẫn luôn thực ôn nhu t h ầ m lãng như thế nào sẽ phát như vậy đại tính t ì n h liền tính muốn sửa lại cũng phải có cái phương hướng đi nhưng mà đương nàng tìm được nô g dai dai thời điểm đối phương thái độ so với t h ầ m lãng quả thực chỉ có hơn chứ không kém các loại cây độc trào phúng làm vừa rồi kém chút khóc lên đường sở sở cũng n h ị n không được nữa hoa một tiếng khóc lên bật mặt chạy ra ngoài nàng không rõ chính mình tới để là làm sai cái gì vì cái gì một đêm tri gian đại gia đều thay đổi chẳng lẽ chính mình thật như vậy không chịu nổi a bất quá khóc về khóc chính mình nhiệm vụ vẫn là muốn hoàn thành thẩm lãng nói chính mình tối nay nếu là lương không xong tia nữ chủ vị trí khả năng thật liền bị quăng ra nay là chính mình kiếm không dễ cơ hội m ệ t chết cũng không thể bỏ qua vì thế một bên nước nở một bên b ố i bối tụng kịch bản bắt đầu phỏng đoán nhân vật cảm xúc phát hiện the s ỉ nỉnh nữ chủ là cái thần kinh chất nữ nhân chính mình thật có thể diễn được chứ bất quá vẫn là dụng tâm một bên lưng một bên tính toán ngày thứ hai đường sở sở đỉnh quầm tâm mắt tới công ty xem đến lưu cương tiến lên lên tiếng trào lưu cương này cái tháo hán tử có cái m u ộ i muội bộ dáng cùng đường sở sở có sáu phần tương tự chỉ bất quá tại mấy năm phía trước ngoài ý muốn đi thế cho nên hắn đối này cái dài cùng chính mình m u ộ i m u ộ i rất giống tiểu cô nương cũng rất tốt ngày thường có người mở vui đ ù a khi dễ nàng thời điểm đều là lưu cương ra mặt hai người quan hệ cũng coi như không tệ nhưng hôm nay đối mặt đường sở sở chào hỏi lưu cương chỉ là lặng lẽ quan sát lý đều không lý một chút theo bên cạnh đi vòng qua mở nàng trong lúc nhất thời càng há hốc mộng hơn rốt cuộc là vì cái gì a có thể tới hay không cá nhân nói với chính mình một chút rất nhanh liền đến giờ làm việc sở hữu đồng sự đi ngang qua đường sở sở bên cạnh tất cả đều muốn lách qua hơn nữa đều mặt lộ vẻ lánh sắc mặt khác người đều tại vui vẻ huyên thuyên nhưng chỉ cần thấy được đường sở sở qua tới lập tức đ i ề u thú làm tán thuận tiện tại cấp đối phương cái b ạ c nhãn nàng cố nén uy khuất nói với chính mình nhất định phải kiên cường vô luận như thế nào đều phải kiên cường này có thể là chính mình duy nhất cơ hội nhưng cho dù như vậy nghĩ nhưng trong lòng còn là khó chịu nhưng nếu như chỉ là n à y dạng còn hoàn toàn không đủ t h ẩ m lãng mỗi ngày hoàn toàn không giống nhau cao áp nhân cách vũ n h ngay cả chính mình đều cảm thấy hơi răng sau đó liền là không tiến hành quay t r ụ còn mỗi ngày cấp nàng không giống nhau k ị c bản làm nàng tới trở về lưng buổi tối không ngủ suốt đêm lưng đến ba ngày đặc biệt là ăn cơm buổi trưa thời điểm nàng thậm chí đều có thể ăn cơm ngủ đồng thời ăn toàn công ty kem c õ i nhất cơm trưa vì hiện ra đường sở sở cơm chưa kém thậm chí để cao toàn công ty cơm nước tiêu chuẩn bất quá còn hảo đường sở sở bình thường một mạc thói quen nay đó vấn đề đả kích không đến nàng nay dạng thời gian đảo mắt liền đi qua m ộ ư ơ i ngày nhưng mà này m ộ ư ơ i ngày thời gian mặc dù bọn họ đối đường sở sở đả kích quá sức nhưng này tiểu nhi tử thế mà ngạnh sinh định qua tới ngay cả thẩm lãng đều thập ph muốn biết lúc trước chân chính quay t r ụ n the xì ninh thời điểm bọn họ kịch tổ chỉ là đối này lạnh lùng tăng thêm cao áp phê bình thôi thẩm lãng này bên trong hoàn toàn là gấp đôi độ khó đề cao nhưng mà này cái bề ngoài yếu đối tiểu ni h tử nội tâm cường đại nhưng vượt xa thẩm lãng mong muốn làm hắn lại cao hứng lại ưu sầu cao hứng là đường sở sở ủng có thành công lớn nhất nhân tố ưu sầu là n à y bộ điện ảnh làm thế nào a lại có bền l ò n g diễn kỹ cũng không là một ngày lệ ra lại nói the xì ninh lại không là cổ h o ặ tử dùng thương thức cùng lịch việt liền có thể bù đắp là muốn tuyệt đối chân thực thần kinh chất nữ chủ đường sở sở diễn kỹ cho đến trước mắt khẳng định là không đạt được kết quả là tại đường sở sở tan tâm lúc sau đem mặt khác người tất cả đều gọi tới cùng một chỗ tiến hành thương lượng đường sở sở kiên đ ĩ n h vượt qua ta tưởng tượng các ngươi có hay không có hảo biện pháp đem nàng làm đến tinh thần sụp đổ lời này vừa nói ra mặt khác người lập tức mặt lộ vẻ khó xử gần nhất hành vi đã đủ trái lương tâm làm bọn họ bản liền không nhiều lương tâm bị chịu dày vò lộ dai dai thực sự chịu không được nói nói vì này bộ diễn thật về phần đem sở sở dày vò đến này loại hoàn cảnh a muốn không, không sai biệt làm đến này lời nói một ra thầm lãng vũ mạnh một cái cái bản này nhưng đem đám người dọa ngày một cái muốn biết thẩm lãng này đời ghét nhất một câu lời nói liền là không sai biệt làm đến tổng là không sai biệt lắm m ẫ u chốt thời khắc liền sẽ kém rất nhiều thẩm lãng chỉ là lạnh lùng nói ra một câu lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người không một cái có thể phản bác nàng đương sở sở là ta thẩm lãng xem hảo muốn bồi dưỡng thành tương lai ảnh hậu người nếu là này điểm cực khổ đều chịu không được nàng liền không xứng bản chương s o n g chương bốn mươi ba sắc bun ô hội không có diễn kỹ tất cả đều là cảm tình không trải qua gió mưa có thể nào thấy cầu vồng không ai có thể tùy tiện thành công này câu lời nói mặc dù có chút lao thổ nhưng lại trực kích yếu hại sở hữu người đều phản ứng qua tới thẩm lãng rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói hiện tại đối đường sở sở dung túng liền là tương lai tàn nhẫn cho nên chúng ta vì phụ trách thái độ cần thiết muốn tại tàn n h ẫ n ư ớ c điểm điểm phía trước sở hữu hành vi tất cả đều gấp bội đám người nhìn hướng thẩm lãng ánh mắt có chút quỷ dị đen a thật đen a nguyên bản cho rằng chiếu nguyên lai trình độ kết quả không nghĩ đến còn muốn siêu cấp gấp bội chính mình lão bản tâm là s i măng làm đi như vậy đáng yêu tiểu nhi tử đều hạ thủ được bất quá vì lâu dài nghĩ đường sở sở hẳn là sẽ tha thứ bọn họ đi hẳn là đi lãnh bạo lực có đôi khi so tứ chi bạo lực còn muốn đáng sợ nhiều kế tiếp n h ậ t tử đường sở sở sinh hoạt càng là nước sôi l ử a bỏng một bên là chính mình vô hạn cố gắng một bên lại là đồng sự cùng lao bản lặp đi lặp lại hành hạ tại gấp đội áp lực cùng chính mình tâm lý áp lực c h i hạ đường sở sở rốt cuộc bị chơi hỏng hôm nay thẩm lãng chính tại bù lại giải trí tri thức rốt cuộc nếu làm ở công ty còn phạm này loại hạ cấp sai lầm liền rất nhiều đang hồng mình tinh cũng không nhận ra nhưng quá mất mặt con mắt nhìn chằm chằm màn hình nhưng là phía trước lâu dài tạo thành chiến đấu cảnh giác theo bản năng nói cho hắn biết bên cạnh có người mánh ngầm đầu một cái phát hiện đường sở sở tay bên trong cầm một bả dao gọt trái cây đứng tại hắn bên cạnh này nhưng đem thẩm lãng dọa một thân mồ hôi lạnh nếu là có người ngoài tới gần lời nói rất dễ dàng cảnh giác nhất sợ liền là này loại chính mình người tới gần làm người khó lòng phòng bị đặc biệt là đường sở sở như thế tinh thần trạng thái hai con mắt t r ư ừ n g giống như lục lạc đ ồ n g dạng khẩn tranh trước mặt xem thẩm lãng một thân mồ hôi lạnh tả hữu nắm g một vòng trừ chính mình cũng không có người khác hắn lúc này cũng không dám lớn tiếng đến đâu gian dậy giờ phút này đường sở sở tinh thần trạng thái vừa thấy liền ở vào sụp đổ biên viên lặp đi lặp lại cấp chính mình tới một đ a o nhưng làm sao bây giờ không hoàn t h ủ đi sẽ bị tổn thương đến còn tay đi đường sở sở này tiểu nha đầu cũng đỡ không nổi chính mình một quyền thầm lãng mặt bên trên cười khan một tiếng nhỏ giọng nói nói sợ sở, sở cầm đ a o đi v à muốn làm gì cũng không phải làm ớn hắn không có tiếp tục tiếp tục nói c h ờ ép này tiểu nhi tử phạm sai lầm nhưng mà đường sợ sợ nhìn hướng chính mình tay bên trong đ a o thế mà s ư n g sở sau đó trực tiếp tự ngôn tự ngữ lên tới mà nàng nói lời nói làm thầm lãng cảm thấy s ợ tóc gáy ta là muốn giúp ngươi gọn trái táo quả táo như thế nào không có lấy lên tới quên đi thôi cũng đồng dạng đồng dạng cái gì đồng dạng đồng dạng cái truy con hàng này nên không là nghĩ tức ta đầu đi nay tiểu nhi tử hiện tại đã có điểm nhi không bình thường thẩm lãng nhanh lên trấn an tỉnh táo ngàn b ạ n phải tỉnh táo ngàn b ạ n đừng làm chuyện điên rộ ta lại cho ngươi thả một ngày nghỉ đi đường sở sở nghe xong lập tức liền không cao hứng phóng giả ai yêu cầu phóng giả ta hôm nay còn có thể lương ba mươi trang kịch bản ngươi cho hay không cho ta nói xong liền giơ lên tay bên trong dao gọt trái cây thẩm lãng thấy thế vội vàng h ô n g ngừng đã đủ vị còn như vậy đi xuống chỉ sợ nàng tinh thần rất có thể lưu lại di chứng hiện tại chính là một cái tốt nhất giới hạn trước đem tiểu nhi từ tay bên trong dao g ọ t trái cây lấy đi làm nàng ngồi tại chính mình ghế dựa bên trên nhanh lên tổ chức khai mạc tuy nói nàng hiện tại tinh thần trạng thái thực không ổn định nhưng chỉ có này dạng mới có thể đem nữ chủ kia cổ thần kinh chất khí thế biểu hiện ra ngoài cho nên này bộ diễn hắn tính toán theo sau hướng phía trước ngã chụp trước q u a y chụp đằng sau điên c u ồ n g ống kính mà này lúc cả sợ chồng nghe thấy muốn q u a y phim cũng tò mò từ một bên gian phòng bên trong r a tới rốt cuộc trị liệu như vậy nhiều bệnh nhân cho tới bây giờ không tham quan quá hiện trường đóng phim có như vậy hảo cơ hội khẳng định không thể bỏ qua đi theo đám người bên trong cũng tới đến mặt dưới sở tiêu đi ô chỉ bất quá xem thấy sở hữu người thần thái đều vội vã cuối cùng nay loại không khí làm ạ sở chỗ bản năng cảm nhận được không thích hợp không lâu lắm nữ chủ tới phía trước liền nghe nói bọn họ tại quay chụp một bộ phim k i n h dị nay loại điện ảnh nữ chủ đồng dạng đều rất xinh đẹp rốt cuộc là người nào liền tại hắn mười phần mong đợi thời điểm đ ỗ n g nhiên xem thấy đường sở sở đi tới này không là kia ngày bị thẩm lãng mắng c h ạ kia cái nữ hài từ sao nàng tư nhiên là nữ chủ như thế nào sẽ có đạo diễn cùng tự ra nữ c h ụ như vậy nói chuyện sự tình không trôi qua bao lâu đương thời hắn còn nhớ đến đường sở sở là một cái thẹn t h ù n g ngại ngùng nữ hài tử nhưng vì cái gì hiện tại biến thành một ánh mắt ngốc trệ mà còn toàn nhìn không ra trong lòng suy nghĩ người phía trước đoạn thời gian thẩm lãng làm ạ sở chỗ trước đi ra ngoài chơi mấy ngày cho nên tại bọn họ không gãy l i ề m mài đường sở sở thời điểm ạ sở chỗ cũng không tại công ty cũng không biết đến tột u cùng phát sinh cái gì muốn biết làm vì một cái tâm lý bác sĩ đều là muốn học tập một ít vi biểu tình học liền là căn cứ một người biểu tình tới phân biệt ra được này người tại nghị chút cái gì nhưng giờ phút này lại hoàn toàn nhìn không thấu đường sở sở nay có thể để hắn hết sức kinh ngạc có thể bị hắn chút nào nhìn không ra tâm tư người còn thật là không nhiều thấy bất quá đây cũng là thực bình thường hắn nếu là có thể nhìn thấu tinh thần bệnh nhân tại nghĩ chút cái gì kia liền cách tinh thần bệnh không xa giờ phút này chỉ sợ đường sở sở chính mình đều không biết chính mình tại nghĩ chút cái gì chỉ biết mình nỗ lực như vậy nhiều chính là vì d i ễ n k ị c h nhưng là hiện tại chính thức d i ễ n k ị c h chính mình nên như thế nào diễn đâu giờ phút này thẩm lãng cũng không có cấp nàng lấy ra chuẩn bị xong kịch bản ngược lại đổi lại một bộ gia đình bà chủ quần áo tay bên trong hoa quả đều cấp đổi thành một bả lá liêu giao p h a nay trận diễn là the s、si、ì nình nhất khó diễn địa phương một trong liền l à hát nhân đầu bếp đến sau bị nam chủ chém giết nữ chủ đào vong này đoạn kịch bản cũng không có cái gì lời kịch nhưng là thật là phụ trợ toàn bộ kịch khủng bố cao trào cảnh tượng nếu là này một màn biểu hiện không tốt lời nói nữ chủ không có để lộ ra này loại chịu đến kinh dị mà kinh hãi cảm giác sẽ làm cho toàn bộ phim kinh dị không khí giảm b ấ t đi nhiều nay cũng chính là vì cái gì thầm lãng không tiết phí tẫn dư lực điên cùng hành hạ đường sở sở nguyên nhân đường sở sở hiện tại ở vào một loại có thể nghe hiểu người lời nói cùng chỉ huy nhưng là cảm xúc lại hết sức tự do trạng thái quả thực phi thường đồng thầm lãng làm nàng đi theo chàng bên ngoài chỉ đạo bởi vì này bộ kịch là tại một chỗ dã ngoại khách sạn phát sinh bọn họ cố ý tại mặt đất bên dưới xây dựng một bộ một một hoàn nguyên đường sở sở đi theo chỉ đạo không ngừng đi tới sau đó không ngừng tại nàng trước mắt xuất hiện khủng bố tràng cảnh bạn liền tinh thần yếu ớt đường sở sở nhìn thấy đột nhiên này tới kinh hại tràng cảnh triệt để sụp đổ ngay bên thai không ngừng thúc giục bắt đầu chạy trốn tay bên trong nâng dao p h a y vanh mắt đỏ bừng lại tăng thêm dài thời gian mất ngủ đi đường lung la lung lay giống như này loại tinh thần trạng thái cực độ sợ hãi mà hoảng hốt nữ nhân bộ dáng biểu hiện vô cùng nhuẩn ngay cả một bên ạ sở chỗ xem thấy lúc sau đều liên tục vỗ tay đối thẩm lãng hào không keo kiệt tán thưởng nói nói ngươi thật là một cái lợi hại đạo diễn thế mà có thể làm kia cái xem lên tới thập phần nội hướng nữ diễn viên nửa tháng thời gian liền lộ sắc thành hiện tại này phó bộ giáng diễn kỹ thực sự là quá tự nhiên ngươi biết sao ngay cả tinh thông tâm lý học ta xem thấy nàng đều không biết tại nghĩ chút cái gì kia bộ giáng hoàn toàn tựa như là một cái chân chính tinh thần sụp đầu người ứng c o i trạng thái thật là quá lợi hại thẩm lãng không hào ý tứ nói này bên trong tất cả đều là thật kia có diễn kỹ tất cả đều là cảm tình bản c h ư ơ xong chương bốn mươi bốn t ị liệu n Thôi i m ê nhưng năng c ủ bác báo c sĩ phải theo t h ba cái ống kính đi qua dần dần nhìn ra không thích hợp thân là một cái thập phần có danh hơn nữa phi thường có kinh nghiệm tâm lý bác sĩ liền tính thứ nhắc mắt nhìn không ra bệnh nhân mắc bệnh nhưng là nhiều xem một hồi đồng dạng có thể thấy rõ đặc biệt đến thứ tự cái ống kính thời điểm đây cũng không phải là diễn kỹ có thể giải quyết vấn đề Liên thẩm tiên sinh căn cứ ta chuyên nghiệp quan sát chúng ta nữ chính tuyệt đối có tinh thần phương diện vấn đề cần phải lập tức trị liệu t h ẩ m lãng nghe xong lập tức đem đường sở sở ném cho hắn hơn nữa thập phần tín nhiệm vậy liền nhanh bắt đầu trị liệu đi hiện tại cần thiết lập tức đem đường sở sở tinh thần trạng thái khôi phục một ít nếu không kế tiếp quay chụp rất có thể chịu không nổi bất quá thẩm lãng cũng lưu thêm cái tâm nhãn tại ạ sở chỗ gian phòng bên trong tăng thêm mấy cái camera phòng ngừa này ra hỏa tại tâm lý trị liệu quá trình bên trong chơi một số quá phận sự t ì n h bất quá căn cứ thẩm lãng tại camera bên trong quan sát hảo giống như không có đặc thù tình huống nhưng hắn có thể xem đến ạ sở t r ộ sắc mặt càng ngày càng khó coi phỏng đoán cũng biết hiện tại đường sở, sở tình huống thực không hợp quá ước chừng thời gian nửa tiếng ạ sở trộn n h u lại lông mày ra tới thẩm tiên sinh ta không biết ngài là như thế nào tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền đem người hành hạ đến này loại trình độ nhưng ngài này loại hành vi là phạm pháp ta có quyền lợi báo cảnh sát đối với này loại nhuyễn miên miên uy hiếp thầm lãng hoàn toàn như gió thoảng bên h a i năm đó muốn hắn trầm thi người nhiều đi hiện tại còn không phải sống thật tốt mà là thập phần tại ý đường sở sở tình huống nàng hiện tại trạng thái như thế nào bao lâu có thể chỉ hết ạ sở trộn xem đến thầm lãng còn có chút lương chi n ữ khí này mới thư hoán một ít tối thiểu muốn ba tháng ba tháng vậy thì tốt quá h o à nhưng toàn t có ể tại i đ mà t r h a m lãng lúc sau một câu lời nói kém chút không đem hắn cái mối tước điên ta nam chủ không có bệnh tâm lý quá khỏe mạnh ngươi có thể hay không làm hắn biến thái một điểm ta có thể thêm tiền À s ở t r ộ phát thể chính mình làm như vậy lâu tâm lý bác sĩ không hợp thói thường người gặp qua không thiếu nhưng như vậy không hợp thói thường còn là lần đầu thấy bất quá cuối cùng vẫn là nói có thể bất quá nhất định phải lo liệu người đạo tinh thần không thể qua không hợp thói thường thầm lãng vội và nói g n không không hợp thói thường không không hợp thói thường ngươi chỉ cần đem ta nam chính tôi miên một chút làm hắn chính mình tin tưởng là cái biến thái sát nhân cuồng ạ sợ t r ộ trong lúc nhất thời hắn không từ hoài nghi này bên trong thật không cần chính mình này cái chính nghĩa nhân sĩ báo cáo a ngài rốt cuộc muốn bay chụp cái gì đ i ệ ảnh thế mà yêu cầu như thế phấn đấu hỏi đến này cái vấn đề thẩm lãng lập tức tinh thần ta muốn quay chụp là danh lưu sử sách điện ảnh cho dù tại đi qua năm mươi năm đã tại sẽ sống vọt tại màn ảnh phía trên sau đó đem nam c h ủ yêu cầu kịch bản đơn giản nói một lần nhưng này lúc ạ s ở chỗ lại c h à o phung nói nói giống như ngươi quay chụp phương pháp không để ý chút nào cùng diễn viên an uy là không có khả năng quay chụp ra hào điện ảnh ta lấy chính mình danh nghĩa làm làm tiền đặt cược ngươi nhất định sẽ thất bại này lời nói bên trong mặt mang giận dỗi thành phần thẩm lãng cũng không đương hồi sự chỉ là mặt bên trên mang quỵ dị tôi cười có muốn hay không chúng ta đánh cược một chút tiền đặt cược đã định ạ sợ hư lạnh một tiếng, tính là đáp ứng. quay người mang nam người nam số tống h m lãng huynh trong, đệ một chồng, danh gọi、tống、siêu kỳ thật năm g lãng không dùng nhưng đúng Tống u qua quá Siêu y này ê n bản định hắn, n trải thẩm thực là là vị vị. sự đó cũng là cái manh tướng bất quá tại lui ra giang hồ lúc sau lựa chọn lò sát sinh v ì sinh tay bên trên dính đầy m ọ u tươi biểu diễn sát khí chẳng diện không người so hắn càng giống nhưng mà hắn yêu thích thì là viết tiểu thuyết đây càng thêm cùng điện ảnh bên trong nam chủ không n h ư mà hợp lại tăng thêm gợi cảm địa trung hải kiểu tóc tống siêu điều kiện quả thực chính là vì the sĩ nịnh nam chủ mà sinh hiện tại lúc sau một cái vấn đề liền là hắn không đủ liên c u ồ n không đủ biến đủ theo á i rồi hỏi À sở vừa rồi sở trồ t vừa dĩ một kịch góc độ khác tới xem này là một cái thực có ý tứ thí nghiệm a sở trộn nói bóng nói gió đem tống siêu chức nghiệp yêu thích hứng thú từ từ tất cả mọi chuyện hỏi một cái lận cuối cùng hắn tính toán theo g i ớ i chức nghiệp tay bởi vì hắn phát hiện đồ tể sư này cái chức nghiệp mặc dù tương đối mà nói tiền lương đãi ngộ tương đối cao nhưng là đối theo nghiệp giả cũng có tương đối lớn tâm lý áp lực theo này cái phương diện hạ thủ càng thuận tiện tiến vào dẫn đạo cùng thơ miên vì thế hắn dùng chính mình hướng dẫn từng bước thanh em hỏi nói người tại thi hành đồ tệ thời điểm chán g h é t nhất xuất hiện cái gì tình huống tống siêu không chút do dự trả lời đó còn cần phải nói sao đương nhiên là xử lý phía trước những cái đó sốc sinh chạy trốn mỗi lần phát hiện đều sẽ khiến không nhỏ phiền thức ghép nhất này loại tình huống phát sinh ạ sở trộ nhìn thấy đột phá khẩu dùng chính mình thanh em chậm rãi nói, nói. từ hiện tại bắt đầu ngươi đem không là diễn viên ngươi cũng không là nam chủ mà là tại sở t i ê u đi ô đồ tể sư cùng ngươi đối diễn cũng không là nữ chủ mà là một cái chạy trốn con mồi ngươi nhiệm vụ liền là giết chết nàng nếu như rõ ràng ta lời nói ngươi liền nháy mắt mấy cái nói xong còn búng tay một cái tống siêu mê mang ánh mắt lập tức k h ô i phục thanh minh có chút không lý giải hỏi nói cái này xong vô cùng đơn giản mấy câu lời nói đây cũng là thôi miên lời nói cũng quá đơn giản ta cũng sẽ ạ sở trộm mặt bên trên mang một tia tự tin nói, nói hiện tại nói cái gì đều quá sớm một hồi nhi quay phim thời điểm ta đem cấp ngươi h ă kỳ n g ư ơ i đem sẽ t ở i bỏ chính mình phong vấn đến lúc đó n g ư ơ i đem sẽ đem n g ư ơ i chính mình đều giật mình tống siêu giống như xem quái vật ánh mắt mau chóng rời đi luôn cảm giác này cái tâm lý bác sĩ thần thần thao thao nhưng mà tống siêu đúng là mơ mơ màng màng quá trình bên trong bị người thôi miên hoàn thành mà lúc sau biểu hiện ngay cả thẩm lãng đều gọi thẳng biến thái bạn chương xong chương bốn mươi lăm người thu điểm này người không có người biến thái tống siêu không hiểu ra sao đi ra khỏi phòng thẩm lãng đồng dạng ca mê ra giữa xem đến không hiểu ra sao bởi vì ạ sở chỗ thôi miên cũng không phải giống như tivi kịch giữa lấy ra một cái tiền su trói tại tuyến bên trên qua lại lắc l ắ mà là này loại phi thường một mạc lợi dụng lời nói không ngừng dẫn đạo thẩm lãng nhìn hồi lâu cũng không phát hiện khác nhau chút nào khả năng cái này là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau đi tống siêu gõ mở thẩm lãng văn phòng cửa có chút hưng phấn nói nói l a o đại hiện tại bắt đầu đi ta cảm thấy ta có thể quay c h ủ thẩm lãng lường hắn một cái nói cho ngươi bao nhiêu lần hoặc là gọi chủ tịch hoặc là gọi đạo diễn thực sự không được liền lăng ca lao cái gì đại lao đại tống siêu ngu ngơ cười một tiếng là lao đại chủ tịch tống siêu tuổi tác kỳ thật so thẩm lãng còn muốn lớn hơn vài tuổi nhưng là năm đó đồng dạng là đi theo hắn cái mông đằng sau nguyên nhân chỉ có một cái kia liền là chỉ có thẩm lãng có thể phục chúng huynh đệ nhóm nguyện ý đi theo hắn hốn ra tay xa xỉ làm người giảng nghĩa khí chiến đấu thời điểm cho tới bây giờ đều là s ô n g lên đầu tiền tuyến phân tiền thời điểm cũng đều là cực hào phóng kia cái bởi vậy cho dù ra tới văn phòng mặt khác người cũng đều nguyện ý kêu một tiếng lao đại có quy t r ú c cảm giác đồng thời còn là trong lòng bội phụ này lúc gạ sở c h ộ cũng theo gian phòng ra tới mặt bên trên mang một mặt tự tin thẩm lãng nhìn thấy hắn như thế bộ dáng cũng nửa tin nửa ngờ tính toán bắt đầu quay t r ụ thứ nhất màn q a y t r ụ tính toán trước hết để cho tống siêu tiến vào trạng thái màu đen là tại quậy ba giữa cùng ác ma tự bảo đối thoại vừa mới bắt đầu quay trụng tống siêu còn cảm giác có chút biển hữu thế mà theo bản năng nhìn hướng hạ sở trộ phương hướng sau đó hắn tay bên trong bày ra mấy cái phi thường kỳ quái tư thế tống siêu lập tức giống như thay đổi một người đồng dạng thần sắc trở nên càng thêm phấn khởi nay một màn làm một bên thẩm lãng xem thấy đông cảm giác thập phần thần kỳ đồng thời cũng có chút bội phụ c ạ sở trộ này ra hỏa thật không hưởng công phí chính mình hoa như vậy nhiều tiền đem này ra hỏa thỉnh qua tới s á c thực đ á n g giá tống siêu thậm chí tại nói chuyện thời điểm con mắt giữa đều mang một mạt sắc khí kia là giết thành ngàn vạn cái xúc vật sở tích lui xuống tuy nói giống loài chi gian có chút khác nhau nhưng chất biến sẽ khiến lựa biến mắt bên trong k i a xóa bỏ ý là không cách nào biểu diễn tới ngay cả thẩm lãng xem thấy đều cảm giác có chút sợ hãi hung ác bên trong mang một k i a coi thường c ũ n g không quan trọng rốt cuộc cái nào đ ồ tể sư sẽ tại một s u ú t sinh tính mạng đâu nếu là không biết đến giờ phút này tất nhiên sẽ đem tống siêu xem như một cái sát nhân của ma thậm chí là này loại đẳng cấp tương đối cao đến tột cùng rất nhiều ít sinh linh sẽ làm cho chính mình đạt đến một loại lạnh lùng trình độ nay trận diễn đồng dạng là một lần quá thẩm lãng tại này trận diễn q a y trụ kết thúc về sau hạ tràng tự mình vỗ tay bởi vì này trận diễn q u a y trụ thế mà không thua kém một chút nào đường sở sở xuất sắc nhưng có phi thường m á n h liệt cá nhân phong cách n à y lúc thẩm lãng làm bọn họ trước nghỉ ngơi một chút chuẩn bị trận thứ hai diễn q u a y trụ này một trận là một cái đối thủ diễn đồng dạng là bản thiến phi thường quan trọng tràng diện một trong kia liền là từ nam chủ phá vỡ phòng cửa mà nữ chủ tại phòng bên trong kêu thẳng kia một đoạn có thể nói đồng dạng thập phân khảo cứu làm bọn họ nghỉ ngơi một chút cũng là vì bảo tồn thể lực rốt cuộc bổ cửa là một cái thập phân mệnh khí lực sống mà một điểm nữa này cái cửa không nhất định có thể một lần quá bởi vì cửa chất lượng không giống nhau rất cứng cử trực tiếp đem phim kinh dị biến thành hài kịch một chút liền bổ ra đồng dạng không được mất đi này loại phá cửa mà và áp bách cảm giác nhuyễn m i ê n miên mất đi khủng bố hiệu quả cho nên cần thiết muốn có tiết tấu phá vỡ cửa nghe nói năm đó t h e o sỉ nỉnh kịch tổ tại quay chụp thời điểm liên tục chém nát mười lăm đạo môn không biết chính mình này lần có thể hay không siêu việt này cái ghi chép này đồng dạng đối nam diễn viên thể lực là cái rất lớn thử thách huy động dịu chữa cháy là cái rất mệt mỏi khí lực sống thầm lãng rất muốn cho điện ảnh một lần quá nhưng hiện thực thường thường là một cái luân hồi bởi vì phía trước vật tư không đem sự tình nói rõ ràng đạo cụ vì điện ảnh có thể thuận lợi quay trụ cố ý mua đặc biệt quý phòng t r ố n g cửa còn là gỗ thật kia chất lượng có thể nói r ấ t r ấ t hảo một búa chặt lên đi liền lưu lại cái đại vật trắng ngược lại là tống siêu h ổ khẩu đều bị chấn ma lại đổi mấy cánh cửa cuối cùng một lần bởi vì thực sự là quá mệt mỏi dịu chữa cháy thế mà trực tiếp rời khỏi tay kém chút không đem một bên xem náo nhiệt lạ sờ c h ộ m mà bầu doa đến hắn nhanh lên trốn đến t h ẩ m lãng bên cạnh này cũng quá dọa người mắt nhìn sắc trời càng ngày càng muộn thầm lãng cũng không mu đạo cụ đâu đi đem ta văn phòng cửa tháo ra cửa hư kia láo tử đã sớm xem hắn khó chịu cấp ta bổ hung hăng bổ tống siêu xuống tới nghỉ khẩu khí mặt bên trên có chút t h ấ y náy còn tưởng rằng là chính mình thực lực không đủ mới khiến cho như vậy nhiều người làm chậm trễ như vậy muốn biết tại bên trong đường sở sở gọi cuống họng đều nhanh c â m hai mắt vô thần vừa thấy liền là chịu đến trọng độ kinh hãi Này lúc, văn phòng cửa tháo xuống tới, thầm lãng tự mình đi lên kiểm tra, dùng tay lúc, cửa tháo thầm gõ g tra, tới, tự đi kiểm người phía trước cấp ta tâm lý ám kỳ hiệu quả tốt lắm có thể hay không lại cho ta làm một chút vừa rồi sai lầm như vậy lâu ta không thể để cho toàn tổ người cũng chờ ta à. cái gì gọi a bác sĩ À sở chỗ có điểm im lặng nhưng cũng không chịu nổi tống siêu này cái đại nam nhân ăn nói khép nép t h ỉ n h cầu còn là gật đầu một cái đáp ứng cùng lắm thì trở về phối điểm thuốc gan thần vật làm tống siêu trở về dùng có thể giúp khôi phục vì thế bắt đầu mới một vòng tâm lý ám kỳ bất quá tại cồn bạo tâm lý ám kỳ thượng tăng thêm hiệu quả một lát sau đương đạo cụ lắp đặt hảo cửa tống siêu này một bên cũng thôi miên kết thúc manh vặn mẹo cổ phát ra rắc rắc thanh âm mặt bên trên lỗ chân lông đều phát ra nóng nảy khí tức cầm b ữ a đứng tại cửa phía trước con mắt chừng cùng lục lạc đồng dạng khoe miệng còn treo lên một mặt quỷ dị tươi cười quả thực cùng hiện tại chàng cảnh cực kỳ thích xứng theo một tiếng bắt đầu tống siêu tay bên trong đại phủ trực tiếp bổ vào cửa bên trong một bên thần s ắ c h o à n g hốt đường sở sở lập tức dọa đến d í t g ạ o nay bộ dáng thẩm lãng đều không biết nàng là thật còn là diễn tống siêu này lúc giống như điên cuồng bộ kia gọi một cái hưng phấn nghe thấy đường sở sở kêu thảm càng là hưng phấn cuồng tiêu lên kia bộ dáng quả thực muốn cỡ nào biến thái có cỡ nào biến thái xem ca m nay cũng quá mẹ nó biến thái đi này nhân vật có như vậy biến thái a bất quá nhà danh vệ nhà d a n h quay chụp ra tới hiệu quả kia là tương đương không sai thậm chí tại hắn thị giác xem tới càng thêm siêu việt nguyên bản đặc biệt là tống siêu đem đầu vươn vào môn bên trong kia một câu don ni tới quả thực kinh điển nay lần quay chụp thập phần thuận lợi hiệu quả nổi bật ngay cả ạ sở trộ xem đều cho mày tống siêu một thân mồ hôi lui xuống tới có c h ú t chờ mong xem thẩm lãng hỏi nói lao đại đạo diễn ta vừa rồi biểu hiện thế nào có cần hay không lại phóng thích một điểm ta cảm giác vẫn có chút bảo thủ thẩm lãng cùng ạ sở trộ lấy nhau ch người nhà thu điểm này nhân vật không có người như vậy biến thái bản chương xong chương bốn mươi sáu thành phẩm chấn động t h e s i đỉnh đóng m á y yến kế tiếp chỉnh trình đi qua một tháng thời gian t h e s i đỉnh quay c h ụ t không chỉ là đối diễn viên hành hạ đồng thời cũng là đối kịch tổ hành hạ các loại đạo cụ làm tăng thêm thẩm lãng đối với chi tiết quả thực biến thái yêu cầu thường xuyên tại sở tiêu đi ô hóa thân thành táo bạo laoca một đôi mắt đằng đằng sắc khí sở hữu người đều alexander mà hắn sở dĩ như vậy cấp cũng là vì đội tiến độ không chỉ là vì sắp đến đến tới học sinh nghỉ đông điện h n h quý càng là vì sắp đến tới hai năm một lần thiên hoa thưởng bình chọn cùng mỗi năm một lần kim nhu thưởng tranh đoạt kim nhu thưởng tương đối mà nói hơi nước tương đối cao có một ít tồn tại tranh luận địa phương nhưng là thiên hoa thưởng nhưng là thần châu hàm kim lượng cao nhất mấy cái giải thưởng một trong có được phi t h ư ở n g cao hàm kim lượng tại mỗi hai năm một lần thiên hoa điện ảnh kết giữa bình chọn ra điện ảnh đều là hết sức xuất sắc cho dù chỉ là có một cái ưu tú điện ảnh đề danh đều là thực không được tối thiểu có thể chứng minh đạo diễn thực lực cùng tiêu chuẩn thường thương bình thường tân nhân đạo diễn là căn bản không cần bất quá này bên trong cũng có một cái tốt nhất tân nhân đạo diễn thưởng nhưng cũng không là mỗi lần đều có thể ban đi ra ngoài t h ẩ m lãng này lần như n g là chạy thiên hoa thưởng tốt nhất nữ chính đi đường sở sở thành công tại này nhất cử l i ê n tính không có tốt nhất nữ chủ nhưng tốt nhất tân nhân nữ diễn viên cũng trừ nàng ra không còn có thể là ai khác bởi vì cùng thời kỳ cùng năm nay hướng kỳ chiếu lên đ ị a ảnh cụ thể là cái cái gì chất lượng t h ẩ m lãng trong lòng còn là có một cây cái cân chỉ bằng đường sở sở the xị、si、nình diễn kỹ không dám nói quét ngang toàn trường phỏng đoán cũng kém không nhiều quay chụp kết thúc về sau hậu kỳ đội ngũ bắt đầu ngừa không ngừng vó chế tạo gấp gáp rốt cuộc vào hôm nay sơ bộ hoàn thành chế tác nếu là cảm giác có vấn đề có thể lại tiến hành hậu kỳ điều chỉnh cùng bộ chủ này là ngày trọng đại thẩm lãng gọi tới một đám quan trọng diễn viên thậm chí liền ạ sờ trộn đều gọi tới hắn tại này đoạn thời gian có thể nói công lao không nhỏ mỗi lần nam nữ chủ gặp được tâm lý vấn đề đầu tiên liền muốn tìm hắn có đôi khi thậm chí nửa đêm đem hắn theo giường bên trên kéo xuống tới tiến hành công tác thời gian một tháng người g ầ y đi trông thấy hắn từng nói thẳng nay là hắn tâm lý bác sĩ kiếp sống bên trong gặp được nhất b ề bỉ cũng là gian nan nhất khiêu chiến bất quá còn tại không có nhục sứ mệnh thành công hôm nay sở hữu người đều ngồi tại công ty điện ảnh phòng chiếu phim bên trong đại khái có thể dung nạp khoảng năm mươi người sở hữu người đều có chút hưng phấn trở rốt cuộc này là chính mình lần thứ nhất chụp điện ảnh ai đều không biết tăng thêm đặc hiệu cùng âm nhạc lúc sau hiệu quả đến tột cùng như thế nào dạng theo điện ảnh bắt đầu cũng không có khuôn sáo cũ điện ảnh bên trong khủng bố ấn tượng ngược lại là rộng lớn núi tuyết cùng biệt thự cấp người một loại chữa trị cảm giác này một màn làm ạ sợ chỗ hai mắt tỏa sáng sáng tỏ bắt đầu do nét này loại phim kinh dị còn thật hiếm thấy vì thế ô n một ít chờ mong tiếp tục nhìn xuống lúc sau kịch bản càng là làm cho t muốn biết hiện tại phim kinh dị không là tăng thêm chút yêu ma quỷ quái nhất kinh nhất sạn g hoặc là kết cục tới một cái tắc máu nao đảo ngược hết t h ả không là nhân vật chính tinh thần bệnh tưởng tượng ra được liền là một giấc mộng đem người xem chỉ số thông minh đặt tại mặt đất bên trên lặp đi lặp lại ma sát nhưng mà thẩm lãng k h e xị nỉnh chủ đánh liền là linh dị nhưng là toàn phiến thế mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì quá mức khủng bố huyết tinh siêu phàm tràn g diện nhưng lại có thể khiến người ta theo cốt t ử giữa không z mà run đặc biệt là sau tới tống siêu đóng vai biến thái sát thủ truy sát đường sở sở thời điểm càng làm cho người cảm giác ngực đều nhanh ngặt t tất cả đều vì kịch bên trong n duy nhất có điểm tì vết liền là bên trong hải tử đóng vai rốt cuộc hiện tại chuyên nghiệp ngôi sao nhỏ tuổi rất khó tìm chỉ hào tìm một cái tương đối có kinh nghiệm tiểu diễn viên tới đóng vai nhi tử bất quá tổng thể tới nói cũng còn có thể đương đám người cuối cùng xem đến tống siêu đóng vai biến thái chết tại phong thuyết này sở hữu người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đường sở sở cùng tống siêu đều không thể tin được kịch bản bên trong kia hai người cư nhiên là chính mình đóng vai này lúc đi qua như vậy cảm xúc thay đổi rất nhanh đã từng trên người tự ti ngược lại là ít đi rất nhiều hiện tại nói chuyện cũng dám nhìn thẳng t h ẳ n lãng con mắt rốt cuộc đều thần kinh một lần a bình thường người có thể so sánh bệnh tâm thần càng đáng sợ chê cười bất quá đường sở sở vẫn còn có chút khẩn trương tại thẩm lãng một bên hỏi nói lãng ca ta biểu diễn còn có thể a phi thường hảo ngắn ngủi ba chữ cho lớn lao khẳng định lưu cương cùng bùi văn hạo một bản ắ m ở tống siêu bà vai cười nói nhìn không ra a trung thực ngươi mới là thật biến thái ta đồng la loan hạo nam cùng đông hương quả đen đều cam bái hạ phong hai người bọn họ nói này lời nói không có trào phúng ngược lại là đối với chính mình huynh đệ tham dự phát ra từ nội tâm cao hứng Mặc dù cổ hoặc cổ dù thầm ử quay c ụ p thập p h n lãng giờ phút này đem ánh mắt nhìn về phía một bên ạ sở t h ộ m không biết này cái kiến thức rộng rãi tâm lý bác sĩ sẽ cho ra như thế nào đánh giá giờ i này khắc này hắn mới rốt cuộc rõ ràng vì cái gì muốn như thế bức bách nam nữ chính cũng chỉ có này dạng mới có thể quay chụp ra như thế tinh diệu điện ảnh bởi vì cẩn thận ạ sở chỗ tại điện ảnh bên trong phát hiện rất nhiều ẩn dụ đồng thời có rất nhiều bất đồng phương thức giải đọc này mới là nhất khó đ ư ợ c mỗi cái người xem khả năng đều sẽ có chính mình giải thích điện ảnh tại người xem không ngừng tổng kết bên trong trở nên càng thêm hoàn thiện này mới là chân chính cao minh địa phương hắn khó có thể tưởng tượng một cái không là chuyên nghiệp đạo diễn mang một đám thậm chí không là chuyên nghiệp diễn viên có thể đánh r a n này loại chấn động nhân tâm lại nhịn người dư vị kinh dị phim kinh dị trừ xưng hô quỷ tài bên ngoài ạ sở chỗ lại cũng nghĩ không ra khác từ ngữ hôm nay là hắn tại thẩm lãng công ty ngày cuối cùng nhưng hôm nay thu hoạch lại phá lệ phong phú Hắn thẩm e o trong túi bên r lấy ra một danh thiếp đưa cho thẩm lãng Này là tiếp a danh h t ta gia tộc gia ở nhận ư ớ c ngoài điện n ả thị trường thượng, còn tính có một chút địa vị. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tùy thời liên hệ ta, ta phi thường nguyện ý vì gia tộc tiến tài Thầm tiếp như hứng hệ phi h vị, vị ngươi ngươi còn điện nếu liên nguyện dẫn này diễn. lãng gia có có có đạo vì quỷ ý danh thiếp hắn này đoạn nhật tử quang bù lại thần châu giới giải trí nước ngoài còn không có xem trong lúc nhất thời cũng không biết tạ sở chỗ gia tộc rốt cuộc cái gì hàm kim lượng nhưng thích tham gia náo nhiệt ngô dai dai này lúc dôi ra đầu nhỏ n h ì lại chỉ thấy danh thiếp bên trên sạch sẽ chỉ có một cái tên cùng một cái liên hệ phương thức đương nàng xem đến phần sau dòng họ thời điểm chỉnh cá nhân nháy mắt bên trong không bình tĩnh ạ sở chỗ hi d è m người là hi d è m gia tộc người người quản sở hữu giả bảy mươi năm điện ảnh ngành nghề kinh nghiệm bồi dưỡng quá hơn năm mươi vị thế giới cấp điện ảnh thưởng lớn tự ngạc cấp bậc hi d è m gia tộc gọi có một chút địa vị ngo tạo nghe được ngô dai dai lời nói ngay cả thẩm lãng trong lòng tất cả giật mình theo ạ sở chỗ ngôn hành cử chỉ liền có thể biết này người không đơn giản nhưng, nhưng chưa từng nghĩ này ra hỏa bối cảnh cư nhiên như thế cường đại bản c h ư ơ xong chương bốn mươi bảy n ộ lên xét duyện gọi thẳng biến thái mặt khác người nghe thấy ạ sở chỗ có như thế đại lai lịch ánh mắt bên trong đều lộ ra tôn trọng rốt cuộc đối cường già tỏ vẻ khâm phục là người bản tính nhưng thẩm lãng mặt bên trên lại hào không g i a o động thậm chí hơi hơi nhữ mày tại thái độ thượng sinh ra một tiếng ngăn cách mặt bên trên mỉm cười cũng chầm chầm biến mất không mặn không nhạt nói nói không nghĩ đến ngươi này t ô n đại phật thế mà làm lên tâm lý bác sĩ còn hạ mình tới chúng ta này thật là hủy khóc người hôm nay ta còn có sự t ì n h liền không tiến xa ạ sở chỗ rõ ràng cảm nhận được thẩm lãng thái độ rõ ràng biến hóa mở vui đùa nói, nói. hào giống như biết ta chân thực thân phận cũng không là thập phần hoan nên ta. Bất quá không sao. ta thực thưởng thức ngươi giống như ngươi ưu tú người đi hướng thế giới là chuyện sớm hay muộn chúng ta sớm muộn còn sẽ gặp lại nếu như có thể có cơ hội hợp tác liền càng tốt nói xong còn thăm dò xem thẩm lãng con mắt nhưng thực đáng tiếc không nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc ba đậu trong lúc nhất thời không cách nào nhìn ra hắn là thật không hiểu rõ hi d è m gia tộc thực lực còn là trong lòng có khát tính toán À s ở trộn hơi có chút thất vọng hắn xem đến t h ê s ỉ n ỉ n h lúc sau quá muốn đem thẩm lãng kéo vào chính mình gia tộc mặc dù bọn họ gia tộc lịch sử lâu đời nhưng hiện tại tình thế hạ thiên tài nổi lên một phía thì rèm gia tộc đã rất lâu không đánh ra ra ra dáng nhưng ảnh hưởng lực lại tại vẫn luôn giảm xuống thậm chí rất nhiều mặt khác tư bản nâng đỡ tân nhân cũng dám cùng bọn họ dương nhanh mố vớt hiện tại bọn họ thực sự là quá thiếu giống như thẩm lãng này dạng thập phần có thực lực đạo diễn bất quá mặc dù hôm nay thất bại nhưng không sao điều này nói rõ hiện tại hai người không có lợi ích lui tới chờ đến có bọn họ gia tộc có thể giúp được bận rộn thời điểm hai người liền có thể liên hệ đến cùng nhau ạ sở t r ỗ cũng không nhiều nói hơi hơi cúi đầu lên tiếng c h à o quay người rời đi bên người ngô dai dai xem cái chán đều chạy ra mùa hôi lạnh thẩm lãng vừa rồi bộ dáng rất rõ ràng là hạnh n à y vị rốt cuộc biết hay không biết nhiều ít đại đạo diễn n g h ị muốn trèo lên này khỏa đại thụ đều không có môn lộ nhưng mà trên thực tế thẩm lãng là có nỗi khổ không nói được đại gia tộc đều là lênh huyết vô tình người đã từng t a m hợp thắng làm hắn nỗ lực thanh xuân nhưng đổi tới là m ộ mươi năm lao ngục chi thai tốt nhất thanh xuân tất cả đều t r ô n vùi tại hắc cám cùng lồng giam bên trong c h ầ m luân tại nhân thế gian nhất â m vú góc cho dù đối phương là nước ngoài đại gia tộc nhưng người rất nhiều đồ vật đều là c h u n g cho nên đừng ôm lấy hy vọng quá lớn hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn này là hắn như vậy nhiều năm học đến đạo lý sửa sang lại cảm xúc quay đầu đối ngô dai dai、nói. đem điện ảnh sửa sang một chút nộp lên xét duyệt mau chóng rõ ràng ta ngay lập tức đi nói xong một đường chạy chậm rời đi để chuẩn bị điện ảnh thẩm tra tối thiểu nhất còn muốn là cấp tỉnh xét duyệt mới được liền này còn nhất định phải là tổng điện hạ đ ạ t phê văn mới được hơn nữa chỉ có thể xét duyệt bản địa khu có thể nói thập phần phiên phức hơn nữa tại xét duyệt thời điểm cần thiết muốn xét duyệt bộ môn đại bộ phận người tại mới được hôm nay tại lĩnh nam điện ảnh xét duyệt bộ môn lại bắt đầu một ngày làm việc một đám xét duyệt viên liên tục xem mấy bộ phim đầu đều đại một cái mới nhập chức trẻ tuổi người càng là xem có điểm b u ồ nôn tất bại điện ảnh thật không có ý nghĩa không là cầu huyết thanh xuân yêu đương liền là cầu ngâu bán mục nát cái gì đồ vật đều là còn lại liền là một đống lớn gần bán thịt điện ảnh mặc dù phù hợp yêu cầu nhưng nhưng này cũng quá không m u ố n cầu nhất không hợp thói thường liền là phim kinh dị đều có thể cấp người xem hưng phấn kia nữ quỷ bộ dáng so đạp mã kỹ viện bên trong người đều xinh đẹp đây là tới lấy mạng còn là tới bao ân nghe được tân nhân như vậy nhà ránh mặt khác lao công nhân tất cả đều không cảm thấy kinh ngạc hiện tại thị trường liền là này dạng có người cũng không nghĩ chụp là p i ế n nhưng ngươi không như vậy chụp liền không người xem thấy quỷ đồng dạng này lúc nghỉ ngơi thời gian quá, lại muốn bắt đầu làm việc bất quá khi bọn họ xem đến này bộ phim công ty lập tức tất cả đều ánh mắt nhất lượng thầm thị ảnh nghiệp bọn họ thượng bộ cổ hoặc tử cấp bọn họ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc nói là điện ảnh vòng một dòng nước trong đều hào không quá đáng n à y lần không nghĩ đến bọn họ lại chụp phim mới này mới bao lâu à còn thật là cao sản tựa như theo mẹ xét duyệt loại hình là khủng bố kinh dị nhưng bọn họ xem đến điện ảnh tên lúc sau tất cả đều s ư n g sở theo xi đình nay là cái gì tên nay một điểm cũng không khủng bố a tối thiểu muốn dẫn điểm khủng bố không khí tên a tỷ như tuyệt mệnh đảo hoàng tử vòng mánh quỷ n a i chi loại này loại tên, người xem thật sẽ tính tên còn lại xét duyệt viên cũng đều ôm lấy hoài nghi thái độ bọn họ xem đến phiến tử ngàn vạn cơ bản có thể h ò a không thể h ò a liền là liếc mắt một cái sự tình bất quá không thể chỉ xem sự vật mặt ngoài vẫn là muốn xem nội tại bắt đầu thả chiếu đầu phim liền là một phiến núi tuyết tràng cảnh cùng chữa trị âm nhạc này trang diện hoàn toàn phá vỡ đám người đối phim kinh dị ấn tượng này là phim kinh dị đầu phim này lúc kia cái trẻ tuổi xét duyệt viên nhịn không được nhà ránh sẽ không phải là ra thành tích lúc sau liền phiêu đi sau đó chụp cái lạ phiến tử mặt khác người không nói lời nào nhưng cũng có này loại ý tưởng rốt cuộc liền đầu phim xem tới liền thập phần mọi nghề nhưng là theo kịch bản không ngừng tiến triển bọn họ ý tưởng bị hoàn toàn phá vỡ đương đường sở sở đóng vai nữ chủ lên sân khấu thời điểm bọn họ liền cảm giác đến không thích hợp này nữ chủ thế nào thấy là lạ nhưng lại không nói ra được tiếp đến núi tuyết khách sạn p h ầ n diễn lập tức trở nên quỷ dị không khí hiện trường cũng thập phần an t ĩ n h bọn họ dần dần phát hiện này bộ điện ảnh không đơn giản trước mặt kịch bản dẫn đạo cùng làm nền có thể nói thập phần vững chắc mặc dù không có quá đại bạo điểm nhưng thắng tại ổn phi thường hiện đạo diễn cơ bản công lúc sau tống siêu đóng vai nam chủ phạm thần kinh thời điểm xét duyệt viên lập tức lý thờ ngọ o tạo này diễn kỹ n ổ tung a cách màn hình đều có thể cảm nhận được nam chủ trên người sát ý đường sở sở trên người sợ hãi càng là hoàn toàn truyền đạt đến dạp phim người trên người làm người không r é t mà run đây quả thực là từng ấy năm tới nay như vậy xem đến mạnh nhất phim kinh dị không có siêu phàm quỷ quái càng không có nhất kinh nhất xạ cũ kỹ nội dung cũng không có thấp kém bán thịt nhưng là là có chủng ma lực dẫn dắt đến n g ư ờ i xem xuống đi n à y lúc sở hữu xét duyệt viên tất cả đều xem đến mê mẩn thời điểm đột nhiên cửa bị mãnh kéo ra tới người hô đều giữa chưa lạp đi ăn cơm a thương ngay tới nói nhất đến giờ cơm sở hữu người đều cực kỳ hưng phấn rốt cuộc ăn cơm không tích cực tư tưởng có vấn đề nhưng hôm nay lại thái độ khác thường sở hữu người như là xem giết cha cựu nhân bình thường nhìn đối phương bọn họ xem đến nam chủ b ổ cửa thời điểm này ra hỏa trực tiếp phá cửa mà vào lập tức dọa đến sở hữu người toàn thân giật mình quá nửa ngày rốt cuộc có người nói nhiều đạo ta đạp mã không xem sau l ư n g phát lệnh luôn cảm giác có người nhìn ta chằm chằm là à quá biến thái cái gì mạch nao có thể nghĩ ra như vậy không hợp thói thường phim kinh dị ta đi đổi cái quần đạ mã ta vừa rồi cảm giác đằng sau ngăn tủ động ta sát bất quá này đó người mặc dù miệm tượng hùng hùng hồ, hồ. nhưng thân thể lại thực thành thật không một người rời đi chính là tại nhà ăn trước khi tan sở xem xong bản chương xong chương bốn mươi tám xuất phát ca vương thi đấu sắp bắt đầu phiến tử xét duyệt rất nhanh liền quá thậm chí có thể nói là một đường đèn xanh bởi vì bọn họ đều rất hiếu kỳ này loại ưu tú phiến tử lại sẽ chế tạo ra thành tích như thế nào đâu thậm chí có người tiên đoán tại này bộ the xì định tuyệt đối sẽ siêu việt phía trước cổ hoặc tử thành tích ngay cả thẩm lãng đều không nghĩ đến sẽ như vậy nhanh thông qua tại lúc sau sự tỉnh liền là trụ chiếu lên đương kỳ nay năm tháng liền tính là vàng cũng sợ không phát ra được q n g không có người không có đại ngày nghỉ phiến tử lại hảo phòng bán vé cũng vui vẻ xem không d ậ y nổi tới cho nên thẩm lãng tính toán kéo dài mấy ngày tranh thủ cùng tinh huy công ty phim mới cùng thời kỳ chiếu lên bọn họ lần trước nếm đến quay chụp bán thịt phim kinh dị ngon ngọt này lần thế mà còn nghĩ lập lại chiều cũ thẩm lãng chờ hắn liền là bọn họ đến lúc đó không đem bọn họ phân đánh ra tới đều thực xin lỗi the o xì nỉnh danh tiếng thẩm lãng dối lưng một cái nguyên bản cho rằng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hảo hảo bù lại hạ chi thức nhưng đội hồ có người không muốn để cho hắn nghỉ ngơi nô dai d i a i ôm cái cặp văn kiện đi đến nàng bây giờ càng ngày càng có loại trầm rãi cũng không phía trước cười đùa t í t ư ở n g bắt đầu nghiêm túc lên tới đương nhiên này cũng cùng công ty ngày càng nhiều lên nghiệp vụ có quan hệ ngay ngay bận bịu muốn chết lại vui sướng tươi cười đều sẽ che giấu lên tới bất quá tươi cười không sẽ biến mất sẽ chỉ chuyển rời t h như hiện tại thẩm lãng liền thực vui vẻ hắn buồn bực ngán n g ầ m nói nói lại có cái gì sự tình a ca vương thi đấu sự tình ngài có phải hay không quên nô dai dai từ t ổ n ó i hắn nghe vậy vỗ đầu một cái cũng không là quên a quả thực đều quên đến bà ngoại nhà đi đây chính là cái miễn phí đánh quảng cáo cơ hội làm người cầm hậu viện bảng hiệu tại quan chúng tịch ỉ cần ca mê ra một đánh q u á tới tia hiệu quả cũng không thể so với một ít dùng mấy chục vạn ném ra tới quảng cáo vị kém vừa nghĩ tới có kiếm t h ẩ m lãng lập tức không mệnh một cái lý ngư đ ã định từ ghế bên trên ngày lên tới thi đấu từ lúc nào ba ngày sau nhưng chúng ta đường xe liền muốn một ngày tới địa điểm còn muốn làm thủ tục cho nên ngày mai liền phải xuất phát kết quả ngày thứ hai t h ẩ m lãng tâm nghĩ chính mình cũng không là đại minh tinh quá đại phô trương liền tính nộ dai dai bởi vì công ty bận quá căn bản thoát thân không ra chỉ dẫn theo đường sở sở đi nhưng đương hai người lên xe chuẩn bị đi thời điểm đường sở sở hết sức quen thuộc một mông ngồi vào tay lái phụ thầm lãng ngần người thảo giống như chỗ nào không quá đúng ngươi sẽ không phải không bằng lái đi đường sở sở có chút xấu hổ ân một tiếng mặt nhỏ có chút từng đỏ thẩm lãng than khẩu khí xem tới mấy canh giờ này đường xe chỉ có thể chính mình chịu tội thượng cao tốc lúc sau đường sở sở vai đầu ngủ miệng bên trong còn để lại một giọt khẩu nước còn có hơi hơi t i ế n g ấ y xem đi lên giống như một cái đại hào bà bảo mấy cái giờ sau rốt cuộc đến lĩnh nam tiết kiệm thành thị phồn hoa nhất cũng là có toàn bộ tinh thần châu lớn nhất giải trí truyền hình thành thị ngày mang thành phố một chân phanh lại đường sở sở toàn thân du lên thụy nhãn mông lung tỉnh qua tới thẩm lãng cởi bỏ n à n dây an toàn tới gần thời điểm phát hiện này tiểu ni h t ử ra cửa thời điểm thế mà liền nước hoa đều không phun trên người chỉ có nhàn nhạt tẩy phát nước m ù i vị xem tới vẫn rất có cải tạo tất yếu trong lòng như vậy nghĩ sau đó nói nói ngươi xuống đi chờ ta một hồi đăng ký xong chúng ta đi ăn cơm ta đem xe dừng đi đường sở sở rất ngoan ngoan ân một tiếng sau đó liền đi làm đường hôm nay nhiên trình độ quả thực làm thẩm lãng tê cả ra đầu thẩm lãng nếu là có nửa điểm ý đồ xấu hiện tại hai người thời kỳ trăng mật phỏng đoán đều xong việc bởi vì hôm nay tới đăng ký báo danh cho nên người có thể nói là cự nhiều mặt trên bãi đỗ xe căn bản không có chỗ ngồi trống chỉ hảo dừng đến mặt đất bên dưới quá hảo một hồi mới đi lên đi tới cửa lại phát hiện đường sờ sờ không thấy cái bóng t a cam không sẽ như vậy một hồi liền bị người lừa gạt đi đi quay đầu tới trở về nhìn nhìn rốt cuộc phát hiện kia đạo ôn nhu lại thân ảnh nhỏ yếu tại nàng bên cạnh còn đứng cái trang điểm phong tào nữ nhân xuyên một thân thập phần đột hiện thân hình quần áo xem bộ dáng tựa như là cùng đường sờ sợ tại t á n g ấ u t h ẩ m lãng mới vừa thoáng qua một cái đi liền nghe được kia cái gió tào nữ nhân tiêm tế thanh âm sờ sờ không nghĩ đến như vậy nhiều năm không thấy ngươi một điểm đều không thay đổi à còn là kia phó như、cũ. chẳng trách hôn thành này bộ dáng có muốn hay không ta cấp ngươi giới thiệu cái công tác g a xem tại ta mặt mũi một cái tháng năm ngàn còn là có nghe ta biểu tỷ nói ngươi bị khai trừ ngươi làm ta nói ngươi cái gì hào đâu ngươi à là thật không thích hợp giới giải trí còn là sớm làm sửa được tôi h nữ nhân chào phúng thanh â m thao thao bất tuyệt thanh â m bén nhọn trói thai dẫn tới chung quanh người ánh mắt kỳ quái vốn dĩ liền khuynh ê ư ớ n g nội hướng đường sờ sờ tại này loại hoàn cảnh hạ càng thêm nói không ra lời nguyên bản tính cách đều tốt một chút rồi nếu như bị như vậy nhất làm lại trở về thầm lãng cũng không làm tiến lên xem đến đường sở sở cổ bên trên còn quải cái lập lòe phát sáng bao thẩm lãng phía trước gặp qua này là nào đó v ề mùa thu kiểu mới bao bất quá trước mặt này cái cũng quá giả thậm chí không cần quá tử tế xem đường sở sở xem đến thẩm lãng tới có chút ủy khuất gọi một tiếng lãng ca ta không là cố ý làm mất này là ta đại học đồng học đồng quên nàng tỷ là tinh huy công ty đồng lệ một câu lời nói thẩm lãng liền rõ ràng hơn phân nửa là này cái gọi đồng quên tại đại học liền không ít khi dễ đường sở sở hiện tại nhìn nàng một thân một mạc quần áo lại tăng thêm nội hướng còn tưởng rằng quá dối tinh dối mù nhìn nhìn lại chính mình nhiều a xinh đẹp xem thấy thế mà vẫn còn muốn tìm tồn tại cảm đặt mã lao từ công ty nữ chủ làm n g ư ờ i tới tìm tự tin tiến lên một bà giật xuống đường sờ sờ trên người bao trực tiếp ném xuống đất sau đó một chân đá ra đi xa mười mấy mét đối đ ồ n g quên khinh thường nói nói ngươi cái gì thành phần cùng chúng ta công ty nữ số một như vậy nói chuyện đ ồ n g quên xem đến chính mình bao bị người đá ra đi trong lúc nhất thời đều không phản ứng qua tới chủ yếu cũng là thầm lãng quá nhanh qua tới một câu không nói đi lên liền đưa tay sau đó a dít lên một tiếng ngươi ngươi hôn đản dám ném ta bao thầm lãng một mặt không quan trọng đúng a liền là ta ném ngươi muốn thế nào một bộ ngươi muốn như thế nào vô lại bộ dáng bao tính cái r á m ngươi tỉ đều là ta tự tay đưa vào ngục giam đúng nàng đi vội vàng ngươi hẳn còn chưa biết đi bất quá không quan hệ ta này người rất hiền lành hiện tại liền không ràng buộc nói cho ngươi cái này là thầm lãng phong cách làm việc ngươi tôn trọng ta ta tất nhiên tôn trọng ngươi ngươi đạp mã không để ý đến ta cùng ta c h a n g bước tất nhiên cùng ngươi làm đến để đồng quên mắt xem không phải là đối thủ càng thêm tức giận hô tư đồ phong ngươi chết kia đi lao nương đều bị người khi dễ sau đó hung tợn nhìn chằm chằm thầm lãng nói, nói ngươi xong đời ta bạn trai là cá nai đen ngươi đừng chạy nói chuyện lúc một đạo thanh âm phách lối vang lên ai ai dám khi dễ ta bạn gái một đạo một m bảy nhiều bóng người đi đến thẩm lãng trước mặt xem so với chính mình cao hơn phân nửa đầu thân cao gần một m chín dáng người cường tráng thẩm lãng này cái danh cứ gọi tư độ phong nam nhân thanh âm lập tức liền tiệu một nửa người khi dễ khi dễ người là không đúng không nên nảy dạng chúng ta có lời nói hảo hảo nói h à n h không bản chương xong chương bốn mươi chín thi đấu nội tình nghĩ muốn tấn cấp năm mươi vạn tập thể dục vòng có câu t r í lý danh n ô n đọc sách là vì ngươi tâm bình khí hòa cùng người khác nói chuyện tập thể dục là vì xỏa bức tâm bình khí hòa cùng ngươi nói lời nói hiện tại liền là này câu lời nói ứng dụng đến hiện thực tốt nhất trường hợp nay cái gọi tư đ ổ phong cái gọi là c a z m a i d e n hiện tại chính một mặt xấu hổ xem thẩm lãng đặc biệt là xem đến hắn nơi b ả vai thâu quá quần áo xem đến như ẩn như hiện hình xăm càng là hoa cúc nhất hận thẩm lãng tiến lên r ộ i ra tay nắm lấy hắn cổ háo một cánh tay dùng sức thế mà trực tiếp đem hắn xếch lên mặt bên trên mang trêu tức ta đánh qua rất nhiều người nhưng c a z còn thật sao có thử xem a tư đ ổ phong hai chân cách mặt đất trong lòng một điểm an toàn cảm giác không có nhanh lên đổi cái bộ dáng đại ca hiểu lầm đùa dỡn thẩm lãng mắt xem chung quanh người càng ngày càng nhiều Cũng mặc ắ t một bên đồng quên thế mà còn phát ra, một tay bịt nàng miệng, vội vàng rời đi. Hai cái chán ghét thầm túc lenh lẹ, lãng lại xem đến bên đồng quên còn nghĩ nàng miệng, vàng chán nghiêm túc nhìn hướng đường Hai hỏa mà m đi. đi vội sau, cái ra, rời ra rời sở sở.、Mặc、dù ta không nghĩ ngươi cùng những cái đó nhược trí đồng dạng được chiều qua sinh tiêu nhưng tối thiểu nhất lực lượng vẫn là muốn có không là cái gì a m i u a c ẩ u đều có thể sai khiến ngươi nhớ kỹ có thể sai khiến ngươi chỉ có một người tiêu liền là ta ngươi hỏa ái dễ gần lại ôn nhu thiện lương la bản bọn họ cũng không cấp ngươi tiền lương nên nỗi liền nỗi đỗi bất quá còn có công ty đâu chỉ cần chúng ta mới điện ảnh chiếu lên đồng quyết này loại tiểu nhân vật ngay cả xem ngươi đều phải ngửa đầu cho nên ngươi đến chi lăng lên tới đường sở sở nghe khanh khách vui vẻ mắt bên trong bịt kín một tầng sân ngủ mới vừa muốn nói c ả m ơn ngươi lăng ca kết quả lời nói còn không ra khỏi miệng thầm lãng trực tiếp đem trên người bao lớn tiểu khỏa tất cả đều ném cho đường sở sở cũng mỹ kỳ danh viết lặp lại một chút lời nói mới rồi chỉ có ta mới có thể khiến gọi ngươi biết không đằng sau cùng đường sở sở có loại hắt xì đánh tới một nửa nghẹn trở về cảm giác khó chịu cực trong lòng tự nhủ thần tượng kịch cũng không là như vậy diễn a đi vào cao、Úc. một cuộc cực thấp hơi lạnh thổi tới làm người tiến vào đều là khẽ run r u dậy thể nghiệm một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên đi vào sau có điểm m ộ t bước chính mình thuộc về quan hệ hộ nhưng cũng không có chuyên môn tiếp đãi quan hệ hộ người a đại sành hai đầu đại đội nhìn ra tối thiểu mấy trăm người chen trúc đều chen trúc bất động hơn nữa bọn họ đứng địa phương có chút vướng b ậ n trực tiếp bị người chen đến đội ngũ bên trong ngay cả xanh đậm thể trạng đều bị đẩy theo ba trục lưu có thể thấy được đây là có nhiều ít người bất quá nếu xếp hàng kia liền sắp xếp đi trước mặt công tác nhân viên tổng biết tìm ai thầm lãng thuận thế đem đường sở sở bảo hộ ở chính mình bên cạnh miễn cho bị m xếp hàng là phi thường hành hạ người đặc biệt là này loại đại hạ dài nhưng đương hắn nghe thấy chính mình bên cạnh hai người nói chuyện nội dung nháy mắt bên trong liền không mệt nhọc người qua đường giáp nghe nói này lần đạo sư đội hình thập phần k h á c nghiệt a phía trước mấy lần đạo sư tối thiểu tính tình đều rất tốt nhưng này lần nghe nói có cái tính tình thập phần táo bạo thần bí khách quý đương đạo sư chúng ta nhận tử không dễ chịu à. người qua đường ấ t ai nói không là đâu hơn nữa cùng ngươi nói cái nội bộ tin tức này lần tấn cấp phí tồn lại lên giá phía trước chúng ta để cử đấu vòng loại chỉ cần ba mươi vạn nhưng hiện tại nghe nói đã tới năm mươi vạn cái này cũng chưa tính chơi nghĩ muốn đạo sư quay người muốn càng nhiều nghe nói muốn đồng dạng muốn năm mươi vạn đặt cơ sở quả thực quá khó người qua đường giáp cái gì ta phía trước nhưng không nghe nói này sự tình à thế nào như vậy hắc cắm đâu lời nói nói ngươi đều biết này sự tình thế nào còn tới đâu này không là tự tìm phiền phức ca người qua đường ấ t hắc hắc cái này ngươi không biết đâu ta này là thác ba trăm một ngày không tới ngu sao mà không tới cùng các ngươi là không giống nhau thích lời này nói xong ngay cả một bên thẩm lãng đều không còn gì để nói dám hay không dám lại chơi hoa một điểm lời nói nói này ca môn cũng quá kiêu n g o đương thác còn hơn người một bậc bất quá đường sở sở nghe song sau mặt bên trên lại xuất hiện lo lắng c h i sắc như vậy h ắ t cám chúng ta chẳng phải là đến không muốn hay không muốn báo cáo bọn họ ta tin tưởng chính nghĩa thấm lãng gậy một cái tiểu ni t ử c á i chán lập tức một cái dấu đỏ xuất hiện ngữ khí có chút nghiêm túc nói nói tại ngươi trong lòng ta liền như vậy là khoa a ta muốn dùng thực lực chứng minh song quyền đánh vỡ nhà chỉ có bốn bức tường không có tiền đồng dạng hành còn có không muốn như vậy ngây thơ nếu nhân gia đã liên tục làm như vậy nhiều giới liền chứng minh cái này sự t ì n h làng ầm đồng ý hành vi không muốn dứt họa vào thân bên trong liên lụy đồ vật so ngươi nghĩ càng phức tạp thật không biết ngươi nếu là không gặp phải ta sẽ như thế nào dạng nói không chừng sẽ bị bán được nước ngoài đường đen nô đi đường sở sở cong lên miệng tựa như là vì chính mình biện hộ nói nói ta mới không đần như vậy ta có đôi khi cũng là rất thông minh hai người tại nói chuyện gian đã đến trước mặt thẩm lãng đ ố i trước mặt công tác nhân viên nói nói ta là tiết mục tổ mời tới ta gọi thẩm lãng công tác nhân viên nghe thấy tên lập tức xứng sở sau đó ngẩng đầu tử tế đánh giá một lát sau nói nói ngài liền là thẩm đạo diễn đi theo ta hai người cùng công tác nhân viên đi đến một cái viết người rảnh rỗi chớ vào cửa đi tới đi này bên trong cư nhiên là một điều nội bộ công tác hành lang bên trong có không ít công công tác nhân viên còn có chuẩn bị nghệ nhân trừ h ắ n ra còn có một ít là được mời qua tới vất quá những cái đó người đều là chút hướng kỳ hạn giống tuyển thủ bởi vì chút ngoại ý muốn thi r ớ t lựa chọn tái chiến đều có nhất định phân ti cơ sở công tác nhân viên mang thẩm lãng trước vang tuyển thủ nghỉ ngơi phòng hỏi dò xin hỏi ngài lần này tới chuẩn bị đến cái gì vị trí a thẩm lãng xứng sở đương nhiên là quán quân muốn không tới làm gì công tác nhân viên không nghĩ đến đối phương như thế trực tiếp còn là lần đầu tiên nghe thấy có người trực tiếp đương nói muốn làm quán quân sau đó tiếp tục hỏi nói vậy ngài đồ vật mang theo a chính là cho đạo sư lễ vật sợ thanh nghe không rõ cố ý cấp giải thích một chút nhưng mà t h ẩ m lãng lại trực tiếp nói không có cái gì đều không mang công tác nhân viên trong lòng nhà ránh liền này thế mà còn nằm mơ nghĩ muốn đoạt giải q u n q u â n m ặ t bên trên bộ dáng lập tức không phía trước như vậy hữu hảo ngay cả l ậ t sách đều không như vậy nhanh bất quá đối với này loại mắt cho coi thường người khác người t h ẩ m lãng đều chẳng muốn chấp nhặt tết ngồi đáy giếng mà thôi có thể gặp qua cái gì không một hồi hai người đến tuyển thủ nghỉ ngơi phòng nhưng đường sở sở bị ngăn tại bên ngoài nói trợ lý có chuyên môn địa phương không thể cùng tuyển thủ tại cùng một chỗ nói xong cũng mang có điểm không rõ đường sở sở rời đi thẩm lãng cũng không tại ý đẩy ra náo nhiệt phòng cửa đương hắn sau khi tiến vào phòng chỉnh cái gian phòng thanh âm lập tức trở mặc toàn đều đem ánh mắt tập trung tại thẩm lãng trên người đ ầ y phòng ngồi tất cả đều là tuấn nam tịnh nữ nhìn hướng thẩm lãng ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu con hàng này là làm gì này là này lúc sở hữu người trong lòng nghi vấn hắn cũng quá không giống bình thường thằng đến thẩm lãng tìm cái chỗ ngồi xuống quá hảo một hồi mới có người hỏi nói ngươi cũng là tới tham gia ca vương thi đấu thẩm lãng liếc nói chuyện nam nhân liếc mắt một cái hỏi ngược lại thế nào ta không giống tuyển thủ a không gặp qua manh nam dự thi a bản chương xong chương năm mươi mạnh mẽ vợ trước là đạo sư gặp qua tuyển thủ không gặp qua luyện khối tuyển thủ này một thân dáng người so trừ thẩm lãng lấy bên ngoài cao nhất tuyển thủ còn cao không thiếu dẫn đến mặt khác hình người xem quái vật xem hắn thẩm lãng mới sẽ không quản này đó người ánh mắt chính mình còn chưa tới phiên bọn họ soi mói lấy ra thai nghe đeo lên tiến lặng nghe âm nhạc bất quá hắn cũng không nghe những cái đó thức ăn nhanh âm nhạc mà là nghe dương cầm k h ú c có thể làm hắn chấm tính lại nên nói hay không nói thẩm lãng dây thanh điều kiện là rất không tệ hơi chút rèn luyện một chút liền thập phần có tiềm lực mặt khác người xem thấy thẩm lãng rất nhanh cũng không người lại chú ý hắn mà là thảo luận khởi bản kỳ thần bí khách quý này là ca vương tranh bá thi đấu truyền thống tiết mục mỗi lần đều sẽ hưu thần bí đạo sư khách quý đăng tràng vì lạp chờ mong cảm giác sau đó còn sẽ lộ ra một chút tin tức từ đó gia tăng thảo luận độ này lần thả ra tin tức là nữ tính đạo sư khách quý tính cách ngay thẳng hỏa lạc nay loại nói thật không tốt làm đoán rốt cuộc này loại tính cách nhân thiết cũng không ít đột nhiên có người nói sẽ không phải là dương b á đi nàng tính cách hỏa lạc là g a danh hơn nữa ca hát cũng còn có thể tại diễn kịch phía trước cũng là ca sĩ còn p h á theo qua album, n g nói cũng không không hiện diễn như có tại kịch hỏa tệ, bất quá vậy nhà trước ư cũng phun. dám Theo t khi nói có người muốn quy tắc ngầm nàng k i a ra h ỏ a trực tiếp bị đánh thành không dựng không dục mệnh căn tử kém chút cấp kéo xuống tới có người nói dương ánh là quá ớt nhỏ quá khiêm tốn k i a là súng phóng tên lửa a bất quá ta phía trước còn nghe nói cái ít được lưu ý chuyện xấu nàng là đã ly hôn thậm chí tiền phu còn vào cụ không biết thật hay giả lời này vừa nói ra dẫn tới chung quanh người một trận thổn thức ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa nhân ra một tuyến minh tinh đ i ệ ảnh đang hồng hoa đán tống nghệ quảng cáo tiếp vào tay mềm nhất chủ yếu nàng năm nay mới hai mươi chín trừ bỏ nàng đi hồng mười năm d ư ơ n g á n h mười chín kết hôn động não có được hay không nói xong sau mặt khác người đều ha ha c ư ờ i to thẩm lãng cũng mặc kệ này loại nhàm chán sự tình mặt khác người nói chuyện phiếm không khí càng ngày càng nhiệt liệt thẩm lãng tựa như là cái tiểu thế giới biên duyên người không bao lâu gian phòng cửa lại lần nữa bị mở ra đi vào một vị bộ dáng thập phần tuân tú nữ nhân chính là ca vương thi đấu nữ nhân con mắt tế g i i cái mũi cao thẳng một trường trái xoay mặt rõ ràng rất tốt xem nhưng lông mày lại là nhăn lại tới xem lên tới có điểm phá hư mỹ cảm hơn nữa trên người phát ra một loại người sống chớ vào khí tức đó cũng không là băng lãnh mà là mùi thuốc súng một khi tới gần rất có thể bị tạc tổn thương mặc dù như thế nhưng mặt khác người xem đến bạch di nữ nhân lúc sau mặt bên trên lại mãn là kinh ngạc chi sắc thậm chí có người hoảng sợ hô ra tiếng dương oánh thiên hoa thưởng tốt nhất nữ chủ kém một bức ảnh hậu nữ nhân thế mà thật là chúng ta đạo sư bất quá dương oánh bản nhân đối này loại lời nói nghe lỗ thai đều ra kén chỉ là ánh mắt nhìn khắp bốn phía đây cũng là thi đấu lệ cũ trước tiên xuất hiện thần bí đạo sư khách quý phòng ngừa có chút người quá mức khẩn trương đạo trí sai lầm bất quá lên đài vẫn như cũng phải làm bộ giật mình bộ dáng làm người xem xem đến dương á n h n h u mày ngắm nhìn một phía bất quá cho dù là này dạng đã khó có thể che giấu nàng sắc bén mỹ mạo n à y là một loại phi thường có xâm lược tính xinh đẹp làm người khắc sâu ấn tượng nhưng lại không dám mạo phạm nàng b ả n nghĩ xem liếc mắt một cái liền lập tức đi kết quả tại góc bên trong hảo giống như xem đến quỷ đồng dạng trong mắt lập tức á n h co r u t lại miệm nhọ khẽ n h t t hít một hơi lạ dẫm lên giày cao góp đi đến t h ẩ m lãng trước mặt vừa rồi nếu như nói chỉ là những mày như vậy hiện tại chỉ có thể dùng lạnh lùng như băng để hình dung nàng giờ phút này bộ dáng sở hữu người giờ phút này hô hấp đều không dám lừa tiếng ai cũng không biết này ra hỏa như thế nào chọc đến dương ánh nữ chủ trì cũng một mặt xấu hổ nhưng trở ngại dương ánh các vị cũng không dám nói lời nào chỉ có thể l ặ n g lặng chờ chính tại nhắm mắt nghe ca nhạc t h ẩ m lãng đ ỗ n g nhiên cảm giác chung quanh một trận an tĩnh mở to mắt xem đến sở hữu người như là xem m á n h hồ đồng dạng tất cả đều tránh không kịp nay là cái gì tình huống nâng lên đầu xem đến một cái mỹ nữ chính tại cùng chính mình phẫn nộ đối mặt một cái đại đại dấu chấm hỏi tại đỉnh đầu nàng là ai vậy vì sao cùng chính mình như vậy khổ đại i ể u thâm bất quá vì sao cảm giác như vậy nhìn quen mắt đâu vì thế mở miệng hỏi nói lại có cái gì sự tình a dương ánh nghe vậy mặt bên trên lộ ra cười lạnh khinh thường nói này vấn đề hẳn là ta hỏi ngươi ra tới dùng mệnh lệnh ngữ khí nói nói sau đó dẫm lên ngạo kiểu bộ pháp rời đi thầm l n g một mặt một b ư ớ c này người ai vậy đi theo ra, cùng một chỗ đi tới nàng chuyên thuộc nghỉ ngơi phòng bên trong chỉ có hai người hơn nữa cách â m hiệu quả đặc biệt hảo dương ánh dẫn đầu làm khó dễ Người lạnh nói, như thế nào, Đừng tròn váng, nảy bên trong không người ngoài. hôn giả việc. Hai khi thế có đó tìm ta ta kết bộ sau ố c、si、súng.、Thẩm、lãng Thầm triệt đó ể mẫu bức, cái chơi cùng gì ứng, nàng. hôn. kết Ta Sau đ liền bắt đầu không ngừng hồi ức rốt cuộc lại như thế nào hồi sự tại xuyên qua tới thời điểm đầu góc chóng mặt khó tránh khỏi quên không thiếu sự tình liền như là để ở hộp bên trong đồ chơi hiện tại có người kích thích mới một lần nữa đánh mở thầm lãng đầu bên trong ký ức như là phim ảnh bình thường không ngừng hiện ra hai người đi học lúc liền bắt đầu yêu đương bất quá dương ánh năm đó liền có một bộ hào cúng họng hơn nữa bộ dáng t u n t h i ế u thẩm lãng dựa vào thân cao cùng tính cách ưu thế tại một đám truy cầu người bên trong trổ hết tài năng thành công bắt được nàng phương tâm bất quá bởi vì thẩm lãng đi học mượn đại dương ánh mới tuổi hai người tại cao t r u n g tốt nghiệp sau trực tiếp kết hôn bất quá bởi vì nàng tuổi tác không đủ không có cách nào lĩnh giấy hôn thú chỉ có thể đơn giản cử hành cái nghi thức thậm chí không có mấy người biết bất quá bởi vì lúc sau thẩm lãng trời x u i đất khiến tiến vào tam h o à thắng làm lên đạ thủ dương ánh chán ghét thẩm lãng làm này đó sự tỉnh hai người đại ầm ĩ một trận sau đó dương ánh liền rời đi nhưng mà thẩm lãng sau tới thậm chí đi vào hai người cũng liền lại không còn liên hệ cho tới hôm nay thẩm lãng giờ phút này mặt bên trên tràn ngập xấu hổ cái này sự tình cơ bản chẳng trách nhân ra dương ánh là phía trước thẩm lãng tìm đ ư ờ n g chết mất tức phụ bất quá bây giờ thẩm lãng nhưng không trải qua quá những cái đó đối với dương ánh cũng không gì hứng thú muốn tìm cũng phải là đường sờ sờ như vậy chủ yếu hơn là phía trước chính mình cũng không là hiện tại chính mình có loại chính mình nở tờ giờ chính mình cảm giác này loại cảm giác đạp mã rất q á i nghĩ mợ cũng liền không xấu hổ lão tử lại không chiếm ngươi tiện nghi vì sao muốn tự trách từ tốn nói không nghĩ đến có thể tại này nhìn thấy ngươi còn thật là t r ù n g hợp hắn chỉ nghĩ giữ một khoảng cách nhưng không tưởng tượng đến dương ánh không là như vậy nghĩ nàng lại lần nữa hừ lạnh một tiếng ngự khí càng thêm âm dương bạc khí kia có như vậy nhiều t r ù n g hợp phía trước xem đến ngươi tên ta còn tưởng rằng là t r ù n g hợp không nghĩ đến còn thật là ngươi thế mà ta tại này bên trong đều có thể bị ngươi điều tra ra được còn thật là lợi hại không nghĩ đến ngươi còn có thể hàm ngư phiên thân làm lên đạo diễn hừ không biết có phải hay không là thẩm lãng nào rác hắn như thế nào cảm rác dương ánh dương ánh lời nói bên trong có bất đồng ý vị đâu bản c h ư ơ xong t r ư ơ n g năm mươi mốt biến thái phân thi n ạ o kiểu bản tính n à y nữ khí không thích hợp A này bên trong hảo giống như ẩn chứa này hắn y tứ hảo giống như có một điểm vũ hán này ra hỏa sẽ không phải là đối chính mình có ý tưởng đi không được chính mình còn có thể làm cho nàng chiếm tiện nghi vì thế kéo dài khoảng cách nói nói ta giác ngươi là nghĩ nhiều ta không có bất luận cái gì một điểm ý tưởng bao quát đối ngươi ta chỉ là tới được mời tới thi đấu chỉ thế thôi thuận tiện cầm cái quán quân cái gì dương ánh h ừ một tiếng tốt nhất đừng có cái gì a i đầu vóc bất quá nghĩ tại này bên trong cầm thưởng còn là chết này điệu tâm đi này bên trong nước rất sâu không phải là các ngươi nắm chắc trụ nói xong liền lắc lắc gợi cảm bộ pháp rời đi không thể không nói này loại bén nhọn tính mỹ cảm đối với nam nhân mà nói vẫn rất có sát thương lực có một loại làm người nghĩ muốn chinh phục dục vọng thật giống như công chiếm một thành trì bất quá này loại ác thú vị thẩm lãng không tại này bên trong hắn ra tới sau liền thấy giống như con ruồi không đầu bình thường du đáng đường sợ sợ này bên trong không tính lớn nhưng địa hình tương đối phức tạp tiểu ni h tử nghe nói thẩm lãng bị đạo sư mang đi phía trước lại nghe nói thi đấu tấm màn đen sợ thẩm lãng cùng đối phương phát sinh xung đột vạn nhất đem đạo sư cấp đánh nhập viện rồi vậy coi như thảm t h ẩ m lặng ra tới gọi lại nhìn chung quanh đường sờ sờ tà tại này bên trong nghe được hắn động tĩnh nàng giống như con thỏ nhỏ nhanh chóng chạy tới ngươi vừa rồi không cùng đạo sư phát sinh xung đột đi t h ẩ m lặng im lặng chính mình rất giống này loại không nói đạo lý người a nghĩ cái gì đâu đi về nghỉ ngơi đi hôm nay này là đấu vòng loại chúng ta chỉ là tới hôn cái quen mặt tiết mục là vào ngày mai t r u y ề n đề ra đấu vòng loại cũng là thực nghiêm khắc mỗi cái tuyển thủ chỉ có một phút đồng hồ thời gian còn muốn tăng thêm tự giới thiệu cùng ca hát điều kiện tương đối nghiêm khắc nhưng không t i ế u này bên trong có chút thực học người này đó người khả năng không chiếm được vị trí quan quân nhưng cũng nhất định sẽ nhiều kiếm không thiếu tiền tối về nghỉ ngơi nguyên bản thẩm lãng nghĩ muốn tìm chút người tại đấu trường lạp hành phi tuyên truyền chính mình công ty kết quả nhân ra đấu trường bên trong người đều là dự định căn bản liền không địa phương muốn không phải là bên trong bán vé chỉ có thể lại một lần nữa làm cái một người tuyên truyền bảng hiệu tuy nói có đ i ể m tiểu nhưng cũng tổng so ca mê ra đánh tới quan chúng tịch thời điểm không có bất kỳ ai tới hảo đến ngày thứ hai này bên trong tuy rằng đã không có như vậy nhiều tuyển thủ công tác nhưng là người lại càng nhiều một đống lớn nghĩ muốn thừa lúc vắng mà vào ra hỏa ở một bên như hổ d ị mùi đ nhân nhân hắn, hắn, hắn, hắn nhường lối mở mặt khác người đồng dạng không phải mái nhao nhao hướng về phía sau nhìn lại sau đó một cái tiếp theo một cái tránh n g ra thế mà trực tiếp tách ra một điều đường thậm chí hiện trường thanh nhâm đều tiểu không thiếu mà này lúc dương ánh cũng theo ở phía sau đi tới hôm nay xuyên một thân xoáy khí phi hành áo giả kịp mang một cái kính râm lớn che khuất nửa bên mặt nàng xuất hiện làm tràng diện lại lần nữa nhiệt liệt lên bảo vệ cấp tốc xông lên phía trước bảo hộ nàng an toàn bọn họ phía trước cũng bảo hộ quá không thiếu minh tinh cho tới bây giờ không có ra quá sai lầm nhưng hôm nay đám người bên trong có cái cọm dơm cứng là cái có nhẹ nhàng tinh thần t ậ t bệnh biến thái giờ phút này đã tại đám người bên trong cởi sạch toàn thân trên dưới chỉ còn lại đố lót chỉnh cá nhân như là cá chạch cá đồng dạng nhanh chóng xuyên qua bảo vệ tầng tầng chặt đường chỉnh cá nhân thẳng đến d ư ơ n g bánh mà đi mặc dù nàng bình thường tính cách hỏa lạn nhưng rốt cuộc chỉ là cái nữ nhân nhìn thấy biến thai ý nghĩ đầu tiên bản năng lui lại hơn nữa trong lòng sợ hãi a một tiế xem đến này cái cởi sạch biến thái cũng là s ư n g sở đường sở sở trực tiếp quay đầu đi dọa không dám nhìn thầm lãng không hề nghĩ ngợi cởi dày nhắm chuẩn đột nhiên đem tới hắn xuyên là đế g i à y dày ra rất cứng rất c h ậ m đập ầm ầm tại biến thái xương cổ bên trên biến thái kêu t h ả m một tiếng đổ tại mặt đất bên trên nhưng rất nhanh thế mà còn nghĩ tại đi lên có thể nói chiến đấu lực mười phần nhưng này lúc bảo vệ đã v ọ t lên đem này đ ạ i lại chưa tình hồn dương ánh nhìn hướng thầm lãng ánh mắt bên trong lộ ra một tia yếu đuối nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy bước nhanh đi vào lâu bên trong đi vào thầm lãng thời điểm đột nhiên nói nói. Xen vào người khác việc. sau đó lưu lại một cái bóng lưng thầm lãng biểu tình giờ phút này như là ăn phải con rồi đồng dạng này nữ nhân tính tình vẫn luôn như vậy vặn vẹo à. tử tế hồi tưởng một chút còn giống như thực sự là nhưng tại không người xem thấy địa phương dương ánh mặt bên trên lộ ra một tiêu mỉm cười như cùng hoa hồng nở rộn như vậy diễm lệ tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị đạo diễn tổ bắt đầu điều chỉnh thử máy móc dương ánh đến sau cùng này hắn đạo sư phi thường quen thuộc chào hỏi đồng thời bên trong còn có một ít tuyển thủ cùng đạo sư đồng dạng là rất quen thuộc bất quá mặt khác người đối với này một màn đã không cảm thấy kinh ngạc sang chọn ra tới hết thẻ có năm mươi người chỉ bất quá này là vòng thứ nhất đạo sư lựa chọn trước mặt lên sân khấu cùng đằng sau lên sân khấu đều không có quan hệ thẩm lãng thế mà bị xếp tại cuối cùng nhìn đồng hồ lập tức sẽ đến tám điểm sở hữu người bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị dương ánh ngồi vào chính mình ghế dựa bên trên lúc sau ánh mắt còn nhìn hướng ghế tuyển thủ mà thẩm lãng này lúc lại đại đại liệt liệt ngáp một cái không có chút nào một điểm khẩn trương cảm giác lại nhìn một bên mặt khác tuyển thủ có đã tại khẩn trương không ngừng ở hơi điên cùng đấm n ự c làm hắn không nghĩ tới là tia cái gọi tư độ phong thế mà cũng tấn cấp cùng lúc đó tấn cấp còn có đ ồ n quên hai người này lúc cũng phát hiện thẩm lãng đầu đi cực kỳ không hữu hảo ánh mắt thậm chí hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái phía trước mềm yếu tư đồ phong giờ phút này phảng phất đã tới đến hắn sân nhà mang khiêu khích cùng c h à o phúng xem hắn liếc mắt một cái sau tay đó ngón tay tại trên cổ mánh tại một bạch cái, cổ kia bộ dáng muốn nhiều trung nhị có nhiều trung nhị thẩm lãng xem liếc mắt một cái liền không còn để ý này hai cái tâm trí cũng không thành thục ra hỏa theo đạo diễn một tiếng bắt đầu xinh đẹp nữ chủ trì lên đ à i bắt đầu tiến hành tiết mục thuyết từ đơn giản lời nói lúc sau đến thiên bốn vị đạo sư lần lượt quay người đàn trảng đài bên dưới đưa tới kịch liệt vanh động thầm lãng thậm chí có thể tại kia q u ầ n người giữa xem thấy bất lực đường sở sở phía trước tại làm phụ tá thời điểm nàng cũng đã gặp không ít minh tinh cho nên tại này loại tràng diện cũng không có như vậy hưng phấn rất mau tiến vào tuyển thủ giai đoạn số một tuyển thủ thế mà liền là đồng quên là vì kia cái yêu diễm tiện hóa biểu mội thật sự không hổ là đồng xuất một cái gia tộc đồng dạng họa một tầng thật dày đúng trang mặt bên trên phấn chụp được tới phỏng đoán đủ làm thành một cái phấn lót kẹp lấy bộ pháp lên n à i mặt bên trên tràn ngập chức nghiệp giả cười liền ngay cả nói chuyện cũng là kẹp lấy cúng họng chỉnh cá nhân trực tiếp hóa thân một cái đại cái kẹp giới thiệu sơ lược một chút liền bắt đầu nàng biểu diễn. bất quá này nữ nhân mặc dù đầu góc không dễ dùng lắm nhưng là cuống họng vẫn còn có chút đồ vật thanh tuyến tương đối đặc biệt nhưng là tuyển ca khúc quá khó nghe gọi cái gì yêu vô hạn hoàn toàn liền là này loại thức ăn nhanh mạng lưới ca khúc chỉ bất quá đem nhân ra nguyên hát âm điệu hơi chút sửa một chút liền biến thành chính mình ca khúc thầm lắng nghe thẳng lắc đầu bất quá đài bên dưới người xem cùng mặt khác tuyển thủ s á t thực nghe say x ư a ngon lành n h i thậm chí k i a cái tư đồ phong ở một bên hết sức kích động giống như một chỉ n h ả dựng lên hậu tử bản chương xong chương năm mươi hai một bài độc thân tình ca sở hữu đạo s một ca khúc thời gian rất nhanh kết thúc đài bên giới lại có thể có người nâng bảng hiệu tự nhiên là đồng quên p h ấ n thi bộ dáng tối thiểu nhất có mười mấy người mỗi nhân thủ bên trong nâng một cái chữ mặt trên là huỳnh q u a n phấn thẩm lãng này mới hiểu được n g u y ê n lai nàng cũng là một cái giới trước tuyển thủ chẳng trách này bộ quá trình như thế quen thuộc rất nhanh một ca khúc thời gian trôi qua bốn cái lao sư thế mà quay người hai vị đánh giá mặc dù không tính quá cao nhưng cũng tuyệt đối không thấp có được lựa chọn đạo sư quyền lợi đại biểu này cái tuyển thủ có được một ít năng lực hơn người đồng quên lựa chọn một vị bốn mươi tuổi tả hữu nữ đạo sư danh khí không nhỏ nhưng hảo giống như không có cái gì tiêu biểu tác phẩm đa số đều là một ít phiên hát x u ố n g đ à i lúc sau khiêu khích bình thường xem một chút thầm lãng còn chào p h u n g nói nói cố mà chân quý tại này bên trong từng giây từng phút đi bởi vì này có thể là n g ư ờ i tại này bên trong ngày cuối cùng này bên trong không phải là cái gì người đều có thể tới nói xong giống như một chỉ ngạo kiểu đà điệu đi trở về nghỉ ngơi phòng tiếp lại có mấy vị tuyển thủ lần lượt lên đ à i này mấy người thực lực thậm chí không bằng đồng quên nhưng là đài bên trên đạo sư tất cả đều nghe say sương ân lành cũng không biết là thật là giả thậm chí còn có người trang ra thậm phần xoán suít bộ dáng không biết nên hay không nên quay người n à y cái thẩm lãng có thể khẳng định đa số là giả bởi vì rất nhiều người đều là dự định hảo rốt cuộc đến tư đồ phong thượng tràng làm người không nghĩ đến là này da hỏa c ư nhiên là nhân khí cao nhất hắn vừa vào sân chỉ ít có một hai trăm người tất cả đều hưng phấn hét dầm lên này da hỏa bộ dáng có một loại bơ tiểu sinh cảm giác thậm chí có điểm nhi nương tháo nhưng này loại bộ dáng lại phi thường phù hợp hiện tại rất nhiều nữ sinh thẩm mỹ cho nên nói hắn nữ phấn ti cũng là nhiều nhất tư đồ phong thượng tràng lúc sau giả vờ giả vịt n g tay cùng người xem chào hỏi còn làm ra mấy cái phi thường giàu mỡ hôn gió nhưng là hiện trường nữ sinh lại phi thường ăn này một bộ có người bị hôn gió lúc sau thập phần hạnh phúc che ngực phảng phất nhân sinh đã tới đỉnh phong đạo sư nhóm cảm xúc cũng rất tăng vọt phảng phất này là bọn họ tối nay mong đợi nhất người ngay cả nữ chủ trì đều thập phần hương phân giới thiệu hôm nay thứ mười ba vị tuyển thủ cũng là bản g tràng nhân khí cao nhất tuyển thủ thượng một lần ca vương thi đấu á quân t ư đ ổ phong đam tràng thầm lãng xứng sở không nghĩ tới tên này c ư nhiên là lần trước thi đấu á quân hẳn là có điểm đồ vật bởi vì thi đấu thời gian không nhiều cho nên không có khả năng trực tiếp đem năm mươi danh tuyển thủ toàn bộ triển hiện hoàn tất mỗi một trận đấu chỉ có thể triển lãm mười mấy cái tuyển thủ thầm lãng bị xếp tại th Tư đổ không、so、t h một, một hồi hắn ca kết thúc mà này lần lại có ba cái đạo sư đồng thời quay người còn sót lại kêu một cái không có quay người liền là dương bánh cũng không biết này nữ nhân lại như thế nào nghĩ hôm nay buổi tối thế mà một thứ thân đều không có chuyển qua chẳng lẽ lại là muốn thấy mình xấu mặt sao tại lựa chọn đạo sư thời điểm hắn không chút do dự lựa chọn cùng đồng quên cùng một cái đạo sư mặt khác người đều lộ ra một bộ đáng tiếc bộ dáng xem bộ dáng này hảo giống như không là giả vờ rốt cuộc nếu là mang ra một cái quán quân tuyển thủ cũng có thể cho bọn họ gia tăng không thiếu danh khí đến hạ một vị tuyển thủ thời điểm rất rõ ràng người xem cùng đạo sư nhiệt tình đã bị tiêu hao rất rõ ràng hứng thú thiếu thiếu, x ế p tại cái này vị trí bên trên tiến hành thượng tráng cũng là không may quả nhiên một ca khúc thời gian dài lúc sau hiện trường có thể nói hảo không vận sóng cuối cùng còn lại cuối cùng một người liền la thầm lãng cũng coi là bằng quan hệ đi vào đường chủ trì người giới thiệu đến thẩm lãng thời điểm có một loại có khí cảm giác vô lực tựa như là nói chính mình rốt cuộc nhanh muốn tan tầm nhi thượng t r a n g lúc sau ta cũng không có người tiến hành gieo họ bởi vì căn bản liền không người nhận biết mặc dù tại t r a n g rất nhiều người đều xem qua cổ hoặc tử nhưng là trừ vòng bên trong nhân sĩ có rất ít người sẽ cố ý chú ý đạo diễn là ai cho nên liền dẫn đến nhận biết hắn người xem cũng không nhiều đạo sư một lần nữa xoay người tư đồ phong ở một bên cười lạnh xem luận tứ chi phát triển chính mình không phải là đối thủ nhưng là muốn nói khởi ca hát tiêu chuẩn hắn ai đều không phục thậm chí cảm thấy đến chính mình so với những cái đó đạo sư chẳng qua là m u ộ n nổi danh thôi những cái đó ra hỏa không có cái gì cùng l ắ m thì thầm l ã n g lên đài lúc sau người xem đều là s ư n g sở còn là lần đầu nhìn thấy như vậy cường tráng ca sĩ hắn ánh mắt đ ả o qua quan chủ tịch có thể xem đến đường sở sở lo lắng biểu tình rất rõ ràng này tiểu ni tử cũng nghe ra vừa rồi tư đồ phong thanh âm không đơn giản tại ưu tú ca khúc sau lưng rất dễ dàng xem nhẹ cùng n ộ phán tuyển thủ thực lực rõ ràng là có tám phân thực lực nhưng là tại nghe quá ưu tú tuyển thủ ca khúc lúc sau khả năng cho rằng chỉ có bảy phần thậm chí c à n thấp hắn chậm rãi mở miệm nói ra hôm nay v ì đại gia mang đến một bài bản gốc ca khúc độc thân tình ca hy vọng đại gia có thể yêu thích n g h e xong này phiên lời nói lúc sau tư đồ phong cười nước mắt đều nhanh ra tới thế mà còn muốn chơi bản gốc ca khúc thật cho rằng này đồ vật là ai đều có thể b ì n h sao không có sung túc âm nhạc kinh nghiệm cùng tri thức căn bản không cách nào thành công hơn nữa này cái tên còn độc thân tình ca dám hay không dám lại đất một điểm nhi ba mươi năm trước ca khúc đều không gọi này loại tên rất rõ ràng đài bên dưới rất nhiều người xem cũng là này loại phản ứng nghe được này cái tên lúc sau nhịn không được vui lên tiến tới thầm lãng cũng mặc kệ bọn hắn là như thế nào xem nhắm mắt lại c h ầ m rãi mở miệng bắt không được tình yêu ta tổng là trơ mắt m xem hắn chạy đi thế giới thượng người hạnh phúc khắp nơi có vì sao không tính ta một người vì yêu một mình phấn đấu đã sớm ăn đủ tình yêu khổ tại yêu bên trong thất lạc người khắp nơi có mà ta chỉ là bên trong một cái nay thủ thực tình si tâm thương tâm độc thân tình ca ai cùng ta tới hợp thầm lãng hùng hậu tiếng nói hát này thủ b i tình ca khúc làm tại đồng thời ghế dựa bên trên giương bánh thân thể nhịn không được r u lên nay bài hát là cái gì ý tứ hắn tại hối、ừ. hận không mà hiện trường người xem nghe được này bài hát lúc sau tất cả đều nháy mắt bên trong đ á m chìm này bên trong nếu như nói tư đ ổ gió biểu diễn nhiệt tình tăng vọt như vậy thẩm lãng biểu diễn căn bản không người dám cái dày sợ bỏ lỡ này bên trong mỹ diệu ca khúc mặt khác đạo sư nghe được này bài hát lúc sau đồng dạng sửng sốt không là nói này ra hỏa liền là tới đi cái đi ngang qua sân khấu à. như thế nào như vậy lợi hại chỉ bất quá này loại ý tưởng tại bọn họ đầu góc bên trong chỉ là thiểm nháy mắt bên trong sau đó nhanh lên tỉnh táo lại cấp tốc chụp đèn quay người như vậy ưu tú người là thỏa thỏa quán quân mầm như là sai lầy nói quả thực quá đáng tiếc mà làm đám người không nghĩ tới là một đêm thượng không có quay người dương oánh này cái thời điểm thế mà cũng quay người chủ trì người kinh ngạc hò hét xuất hiện năm nay thi đấu lần thứ nhất bốn vị đạo sư đồng thời quay người c ư nhiên là này vị thần bí thẩm lãng tuyển thủ b ả n chương xong chương năm mươi ba thi đấu tân cấp mua đ ứ t ca khúc bởi vì là bản gốc tình huống lại tăng thêm theo công ty xuất phát thời điểm đi thập p h ầ n cấp ca khúc là suốt đêm khẩn cấp làm bất quá mặc dù là như thế đồng dạng lấy được sở hữu người cao độ tán đồng đặc biệt là mấy vị đạo sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy lợi hại học viên cho nên tất cả đều tranh cướp giành giật vốn làm bọn họ không nghĩ đến là dương ánh thế mà cũng q u e n người dựa theo tiết mục tổ an bài hôm nay một đêm thượng dương ánh đều là không thể q u e n người muốn xông ra này vị khách quý cao yêu cầu vì hạ một kỳ tiết mục chế tạo chủ đề dù sao dương ánh cũng không là thường trú đạo sư này một điểm vấn đề không lớn nhưng hiện tại thế mà q u e n người vậy đã nói rõ đạo diễn tổ có khác yêu cầu bọn họ đạo sư lô hai bên trên đều có mị thuộc phồn chính là vì ứng đối đột phát tình huống thì như hiện tại thầm lã ngoại n g ý muốn xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến hiện tại bọn họ lâm thời quyết định muốn đem hắn chế tạo thành này một kỳ đứng đầu hạt giống tuyển thủ bất quá có thể hay không đoạt giải quán quân sự tình bây giờ căn bản không liên quan đến nay đồ vật liên quan đến đến rất nhiều đồ vật không làm ấy người liền có thể quyết định hậu trường tư đồ phong chỉnh cá nhân đều trận tròn mắt này ra hỏa xem cao lớn thô kệch như thế nào h á t lên ca tới như vậy lợi hại ca khúc mặc dù hơi có vẻ thô giáp nhưng là này bên trong đối với ca t ử phụ trợ có thể nói phi thường tinh d i ệ u thêm chút mài rua tất nhiên càng thêm dễ nghe ca tử càng là có một cổ đặc thù ý vị này nếu là không có đặc thù trải qua căn bản khó có thể viết ra như thế dễ nghe tử tư đồ phong có loại không tốt dự cảm này đạp mã không sẽ là cái nào đại lao tới tạc cả bất quá này người cũng không thế nào gặp qua à, nghĩ đến này mau chóng rời đi đi tìm một chút thẩm lãng tư liệu đến biết người biết ta mới được thẩm lãng giờ phút này đứng tại đài bên trên xem quay người dương ánh ánh mắt bên trong mãn là n g h i hoặc này nữ nhân cái gì ý tứ dựa theo ký ức bên trong dương ánh nhưng là cái tinh khiết cứng loại thậm chí tại lúc trước đối phương rời đi thời điểm phía trước thẩm lãng còn cấp đối phương một bàn tay lúc sau nói là cả đời không qua lại với nhau đều không quá đáng hiện tại thế mà q u a n người n à y loại hành vi và chịu thua cơ bản không có khác nhau này cũng không là dương ánh phong cách rốt cuộc hai người phía trước làm qua phu thê hắn giải dương ánh tựa như là nông dân g i ả i đại phân bất quá hắn này lần ngược lại là muốn nhìn một chút này nữ nhân muốn làm cái gì quỷ đối mặt khó khăn tốt nhất biện pháp liền là trực diện khó khăn hắn mỉm cười đi hướng dương ánh n à n g cũng mỉm cười lên tới dựa theo lệ cũ đạo sư là muốn cùng học viên ôm một chút dương ánh rộng mở hai tay thoạt nhìn vẫn là rất tự nhiên thẩm lãng cũng rang hai cánh tay mắt xem hai người muốn ôm tại cùng một chỗ nhưng liền tại ngựa bên trên muốn tới gần thời điểm hắn đột nhiên hư hoảng một phát nghiêng người vào tới dương ánh vô hụt ôm cái không khí tràn diện trong lúc nhất thời hết sức khó xử còn là chủ trì người ra tới gi chúng ta thẩm lãng tuyển thủ còn thật là hài hước ngươi xác định lựa chọn dương á n h đạo sứ a xác định hắn gật gật đầu kiên hảo chúc mừng thẩm lãng thành công tấn cấp hạ một vòng thi đấu làm chúng ta tiếng vô tay đưa cho hắn nói xong phía dưới vang lên như sấm động tiếng vô tay thẩm lãng hiện tại rất rõ ràng có thể xem đến dương á n h mắt bên trong h ỏ a quang đối với vừa rồi hành vi nàng tức nghiến răng ngỡ trứng mắt liếc hắn một cái bất quá hắn trực tiếp giả bộ như nhìn không hiểu trong lòng tự nhủ còn là cùng cái khí ga bình đồng dạng một điểm、liền. tại thẩm lãng kết thúc lúc sau đài bên dưới người xem vẫn chưa thỏa mãn rời đi thẩm mặt khác bị đào thải tuyệt thủ xem đến thẩm lãng thế mà bị bốn cái đạo sư đồng thời q u e n người quả thực hâm mộ đến chất bích tách ra bất quá cũng không có biện pháp ai để người ta thực lực s á c thực đủ cứng đâu ngay cả bọn họ nghĩ đen cũng không tìm tới điểm nay lúc thậm chí có người xem đổi tới hậu trường nghĩ khoảng cách gần xem xem thẩm lãng mấy cái bội tử h à o giống như cũng là có quan hệ nội bộ nhân viên đi vào trực tiếp đem thẩm lãng vây lại ngay cả đường sở sở đều không chen vào được tại đằng sau cong lên miệng bắt đầu vô năng tức giận đáng tiếc thanh âm tiểu đ á n thương thẩm lãng không quá ưa thích như vậy xa là người nhưng rốt cuộc nhân ra là nhiệt tình phân thi cũng chưa làm qua phân sự、tỉnh. chính mình cũng có thực hiện quá tuyệt cử động liên tại này lúc dương ánh đứng tại cửa bên ngoài lạnh lùng nói nói ra tới tìm ngươi có sự tình cái gì thời điểm còn tại này hồi náo nàng trên người cường đại khí c h ẳ n g trực tiếp làm mấy cái vây quanh thẩm lãng nữ hải t ử thẻ l ư ơ i sau đó yên lặng rời đi mặc dù các nàng cũng thực yêu thích dương ánh nhưng đối phương thực sự là có điểm khủng bố là m người thật không dám tới gần bất quá thẩm lãng ngược lại nguyện ý tiếp xúc dương ánh này dạng người bởi vì này dạng chính mình vô luận làm ra quá nhiều phân sự tình đều trong lòng đều không sẽ hổ thẹn cùng nàng đi tới nghỉ ngơi phòng vừa vào nhà liền thấy một cái hơn bốn mươi tuổi nữ nhân ánh mắt bên trong lấp lóe khôn khéo con mang là dương ánh quản lý người này ra hỏa vừa thấy liền là người tinh tới tìm mình khẳng định là có mục đích còn là cẩn thận một chút cũng đừng lật thuyền trong gương bất quá mặt bên trên lại bất động thanh sắc ngược lại thập phần đại đại liệt liệt ngồi tại sofa bên trên n h t lên chân bắt chéo không biết đến còn tưởng rằng này là chính mình nhà đâu quản lý người xem đến đối phương tốt xấu là cái đạo diễn thế mà này b ứ c diễn xuất thật cho rằng đánh ra một cái không sai biệt lắm điện ảnh cũng đã thành đại sư a giới giải trí nhưng không có như vậy đơn giản sự tình xem tới hắn cũng bất quá như thế bất quá là cái nhà giàu mới nổi bình thường người quản lý nhân tâm bên trong như thế nghĩ đến thẩm lãng thấy hai người đều không nói lời nào dứt khoát đánh đòn p h ụ đầu nói nói có lời nói nói thẳng đi ngươi cũng không yêu thích con con con đi bất quá đại khái s u ấ t chúng ta nói không thành ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt quản lý người nhìn hướng thẩm lãng kia phó diễn xuất nhưng không tin tưởng chính mình cho ra điều kiện đối phương sẽ không hài lòng kết quả là nói nói kia hảo ta liền có lời nói nói thẳng ngươi tối nay ca khúc rất không tệ ta cho rằng thực có giá trị bất quá tiền đề là ca khúc bản quyền tại chúng ta tay bên trong ngươi ca khúc vẫn còn có chút suy tư nhưng đi qua chúng ta chuyên nghiệp đoàn đội mài r i ũ i lúc sau liền sẽ như cùng bảo thạch đ ồ n g dạng tách ra không giống nhau qua mang thầm lãng đột nhiên hỏi nói vậy các ngươi muốn cho bao nhiêu tiền quản lý người so động tác một ngàn vạn đương nhiên nếu như này cái sổ ngươi không hài lòng chúng ta có thể lại nói nhưng là chỉ tiếp thụ mua đ ứ c thầm lãng vùi tay mặt bên trên ý cười chăn đầy thật là không thiếu tiền một ngàn vạn còn đ ỉ n h lương tâm các ngươi cũng không sợ lỗ vốn này cái n g à i không cần lo lắng liền tính thua thiệt cũng là chúng ta sự tỉnh cùng ngại không quan hệ tẫn có thể yên tâm dương ánh cũng mở miệng này là cả hai cùng có lợi sự tỉnh chúng ta đã định ra hảo hiệm nghị ngươi chờ một chút một hồi hiệp nghị lấy tới liền có thể ký thầm lãng đột nhiên hỏi lại lấy cái gì hiệp nghị ta cũng không nói muốn cùng các ngươi ký hiệp nghị chỉ là hiếu kỳ hỏi hỏi ta cũng không thiếu ngươi kêu một n g à n vạn ta chỉ là xem các ngươi vừa rồi kêu một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng thực thú vị thôi tại các ngươi này loại có tuyệt đối tự tin người trước mặt nói không là một chuyện rất thoải mái quản lý người lập tức phản ứng qua tới chính mình bị luồng n ị c h bất quá nàng rốt cuộc cũng là gặp qua sóng to gió lớn người mặc dù rất tức giận nhưng cũng không có giận mắng ngược lại uy hiếp nói, nói ta biết ngươi rất có tài hoa nhưng là tại có một số việc trước mặt tài hoa chưa hẳn có tác dụng chúng ta chờ xem không tiễn bản chương xong chương năm mươi b ố lớn tiếng mưu đồ bí mật còn muốn đào thải ta dương bánh nghe vậy sinh khí nói nói ngươi như thế nào còn là như vậy c h ụ ca này sự tình đối ngươi có chỗ tốt kỳ thật tại vừa rồi thẩm lãng ca hát thời điểm nàng quản lý người đọc các ánh mắt liền nhìn chằm chằm chuẩn nếu là đổi thành bọn họ lại t r a o chuốt một chút xác định vững chắc có thể đại h ò a nhưng lại không nghĩ thẩm lãng thêm à lại như thế hồi đáp làm bọn họ không nghĩ đến thường ngày bọn họ nghĩ muốn mua đức tác giả ca khúc cơ bản không cao hơn mười câu lời nói nay chàng ư đàm phán cũng tan giã trong không vui hai người tại phòng bên trong tức giận đặc biệt là dương oánh trong lòng cảm xúc rất kỳ quái có tức giận có nổi giận cũng có chỉ tiết rèn sắc không thành thép nhưng thẩm lãng tâm tình có thể thực không sai liên lạc kia cái lào nữ nhân nói phải cho hắn đẹp mặt không biết sẽ như thế nào ra tay bất quá này đều không quan trọng l ờ i đã thả ra không có đường l u i này lần khoảng cách lần sau thi đấu còn có một đoạn thời gian chính mình có thể hào hào đem lần sau thi đấu từ khúc làm nhất làm cần thiết muốn lấy ra so độc thân tình ca càng thêm lợi hại ca khúc mới được ngày thứ hai buổi tối bọn họ lại lần nữa đến nơi này mặc dù trước khi nói thi đấu đã kết thúc nhưng là mặt khác tuyển thủ thi đấu thời điểm tấn cấp nhân viên đồng dạng muốn tại tràng bởi vì muốn quay chụp một ít mặt khác tuyển thủ quan sát đoạn ngắn bất quá mắt thấy khoảng cách bắt đầu thời gian vẫn còn tương đối sớm thấm lãng liền bắt đầu tại cao úc trong vòng đi dạo lên tới đi tới đi tới liền đến, đến một cái gọi phòng hợp địa phương này bên trong đại môn đóng chặt đi ngang qua người tất cả đều đi thật nhanh không dám ở nơi này bên trong nhiều dừng lại bên trong truyền đến mở xe thanh âm nguyên bản hắn đi đến này bên trong cũng nghĩ mau chóng rời đi kết quả lại tại bên trong nghe được quen thuộc thanh âm cứ nhiên là hôm qua buổi tối quản lý người thanh âm thầm lãng liên tưởng đến tối hôm qua kia ra hỏa đối chính mình uy hiếp liền thấy hiếu kỳ đi vào cửa khẩu giả bộ như buộc dây giày bộ dáng vụ trộm nghe bên trong nói chút cái gì không nghe còn hảo này nghe xong liền làm hắn phát hiện vấn đề kia cái lào nữ nhân thế mà tại bên trong dòng chống khua chiên bắt đầu mưu đồ bí mật không có chút nào tính toán che bên trong trừ nàng bên ngoài còn có dương ánh cùng đạo d i ễ n tổ quản lý người tại bên trong không nhanh không c h ậ m nói nói lần sau thi đấu bắt đầu thời điểm trực tiếp đem thẩm lãng này cái tuyển thủ tiến hành đào thải sau đó đem nó đánh vào phục sinh thi đấu lúc sau rốt cuộc hay không phục sinh tại nghe ta cấp các ngươi hồi đáp dương ánh sở tại công ty là một nhà phi thường nổi danh giải trí công ty bên trong bao hàm âm nhạc truyền hình điện ảnh cùng nhiều phương diện lĩnh vực thậm chí còn là này cái tiết mục che giấu nhà tài trợ cùng bọn họ rất nhiều người đều có quan hệ mất thiết mà này cái quản lý người cứ như là công ty giữa vương bài quản lý người một trong có thực cao lên tiếng quyền tại này bên trong ngay cả đạo diễn đều muốn cấp nàng mấy phần mặt mũi thế mà nói r a n à y phiên lời nói lúc sau tự nhiên muốn suy nghĩ một chút đạo diễn tổ đơn giản suy nghĩ một chút thầm lãng mặc dù thi đấu giữa tương đối kinh diễm nhưng rốt cuộc chỉ là một cái t r ụ điện ảnh cũng không là bọn họ ca khúc này cái vòng tròn tại này bên trong chỉ có thể coi là một người mới liền tính lại có tiềm lực cũng bất quá là một người mới thôi hơn nữa cũng không có như vậy nhiều tài nguyên tiến hành hậu kỳ duy trì vì này dạng một cái tương lai không rõ nhân vật đắc tội dương á n h sau l ư n g giải trí công ty là phi thường không lý trí vì thế h ắ n gật gật đầu không có vấn đề chờ đến người xem bỏ phiếu thời điểm chúng ta sẽ làm chút tay chân hơn nữa đến lúc đó mặt khác đạo sư cũng đều sẽ thiên về một bên đầu cho mặt khác một người quản lý người lộ ra sẽ tâm cười một tiếng tâm nghĩ thầm lãng lại dám cùng ta phát ngôn bừa bãi liền làm ngươi biết biết lợi hại l i ê n tính có tài thì thế nào cấp ngươi cái thượng một khối khăn lau vẫn như cũng làm ngươi nở rộ không ra bất kỳ quan mang vàng cũng sẽ phát sáng c h ế cười vậy phải xem ta tâm t ì n h chỉ cần ta n g ợ n ý ngựa tở là tịp cũng có thể làm nó biến thành hoàng kim lại đơn giản nói một chút mặt khác sự tỉnh hội nghị tản ra lúc sau quản lý người lạc cửa chuẩn bị rời đi k ế thẩm quả vừa ra lãng i bày ra một chân, m ộ thẩm c t t liền quỳ dạp t đ phần trên ngã ngã gục, cái vô tội dạp t mặt đất bên trong người rảnh rỗi chớ vào xem không đến sao thẩm lãng bày ra một bộ t h ậ p phần vô tội bộ dáng Các n g ư ơ i mở các ngươi hợp ta lại không quái dày các ngươi ta chỉ là tại buộc dây dày thôi cũng không thể các ngươi mở sẽ không cho ta buộc dây dày đi lại nói ta cũng không có đi vào là ngươi chính mình ra tới không có mắt đẩy ra một phát quản lý người cố nén tức giận n g ư ơ i buộc dây dày ngươi chen chân vào làm cái gì còn nói không là cố ý h oan buồng a ta chỉ là ngồi xuồng thời gian dài chân hơi c h ó n g hơi chút mở rộng một chút ai có thể nghĩ tới ngươi như vậy trùng hợp ra tới quản lý người bị tức mặt đều bị bóp méo trọng trọng hừ một tiếng quay đầu rời đi lưu lại mặt khác người ở một bên che mặt chế dễ Này tại dương o ánh từ trong trầm bên rãi đi sau đó nói lời nói lại làm cho thẩm lãng xứng sở ngươi chẳng qua là trùng hợp đánh ra một bộ không sai biệt lắm p h í tử hơn nữa nhìn bộ dáng là ngươi năm đó những cái đó rách dưới sự tình ngươi có thể trùng hợp đánh ra một bộ không có nghĩa là ngươi hạ một bộ đồng dạng có thể h ò a lên tới liền tính một tuyến đạo diễn cũng không dám hứa chắc chính mình tác phẩm mỗi cái có thể b ạ o hỏa thống chi ngươi một cái nửa đường xuất ra hòa thượng chẳng lẽ c ấ p chính mình lưu một đ i ề u đường lui không tốt sao nghe nói ngươi lại chụp mới điện ảnh hơn nữa còn mua một tòa nhà chẳng lẽ ngươi liền không nếu như mới điện ảnh phát ngai lời nói ngươi đem sẽ một lần nữa không có gì cả sao không muốn quá tự tin cứng quá dễ gãy hiện tại đáp ứng ta có thể giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích xem như cái gì cũng không xảy ra thầm lãng không biết nàng này thiên lời nói là vì tốt cho mình còn là vì công ty lợi ích nhưng này đó đều không quan trọng quan trọng là hắn hiện tại phi thường tức giận thật sự coi chính mình có thể một tay che trời sao nếu quả thật là như vậy chính mình liền đem bầu trời đều thọc lỗ thủng nguyên bản còn cho là chính mình đánh ra điện ảnh lúc sau sẽ làm cho một ít người lau mắt mà nhìn không nghĩ đến tại bọn họ mắt bên trong chính mình bất quá là một cái nhà giàu mới nổi ha ha kia liền c ư lửa xem tập nhạc chúng ta đi nhìn Dương lưng quánh nàng bóng sinh xem bất lại lại rời đi, đắp khí này chương n ậ t một thay là điểm đều đổi, nhi không bản h c x o năm mươi lăm vô sỉ đạo văn tại đài bên trên cuối cùng một người hát xong lúc sau đài bên trên đạo sư còn là không người quay người tuyển thủ chỉ có thể thất lạc xuống đài t h ẩ m lãng tại nghỉ ngơi phòng bên trong cùng mặt khác tuyển thủ cùng một chỗ xem tranh tài trực tiếp mặc dù cũng không muốn xem nhưng này là tiết mục tổ yêu cầu theo cuối cùng một trận kết thúc n à y trận đấu kết thúc thầm lãng buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái liền tại này lúc dương á n quản lý người đi tới mặt bên trên mang phảng phất chính mình có thể khống chế hết thẻ tươi cười xem n á p thầm lãng t r e o chọc nói nói tối nay là ngươi cuối cùng cơ hội nếu như còn là không đồng ý cùng chúng ta ký hợp đồng chờ đến ngày mai thi đấu ngươi liền có thể đóng gói đồ vật về nhà ta nghe nói ngươi này mấy ngày thuê cái âm nhạc phòng tại bên trong điều chỉnh hạ bài hát từ khúc nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi sở làm đều chỉ là phí công tôi h ngươi cho rằng này thế giới thượng chỉ có n g ư ơ i một người sẽ âm nhạc a ngươi có thể tấn cấp m ặ t khác người đồng dạng có thể ai tấn cấp đều là giống nhau ngươi có thể rõ ràng ta ý từ a chứng c h đá tất cả đều vui vẻ chẳng lẽ không tốt đâu Quản bởi vì liền vào hôm nay sân khấu muốn một lần nữa bố trí đấu vòng loại kết thúc kế tiếp thi đấu liền không là vô cùng đơn giản đạo sư từ người mà là đạo sư giữa học viên so tài cùng đánh giá bên thắng lưu lại kẻ bại rút lui bởi vậy sân khấu cũng muốn một lần nữa bố trí một chút càng thuận tiện làm hai người cùng đài thi đấu thi đấu không thể sử dụng phía trước đã chính mình biểu diễn ca khúc nhưng lại nhưng sử dụng người khác biểu diễn quá ca khúc mặc dù quy định là n à y dạng nhưng cơ bản không người như vậy làm bởi vì sẽ có thẩm mỹ mệnh ọ c hiệu quả sẽ giảm b ấ t đi nhiều thẩm lãng xem chính mình hôm nay đối chiến tuyển thủ c ư nhiên là tư đổ phong kia ra hỏa h á n đạo sư cùng bạn gái đồng quên là một cái là một vị danh gọi lâm anh đạo sư cũng coi là ca hát vòng tiền bối bất quá thẩm lãng không quá ưa thích này người ỉ vào tư lệ cao đối mặt khác dân d i n ca sĩ điên cuồng pháo doanh rất hay ghen t ị có phần hơn tiền căn vì hắn pháo doanh người khác sự t ì n h đối phương phấn ti chạy đến nàng tự truyền thông mặt dưới mở phun thân là minh tinh thế mà cùng phấn ti tiến hành mở phun cái này sự t ì n h cũng đưa tới không nhỏ dư luận bất quá đối phương cái này sự t ì n h tựa hồ căn bản không tại ý mắng xong người lúc sau trực tiếp đem chính mình sở hữu tự truyền thông che đậy quá sau một khoảng thời gian lại giả bộ như cái gì đều không có phát sinh tư đổ phong đi đến thẩm lãng bên cạnh nói gió mát lời nói cố mà chân quy tối nay đi ta sẽ lấy ra một cái ngươi không cách nào chống cự ca khúc này là ta cùng ta đạo sư đi qua suốt đêm sáng tác ra tới ngươi liền trở chết đi thầm lãng xứng sở bọn họ cũng đã trước thời gian đem chính mình tuyển hào ca khúc đưa trước đi hắn nhớ đến này ra hỏa tuyển là cái vong hồng ca khúc như thế nào hiện tại lại biến thành bằng ố c chẳng lẽ lại bọn họ thế mà còn đem chính mình ca đơn cấp sửa này loại phạm quy sự tình thế mà đều như vậy trắng trợn bất quá cũng không sao hắn đảo muốn nhìn một chút này hai cái ra hỏa có thể phiên ra cái gì sóng gió đến buổi tối thi đấu sắp bắt đầu thời điểm lâm anh đi tới hậu trường mặt khác tuyển thủ xem thấy này vị minh tinh đều thập phần kích động mặc dù này ra hỏa phong bình không như thế nào hảo nhưng là tại tuyển thủ mắt bên trong vẫn như cũng là độc nhất vô nhị đại minh tinh có thể đương bọn họ đạo sư kia liền người chứng minh nhà so bọn họ cường rất nhiều người nghĩ muốn q u ị liếm đều không có m ố n lộ hiện tại thật vất vả xem thấy đương nhiên muốn tạo mối quan hệ bất quá nhân ra căn bản liền không quan tâm này cái chỉ là vì tìm tư đồ phong nhưng là vì duy trì được người cảm nhận bên trong minh tinh hình tượng vẫn là muốn trang như cái bộ dáng mặc dù trong lòng tương đối phiền c h á n còn là cùng mặt khác người giả vờ giả vịt chào hỏi chỉ bất quá đi đến thẩm lãng bên cạnh lựa chọn không nhìn n à y loại sự t ì n h không cần đoán đ ề u biết khẳng định là dừng ánh quản lý người d ở cho quỷ này đó ra hỏa còn thật là mánh khóe thông tin h ê cùng giới giải trí như vậy nhiều minh tinh tất cả đều nói thượng lời nói sau đó đem tư đồ phong gọi vào một bên xì xào bàn tán không biết tại nói chút cái gì chỉ thấy này ra hỏa mặt bên trên xuất hiện một mặt định nọ tươi cười hai người không nói mấy câu lâm anh liền rời đi đi thẳng đến thẩm lãng bên cạnh này mới dừng lại khinh phiêu phiêu nói một câu người ca cũng không tệ lắm nhưng là không đủ ưu nhã thẩm lãng nghe này lời nói không rõ ràng cho lắm nay là trào phúng còn là khẳng định một cái đạo sư một người học viên hai người đều kỳ kỳ q u á c quái rốt cuộc đến thi đấu bắt đầu thời điểm thẩm lãng bị phân đến tổ thứ nhất xem tới này lúc nghĩ đào thải hắn tâm đã phi thường rung động hận không thể từng giây từng phút cũng không thể chờ đợi tư đ ổ phong xem thẩm lãng khiêu khích nói nói muốn không ngươi tới trước thẩm lãng lắc lắc đầu còn là ngươi tới trước đi như thế nào sợ thứ nhất cái đi ra ngoài xấu m ặ t sao ta hiện tại liền ta tới trước làm ngươi biết chênh lệch biết khó mà lui cũng tiết kiệm một hồi nhi lại đi ra ném người nói xong sài bước đi tia mặt bên trên tràn ngập tự tin ngay cả thẩm lãng đều có chút bùn trồn này ra hỏa không hiệu tự tin là làm sao tới bất quá khi chủ trì người giới thiệu xong lúc sau này ra hỏa bắt đầu ca hát câu đầu t i ê n ca t ừ mới vừa nói ra thần lập tức liền rõ ràng từ mặc dù phi thường xa lạ nhưng l à n à y làn điệu cùng âm luật cũng quá quen thuộc đi quả thực liền là đem đ ộ c thân tình ca đơn giản điệu thử một chút sau đó ta tại hiện trường bổ một lần sơn c h ạ y tử nói những cái đó loạn thất bắt a o nghe không h i ể u toan lời nói lại đem cao trào bộ phận đắp hơi chút âm dương ngừng ngắt một ít liền biến thành một bài mới ca chẳng trách bọn họ như thế năm chắc thắng lợi hóa ra là muốn dùng ma pháp đánh bại ma pháp cảm thấy chính mình tại mạng bên trên tìm ca khúc không đủ kinh bạo dứt nhưng là có đ không chịu trước t nổi này bài hát nội tình hảo hơn nữa còn có một cái xử lý âm nhạc ngành nghề nhiều năm đại lao tại giúp cháu chuất làm tư đồ phong này bài hát nghe lên tới tiêu chuẩn cũng khá phía dưới người xem đặc biệt là hắn phân thi nghe được này bài hát lúc sau càng thêm cục nhiệt Tư tại lộ phong chương a á ánh t thời mắt thỉnh thoảng phiết h điểm, thẩm l năm g n à mươi sáu một bài đã từng ngươi thực lực làm vái tấm màn đen một ca khúc khúc hát xong mặt dưới vang lên nhiệt liệt gieo hó thanh bốn vị đạo sư tất cả đều cho ra c a o phần cuối cùng tư đồ phong bình quân phân đã đạt đến kinh người chín trăm sáu điểm có thể nói là một cái phi thường đáng giá kiêu ngạo điểm số hạ trang lúc sau có thể nói thập p h â n đắc ý m ặ t khác tuyển thủ cũng đều tại trước tiên chúc mừng hắn hảo giống như này trận đấu đã nắm chắc thắng lợi chủ yếu là thẩm lãng sự tình rất nhiều người nghe thấy tiếng gió đều cảm thấy muốn ra sự tình cho nên căn bản không người xem hảo thẩm lãng rốt cuộc chứng t h ọ i đá nhân ra nghĩ muốn đem n g ư ờ i đ à o thải có một vạn loại phương thức căn bản không có khả năng thắng đối với hắn mà nói kỳ thật có tuyển thủ trong lòng cũng là thức hận rốt cuộc như vậy có tài một người lại muốn đổ xuống bất quá dù vậy bọn họ cũng không dám biểu lộ bởi vì cái này sự t ì n h nếu như bị mặt khác người biết chắc chắn sẽ bị đánh tiểu báo cáo đến cuối cùng kết quả chính là chính mình bồi thẩm lãng cùng rời đi từ đạo hữu bất tử bần đạo không người nghĩ muốn bởi vì này loại phương thức rời đi quá hoan hồng bởi vậy cho dù có người đồng tình nhưng càng nhiều nhân tuyển chọn xa cách nay lúc chủ trì người tại đài bên trên hô hoán thẩm lãng tên phía dưới người xem có không ít người đều m ư ầ n mong đợi phía trước độc thân tình ca cấp bọn họ lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng m ã n liệt cá nhân phong cách cùng u buồn ca tử làm người miên man bất định bởi vậy càng thêm chờ mong này lần ca khúc t h ẩ m lãng mới vừa lên đ à i đập vào mi mắt liền là ngồi tại đạo diễn bên cạnh quản lý người này lúc đối diện t h ẩ m lãng chào hỏi mặt bên trên cười thập phần gà tặc hảo giống như đối phương chẳng qua là nàng đồ chơi thôi một mặt đắc ý muốn xem t h ẩ m lãng như thế nào xấu mặt phía trước thậm chí đã cùng mấy vị đạo sư nói phải nghiêm khắc lại nghiêm khắc vào chỗ chết phê bình cấp này cái tiểu tử cồn vọng lưu lại một cái khắc sâu ấn tượng t h ẩ m lãng tại đài bên trên trầm g ã i nói nói này lần ta mang đến còn là một bài bản gốc ca khúc đã từng n g u y ê mang cho đại gia bọn họ ý tưởng rất đơn giản phía trước kia cái độc thân tình ca đẳng cấp đã không th dù sao đối phương nghề nghiệp là đạo diễn không là chuyên nghiệp diễn viên làm sao có thể ngày ngày nghiên cứu ca khúc giống như này loại đẳng cấp ca khúc không là ngày ngày nghiên cứu là không thể nào làm được cho nên n à y đó người mới không có sợ hãi này lúc âm nhạc vang lên là cùng phía trước hoàn toàn bất đồng âm nhạc quản lý người nghe được này âm nhạc lúc sau lập tức giật mình làm vì chuyên nghiệp quản lý người vẫn còn có chút kiến thức bình thường ca sĩ cho dù là từ khúc cùng ca âm điệu bất đồng nhưng cơ bản phong cách là không sẽ thay đổi nhưng là thấm lãng này ca khúc loại nhạc khúc rõ ràng cùng động thân tình ca ra vào khá lớn hoàn toàn liền là hai cái phong cách tại này loại phong cách c h i hạ hát ra tới ca khúc cũng sẽ hoàn toàn khác biệt một cái ca sĩ tinh thông hai loại phong cách hạ chẳng chỉ có hai cái hoặc là trở thành nhiều mặt tay hoặc là trực tiếp chết bất đắc kỳ tử nhưng theo này bài hát trước mặt từ khúc cho dù không là tuyệt đỉnh ca cũng hơn n ử a là hết sức ưu tú tác phẩm này ra hỏa chẳng lẽ là toàn năm sao l i ê n tại quản lý người như vậy nghĩ thời điểm làm nàng sợ hai sự t ì n h còn là phát sinh thầm lãng lớp vụ chân cảm tình lái chậm chậm k h u hát nói đã từng nghĩ cầm kiếm đi thiên a i xem nhất xem thế giới phun hoa tuổi nhỏ tâm tổng có chút k h i n cuồng hiện giờ ngươi bốn biển là nhà từng làm ngươi đau lòng cô đ ư ơ n g hiện giờ đã lặng yên vô tung ảnh tình yêu đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não từng làm ngươi mình đầy thương tích trải qua nhân sinh muôn màu thế gian ấm lạnh này tươi cười ấm áp gây tơ h hát xong một ca khúc lúc sau hiện trường lặng ngắt như tờ quản lý người hai tay gắt gao đỡ ghế mắt bên trong mãn là không thể tin này ra hỏa thật sự có như vậy lợi hại sao ngay cả đạo diễn cũng bay đầu nhìn hướng một bên quản lý người bởi vì đối phương công ty thế lực rất lớn ngay cả hắn này cái tiết mục tổ đạo diễn cũng cần xem một chút người sắp mặt nhưng trước mắt tình huống quá mức không hợp t h o i thưởng thẩm lãng này ca khúc quả thực có thể được xưng là ký tác tuyệt đối không thể so với những cái đó đại minh tinh hát kém đặc biệt là này ca từ cùng sáng tác càng thêm có thể được xưng là thập phần ngữ bức nếu là đem như vậy ưu tú ca khúc đào thải ngược lại đem tư đồ phong rõ ràng đạo văn tẩy bản thảo ca khúc tiền thượng phong đoán ngày thứ hai bọn họ tiết mục tổ liền sẽ bị khẩu thủy yếm chết bất quá này loại tình huống vẫn là muốn dò hỏi một chút đối phương hẳn là cũng rõ ràng hiện tại tình huống khó xử vạn vạn không nghĩ đến thẩm lãng lại có thể lấy ra này dạng vương tạc quả thực đem bọn họ đánh trở tay không kịp quản lý người t r o mày như thực sự hai bên thực lực không sai biệt lắm tình huống hoặc giả cho dù thẩm lãng mạnh lên một ít cũng không sao đều có thể lợi dụng thủ đoạn tiến hành s ă n bằng nhưng ba ba không nghĩ đến thẩm lãng thực lực cao hơn đối phương như vậy nhiều n à y loại đã không phải là đơn thuần có thể dùng tay bãi bình sự tình một cái xử lý không tốt rất có thể dẫn tới toàn v o n g t i ế n g mắng muốn biết bọn họ tiết mục không chỉ có trực tiếp phát phóng lượng thực cao ngay cả ghi âm đều có thực cao phát phóng lượng thậm chí sẽ tại mạng bên trên các trang web lớn tiến hành phát phóng mỗi một kỳ phát phóng lượng tối thiểu nhất đều có mấy ngàn vạn này nếu để cho mặt khác người xem đến k ẩ u nước đều có thể đem bọn họ chết bới quản lý người thập phần xoan suít không nghĩ tới những cái đó đạo sư nhóm cũng ph như là dựa theo bọn họ ý tưởng nay loại đẳng cấp còn nghị cái giám nha trực tiếp t h ậ p phần nhi tân cấp nay cái gọi thẩm lãng gia hỏa đã thoát ly học viên tiêu chuẩn cùng bọn họ cùng một chỗ cùng đài thi đấu quả thực liền là khi dễ người bất quá phía trước đã nói hảo sự tình tại này bên trong không tốt tự tiện sửa đổi cho nên đều tại chờ quản lý người cấp bọn họ thu thập bất quá vạn nhất tiếp tục muốn chấp hành nguyên lai、like、phương án phỏng đoán bọn họ cũng sẽ bị phấn ti bạo phá bởi vậy giờ phút này tâm lý áp lực cũng là rất lớn mà dương ánh xem lên tới nhất là lo lắng đặc biệt là cái ánh mắt bên trong lấp lói ba động này ca khúc lại tăng thêm phía trước độc thân tình ca một bài biểu đạt chính mình độc thân k h á c một bài thì biểu đạt chính mình đã từng thời gian tuổi nhỏ này hai bài ca chung vào một chỗ rất khó làm này cái có được vợ trước thân phận dương ánh không nghĩ ngợi thêm chẳng lẽ lại hắn còn nghĩ ta sao còn là hắn chân chính ăn năn bất quá chính mình hiện tại đã là này loại thân phận hai người là tuyệt đối không thể nào không chỉ có như thế nàng cùng công ty ký kết vạn nhất trái với điều ước lời nói cần bồi thường t h ư ờ n g kết xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây hết thể loại loại chú định bọn họ rốt cuộc mỗi người đi một n g nghĩ đến nơi này lại bất đắc di thản cầu khí thấm lãng giờ phút này là phi thường bình tĩnh mặt bên trên không buồn không vui có thể nói hào không dao động xem đi lên vững như bàn thạch này lúc đạo diễn thực sự nhịn không được lại như vậy xuống đi lời nói tiết mục liền muốn quá thời gian cần thiết chạy nhanh quyết định cho nên thúc giục lên tới tiêu cái quyết định như thế nào dạng cũng không làm ra quyết định lời nói chúng ta tiết mục liền muốn quá thời gian ngài xem quản lý người thập phấn bất đắc dĩ vạn vạn không nghĩ đến chính mình thế mà lại thua ở hắn tay bên trên nghĩ đến cái này sự tình ảnh hưởng chính mình không có tất yếu mạo như vậy lại nguy hiểm dứt khoát khoát khoát tay nay trận đấu coi như hàn thắng đạo diễn nghe được tin chính xác lúc sau lập tức tại mỹ rộ phồn nói nói làm thẩm lãng quá quan bản chương xong chương năm mươi bảy lịch sử cao phân dọa khóc b ắ t phụ mặt khác đạo sư nhận được tin tức lúc sau lập tức bắt đầu cho ra chính mình trong lòng điểm số chín chín n g chín t m á m chín chín chín chín mỹ nữ chủ trì người xem đến này điểm số lúc sau đồng dạng hoảng sợ hô ra tiếng muốn biết này loại thời điểm số lẽ sau hai vị sẽ bốn bỏ năm lên nói cách khác liền tính c ó một người đánh ra chín trăm tám nhưng là bình quân phân còn là đạt đến cao nhất vị trí chơi ạ cứ nhiên là chín trăm chín bình quân điểm này là từ trước tới nay lần thứ hai xuất hiện chín trăm chín bình quân điểm lần trước còn là tân tấn dốc n r ồ n、rồi、thiên vương tại ca vương thi đấu bài bình luận ủy nhóm cho ra điểm số chẳng lẽ chúng ta hôm nay lại muốn gặp chứng lịch sử à? này lúc hậu trường tư đồ phong xem đến này một màn đều nhanh điên rồi làm sao có thể cái này sao có thể cùng phía trước nói hảo không giống nhau chính mình nhưng là cầm trọn vẹn một trăm vạn a ngày đó lâm anh tới liền là tại điểm một chút tư đồ phong kết quả lại từ hắn trên người ép ra tới không thiếu tiền lại tăng thêm lúc trước cho chỉnh trình một trăm vạn tư đồ phong hiện tại thật nhanh điên rồi không để ý sở hữu người ngăn cản xông lên sân khấu như cái người điên hò hét các ngươi là cái gì giác rời đạo sư thu tiền không làm việc phải không một đám vương bắt đản g một đám sâu mọt ta ta cờ nmm bất quá còn không có chờ hắn lời nói nói xong bảo vệ liền ngay lập tức vọt lên trực tiếp đem này đuổi ra ngoài sân khấu khoảng cách quan chúng tịch vẫn còn có chút khoảng cách lại tăng thêm sân khấu rất lớn vừa rồi tư đổ phong tại điên cùng gào thét cơ bản cũng không người nghe được chỉ có lâm anh trong lòng có chút bồn chồn rốt cuộc làm việc trái với lương tâm đương nhiên tiền là không thể lui rốt cuộc đến miệng bên trong thịt kia có lại phun ra ngoài đạo lý thầm lãng toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt căn bản không có ý nhúc ních ngược lại tại tư đồ phong này tên hề rời đi về sau đi đến m ị nữ chủ trì người bên cạnh chủ trì người lập tức cảm giác đến bên cạnh có một cái bóng đen tồn tại ngẩng đầu liền thấy thẩm lãng này loại cương n g h ị mặt có chút sợ hãi nói nói sao như thế nào a thẩm lãng trực tiếp cầm qua mỹ ị đ ổ p h ồ n từ tốn nói ta không là lịch sử về sau cũng sẽ có người lại độ siêu v i ệ t t a ta chỉ là cái hứng thú cho phép t âm nhạc yêu thích người thôi ta nghề chính là đạo diễn có thời gian đại gia có thể đi xem xem ta cổ hoặc tử hoặc giả phim mới the xì nỉnh sắp chiếu lên hoan n ê n đại gia đến dự chủ trì người ở một bên đều nhanh giơ chân nghĩ muốn đoạt lại mỹ nhưng nghề hà thân cao không đủ đều nhanh khóc thẩm tiên sinh không m u ố n a đừng lại tiếp tục lại này dạng liền tính t r u y ề n ra sự cố ta sẽ bị phạt khoản ô ô ô. thẩm l ã n g nghe xong trước mặt lời nói không biết đến còn cho là chính mình đem nàng như thế nào n g h e được phía sau mới hiểu rõ nguyên lai sẽ tiền phạt ta k i ê n hảo nói hắn một mặt hiền lành nhỏ giọng nói nói ngươi bị phạt khoản nhiều ít ta gấp ba cấp người ngươi lại để cho ta nói một hồi ngoan áo mỹ nữ chủ trì người đều sửng sốt u còn có thể như vậy ngoạn nàng chi chi n g â ngô nói nói lúc trước cũng không trải qua có a vậy ngươi là không gặp được ta sớm gặp được sớm đã lịch cách cục đánh mở cách cục muốn đại bất quá không bao lâu đạo diễn đều ngồi không yên phái người đem thẩm lãng thỉnh xuống đi tội ác hành vi rốt cuộc được đến chế tài đai bên d ư ớ i quản lý người che lại đầu thập phần cảm thấy khó chịu này ra hỏa cái gì tới đầu xem tới trở về hỏi hỏi dương bánh này ra hỏa nhưng không có nàng nói như vậy đơn giản bất học vô thuật đầu góc ngu si người có thể có như vậy cao âm nhạc tạo nghệ còn có thể làm đạo diễn kỳ thật không chỉ là quản lý người ngay cả dương b á n bản thân đều hết sức kinh ngạc bởi vì giờ khắp này thẩm lãng chính mình cũng không nhận ra hảo giống như triệt để đổi cá nhân thẩm lãng về đến hậu trường lúc sau thầm lãng quả thực không còn gì để nói phía trước tư đồ phong kia tiểu tự nói lời nói hắn là một cái chữ đều không lọt tất cả đều nghe tại lỗ thai bên trong chính mình dùng tiền không có kết quả bị người ta đạo sư cấp vứt bỏ thế mà còn đem vấn đề ỉ lại người khác đầu thượng nay loại phát như điên nữ nhân là thẩm lãng ghét nhất không nghĩ chấp nhận với hắn xoay người rời đi nhưng là giờ phút này đồng quên đã nổi điên đến ly không tha người g ắ t gao t ú n thẩm lãng quần áo không cho hắn đi làm việc trái với lương tâm liền muốn đi đi với ta đạo diễn tổ ta nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý giờ phút này đồng quên tựa như một cái bắt phụ tại này bên trong cố tình gây sự ngay cả mặt khác tuyển thủ đều có chút nhìn không được nhữ mày t h ậ t phần chán ghét bộ dáng nay lúc thẩm lãng kiên nhẫn cũng đã bị triệt để hao hết quay người hung t ợ gầm thét xéo đi đi hỏi một chút ngơi kia cái ngược c â bạn trai đến tột cùng làm cái gì lao tử ta đã rất nhiều năm không đánh nữ nhân ta không yêu thích đánh nữ nhân nhưng cũng không có nghĩa là ta không sẽ nói xong này phiên lời nói lúc sau t h ầ m lãng nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì bởi vì xem đồng quyên kia bộ dáng đã bị dọa lên người nhưng không nghĩ đến này nữ nhân cố tình gây sự trình độ đã vượt qua hắn tưởng tượng n g h e xong lời nói lúc sau thế mà càng thêm cãi lộn tới người a có người đánh nữ nhân mau tới nàng chưa kịp nói dứt lời t h ầ m lãng đ ố n g cắt đại nắm đấm quay người đột nhiên vung ra mang mánh liệt kỉnh phong gào thét mà tới mắt xem cũng đã đánh tới trước mắt đồng q u y n chỉ là một cái tính tình táo bạo một điểm nữ nhân nơi nào thấy qua này loại tình huống trong lúc nhất thời căn bản quên t r ố n tránh thế mà lăng lăng đợi tại tại chỗ nhưng là thẩm lãng lại không có đánh nàng ý tứ chỉ là muốn cho đối phương một chút giáo hấn xem xem cho nên nắm đấm trực tiếp dừng tại khoảng cách đồng quên mặt một cm địa phương đem khoảng cách khống chế thập phần h o à n mỹ sau đó chậm rãi thu hồi nắm đấm lặng lẽ xem đồng quên đối phương ánh mắt đã triệt để ngốc trệ há hốc mồm thậm chí có khẩu nước chảy ra mặt đất bên trên có một bãi màu vàng nước phát ra nhiệt khí còn có một cổ tanh t ư hương vị này ra hỏa thế mà bị thẩm lãng dọa cho nước tiểu thẩm lãng nguyên bản phi thường tức giận nhưng nhìn thấy này một m quá hảo dài thời gian đồng quyên rốt cuộc phản ứng qua tới này mới phát hiện chính mình vừa rồi thế mà không khống chế lập tức sắc mặt b à bừng hận không thể tìm một cái kẽ đất c h u i vào xem t h ầ m lãng rời đi bóng lưng hận không thể cùng đối phương đồng quy vô tận nhưng là này loại tình huống chỉ có thể tại tưởng tượng bên trong mặt khác tuyển thủ nhìn thấy này một màn q u ả thực đại khoái nhân tâm tại này loại thảo luận âm nhạc địa phương lại có này loại người tồn tại mặc dù có người biết thi đấu tấm màn đen nhưng là vẫn có chút người tin chắc chính mình thực lực có thể sáng tạo kỳ tích không có tại này bên trong dừng lại lâu nếu biết chính mình đã t â n cấp đợi tại này bên trong cũng không gì ý tứ ra tới sau liền thấy đường sở sở nâng cái bảng hiệu túi đầu bất quá bởi vì quá mức thèm t h ù n g phía trước thẩm lãng ca hát thời điểm không dám đem bảng hiệu dơ lên cho nên hắn mới ra này hạ sách trực tiếp đoạt lấy mịt rổ phồn chính mình tuyên truyền nàng thấp đầu nhỏ giọng nói nói thật thật xin lỗi bản chương xong chương năm mươi tám ta quên không được ngươi n à m mơ đâu đường sở sở thấp đầu giống như một cái làm sai sự tình hại tử thẩm lãng hết sức quen thuộc sở sơ nàng đầu sau đó cấp nàng một cái đầu băng ngự khí hơi chút chính thức nói, nói nghĩ muốn kiếm tiền liền muốn phát huy không muốn mặt tinh thần muốn mặt còn thế nào kiếm tiền đường sở sở này lần thế mà ra kỳ vì chính mình biện hộ nhưng là nhưng là nhân ra là nữ h à i tử không tốt ý t ứ sao ngươi còn để người ta kêu đi ra quá thẹn thùng t h ẩ m lãng bất đắc dĩ cười cười xem tới cái này sự t ì n h không là giáo dục liền có thể hoàn thành đi thôi ta tâm tình không tệ mời ngươi ăn ăn khuya hả o A. đường sở sở kỳ thật cũng coi là một cái không quá thâm niên ăn hàng hơn nữa thuộc về này loại làm ăn không mập loại hình nay lúc một đạo thanh em đột ngột chuyển đến có thể hay không ăn khuya mang ta một cái t h ẩ m lãng bay đầu vừa thấy cứ nhiên là dương á n h này nữ nhân tới làm cái gì đường sở sở quay người cũng xem đến dương ánh này vị minh tinh ti vi kịch chính mình cũng xem không thiếu bất quá còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy xem có chút khẩn trương dương ánh sắc mặt khó coi nói nói theo ta đi ta tìm ngươi có sự t ì n h thầm lãng xứng sở lập tức phản ứng qua tới hắn là cái vớt lông đường ngươi càng là như vậy nói hắn càng không làm đương nhiên thuận nói khả năng cũng không làm vẫn là muốn xem hắn tâm tình ngươi nói đi ta liền đi ngươi cái gì thân phận a ta dương ánh nhất thời ngại lời xác thực nàng hiện tại cái gì thân phận a vợ trước nghĩ nửa ngày rốt cuộc nói ra ta ta là người đạo sư thầm lãng khinh thường cười một tiếng ngươi liền là sơn thôn lão thi cũng không dùng được sợ sợ chúng ta đi dương ánh khẽ cắn môi xem đường sợ sợ trẻ tuổi bóng lưng quỷ thần xui khiến nói nói ai yêu cái tiểu cô nương là ngươi mới bạn gái à. đường sợ sợ nghe được này lời nói mặt nhỏ đằng liền hồng chi chi ngâu ngô nói không ra lời thầm lãng giờ phút này không chú ý mà là nhìn hướng dương ánh ngươi r a trụ biển lớn a quản như vậy khoan ta không có khác ý tứ tìm ngươi thật sự có sự tỉnh ta tại gian phòng chờ ngươi sao ta tại long dược ba trăm linh bốn gian phòng nói xong liền quay người đi trong lòng vài giây đồng hồ trong vòng liền nghĩ ra mười mấy loại hại chính mình phương pháp nhưng là có đôi khi chỉ có nữ nhân càng hiểu nữ nhân mặc dù đối phương là đại minh tinh nhưng thân là nữ nhân ganh đua so sánh tâm cũng thăng đi lên nghĩ so ráng người hảo giống như không nhân ra đời đạn so bộ dáng dương ánh cũng không kém hơn nữa khí chất càng đặc biệt chính mình có thể thắng hảo giống như chỉ có trẻ tuổi nghĩ đến này đường sở sở có chút mất mát bất quá này loại nhàm chán ganh đua so sánh chỉ có nàng sẽ như vậy nghĩ đều không là một cái loại hình căn bản không cách nào so sánh được nhưng kỳ thật muốn nói yêu thích thầm lãng còn là yêu thích đường sở sở này loại càng nghe lời đáng yêu hơn nữa càng trẻ tuổi hẳn tại mười năm phía trước liền yêu thích trẻ tuổi hiện tại vẫn như cũ yêu thích trẻ tuổi sơ tâm theo chưa thay đổi thầm lãng suy nghĩ một chút còn là quyết định đi một chuyến rốt cuộc một ngày phu thê bách n h ậ tân hẳn là sẽ không hại chính mình hơn nữa phía trước quản lý người tình huống dương ánh cũng không có đối chính mình biểu hiện ra rất lớn để ý cũng không đến mức hãm hại chính mình nghĩ đến nơi này liền tính toán đi xem một chút đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì kết quả không nghĩ đến đường sở sở thế mà tốn hắn góc áo yếu ớt hỏi nói các ngươi sẽ không làm chuyện xấu đi thầm l ã n g nháy mắt bên trong phản ứng q u a tới tiến đến nàng bên thai nói nói không là chuyện xấu là đại nhân c h i gian sự t ì n h nguyên bản cho rằng liền là đi chơi c h ế cười kết quả ngẩng đầu nhìn đến kia tiểu ni tự biểu tình đều n h a n khóc nhanh lên an ủi là đi nói một chút liên quan tới ta ca khúc sự tình ngươi về trước đi ngủ đi lời nói dối có thiện ý có đôi khi cũng là thực tất yếu tiểu ni từ gật gật đầu liền chậm rãi rời đi thầm lãng x à i bước đi dương gánh gian phòng tại cửa ra vào tả hữu nhìn nhìn lại tại khắc gian phòng điều tra một chút không có phát hiện khả nghi dấu vết này mới yên tâm go cửa một cái là ai môn bên trong chuyển đến thanh âm mở cửa khách phòng phục vụ hắn tức giận trả lời dương ánh mở cửa thế mà đổi lại một thân áo c h ẳ n tắm đầu bên trên còn bị màu trắng khăn mặt bao vây lấy trên người phát ra nhật ký tựa như là mới vừa tẩy xong ra tới còn có thể nghe đến một c ổ sữa tắm hương vị vào nhà sau đóng cửa lại này lần thẩm lãng không có ngăn cản nhưng cũng không có ngồi xuống mà là đứng tại cửa ra vào nói nói có cái gì sự tình liền nói đi dương ánh mắt bên trong mang trào phúng như thế nào sợ ta ăn ngươi còn là sợ ngươi ra tiểu bạn gái ăn giấm thẩm lãng ngứng mày đừng dùng ngươi này phó bộ dáng cùng ta nói chuyện bình thường bồi nhà đầu tư có thể này dạng cùng ta cũng không cần phải ta còn là thói quen xem kia trường mặt thối dương ánh xem đến thẩm lãng này bức bộ dáng hảo giống như có lớn lao h à khí trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình ý tưởng t h á n khẩu khí nói, nói ta biết ngươi còn nghĩ ta còn đối ta có n đối i ta ệ mặc tượng, ta là không thể nào. ta thể Ta tại thân bất tưởng trí tạp, rất nhưng ngươi, ngươi ngươi ngươi muốn nói chúng không nào. hiện phận không luận chuyện nên còn đoạn này cái niệm tưởng đi. Giới giải trí、so、ngươi nghĩ muốn nhiều phức tạp, lợi hại người cũng rất nhiều. gì giới giải cho cho phép cho phức hại là, là là lợi m xấu, có cái cái đi, so dù ngươi hiện tại so trước đó tiên đồ nhưng vẫn như cũng không đáng chú ý ngươi có thể rõ ràng ta ý tứ sao thẩm lãng triệt để m ộ t b ư ớ c n à n g tại cái gì hổ lang c h i tử chẳng lẽ cho là chính mình đối nàng có ý tứ đêm hôm khuya khoát liền chính mình tới liền bị cự tuyệt chính mình không đúng chính mình là cưỡng ép bị cự tuyệt ta đạp mã cái gì thời điểm nói yêu thích ngươi n à y loại không hiểu ra sao bị phát thẻ người tốt cảm giác là như thế nào hồi sự hắn trong lòng dân g l ê n hỏa này cá nhân sợ không là có bệnh vì thế giận quá m à c ư ờ i ngươi ý tứ là ta còn yêu thích ngươi ta tới này bên trong mục đích chính là vì ngươi cái gì ngươi vì sao không nói ta này hai b à i ca đều là cho ngươi hát u ố n g mấy bình rượu sái dám ra này loại mộng đẹp chẳng lẽ không đúng sao dương á n h phi thường kiên định hỏi lại thầm lãng giờ phút này cảm giác chính mình huyết áp đã tiêu thăng đến hai trăm thập phần muốn đem cái này sự tình nói nói rõ ràng không hiểu ra sao bị người một đốn cự tuyệt này tính như thế nào hồi sự nhị a bất quá liền tại hắn mới vừa nghĩ tiếp tục nói chuyện thời điểm dương ánh thế mà trực tiếp xoay người sang chỗ khác ngựa khí trở nên quyết tuyệt ngươi vẫn là đi đi lời ngày hôm nay ta đã nói đến đây ngươi cũng không muốn ngoại truyền từ đây chúng ta giả bộ như ai cũng không nhận thức ta mẹ nó hảo khí nha ta hảo muốn cho nàng một quyền làm sao bây giờ tại t i ế n trở cấp hắn hít một hơi thật sâu cắn răng hàm nói nói hảo ta đi rời đi thời điểm phanh một tiếng trọng trọng đóng cửa lại đây hết thệ tại dương ánh mắt bên trong đều giống như thẹn quá hóa giận nhưng mà trên thực tế cũng là như thế chỉ bất quá giận phương hướng có chút vấn đề chờ thẩm lãng rời đi nửa ngày nàng mới quay đầu nhìn hướng thẩm lãng vừa rồi đứng địa phương yên lặng nói một câu đều là n g h i ệ t duyên a thẩm lãng này đương thời lâu trong lòng khí đến quá sức kết quả thế mà xem đến một cái quen thuộc bóng người y ê u đ ố i đáng yêu lại đáng thương không là đường sở sở lại là ai đây bản chương xong chương năm mươi chín t h e sĩ nỉnh chuẩn bị chiếu lên tuyên truyền tài chính báo nguy thẩm lãng qua tới kêu lên đường sở sở đi thôi trở về đi ngủ vốn dĩ nghĩ mời ngươi ăn điểm nhi ăn k h a nhưng bị người buồn nôn quá sức hôm nào đi đường sở sở vốn dĩ liền không muốn ăn chỉ rất là hiếu kỳ thẩm lãng vừa rồi làm cái gì tiến đến bên cạnh lúc sau cái mũi nhỏ nhẹ nhàng h í t h à đột nhiên nói nói là nữ sĩ sữa tắm hương vị ngươi hai vừa rồi nói chuyện thời điểm tiểu biểu tình vị khuất ba ba không biết đến còn tưởng rằng t h ầ m lãng là cái nhiều a cặn bã h ố n đản g mãn đầu g ó c nghĩ chút cái gì đâu một cái nhanh ba mươi lào nữ nhân còn đáng giá ta ra tay còn có ngươi có thể hay không không muốn cùng cái đoán vụ đồng dạng không biết đến còn tưởng rằng ta bội tình bạc nghĩa nha nghe được t h ầ m lãng như vậy nói biết hai người cái gì đều không phát sinh đường sở sở rốt cuộc thả lòng trong lòng mặt nhỏ cũng nhiều mây chuyển tinh mị từ từ theo sau lưng mà lúc này quản lý người cũng tại chính mình gian phòng giữa nghĩ hôm nay phát sinh sự t ì n h càng nghĩ càng thấy đến không đúng dứt khoát cầm điện thoại lên bấm một chuỗi dây số một lát sau lời nói kết nối lưu tổng ta có chút việc muốn hướng ngươi hồi báo một chút nay lúc điện thoại bên trong truyền đến một đạo hùng hậu nam nhân thanh âm bất quá nghe có chút say k h ư ớ c hẳn là mới vừa uống qua rượu cái gì sự t ì n h không là quá quan trọng lời nói còn là quá đi ta hiện tại có điểm không thoải mái thảo ngươi đạp mã điểm nhẹ bọn họ rất rõ ràng đều biết tự ra lãnh đạo đức hạnh cũng đã không cảm thấy kinh ngạc l i ê n tính có sự tình gặp được này loại thời điểm cũng đến nói nhanh một chút nếu không cũng sẽ bị một chầu thoá m ạ n này người là tinh quang công ty phó tổng giám đốc dương sâm dương tổng ngài biết thẩm thị ảnh nghiệp a tiếp liền đem tất cả mọi chuyện thuyết m ì n h sơ qua một chút sự t ì n h nói xong sau điện thoại bên kia trầm mặc một hồi này mới lên tiếng ta còn tưởng rằng nhiều lớn sự tình không phải là cái tiểu công ty cùng có điểm tài hoa đạo diễn a xem xem tình huống nếu là thật không sai kia liền cân nhắc trực tiếp thu mua cấp hắn một cái không cách nào cự tuyệt giá tiền kia có người không ham tiền chờ hắn qua tới lúc sau như thế nào nào nặn còn không phải chúng ta định đoạn、Hành. thầm lặng bởi vì trải qua kia buồn nôn sự tình khi hắn mãi cho đến buổi sáng mới đi ngủ nay một giấc liền đến hậu thiên giữa trưa vẫn là bị điện thoại tiếng trung đánh thức nếu không khả năng muốn tới buổi tối mới có thể đứng dậy đánh mở điện thoại nô dai dai điện thoại đều nhanh đánh bể thầm l ã n g trong lòng nghệ dựng cảm giác muốn có sự tình phát sinh hiện tại công ty vận doanh đã tiến vào quỹ đạo tài chính phương diện cũng chỉ là hơi có chút khan hiếm nhưng tổng thể vấn đề không lớn chỉ cần đem tiếp hạ tuyên phát này một quan tiếp tục chống đỡ chờ đến chiếu lên thời điểm tài chính liền sẽ quần quận không ngừng dốc vào đến lúc đó mắt xích tài chính liền có thể vận chuyển lại cũng liền không sao nhưng tại này mấu chốt mấu chốt thượng nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nhanh lên đẩy trở về cơ hồ là bấm nháy mắt bên trong được kết nối n ô dai dai thanh â m vội vàng chuyển đến không tốt công ty tài chính ra sự tình thầm lãng đột nhiên hấp khí còn thật là sợ cái gì tới cái gì vội v à n nói như thế nào hồi sự có ngân ư ờ i q u y hàng đồng kết h tài chính này là cái gì tình huống thẩm lãng chỉnh cá nhân đều có điểm bất bức chính mình hảo giống như cũng chưa từng làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tỉnh tiếp tục hỏi nói liền tính bị phong cấm cũng phải có lời giải thích đi cũng không thể vô duyên vô cơ phong nói chúng ta công ty thu thuế có vấn đề cho nên trực tiếp p h ò n g công ty tài khoản tăng này này lý do dám hay không dám lại gượng ép một điểm thầm lãng hiện tại đã hiểu được n à y căn bản liền không là cái gì ngân hàng vấn đề mà là có người muốn làm bọn họ hơn nữa đối phương hết sức lợi hại lại có thể này phương diện cấp hắn t à i khoản động tay chân hiện tại chỉ có một loại tình huống kia liền là đối phương tại công ty bên trong xếp vào nội ứng đồng thời liền tại chính mình đi lúc sau t à i vụ người đâu thầm lãng hỏi nói đã bị bắt lại đưa đến từ cảnh sát kia bên trong nhưng là thẩm lượng này cái gì đều không hỏi ra tới thầm lãng trong lòng càng là kinh ngạc c h í nếu h mình n là c bọn họ lương hậu hạ thủ liền có này loại thực lực sự tình nháy mắt bên trong sáng tỏ đối phương xem hào chính mình ca khúc không chỉ có như thế còn biết chính mình điện ảnh đồng dạng kiếm tiền suốt đêm tra được chính mình tư liệu lúc sau tìm người hãm hại nếu là tại này cái mấu chóc thượng công ty không chịu nổi k i a liền thật muốn nhất phách lương tán nhưng chính mình làm sao có thể làm cho đối phương tùy tiện đạt được lượng kiếm tinh thần vẫn là muốn có l i ê n tính đối phương là sừng xứng giới giải trí vài chục năm đại ngạc cũng muốn đấu một trận ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng hắn lập tức nói với ngô giai giai ngươi đ ừ n g n ộ i nghe ta cùng ngươi nói ngươi lập tức liên hệ có thể tìm thượng ạ n i ề m công ty hoặc giả m ạ n gạ công ty nói cho bọn họ chúng ta muốn giá thấp bán ra c ổ hoặc tử cải biến quyền bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú ngô giai, giai nghe xong cũng là cả kinh nhưng là nếu như vậy đối phương khẳng định sẽ hung hăng ép giá chúng ta sẽ thua thiệt thượng không thiếu này g không như được v n h i một bên mới vừa khỏi hạ ngô giai giai điện thoại từ đại mạc điện thoại lập tức đánh tới mới vừa vừa tiếp xúc với lên tới liền nghe được từ đại mạc kia thô cạnh thanh nhâm tiểu thẩm a chúng ta đem hãm hại các nơi g ư công ty kia ra hỏa hỏi ra bất quá kết quả không lý tưởng đối phương hiện tại thân sự nước ngoài chúng ta cũng không tốt xuyên quốc gia truy tra bất quá chúng ta có thể thừa báo nhưng phương án cụ thể còn là muốn trở mặt trên đánh nhịp t h ẩ m lãng đã sớm n g ờ tới sẽ là này loại kết quả làm chuyện xấu khẳng định là muốn đem nổi q u a n g sạch sẽ không lưu lại một tia dấu vết khách sáo mấy câu cúp máy điện thoại đầu góc bên trong hiện ra dương á n h c a i bóng này ra hỏa có phải hay không cũng tham dự kia ngày buổi tối sự tình chẳng lẽ là kế hoa binh mẹ nó bất kể như thế nào lão tử là cùng bọn họ công ty g i a n thượng bản chương xong chương sáu mươi Cổ h o dai dai rất, rất nhiều biệt công ty đều biết chúng ta này bên trong gặp được kinh tế khó khăn cho nên cho dù ta đã đem giá cả áp rất thấp nhưng bọn họ còn tại quan sát nghĩ muốn đem giá cả áp lại thấp một ít ngắn hạn bên trong nghĩ muốn bán đi chỉ sợ có chút khó khăn liền tính ký xong hợp đồng tài chính đúng chỗ tối thiểu cũng muốn một tháng thời gian vào lúc đó chúng ta theo sĩ、si、nỉnh đều đã kinh chiếu lên rất dài thời gian liền tính tài chính đúng chỗ bắt đầu tuyên truyền cũng đã mất đi tiên thiên ưu thế hiện tại sự tình quả thật có chút khó giải quyết đối phương thủ đoạn thật phi thường hẹn hạ nhưng không thể không thừa nhận xác thực rất có hiệu quả tối thiểu cấp hiện tại bọn họ mang đến không nhỏ phiền phước hiện tại này loại tình huống ngân hàng cho vay cũng không có khả năng cấp bọn họ tín dự có vấn đề công ty một phân tiền đều vay không ra tới hiện tại hắn thập p h ầ n phiền não thời điểm dương á n h thế mà gọi điện thoại tới cho hắn thẩm lá nguyên bản liền thập phân nén giận hiện tại này cái thời gian điểm nàng thế mà còn dám cho chính mình gọi điện thoại ngược lại là muốn xem xem nàng có thể nói chút cái gì nhận điện thoại sau không cao hứng trở về một tiếng la tới cười não ta sao muốn nhìn một chút ta như thế nào xưng ơ thần phục với các ngươi nếu là như vậy kia không tốt ý tứ chỉ sợ làm các ngươi thất vọng l i ê n tính cá chết lưới rách lao thử cũng không có khả năng tiện nghi các ngươi dương ánh tại điện thoại khác một bên bị mắng không rên một tiếng nghe thấy thẩm lãng này một bên không có tiếp tục nói chuyện này mới đâu vào đ ấ y nói nói. quật cường là không hữu dụng n g ư ờ i đem công ty mở cho tới hôm nay cũng phí đi không ít tâm tư lực sao phải cùng tiền không qua được đâu ngươi gia nhập chúng ta công ty lúc sau đồng dạng có thể truy đuổi ngươi mộng tưởng đồng thời ngươi có được càng lớn hậu trường đối với ngươi mà nói bất luận như thế nào tính đều là ổn t r á m không lỗ tội gì đem chính mình tâm huyết trôi theo nước chảy thầm l ã n g nghe một hồi nhi hiểu được đây là tới đ ư ờ n g viết khách cưỡng chế chính mình lựa giận trong lòng ta không quản ngươi tại cái này sự tình giữa chiếm nhiều ít nhưng thửa dịp ta không nổi giận phía trước đừng có lại cùng ta đánh r á m nếu không đừng trách ta không để ý ngày xưa thể diện dương ánh tại đánh điện thoại phía trước kỳ thật cũng đã ngờ tới này loại tình huống nàng kỳ thật cũng là sau tới mới tiếp vào quản lý người tin tức biết cái này sự tình nghĩ muốn giải thích nhưng quá mức tái n h ậ n liền tính nói chính mình cùng cái này sự t ì n h không có quan hệ lại có ai tin đâu cúc điện thoại lúc sau thẩm lãng tại gian phòng bên trong đi qua đi lại một lát sau điện thoại lại lần nữa vang lên thẩm lãng còn tưởng rằng là dương bánh này ra hỏa hết hy vọng không thay đổi nhận điện thoại lúc sau vừa muốn chửi ầ m lên kết quả điện thoại đối diện thế mà chuyển đến nam nhân thanh â m xin hỏi là thẩm lãng tiên sinh a ta nghe nói ngươi tính bán ra cổ hoặc từ điện ảnh cải biên bản quyền chúng ta đối với cái này thực có hứng thú có thể tán gấu một chút sao thẩm lãng lập tức thanh tỉnh q u á tới hít sâu một hơi đem chính mình trạng thái điều chỉnh xong phi thường hoan nghênh bất quá xin hỏi ngài là cái nào công ty ta hiện tại cũng không có tại công ty chúng ta có thể tiến hành video hội nghị nhưng mà điện thoại khác một bên lại trực tiếp nói không quan hệ chỉ cần ngài tại quốc nội ta liền có thể hiện tại đi tìm ngài ngày mai liền sẽ tới ngài kia bên trong thẩm lãng nghe xong càng tốt vội vàng đáp ứng bất quá hắn này lần cũng lưu cái tâm nhãn cúp điện thoại lúc sau ngược lại cấp nô g dai dai đánh đi qua hỏi đối phương có hay không có nhận được tin tức nhưng nô g dai dai trả lời hay không định nói cách khác đối phương vượt qua công ty trực tiếp dùng thủ đoạn tìm tới chính mình xem tới cũng không là cái bình thường hạng người rất có thể là một số công ty lớn sở mở thiết phân công ty nghĩ muốn lợi dụng này cái hạng mục kiếm một món h ờ i giới giải trí sự tình ngư long h ữ n t ạ n là người hay quỷ đều tại tú ai cũng không biết đối phương sau lưng có cái gì thế lực bất quá chỉ cần đối phương đưa tiền là được hơn nữa nếu có thể chủ động tìm thượng chính mình liền sẽ không đem giá cả áp đặc biệt không hợp t h o i thường một đêm này là thẩm lãng đều tại không ngừng cân nhắc đối phương tại đàm phán thời điểm sẽ nói chút cái gì sẽ như thế nào ép giá cuối cùng hắn đem giới vị định đến ba năm trăm vạn thấp nhất cũng không thể vượt qua hai năm trăm nói cách khác 2.500 vạn là hắn điểm mấu chốt nay cái giá cả có thể nói không cao không thấp nay cũng làm cho hắn trong lòng có chút b u ồ n trồn đến hơn hai giờ c h i ề u t ả h ư u thẩm lãng làm cho đối phương tại chính mình chỗ ở khách sạn mặt dưới gặp mặt bởi vì khách sạn bao hàm thập phần xa hoa phòng ăn thập phần thích hợp nói sinh ý đối phương đồng dạng là một người đến đây rất rõ ràng đối chính mình thực lực thực có tự tin hơn nữa đối phương tướng mạo cũng làm cho thẩm lãng có chút kinh ngạc vừa thấy liền là cái hôn huyết đại khái ba mươi nhiều tuổi t ả hữu trưởng thành nam tính cùng thẩm lãng số tuổi kém không nhiều lắm hai người vừa mới ngồi xuống phục vụ viên đoan hai ly cà phê nhưng nhưng chưa từng nghĩ trực tiếp bị đối diện nam nhân đẩy qua một bên nhưng lại thực có lễ phép nói nói ta không có thời gian uống này ly cà phê chúng ta lập tức ký kết ta còn có mặt khác sự tỉnh thầm lang nhúng mày đối phương thái độ cũng không giống như là tại nói sinh ý không biết đến còn tưởng rằng là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu bất luận nói thế nào chính mình này đồ vật cũng giá trị thượng ngàn vạn chẳng lẽ lại là chính mình nghĩ sai đối phương muốn công phu sư tử ngoạn g bất quá cho dù là như vậy lời nói nên bán cũng đến bán dứt khoát trước nghe một chút đối phương nói thế nào hôn huyết nam nhân đi thẳng vào vấn đề lấy ra máy tính cùng một sắp hợp đồng ngự khí phi tốc hỏi nói ta là úc b i ể n ạ n g h ì m đại biểu xin hỏi thẩm tiên sinh nghĩ muốn đem này cái bản quyền bán ra bao nhiêu tiền đương nhiên chúng ta này một bên đều là có kỹ thuật tham khảo quá không hợp thói thường giá cả khẳng định không được t h ẩ m lãng nghe vậy nghĩ nghĩ liền tính trả giá cũng phải có tới có trở về chính mình đến cấp cái cao điểm nhi giá cả mới có thể tiếp hướng hạ chém nếu là trực tiếp nói ra hai vạn chỉ sợ cuối cùng liền q u ầ n l ó t đều muốn thua thiệt đi vào vì thế thăm dò tính nói nói năm vạn tăng h thêm phần trăm chi năm tiêu thụ chia hoa hồng hảo hôn huyết nam nhân kịp thời quyết đoán lấy ra hợp đồng liền đưa tới chỉnh cái quá trình không đến mười giây không có chút nào do dự n à y vòng sau đến thẩm lãng m ộ t b ư ớ c cái gì tình huống n à y thế nào không ăn sáo lộ ra bài đâu một điểm nhi có kẻ mặc cả quá trình đều không có đều khiến hắn trong lòng cảm giác khuyết điểm nhi cái gì ngài không tính toán trả giá sao hơi chút còn một điểm giá ta cũng là có thể tiếp nhận hôn huyết nam nhân một mặt không hiểu xem thẩm lãng vì cái gì muốn trả giá ta cảm thấy giới vị còn tính thích hợp ta này có một chương hai nghìn vạn chi phiếu ngươi chưa cầm lúc sau tiền tạ i hoàn thành trao quyền lúc sau một thứ tính trả nợ này bên trong hợp đồng ngài đại khái xem liếc mắt một cái nếu là không có vấn đề lời nói liền có thể ký ta lúc sau còn có mặt khác sự tỉnh nay vòng sau đến thẩm lãng giật mình hắn hiện tại có thể khẳng định đối phương tuyệt đối là một cái to lớn đại vật công ty hơn nữa lớn đến này loại mấy ngàn vạn hợp đồng có thể liền con mắt đều không nháy mắt một chút muốn biết đây chính là mấy ngàn vạn vốn lưu động có thể làm đến này dạng tối thiểu nhất muốn có mấy trăm ước thể lượng thậm chí càng cao thẩm lãng nhanh chóng ký xong hợp đồng nhìn đối phương đem mấy ngàn vạn hợp đồng giống như trang giấy nháp đồng dạng trang tới rồi công văn túi bên trong sau đó nói mấy câu lời nói lời nói nhanh chóng rời đi bất quá dù vậy thẩm lãng lại phát hiện kia ra hỏa rời đi bóng lưng không là bình thường soái chẳng trách rất nhiều nữ nhân đều yêu thích có tiền người bóng lưng đều mang một cổ màu vàng đặc hiệu tại hôn huyết nam nhân đi xa lúc sau xem tay bên trong chi phiếu hắn nhịn không được văn tục hắn lương có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm lao tử thậm chí không biết hắn gọi cái gì liền không hợp t h ó i t thường bản chương xong